Chương 02. Chương 02. Vạn mục bản căn tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 đạo quán chính đường, có một nam tử trẻ tuổi khô toán, nhưng là tử vật. Đây là Thương Thiên chính lưu lại xuống tới hóa Thân, ngoại trừ mai rùa, còn có một thanh lục tiên cung, đã từng bắn giết rất nhiều địch quốc cường giả, cùng một bản 12 nguyên thần thánh phù hợp, một khỏa thần bí đan dược, cùng ba tấm phủ. Hắn biết, đây đều là trước mắt mình không cần đến. Từ bên cạnh kinh điện trùng, Thương dẫn lấy ra một bản tu luyện văn kinh vạn mục bản căn. Tại cái này tu luyện thế giới hệ thống, bắt nguồn từ cổ xưa nhất đồ đằng. Tại xa xôi thời đại, mọi người kiểu gì cũng sẽ đem đồ đằng khắc họa tại trên người mình, cái này không chỉ có là tộc quần biểu tượng, cũng là lực lượng biểu tượng. Lúc ấy những cái đồ đằng đều là người cùng giữa thiên địa cảm nộ hình thành. Cuối cùng nương theo lấy tuế nguyệt biến thiên, diễn hóa thành bây giờ phù văn. Vạn một bản căn chính là một này phù văn, cao cấp nhất văn kinh, cảm nộ, cực kỳ gian nan. Thương dẫn từ nhỏ liền bị thương thiên chính yêu cầu đọc sách tu tâm, quan sát thiên địa quy luật tự nhiên, hạ quốc triều chính thời cuộc biến hóa, luật pháp quy tắc Không thể không nói lao tiên sư nhọc lòng. Nói là văn kinh, thương dẫn vừa mở ra, chỉ có một viên phù văn. Hắn muốn từ đó đi cảm nộ cái này một viên phù văn, dẫn ra tự thân khí huyết, đem nó khắc ấn trên người mình. Hắn hết sức chăm chú, cảm thụ được phù văn, dùng ý niệm của mình tới dung hợp. Thương dẫn nương theo lấy phù văn mỗi một bút, vạch một cái quy tích, khí huyết trên người tự chủ vận chuyển, cảm giác hình như có một con rồng lớn tại du đậu. Cái này đại long cuốn lượn lấy thân thể, tỏa ra bảng bạc sinh cơ cùng sức sống, la nồng đậm dương khí, mênh mông thuần khiết, cuối cùng hội tụ tại ngực của mình. Thật mạnh phù văn lực lượng. Xem ra Thương Thiên chính thật rất có thấy xa. Thương Duẫn thở nhỏ đi theo ra ra thanh tu, cũng không có vội vã tu luyện bản kinh, một mực bị mang theo cảm thụ thiên địa văn vật, đọc sách tu tâm, bây giờ tu luyện, làm ít công to. Thứ Hải bên trong ngưng luyện ra vạn mục bản căn để hắn cảm giác mình phản phất chính mình là vạn mục này vương. Vẹn vẹn chỉ là quan sát một lần, lồng ngực của hắn liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt vạn mục bản căn viên kia phủ văn. Mặc dù rất nhạt, căn bản còn không có màu sắc, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại rất huyền Hắn cảm giác mình cùng đạo quán này bên trong hoa cỏ cây tối, phản phất đều có gắn bó. Mình vỏ ngoài tựa hồ kiên cố một chút, trên người lỗ chân lông, tựa hồ tự chủ phun ra nuốt vào lấy thiên địa lực lượng, tờ eo ý lễ lấy mình vỏ ngoài. Tu luyện lại là loại cảm giác này. Đối với Thương dẫn tới nói, mình dù sao cũng là đến từ địa cầu, tại loại này tu luyện thế giới là hắn lúc trước hoàn toàn trải nghiệm không đến, xem ra cổ đại luyện khí sĩ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn chỉ cảm thấy trên thân đạo bảo dính dính, thể nội tạp chất chiêm nhiệm tại trên quần áo, toàn thân nóng lên, cũng không lo được bên cạnh có cái Tô Cựu vi đang xem, liền đem trên người mình thoát sạch sành sanh, đến sân vườn bên trong kia một ngụm giếng, cổ múc nước. Đối trên người tạp chất tiến hành cọ rửa. Tại cọ dựa thời điểm, hắn phát hiện ra thịt của mình tựa hồ tràn ngập một tính, tựa hồ tại tự chủ hấp thu nước giếng, bổ sung trong cơ thể mình trình độ, không cần dùng uống, thể nội chỉ cảm thấy từng kia từng kia lạnh bướt. Xem ra, ta đây đã là chính thức tiến vào phàm thai cảnh. Thương dẫn trong lòng phấn khởi không thôi, hắn đã không biết chờ mong một ngày này bao nhiêu năm, xem như chờ đến. Ra hỏa này, Tô Cửu Vĩ nghiêng người sang đi, cắn răng, trong lòng cũng rất khiếp sợ, không hổ là lao tiên sư đỗ tôn, vậy mà một lần liền có thể cô đọng thành văn. Rất nhiều người tại cô động cái thứ nhất phù văn thời điểm, phi thường gian nan, không ít người cũng bởi vì đối với thiên điểu tự nhiên năng lực nhận biết quá mức yếu kém, cho nên ngay cả cái thứ nhất phù văn đều cô động không được, ngay cả phạm thai cảnh còn không thể nào vào được. Thương dẫn sau khi tắm, lắc lắc thân thể, nhìn xem Tô cửu Vĩ, ha ha cười nói, ta thật đúng là một cái tu luyện tiểu thiên tài. Nhanh đi mặc quần áo vào. Tô cửu Vĩ nhăn mặt, tức giận nói, trong viện quần áo, hỗ trợ tẩy một chút. Thương dẫn cũng không có khách khí với nàng, trở lại gian phòng của mình, chỉ cảm thấy có chút đói, hắn trực tiếp văn vào cường thân đan. Nương theo lấy hắn nuốt xuống về sau, cái này cường thân đan lực lượng tự chủ chui vào đến tứ chi bách hải của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới tràn ngập lực lượng, phát nhiệt nóng lên. Thương dẫn lại lần nữa cô động vận một bàn can, chỉ cảm thấy lồng ngực phù văn, lực lượng một điểm điểm tại lớn mạnh, cảm giác ngực phảng phất muốn bị lực lượng cho xé mở. Ngương theo lấy thể nội khí huyết đại long vận chuyển, từ hắn làn da tầng ngoài lại bắt đầu xuất hiện tinh màu đen tạp chất, từ trong lỗ chân lông bị đè ép mà ra, mà thân thể của mình như là cây cối, hấp thu phiến tiên địa này thanh lương, trong đạo quan trồng thử hoa cỏ cây cối, từ nơi sâu xa tựa hồ cũng vì hắn đưa tới tầm bổ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác da thịt của mình từ ngoài, tựa hồ trở nên có chút kiên cố, có được gỗ không khác nhau chút nào kháng tính. Hắn dùng ý niệm của mình đi giải độc, vạn mục bản căn, dẫn ra thể nội khí huyết lưu động, đi hoàn thành phụ văn cốt động, khí huyết như là một con rồng lớn, tại bộ ngực hắn kia một viên phụ văn, đi một lượt lại một lần. Những này khí huyết đang đi lại đồng thời, đem thể nội tạp chất từ trong lỗ chân lông mang ra, cũng đang tăng cường lấy tự thân thể chất. Cường thân đang lực lượng, trọn vẹn để thương dẫn tu luyện hai ngày hai đêm thời gian lúc này mới hao hết, khí huyết đại long đối phụ văn cốt động, chí ít hoàn thành 200 lượng. Trong thời gian này Tô Cựu Vĩ thỉnh thoảng liền đến liếc hắn một cái, muốn biết Thương Duẫn tốc độ tu luyện có bao nhanh, vẻn vẹn chỉ là hai ngày thời gian, liền phát hiện bộ ngực hắn kia một viên phù văn, biến thành màu đỏ nhạt, dạng này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá nhanh. Khắc quá, ra ngoài thử một chút. Thương Duẫn mở hai mắt ra, nhìn thấy Tô Cựu Vĩ ngay tại ngoài cửa sổ nhìn xem mình, hai người bốn mắt tương đối. Tô Cựu Vĩ vội vàng tránh khỏi, làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Giờ phút này, đương nhiên Thương Duẫn thân thể tầng ngoài một mảnh đen sì chất, hắn vọt tới đình viện ở trong tắm rửa sạch sẽ đem thân thể cọ dựa đồng thời, trên người lỗ chân lông đối với nước giếng phun ra nuốt vào, so trước đó càng thêm tham lam, rất nhanh, hắn cảm thấy mình khát nước cảm giác liền tiêu tán đến không còn chút nào. Bước vào phàm thai cảnh về sau, tu luyện chỗ tốt dần dần lộ hiện ra. Thương dẫn đem thân thể rửa sạch sẽ về sau, trở về phòng mật đà bảo, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cho tới bây giờ không nghĩ tới tu luyện đúng là thoải mái như vậy một sự kiện. Hắn chậm rãi đi vào Tô Cửu Vĩ trước mặt, nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này đam mê. Tô Cửu Vĩ mắt co quắp mấy lần, nói: Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tốc độ tu luyện như thế nào mà thôi. Ta thế nhưng là muốn đệ ngươi ít tẩy mấy bộ y phục, thân thể trần truồng tu luyện, ai biết ánh mắt ngươi hướng chỗ đó nhìn, nói đi, làm sao đối ta phụ trách. Thương dẫn mặt đối mặt, nhìn xem Tô Cửu Vĩ, tay đè ở trên tường, khiến cho cả cuộc đời trước Bích Đông chiêu thức. Tô Cửu Vĩ chỗ đó trải qua ở thương dẫn như vậy đùa giỡn, xoay người một cái liền bay đến đạo quán trên mái hiên, nói, ngươi hảo hảo tu luyện đi, đừng cả ngày trong đầu nghĩ chút có không có. Không sai biệt lắm là thời điểm xuống núi, ngày đó món nợ nhưng là muốn tính toán. Thương Duẫn hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy buông thả cao Hợp. Người lúc này mới vừa mới tu luyện, chỉ là cô đọng phù văn, căn bản không phải là đối thủ của Cao Hợp. Tô Cửu Vĩ biết, Cao Hợp chính là Cao Ly tiểu nhi tử, bây giờ mới 16 tuổi, so với Thương Duẫn còn nhỏ, đã đến phàm thai cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào linh thể cảnh. Không thử một lần, lại thế nào biết? Còn nữa hắn làm sao có thể đáng giá ta đặc biệt vì hắn đi một chuyến? Thương Duẫn cười cười. Ồ. Tô Cửu Vĩ không có hỏi nhiều, đã hắn muốn xuống núi, mình cũng chỉ có thể đuổi đuổi tiếp. Thiên Chính Đạo quán chỉ có bọn hắn ông cháu hai người. Một năm trước, lão thiên sư ra ngoài tìm trị liệu tổ thương, này mới khiến hắn đi vào Thiên Chính Đạo quán hỗ trợ chiếu cố một chút. Dù sao thương dẫn chỉ là thể chất so với người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng đối mặt phàm thai cảnh, căn bản không có năng lực chống cự, vẫn là cần phải có người thủ hộ. Kẹkẹ. Thiên Chính Đạo quán đại môn mở ra. Thương dẫn cóng lục tiên cung xuống núi, Tô Cửu Vi đi theo bên cạnh hắn. Bác Hàn quan đã đại hạn 2 năm, dưới núi mất tính, không thu hoạch được một hạt nào, ra ra rời đi về sau, bọn hắn càng là xin giúp đỡ không cửa, mỗi ngày đều là nhập không đủ suất, ta trước đó hồ đồ a bây giờ cũng phải vì bọn hắn làm vài việc mới không phụ ra ra huy danh. Thương dẫn chứng trặc đàng hoàng, nhẹ nhàng cảm thán. Cuối cùng là có mấy phần lao tiên sư người thừa kế nên có dáng vẻ. Tô Kiểu Vi khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Nói đến, năm đó ngươi là gặp được dạng gì nguy hiểm, ra ra cứu ngươi? Thương Duẫn nói. kỹ thuật ta vốn cũng là người, chỉ là đạt được Bạch Hồ Tiên tạo hóa, cô động cáo văn, khiến cho mình kém chút hóa thú, mất đi mình, may mắn được lao tiên sư xuất thủ tương trợ, mới khiến cho ta tại thời khắc mấu chốt khôi phục ý thức, không bị Bạch Hồ Tiên lưu lại ý niệm đoạt xá đi. Tô kiểu vi chi danh, cũng là hắn đạt được bạch hồ tiên tạo hóa sau mà tới. Thì ra là thế, đem ngươi tay cho ta. Thương dẫn trịnh trọng việc nói. Ừm. Thế nào? Tô kiểu vi không có suy nghĩ nhiều. Thương dẫn nắm tay của nàng, nói, ừm, xúc cảm coi như không tệ. Siêu. Tô kiểu vi vội vàng rút ra mình tay, một bàn tay đặt tại thương dẫn cái hót, toàn bộ thân thể sông về phía trước, để hắn một đầu nện vào trong đống tuyết. Phi phi phi. Thương dẫn có chút chật vật, nói, thân là nữ nhân, phải ô nu, ngươi biết không tô cửu ngoái nhìn nhất yếu dung nhan khuynh thành, đây chính là Taonu. Thật đúng là ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Thương dẫn thấy có chút thất thần, Tô Cửu Vĩ tư thái xinh đẹp, dung nhan tinh xảo, cố phán ở giữa, dấu ở chỗ sâu vũ mị, càng thêm trọc người. Tuổi con nhỏ, lấy ở đâu nhiều như vậy từ. Tô Cửu Vĩ vui sướng trong lòng, đối Thương dẫn rất nhanh đổi cái nhìn. Lúc trước Thương dẫn tính cách lãnh đạo, đối Tô Cửu Vĩ từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, thẳng đến hơn tháng trước, say rượu về sau, mỗi khi gặp vẻ say, ngôn ngữ liền sẽ ngạng ngớn mấy phần, để trong lòng nàng không thích. Làm sao là lao tiên sư độc tôn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi còn muốn nghe a?" Thương dẫn cười hắc hắc. "Lúc trước một năm, làm sao không thấy ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru." Tô Cửu vi đi lại nhẹ nhàng, tâm tình nảy cẳng, tuổi của nàng cũng chỉ là so Thương dẫn đại cá 7 tuổi mà thôi. Thương dẫn vội vàng xoay người, nhặt được phiến la cây khô, nói, "Ngươi đừng núp núp, ta khuyên ngươi không nên động thủ động ước." Tô Cửu Vĩ nói, "Bảo ngươi đừng núp núp cũng đừng động." Thương dẫn đem la cây đặt ở cặp mắt của nàng trước, nói, "Ngươi cảm thấy hiện tại mình còn có thể thấy được cái gì sao? Cái này gọi hết ngồi đại giếng." Thẳng đến cao hợp kia đánh ta tỉnh thương dẫn đem mặt nhẹ nhàng gần sát mình nói như vậy cũng không tính giả biết tô Kiửu V đem lá cây lấy ra phát hiện thương dẫn giờ phút này cùng mình tiếp rất gần hai người cái mũi cơ hồ đều nhanh muốn đụng vào nhau vội vàng lui về phía sau mấy bước ng cái tên này haha ha, nhìn đem ngươi bị hủ thương dẫn cười cười đột nhiên cảm thấy ở cái thế giới này cũng rất tốt ở kiếp trước sau có thể nhìn thấy tô cựu Vĩ bực này hiển nhiên đại mỹ nhân tương ngày không có chính hình lão tiên sư chuyển thừa đáng loaô Kiửu V xoay người nên miệng lên Một bộ tóc đen tung bay theo gió chỉ cảm thấy tâm tình rộng mở trong sáng một năm này cũng thương vẫn như thế lạnh nhưng làm hắn sầu chết rồi cái này không nhọc ngày hao tâm tổ trí hai người một trước một sau cười cười nói nói liền hạ Sơn không biết còn tưởng rằng là đối đạo lữ. chương không 4 chương không muốn đánh cờ tiểu thuyết thánh thương tác giả Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới 20 ngày 20 tháng 4 năm 30802 caoly đưa xong về sau ánh mắt run lên liền trực tiếp tiến về cao hợp chỗ gia phòng hắn nghe thương dẫn vậy mà tự thân lên môn chỉ cảm thấy hai ngùng khácĩa Vậy mà chúng thủy hàn ám kinh còn không chết. Mình thế nhưng là lấy hết toàn lực, thực sự quỷ dị. Ẩm. Đột nhiên cửa phòng của hắn nổ tung, không đợi lấy lại tinh thần, Cao Ly một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, để cả người hắn cũng bay lên, nện ở giá sách bên trên. Người cho rằng dùng thủy hàn ám kinh giết hắn, liền không ai tra được ra. Ai bảo ngươi làm như thế? Cao Ly cảm thấy mình một thế anh minh, kém chút liền hủy ở cao hợp trong tay. Cha thủ hộ Bắc Hàn quan vô số 5, có thể cuối cùng danh vọng nhưng không sánh được thương thiên chính, quan bên trong đại hạn 2 năm, ngươi bị đó những người dân này, không phải liền làm muốn để bọn hắn biết. Ai mới là có thể trưởng quản bọn hắn sinh từ người sao? Dù sao Thương Thiên Chính lão gia hỏa kia ngày giờ không nhiều, hắn độc tôn vừa chết liền loạn hậu, đến lúc đó toàn bộ Thiên Chính đạo quán tạo hóa, không phải liền là chúng ta sao? Cao hợp dọa đến toàn thân phát run, đủ số nói ra, miệng bên trong không ngừng chảy máu. Là ai dạy ngươi làm như thế? Cao Ly nghe vậy, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, việc này tất nhiên có người giật dây con của mình, muốn thật thương dẫn chết rồi, mình chỉ sợ là muốn đại họa trước mắt. Mấy tháng trước, Thủy Tiên Tông thiếu tông chủ thuận miệng nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, mấy ngày trước đây vừa vặn cảm thấy là một cơ hội. Liên động thủ. Cao Hợp không dám nhìn thẳng Cao Ly. Có ai không, đem Cao Hợp cho ta giáng tại Bắc Hàn phủ cửa chính, đánh 300 quân rồi, thị chúng 3 ngày, ai dám cho hắn một miếng cơm, một ngụm nước, chém. Cao Ly tức giận, không nghĩ tới Thủy Tiên Tiếu Tông chủ vậy mà như thế ác độc, Cao Hợp vô náo trong lòng bị gieo xuống một khỏa hạt giống, muốn Lao Tiên sư thật vẫn lạc, thương dẫn lại chết. Ngày đó chính đạo quán tất cả tạo hóa, toàn bộ Bắc Hàn phủ cũng không thể sẽ bị phân đến, bởi vì Cao Hập liền là ngất tạo hóa, đoạn tuyệt Lao Tiên sư một mạch kẻ cầm đầu. Coi như mình có thể chỉ lo thân mình, Nhưng chỉ sợ những cái kia tạo hóa đều sẽ bị Thủy Tiên Tông, Hồng Vũ Quân, hoặc là Đại Hạ Tổng Thương kia cắt đến không còn một mảnh, bác Hàn Phụ liền triệt để mất đi cơ hội. "Cha, ta sai rồi." Cao Hợp thần sắc hoảng sợ không thôi, lần thứ nhất nhìn thấy Cao Ly tức giận như vậy, doa đến toàn thân run rẩy. "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại dùng phương pháp như vậy." Tô Cửu Vĩ nhìn xem Thương dẫn, đôi mắt bên trong đặt vào dị sắc, cảm thấy hắn thật không đồng dạng, bất quá 100 vạn kim, ngươi vị này khẩu cũng quá nhỏ. "Mấy ngày nay ta tại tu luyện, cũng cẩn thận đang nghĩ, vì cái gì Cao Hập sẽ đối với ta hạ sát thủ?" Thương Duẫn nhìn xem Tô Cửu Vĩ, nói: "Ta cảm thấy đây hết thảy có cái phía sau màn há thủ." Nói thế nào? Tô Cửu Vĩ cũng không biết, Thương Duẫn là thật đã chết qua một hồi, hắn là cái tán tu, cũng không biết ở trong đó con ai. Liên quan tới ta ra ra trọng thương khó trị, tính mệnh khó đảm, bảo, lời đồn nổi lên bốn phía, mấy tháng ở giữa điên truyền, việc này không cảm thấy kỳ quái. Cao Ly là người cương chính dũng mãnh, những năm này tại quan bên trong danh vọng một mực bị ra ra đè ép, mặc dù không phục, nhưng cũng không trở thành làm ra chuyện như vậy. Người suy nghĩ một chút, Bắc Hàn quan trăm vạn tinh uyệ, tọa trấn nơi đây gia gia của ta vạn nhất có chuyện bất trắc, đối bọn hắn tới nói, có lợi nhất để bảo vệ danh nghĩa của ta, đồ lấy tạo hóa, dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như ta bị cao hợp giết chết, như vậy đến lúc đó Bác Hàn phủ sẽ là gì hoàn cảnh? Thương Duẫn cẩn thận thăm dò, hai đời hồi tưởng, trí tuệ dung hợp lại cùng nhau, phải biết một thế này Thương dẫn, nguyên bản liền cực kỳ thông minh, thiên phú hơn người, đồng thời nhiều năm trước tới nay, xem hạ quốc triều chính chập trùng biến hóa. Đây đều là lao tiên sư ý tứ, muốn để hắn thông thế sự, tân tình, quy tắc, cảm ngộ thiên địa đạo của tự nhiên, so tu luyện đều muốn tới chỗ yếu. Ngươi chỉ đế đô thế lực, sẽ là ai? Tô Cửu Vy cảm thấy trước mắt Thương dẫn, rực rỡ hắn lên, trước đó hắn căn bản không có từ chuyện nhỏ này bên trên phát giác được cái gì. Thủy Tiên Tông, tông chủ dịch tiệm lăng là cao quý quốc sư, nhưng mà danh vọng vẫn luôn bị ra ra để ép. Hạ quốc binh mã đại nguyên soái Hạ Hầu Tiện, hắn lập công vô số, cũng vô pháp xò qua ra ra. Đại Hạ tổng thương hội, nắm giữ càng nhiều tạo hóa, tài nguyên, bọn hắn liền càng mạnh, cái này tam phương vẫn luôn tại lẫn nhau đánh cờ, cũng có thể. Thương Duẫn nêm hai nói, cảm thán nói, rốt cuộc biết ra ra vì sao lại để cho ta đọc sách tu tâm? Cảm ngộ thiên địa sức mạnh tự nhiên, hiểu do hạ quốc chiều chính quy tắc, một người tu luyện thu hoạch được lực lượng tính không được cái gì, chỉ có có thể nắm giữ quy tắc, đi vận dụng mình lực lượng mới là trọng yếu nhất. Vậy ngươi tiếp xuống muốn làm gì?" Tô Cửu Vĩ nhìn xem hắn, trong lòng cảm giác càng không đồng dạng. Gặp một lần đến Bắc Hàn Quan đại hạ thương hội không lâu hạ hân công chúa, vạn nhất ra ra thật có chuyện bất trắc về không được, có thể hay không tại Bắc Hàn Quan đứng vững gót chân, giữ vững ra ra cơ nghiệp, tao cùng hạ hân công chúa đều là quan hải. Thương Duẫn ánh mắt sắc bén, hướng phía thương hội phương hướng bước đi. Ừm. Đỗ Kiểu Vi đi theo bên cạnh hắn, lĩnh hội không ít. "Hử? Cái này thương dẫn chúng thủy hàn ám kình vậy mà không chết." Núc trong bóng tối, chuẩn bị đem việc này làm lớn chuyện người, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hai người mới vừa tới đến thương hội đại môn, liền có một nữ tử, thân mang hoa phục, đứng tại cổng tự mình nên đón. Hắn dung nhan thanh lệ, cử chỉ đoan trang, tự có hoàng thất uy nghi. Hạ hơn gặp qua tiểu tiên sư, còn chưa chờ thương dẫn mở miệng, hắn liền thở dài nói: "Gặp qua công chúa." Thương dẫn không tiêu ngạo không tự ti hoàn lễ. Trong đám người, Có không ít người nghị luận ầm ĩ đây không phải mấy ngày trước đây bị Cao hợp đánh cho như chó nhà có tang thương dẫn sao? Làm sao công chúa đều muốn đối với hắn khách khí như vậy? Rõ ràng là một cái không cách nào tu luyện vế vật. Người muốn chết sao? Ở bên cạnh hắn nữ nhân, vô hạn tới gần tiên thân cảnh. Không đúng, hắn tu luyện mới vừa tiến vào phàm thai cảnh. Lúc này mới mấy ngày thời gian, trước đó không phải nói hắn không cách nào tu luyện sao? Có ít người phát hiện không hợp lý. Thương dẫn đối với trong đám người, ngoài mặt làm ngờ, hắn không cách nào tu luyện chuyện này, đã mọi người đều biết. Bách tính trong quan hải đối với hắn đều không ôm hy vọng cho mời hạ ân tự mình dẫn đường thẳng lên thương hội 9 tầng chính đường không ít người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ công chúa lần này đến đây ta chính là vì mua lương muốn cứu tế bách tính trong quan hải thương doanh Nghiêm mặt nói tô cửu vi đứng ở một bên không nói một lời bác tính trong quan hải hơn 500 vạn cho dù là bình thường nhất đạo cũng muốn 10 đồng một cân nếu như muốn khiến cái này bác tính vượt qua mùa đông này mỗi người chí ít cần trăm cân mỗi trăm cân muốn 10 ngân 5 triệu người muốn 5.000vang ngân 50 và kim Đây chính là một bút không nhỏ mức, đây là bình thường thời gian giá lương thực, bây giờ đại hạn, lương thực căng thẳng, chí ít 50 đồng một cân. Hạ Ân không nghĩ tới, vài ngày trước, còn tại mỗi ngày say rượu tiểu tiên sư, bây giờ lại xem muốn mua lương, cứu tế Bạch Tính trong quân hải, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Nếu như ta không có đoán sai, trên tay ngươi cái này một nhóm lương thực, hẳn là cao ly làm cho ngươi cái thuận nước dòng thuyền, coi như ta không mua, qua chút thời gian ngươi cũng sẽ cứu tế Bạch Tính, tăng trưởng danh vọng của mình, nếu như công chúa muốn cùng ta đàm dạng này giá cả, không khỏi cũng quá không có thành ý. Thương Duẫn nói thẳng. Ta liền nói, làm sao ngươi vừa mới rời đi phủ tướng quân không lâu, liền thẳng đến ta mà đến, hiện tại cao hợp bị gián tại phủ tướng quân chính diện trước, bị đánh 300 quân roi, thị chúng 3 ngày. Hạ Ân chủ trưởng thương hội, tự nhiên là thai mắt linh thông, hắn cười nói, muốn để cho ta bình thường giá cả bán cho ngươi, cũng là không phải không được, chỉ là tên này ta muốn chiếm, không thể lấy danh nghĩa của ngươi cự tế. Không sao, ta một người, cũng cũng không đủ nhân thủ đi quy hoạch điểm lương điểm, thương hội nhân thủ đông đảo, có thể làm cho dân chúng tại năm trước dẫn tới lương thực, vậy là được rồi. Thương dẫn gật đầu đáp ứng. Tiểu tiên sư ta đây liền không hiểu được người đã biết mình không mua ta cũng sẽ cấp cho vì sao muốn hoa cái này một khoản tiền hạ Hân vốn cho rằng thương dẫn chút biết khó mà lui chỉ bằng 2 năm này đại hạn Bách tính không thu hoạch được một hạt nào có thể thiên chính miếu hương hỏa từ đầu đến cuối không ngừng ta đã muốn chuyển thừa ra ra ý bác tự nhiên muốn đối bách tính trong quan này có một phần trách nhiệm vài ngày trước bởi vì không giải được ra, ra tạo hóa liền tự cam đọa lạc hiện tại cũng coi là biết hổ thẹn sau đó Dũng thương dẫn tay lấy ra trong vạn kim phiếu nói công chúa cứ việc đi ăn bài hạân mìưởi chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, hắn thu lấy kim phiếu, nói: "Tốt, ta lập tức để cho người ta mở kho lúa, cứu tế bắt tính, chỉ là cứu cấp không thiếu nghèo, vạn nhất sang năm lại đại hạn đâu." Sang năm sự tình, Sang năm nói: "Thương dẫn nói: người tới, truyền lệnh xuống, cho Bách Tính trong quân hải, mỗi người cấp cho trăm cân gạo lớn, nhất định phải một cái không lọt, nếu không nghiêm trị không tha." Hạ Ân gần từng chữ. "Đúng." Thương hội bên trong, lập tức có người lĩnh mệnh mà đi. "Đi, cũng nên để các ngươi nhìn một chút." Hạ Ân mang theo Thương Duẫn, Tô Cửu Vy đi vào đỉnh nhất lầu các không thể không nói, đại hạ thương hội động tác rất sắc bén tác. Nhìn xuống Bắc Hàn Quan, tại 10 cái phương vị đều thiết lập điểm lương điểm. Tin tức truyền ra về sau, tại thương hội mọi người tay giữ nhìn dưới, quan bên trong rất nhiều bách tính đến đây lấy lương, ngay ngắn trật tự. Đại hạ thương hội, lấy này cho dân, dùng cho dân, hi vọng mọi người có thể ấm no qua mùa đông, đây là hạ hân công chúa ân trách, các ngươi biết được hiểu. Đại hạ thương hội bên trong người, thanh âm to. Đa tạ hạ hân công chúa ân trách. Vô số lệ dân bách tính liên tục dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Thương Duẫn trong lòng thở dài một hơi, bất kể nói thế nào Những dân chúng này xem như dẫn tới lương, hắn trong lúc lơ đang nói, nói đến công chúa tiếp như thế một cái cục diện rồi dám, không dễ chịu à? Ai nói không phải? Hạ ân nhìn một chút thương dẫn, khẽ mỉm cười nói, người đến lôi kéo ta. Phía trước 3 năm thu hoạch không tốt, đằng sau 2 năm càng là đại hạn không thu hoạch được một hạt nào, theo ta được biết, thương hội bên trong rất nhiều thương nhà cũng là có nỗi khổ không nói được, thương hội nội bộ rất nhiều người càng là cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc đầu bác hàn quan cũng không phải là cái gì giàu có chi điểm, công chúa tới đây, cũng hẳn là muốn làm ra một phen thành tích, cho đến đâu người xem đi Thương Duẫn nhìn về phía hắn, ánh mắt chân thành. Người muốn giúp ta? Có điều kiện gì? Hạ Ân cảm thấy cũng không có gì che giấu, dứt khoát nói, nhiều cái bằng hữu luôn luôn tốt. Thương Duẫn cảm thấy mục đích chuyến đi này đã đạt tới, chí ít Hạ Ân đối với mình là có hảo cảm, cứ như vậy, về sau làm việc liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Vậy ta liền không khách khí, cái không gian này trước nhờ lở, người mở ra nhìn một chút. Hạ Ân xuất ra cái không gian giới chỉ cho Thương Duẫn, nói, Thương Duẫn mở ra sau khi, phát hiện bên trong đều là một chút áo đông, đông vải dày, đông vải mũ. 500 vạn kiện áo đông. Mua quyển 80 đồng, tổng cộng 4 và kim. 500 vạn song đông vải dày, mỗi song 80 đồng, tổng cộng 4 và kim. 500 vạn đỉnh đông vải mũ, mỗi cái 60 đồng, tổng cộng 3 và kim. Tổng cộng 11 và kim, cái này sắp hết năm, trên người bọn họ quần áo rất nhiều năm không đổi, người liền tốt người làm đến cùng, đây đều là giá vốn. Hạ Ân hỉ hỉ nhất thiếu. 10 và kim. Thương Duẫn nói, "Thành giao." Hạ Ân sảng khoái đáp ứng. Thương hội tồn kho rất nhiều. Thương Duẫn thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới một thế này, vậy mà cũng có tổn kho vấn đề. Đương nhiên Mấy năm này lão thiên ra sắc mặt không tốt lắm, dân chúng thu cũng bằng ngày, hoang cũng bằng ngày, hai năm này lại hạn, bọn hắn nơi nào còn có tiền dư đặt mua những vật này, nghe nói năm nay có chút mạch tính bị đông cứng chết rồi. Hạ Hân khẽ thở dài. "Vậy ngươi vì cái gì không sớm chút thời điểm làm những chuyện này?" Thương dẫn chất vấn. "Ta có khó xử của ta, đừng nhìn ngươi giúp ta xử lý những này giống như rất nhiều, nhưng đối với toàn bộ thương hội tới nói, đều chỉ là một góc của băng sơn mà thôi." Hạ Hân biết, Thương dẫn có thể sẽ cảm thấy mình tạm nhẫn, nhưng nàng tình cảnh trước mắt mình, chỉ có tự mình biết, cho ngươi 40 vạn kim. Hạ Hân xuất ra 4 tờ mệnh giá 10 vạn kim phiếu cho Thương Duẫn, hắn tiện tay tiếp nhận, nói, bất kể nói thế nào, hôm nay có cực khổ công chúa. có rảnh tương tới. Hạ Hân cười nói. Thương Duẫn cùng Tô Cựu Vĩ rời đi thương hội, hành đầu tại về núi trên đường. Thương Duẫn, ta không hiểu nhiều, vì cái gì 60 vạn kim có thể giải quyết sự tình? 2 năm đại hạn, bọn hắn nhưng không có mảy may đạo tác. Tô Cựu Vĩ đem từng màn nhìn ở trong mắt. Ở trên vị người trong mắt, trên một số người, tính không được cái gì. Nếu như không chết mấy người, Bạch Tính không biết tình huống nghiêm trọng. Như thế nào lại đối bọn hắn mang ơn? Gia gia hy vọng quá cao, hết thể đều tại Cao Ly trong khống chế, hắn muốn để bác Hàn quan bên trong dân chúng biết, là ai mới là liên quan đến bọn hắn sinh tử người. Nếu như không cho bách tính đến tự cảnh, bọn hắn làm sao lại biết? Hắn đem lương thực đưa cho Hạ Hân, làm một cái thuận nước dong thuyền, giúp nàng thành lập hy vọng, đã có lợi cho củng cố mình cùng đế đô quan hệ, lại có thể phân hóa đi một bộ phận gia gia hy vọng. Dân chúng a, ai đối tốt với bọn họ, bọn hắn liền đem ai nhớ ký một mực. Loại này đánh cờ, tại bình thường thời điểm, không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao chân chân chính chính không có tư tâm người cực ít, nhưng là nếu như tại đại thai đại nạn thời điểm, thừa vị giả còn đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, dân chúng liền thầm rồi. Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, hôm nay chuyển làm, cuối cùng để hắn cảm thấy có lỗi với mình lương tâm. Chương 05. Chương 05, lưu lại tiểu thuyết, thánh thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tại trở về Thiên Chính Đạo quan trên đường, Thương dẫn phát hiện tại thiện thương điện bên trong, thể nội được thiện tệ vậy mà tại các gọn. 5000, 1 vạn, 1 vạn 5, 2 vạn thì ra là thế, liền xem như dân chúng không biết là ta mua, nhưng cái này việc thiện, ta là thật sự làm." Thương dẫn trong lòng cũng hỉ, chưa từng nghĩ lại còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn, hắn biết, việc này sợ chỉ có đem vật kia đầu tư cấp cho kết thúc về sau, mới có thể biết làm việc thiện tệ có bao nhiêu. Cảm giác ngươi thật giống như trong một đêm trưởng thành. Ngay tại trước giai đoạn thời gian, Tô Cửu Vy cảm thấy hắn quả thực không có thuốc chữa, mà ở hôm nay chứng kiến hết thảy, để hắn đối thương dẫn triệt triệt để, để đổi mới. Mặc dù hắn thực lực tại linh thể cảnh, vô hạn tới gần tiên thân cảnh, nhưng nếu như giao cho mình xử lý, chỉ sợ đều làm không được tốt như vậy. Tô Cửu Vĩ giờ phút này trong lòng đúng là hy vọng, hắn có thể trên một con đường này đi được càng xa, chỉ có như thế mới có thể trợ giúp cho càng nhiều nhỏ yếu người. Dù sao đã từng mình, là như vậy mềm yếu bất lực. Trở lại đạo quán, Thương Duẫn rất là thuần thục tuổi đốt nấu cháo, nói, "Một ngày này, vất vả ngươi đi theo ta chạy đông chạy tây, còn tốt, ta lại không có giúp đỡ được gì." Tô Cửu Vĩ nhìn xem tại bếp lò bên trên hắn, nhếch miệng lên, đôi mắt sáng loé sáng. Nói đến, "Ngươi dự định khi nào thì đi?" Thương Duẫn cũng biết Hắn cũng không phải là thiên chính đạo quán bên trong người, đã từng bị lao tiên sư cứu, sớm muộn muốn rời khỏi. Trước mắt đến xem, ít nhất phải chờ đến giả tiên sư trở về, hoặc là ngươi không còn cần ta thời điểm. Tô Cửu Vĩ sững sốt một chút, hồi đáp: "Ta trước đó đối ngươi như vậy không tốt, làm sao không đi?" Thương dẫn cười hỏi một câu. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, huống chi kia là đối ta có tái tạo tri ân lao tiên sư. Tô Cửu Vĩ mỉm cười: "Đến, vốn cháo." Thương dẫn đượng hai bát, vâng đến trước người của nàng. Hắn thuận thế tiếp nhận, khẽ thở dài. Hy vọng những cái kia đều là lời đồn, lao tiên sư tất nhiên cũng có thể khỏi hẳn trở về. Ta hiện tại cảm thấy ra ra rời đi, có ba nguyên nhân, một cái hắn biết rõ, mình hy vọng quá cao, nếu như còn tiếp tục như vậy, cao ly từ đầu đến cuối sẽ bị hắn đè ép, đối với quản lý bác Hàn quan bất lợi, đó cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên đại hạn hắn chưa từng có hỏi, thứ hai liền là muốn để cho ta đối mặt các phương áp lực, cấp tốc trưởng thành, thứ ba mới là thương thế của hắn vấn đề. Thương dẫn nói xong đem cháo trong chén uống đến sạch sẽ. Đáng tiếc tiếp kiếp trước ra ra của mình chết sớm, tại một thế này, từ rất nhiều trong trí nhớ Hắn cảm nhận được thương thiên chính đối với Độc Tôn Ân cần dạy bảo, thâm hậu tổ tôn chi tình. Người trí ít còn có lao tiên sư, ta thế nhưng là bên cạnh một người thân cũng không có. Nhớ tới người nhà của mình, Tô Cựu Vĩ thần sắc cảm đạo. Uống xong cháo, Tô Cựu Vĩ đi rửa chén, Thương dẫn Tương Đạo xem bên trong ngọn đèn tắt sáng, hắn không có đi truy vấn chuyện nhà của nàng, đột vào thương tâm của người khác sự tình, luôn luôn không tốt. Năm nay sợ là muốn chúng ta hai cái cùng một chỗ qua Tết. Thương dẫn cười nói, rất nhiều năm, đây là lần thứ nhất có người cùng ta cùng một chỗ ăn Tết. Tô Cựu Vĩ nhìn xem hắn, cho tới nay chính mình cũng là độc thân bên ngoài, gặp sao yên vậy? Không, có chỗ ở cố định, như Lục Bình không dễ, Phiêu lưu tứ phương. Thương Duẫn đi vào trước người nàng, dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở hắn hơi tán loạn tóc dài, đem nó treo ở bên hai, ôn hòa nói, "Vậy sau này liền lưu lại, mỗi một năm ta đều cùng người qua." Tô Kiểu Vĩ không khỏi, trong lòng run sợ một hồi, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Thương Duẫn, biết hắn cũng không có nói đùa, nếu như lão tiên sư có thể đồng ý, ta tự nhiên cũng muốn có cái nơi về. Ta đồng ý là được rồi, từ hắn rời đi ngày đó trở đi, Thiên Chính Đạo quán chính là ta làm chủ. Thương Duẫn nhìn thẳng Tô Cửu Vĩ, cười nói: "Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy Thương dẫn ánh mắt nóng rực, để hắn nhìn không được hô hấp cũng gấp gấp rút rút, trước ngực chập trùng, cuối cùng vẫn nhìn không được né tránh, quay người rời đi. Hắn dáng người thất tha, thân thể xinh đẹp, đùi ngọc phơn dài, chỉ so với Thương dẫn thấp nhiều như vậy, mua đi một bước, áo trắng đong đưa, đương nhiên hiển tiên tử, để lại một câu nói, kia muốn ta tâm tình tốt lại nói, ta cảm thấy ngươi tâm tình rất tốt nha." Thương Duẫn cười ha ha một tiếng, liền trở lại trong phòng. Hắn dẫn ra thương điện, đối thần nữ giống nói: "Cái này thương điện chỉ có mua, không có bán a." Có thể, nhưng không cách nào thu hoạch được làm việc thiệt tệ, chỉ có thể đổi lấy thế tục vàng, hoặc là tu luyện linh ngọc, tiên ngọc, thần ngọc." Thân nữ giống trước tiên làm ra đáp lại. "Ta lục tiên cung, có thể bán nhiều ít." Thương dẫn liền vội vàng hỏi. "Bây giờ tiện thương điện phẩm cấp quá thấp, không cách nào chuẩn xác đánh giá giá trị, nhưng tuyệt đối tại trăm vạn cân linh ngọc trở lên." Thần nữ giống đáp lại nói, "Lợi hại như vậy?" Thương dẫn sợ hãi tháng phục, bất quá lấy dù sao cũng là lao tiên sư lưu lại, nhất định là không đơn giản. "Làm sao có thể tăng lên tiện thương điện phẩm cấp?" Thương Duẫn trong lòng mình. Hắn bạn bạn không nghĩ tới thiện thương điện vẫn là có thể tăng lên. Một cái là tăng lên tu vi của người cảnh giới, đồng thời cũng muốn thông qua làm việc thiện tệ giải tỏa thiện thương điện những quái khác, làm phẩm cấp tăng lên về sau, đối với cao phẩm cấp chi vật đánh giá giá trị cũng sẽ càng thêm chuẩn xác. Thần nữ giống từng câu từng chữ, không có tình cảm chút nào ba động, bởi vì người luyện hóa thiên thương thế giới, ngày bình thường tu luyện có hơn phân nửa chút chạy vào trong đó, đối tiến hành tầm bổ, cho nên tiến độ tu luyện lại so với người bình thường chậm rất nhiều. Thương dẫn cũng là bình sinh lần thứ nhất tu luyện, đối với tốc độ nhanh chậm cũng không khái niệm, bất quá căn cứ hồi tưởng Mình tốc độ này đã tính nhanh, nếu như không có lao tiên sư đánh tốt cơ sở, chỉ sợ tu luyện tiến độ sẽ chỉ chậm hơn. Giải tỏa quầy hàng. Ngươi nói là, cái này phẩm cấp thiện thương điện, không chỉ bán những này. Thương dẫn trong lòng vui mừng. Đương nhiên, có kinh thuật quẩy, pháp khí quẩy, đan dược quẩy, hành vật quẩy, ngươi trước mắt chỉ giải tỏa tạp hóa quầy mà thôi." Thần nữ giống đáp lại nói. Giải tỏa những quầy khác cần bao nhiêu làm việc thiệt tệ? Thương dẫn trong lòng kích động. Giải tỏa cái thứ hai quầy hàng cần 5 vạn làm việc thiệt tệ, cái thứ ba muốn 10 vạn, cái thứ tư muốn 20 vạn, cái thứ năm muốn 40 vạn. Thần nữ giống nói: "Thương dẫn mặt đều tái rồi, dạng này mình còn có thể còn lại nhiều ít, có thể có thể dùng vàng đem đổi lấy làm việc thiệt tệ." Thương dẫn trong lòng khẽ động, "Không thể, chỉ có thể thông qua ngươi dùng việc thiện, thiện hành thu hồi đến." Thần nữ giống đáp lại nói: "Ta nói, nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt cho ta làm?" Thương dẫn tức giận nói: "Thiện thương điện chi vật, có thể vượt cấp mua sắm, hoặc là nói vượt mức mua sắm." Thần nữ giống lại nói: "Tỷ như hiện tại thiện thương điện tại phẳng cấp, ngươi có thể dùng linh ngọc mua sắm phàm cấp chi vật. Thiên kim có thể đổi lấy một cân hạ phẩm linh ngọc." Ta có thể dùng nó mua mấy khỏa cường thân đan." Thương Duẫn muốn tìm một chút có cái gì lỗ thủng có thể luột túi. "Nam viên." Thần nữ giống nói. Thương Duẫn bó tay rồi, cái này cường thân đan mặc dù phẩm chất bất phàm, nhưng trên thị trường cường thân đan cũng mới 20 vàng, cái này có thể gấp bội bán, hẳn là không sai biệt lắm, nhưng nếu như dùng một cân hạ phẩm linh ngọc mua lời nói, chẳng khác nào muốn 200 vàng, cái này căn bản liền không có cái gì lỗ thủng có thể chui, có một chút có thể khẳng định, làm việc tiện tệ tuyệt đối không thể dùng linh tinh. Xem ra việc cấp bách, vẫn là phải cho mình tích lũy tài phú. Đồng thời tăng lên thiện thương điện cấp bậc. Thương Duết biết, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng thiện thương điện là mình ỷ trưởng lớn nhất, coi như tìm không thấy lỗ thủng, thiện thương điện vẫn là có tác dụng rất lớn. Chương 06. Chương 06, hành vận bảo dương tiểu thuyết, thánh thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 ở sau đó trong 3 ngày, hắn hết sức chăm chú tu luyện. Mỗi một ngày đều là đối vạn một bản căn một lần lại một lần càng nộ. Khí huyết trên người đại long đều muốn vận chuyển vận chuyển trăm Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian trôi qua, Thương Duẫn cảm giác mình tại tu luyện thời điểm, mình toàn thân trên giới đều sẽ xuất hiện một chút chất gỗ hoa văn, thông suốt toàn thân. Phạm thay cảnh, đem phụ văn cô động đến vàng ý chi sắc, có thể nhập linh thể cảnh. Chỉ có cẩn trọng, không ngừng dùng khí huyết ôn dưỡng, lớn mạnh phụ văn, mới có thể khiến cho thương dẫn cùng thiên địa lực lượng cảm giác biết càng thêm nhẹ cảm. Phù văn là cùng người tiếp dẫn trưởng không thiên địa lực lượng môi giới. Phù văn khác biệt, nắm giữ thiên địa lực lượng cũng khác biệt. 3 ngày thời gian, tiêu hao 2 viên cường tân đan, cũng làm cho thương Duẫn trước ngực kia một viên phù văn, màu sắc trở nên sâu hơn chút, mặc dù theo chân xích chi sắc vẫn là không nhỏ khác biệt, nhưng hắn có thể cảm giác mình quanh thân khí tức, phá lệ tới mát, tựa hồ thân thể của mình có tỉnh hóa không khí hiệu quả. 3 ngày thời gian, lại để cho trong cơ thể hắn tạp chất bị luyện ra không ít, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Khi hắn thanh tẩy xong, thay đổi quần áo mới thời điểm, phát hiện làm việc thiện tệ cũng đình chỉ biến hóa. 220 vạn làm việc thiện tệ. Dễ chịu, dễ chịu, có chút dễ chịu a. Đây chính là một khoản tiền lớn, mặc dù hắn không hiểu được làm việc thiện tệ thu hoạch được quy tắc chi tiết, đến cùng là như thế nào tính toán, nhưng chuyện này với hắn tới nói hoàn toàn liền là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu hao 5 vạn làm việc thiện tệ, giải tỏa kinh Phật quẩy. Tiêu hao 10 vạn làm việc thiện tệ, giải tỏa pháp khí quẩy. Tiêu hao 20 vạn làm việc thiện tệ, giải tỏa đan dược quẩy. Tiêu hao 40 vạn làm việc thiện tệ, giải tỏa hành bất quẩy. Mặc dù thoáng cái tiêu hao 75 vạn làm việc thiện tệ, nhưng Thương Duẫn cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Ta phải thật tốt nhìn xem, bên trong có cái gì đại bảo bối. Giải tỏa thời điểm, Thương Duẫn phấn khởi không thôi. Khi hắn tiến vào thiện thương điện bên trong thời điểm, phát hiện tứ cái mới thạch quài, bên trong lại là không có vật gì. Mặc của hắn đều đen, chuyện gì xảy ra, không phải nói giải tỏa sao? Quay hàng là giải tỏa, nhưng thương phẩm không có giải tỏa, mỗi cái quầy hàng giải tỏa ra cái thứ nhất cần 5 vạn làm việc thiệt tệ, cái thứ hai 10 vạn. Thần nữ giống đáp lại nói: "Hạp điếm, tuyệt đối là nhà hạp điếm. Thương Duẫn mí mắt cuồng loạn, vậy cần tiêu hao mình nhiều ít làm việc thiệt tệ. Đích thật là, thiện thương điện bản thân màu sắc là đen. Thần nữ giống tức chết người không đèn mạng. Vậy ta tứ cái quay hàng, phân biệt giải tỏa một cái thương phẩm. Thương Duẫn mí mắt cuồng loạn, trong lòng vừa bất đắc dĩ lập tức trên thân lại 20 vạn vạn làm việc thiện tệ bị tiêu hao hết. Kinh thuật quầy, xuất hiện một bản văn kinh. Quy niên bản kinh, cô đọng này phù văn, có thể trường thọ, tốt phòng hộ, tốt bế tức, đơn giá làm việc thiện tệ 1800. Thương dẫn mí mắt cuộn loạn, cái này cái quái gì a? Đan dược quầy, xuất hiện một viên đan dược. Nộ lực đan, ăn vào về sau, nhưng tại trong thời gian ngắn, để linh thể cảnh bộ phát ra gấp 2 lực lượng, để phàm thai cảnh bộ phát ra gấp 3 lực lượng, đơn giá làm việc thiện tệ 300. Hắn tối đầu trầm tư một chút, cảm thấy vật này vẫn có chút dụng, tại phàm thai cảnh lực lượng đột nhiên phát, Phí thưởng trọng yếu, làm việc thiện tệ cuối cùng là tiêu đến có chút giá trị pháp khí quẩy, xuất hiện một khối màu xanh ngọc bội. Tu khí ngọc, tùy thân mang theo, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đơn giá làm việc thiện tệ 3000. Cái này giống như cũng còn có thể. Thương Duẫn mặc dù có chút đau lòng mình làm việc thiện tệ nhanh như vậy bị tiêu hao, nhưng không thể không thừa nhận, từ thiện thương điện bên trong ra đồ vật, cũng còn xem là khá. Hay vật quẩy? Hay vận bảo dương? Mỗi lần mua sắm giá cả 1 đến 999 làm việc thiện tệ không giống nhau, xuất ra chi vật đều dựa vào vật khí, trước mắt bảo dương cần 6 làm việc thiện tệ. Thần nữ giống nói. Được thôi, nhìn xem vận khí ta thế nào. Dù sao chỉ có 6 làm việc thiệt tệ, thương dẫn rất muốn cảm thụ một chút. Khi hắn mở ra bảo dương trong ngay mắt, một chiếc nhẫn xuất hiện ở trước mặt mình. Không gian giới chỉ, bên trong có 10 trượng không gian. Thương dẫn đem nó ở trên tay, phấn khởi không tôi nói, xem ra vận khí không tệ, 1 trượng 10 vạn vàng, vàng, 10 trượng sẽ phải trăm vạn vàng, vàng. Thần nữ giống, ta lại muốn mua. Hạnh vận bảo dương, mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một cái, không thể lặp lại mua sắm, trừ phi ngươi lại giải tỏa cái thứ hai thương phẩm vị. Thần nữ giống đáp lại nói Thương Duẫn Tâm huyết dâng trào, cảm thấy lấy sau mình làm giàu, có thể dựa vào cái này hạnh vật này. Đến, giải tỏa cái thứ hai thương phẩm vị. Thương dẫn trước trước sau sau tăng thêm lần này tiêu hao 105 vạn làm việc tiện tệ, bây giờ trên thân cũng liền 115 vạn làm việc tiện tệ. Hạnh vật quay, cái thứ hai thương phẩm vị giải tỏa. Lần này hạnh vận bảo dương 520 làm việc tiện tệ, phải chăng mua sắm? Thần nữ giống hỏi. 6 làm việc tiện tệ đều có thể ra không gian giới chỉ, 520 làm việc tiện tệ, chỉ sợ sẽ càng bảo bối, mua. Thương Duẫn nhiệt huyết sôi trào, ở trên người hắn lại bị khấu trừ 520 làm việc thiệt tệ. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ mở ra, bên trong lại là một đầu quần gọc, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Đây là vật gì? Thương dẫn cầm lên, chỉnh trọng việc mày khỏe, còn lượi lượi. Như hoa cỏ lót. Thần nữ giống đáp lại nói. Có dấu giếm công hiệu gì? Thương Duẫn mí mắt cuồng loạn mấy lần, hỏi. Di hồng viện như hoa cỏ lót, cũng không có ích lợi gì. Thần nữ giống nói. Thương dẫn khỏe miệng kịch liệt run rẩy, nắm lỗ mũi, trực tiếp hướng vận cửa hàng ném một cái, nói, còn năm số 0, vậy mà mở ra một đầu đồ lót, mau đem vật này lấy đi. Ta không muốn nhìn thấy. Được rồi, thu về chi phí, 1 đồng. Đinh. Một khối tiền đồng rơi vào hạnh vận cửa hàng. Thương Duân cầm lấy tiền đồng, tâm tình phức tạp, nói, lại cho ta giải tỏa hạnh vận quài, ta cũng không tin. Tốt, tiêu hao 20 vạn làm việc thiệt tệ, mở ra hạnh vận quài cái thứ ba thương phẩm vị. Thoáng cái, trên người hắn làm việc thiệt tệ, cũng chỉ còn lại có 85 vạn lần này hạnh vận bảo dương 214 làm việc thiệt tệ, phải chăng mua sắm. Thần nữ giống hỏi. Mua. Thương Duân cắn răng, hắn cảm thấy thật có tất yếu lấy nhỏ lớn Truyền thân làm việc tiện tệ lại lần nữa bị khấu trừ. Hắn trực tiếp mở ra bảo dương, một cỗ kỳ dị hương vị từ đó bay ra. Sắt Vách lao vương tất tối. Thần nữ giống vừa mới mở miệng. Được được được, đừng nói nữa. Thương dẫn mặt đã toàn tái rồi, đây coi là cái gì hạnh vận bảo dương. Được rồi, thu về chi phí, một đồng. Thần nữ giống nói. Thu về chi phí? Có ý tứ gì? Thương dẫn coi là nói. Bởi vì người kích hoạt lên tốt thương nan quậy, hết thể thương phẩm đều có thể giá vốn thu về. Thần nữ giống đáp lại nói. Thì ra là thế. Thương Duẫn nghe vậy, Trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, nói cách khác, có thể giúp người dùng giá vốn, Thanh Tuần kho, cái này chẳng phải có thể giải quyết bây giờ Bắc Hàn quan toàn bộ thương hội hiện trạng. Đối với làm ăn người tới nói, mắt xích tài chính phi thường trọng yếu, bởi vì Bắc Hàn quan những năm này hoàn cảnh không tốt quan hệ, trong tay bọn họ đã đè ép rất nhiều thứ, ai cũng muốn đem những vật này thay đổi hiện, dù chỉ là giá vốn cũng tốt. Trước không chơi với người, Thương dẫn mở hai mắt ra, trong tay chính cầm một cái tiền đồng, ra khỏi phòng. Chương 08. Chương 08, nghịch chuyển tiểu thuyết, Thánh Thương Tấp Giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới. 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Thiên Chính Đạo quán ngoài cửa lớn. Hạ Hân xuất lĩnh trăm tiên chiến giáp hộ vệ cấp tốc rời đi, lôi lệ phong hành. Thương dẫn thì là ngồi xuống, tự hỏi tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Cảm thấy cái này Hạ Hân công chúa, là vì sao nguyên nhân sẽ đến Bắc Hàn quan tương hội. Tô Cửu Vi có chút hiếu kỳ. Nhìn chung hạ quốc lịch sử, những cái kia văn trị võ công công chúa đều bị lưu tại trong nước, gả cho nhân vật hết sức quan trọng, thường thường là những cái kia biểu hiện thường từ người, mới có thể bị đưa ra ngoài thông hôn. Hạ Hân công chúa bây giờ đã đến đến lúc lập gia đình tác. Ta nhớ nàng hẳn là đứng trước cái này nguy cơ, cho nên mới sẽ muốn để cho mình trong khoảng thời gian ngắn có tốt biểu hiện, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán." Thương Duẫn cười cười, nói: "Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác đối với một cái kiêu ngạo nữ nhân tới giảng, muốn bị xem như chính trị thông gia vật hy sinh, hoàn toàn chính xác rất thật đáng buồn." Tô Cựu Vĩ mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng biết Hạ Hân cho dù là công chúa cao quý, cũng có chỗ khó xử của mình. "Chuẩn bị một chút đi, Hạ Hân người này có quyết đoán, rất quả quyết, có thể nắm lấy thời cơ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người lục tục ngo ngoe đưa hàng tới cửa." Thương dẫn đi vào chính đường tại gia gia mình thân ngoại hóa thân bên cạnh ngồi xếp bằng cảm ngộ vạn một bàn căn không ra thương dẫn sở liệu sau 4 canh giờ có một người có cửa tô Kiửu vi thần sắc biến đổi nói là tiên thân cảnh người hắn cảm giác phi thường ngạy cảm dù là đối phương ở ngoài cửa Binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn ta nghĩ hẳn là hạ hơn công chúa người Thương dẫn Hỏa Thanh nói tô Kiửu vi tiến về mở cửa một thân mang áo trắng mang theo mặt nạ nam tử dâng ra một cái bảo hạp nói bên trong có trăm viên không gian giới chỉ làm phiền tiểu tiên sư kiềm kê người ở ngoài cửa chờ lấy. Tô Cửu vi kết quả bảo hạp, bên trong quả nhiên đều là không gian giới chỉ. Thường dẫn cầm lấy trong đó một viên không gian giới chỉ, bên trong đều là đồ sắt, thiết phủ 30 vạn thành, mỗi thành 10 ngân. Đao sắt 90 vạn thành, mỗi thành 10 ngân. Côn sắc 10 vạn thành, mỗi thành 10 ngân. Trong không gian giới chỉ có một trang giấy, chính là số lượng cùng giá vốn. Chi phí thu về, nhiều ít? Thường dẫn hỏi một câu. Thần nữ giống trước tiên làm ra đáp lại. Thiết phủ, mỗi thành 10 ngân. Đao sắt, mỗi thành 10 ngân. Xem ra thật sự có thể chi phí thu về. Vậy dạng này tại hạ quốc làm ăn, liền có thể lưu tại bất bại chi địa. Thương dẫn trong lòng phấn khởi. Coi như mình mua thứ gì, bán không được, cũng có thiên thương thế giới vì chính mình là tẩy, cùng lắm thì liền là không kiếm tiền. Những này trong không gian giới chỉ, ngoại trừ vật tầm thường, binh khí, cũng có một chút tu luyện lực vận. Nhưng mà, Thương Duẫn cùng thần nữ giống thẩm tra đối chiếu thời điểm, phát hiện có một nửa đều tại báo cáo lao ra vốn, những vật này tự nhiên đều là còn nguyên lui về. Có chút thậm chí là giá vốn gấp 3 4 lần, tốt một chút, thêm ra một chút xíu. Thương hội tuần tự đưa tới hơn 300 mai không gian giới chỉ. Bên trong chỉ có gần hơn 100 cái không gian giới chỉ báo chính là thực giá. Dù cho là như thế, thương doanh tuần tự vẫn là thu hồi chi phí 137 ước kim, căn cứ hắn cùng hạ hơn hiệp thường, mình từ đó thu lợi 13 ước 7.000 ngàn vàng kim. Đồng dạng lui về không gian giới chỉ, nhưng phàm là thương nhà đều là tiến hành trả về. Mà thương hội bên trong người, hắn thì là giao cho một người khác, để đối giá vốn tiến hành hạch toán. Tại một ngày sau đó, lại đưa tới hơn 100 cái không gian giới chỉ. Cuối cùng vẫn là bị lui về hơn 60 cái. Những không gian khác trước nhờ nờ thu hồi chi phí 9 tỷ kim Thương dẫn lại từ đó thu lấy 900 triệu kim. Từ đầu tới đuôi, chỉ có một tôn tiên thân cảnh người phụ trách những này không gian giới chỉ chuyển lại, không có ai biết những này trước nhận ở đều bị mang đến nơi nào. Tại trong vòng một ngày, toàn bộ bác Hàn Quan đại hạ thương hội bị tiến hành một lần đại huyết tẩy. Hạ Ân đem những cái kia chi tiết báo cáo người lại bạn, thay thế một số người vốn có vị trí, sau đó lại xếp vào tiến mình người. Hắn dùng lý do là mình vận dụng tài lực đến giúp thương hội làm dịu nguy cơ, kết quả những người này ngay cả mình tiền cũng dám lựa gạn, tra rõ phía dưới, không có một sạch sẽ để những người kia căn bản không lời nào để nói, mà những cái kia báo cáo lao giá vốn thương nhà, hắn cũng không có tiến hành khu trục, mà là đối bọn hắn tại những năm qua tiến hành giảm miễn cất vào kho phí tổn, điệp ra, tiến hành thanh toán, nếu như có thể tiếp nhận, còn có thể tại thương hội người tiếp tục tiến hành, không thể, liền để bọn hắn quấn gói rời đi. Không thể không nói, Thương dẫn một chiêu này, để hắn thanh tẩy nội bộ trở nên phá lệ tinh chuẩn. Cơ hội những cái kia bị cha rõ người, trên người tài sản toàn bộ đều bị sung công, chạy vào đến đại hạ thương hội công chương mục. Thương Duẫn thay bọn hắn thu về một bộ phận chi phí. 200 cái tại thương hội nhiều năm, thân ở giữa tầng, cao tầng người, tài sản bị xung công về sau, số lượng nhìn thấy mà giật mình. Thoáng cái liền để toàn bộ đại hạ thương hội khoảng trở nên đẹp rất nhiều. Hắn đem những người này tội danh làm sở sự tình, dần dần bày ra, sở tham ô tài sản, viết rõ ràng, trước tiên báo cáo tổng thương hội. Công chúa, muốn hay không tiếp tục tra rõ lần này, bọn hắn phía sau còn có người. Hạ Ân bên cạnh, kia một tiên thân cảnh nam tử trầm giọng nói. Đến đây dừng tay, lại tra được, chỉ sợ liền muốn tra được lục ca trên thân, ai cũng biết lúc trước hội trưởng là lục ca người. Nếu như hắn liều chết phản công, ta cũng không chịu nổi, những người này đối với hắn tới nói, cứu không đáng, không, cứu hắn lại đau lòng, có thể, dù sao cũng là Taluca, sự tình làm lớn chuyện, không khỏi muốn bị phụ hoàng thái hậu trách phạt. Hạ Ân lôi lệ phong hành, mượn nhờ cao ly lực lượng, thiết lập sự tình đến, thuận tiện không ít. Hôm nay, hắn đã để người đưa lên một phần hậu lễ cho Bắc Hàn phủ, về phần thương dẫn bên kia, hắn không biết muốn thế nào cảm tạ mới tốt, chỉ có thể trong lòng ghi lại một phần ơn tình, về sau trả lại. Nói đến, Thiên Chính Đạo quán tài phú, quả nhiên là kinh người a lại có thể thu về lớn như thế đo lường hàng hóa. Kia tiên thân cảnh cường giả, trong lòng kinh thán không thôi. Việc này, muốn nát tại trong bụng không thể để người thứ ba biết. Hạ Hân tại chính đường bên cửa sổ, nhìn về phía Thiên Chính Đạo quán chỗ Sơn, trong lòng cảm thán, Thương dẫn lúc này ta thế, nhưng là thiếu người một cái cực lớn nhân tình. Lần này Thương dẫn trợ lực, để hắn tại thương hội vị trí đưa đến tính quyết định lịch chuyển tác dụng, tiếp xuống hắn làm lên sự tính đến, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền để Lục hoàng tử Hạ Nguyên giận tím mặt, tại thương hội bên trong những người kia, đều là hắn cánh chim. Bồi dưỡng ở Dế nhiều năm, ghê tẩm, Hạ Hân tiểu nha đầu kia, làm sao lại có lớn như vậy một bút tài lực, chẳng lẽ là phụ hoàng âm thầm ủng hộ. Hồng Thăng ở bên cạnh, không ngôn ngữ, dù sao không ai dám đi chính diện hỏi Đường Kim Hạ Quốc hoàng đế, ngoại trừ thái hậu, nhưng nàng cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này tự mình đi hỏi đến, dạng này liền lộ ra quá nhằm vào Hạ Hân. Lục hoàng tử, tại cái này Bắc Hàn quan ta cũng ở lại mấy ngày, không quay lại đi, thái hậu sẽ phải trách tội. Hồng Thăng đứng dậy, chắp tay cáo lui, năm nay ra yến, Lục hoàng tử nhưng là muốn tham gia đến lúc đó cố gắng có thể báo một tiếng mối thủ. Hạ Nguyên nghe vậy, trong lòng khẽ động, bởi vì chuyện này tại Bắc Hàn quan hắn căn bản không có lý do trả thủ, như vậy chẳng khác nào đem mình bạo lộ ra. Nhất là Hạ Hân đem những người kia tham ô đồ vật viết nhất thanh nhị sở, những này đều không thể chạy vào nạng túi tiền riêng, tổng thương hội bên kia tất nhiên chút tiến hành ngợi khen. Phải biết, tổng thương hội nhưng là đương kim hoàng đế thân đại tỷ, cái này một vị đại cô cô thế nhưng là dám cùng đương kim thái hậu khiêu chiến nhân vật, hắn nào dám trêu chọc. Đa Hồng công công đề điểm. Hạ Nguyên biết Mình lưu tại Bắc Hàn Quan đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mình người đã thụ động, Hạ Hân đi lên trình báo chẳng khác nào việc này đến những người kia trên thân mới tôi sẽ không tới trên người mình đến, cái này tiêu chuẩn nắm chắc, để hắn rất không thoải mái, ta cái này cùng ngươi cùng một chỗ về đế đô. Cầu con không được. Hồng Thăng cười cười, những hoàng tử này công chúa ở giữa, mình thường ám tiễn, vãng lai chém giết, lại là bình thường bất quá, nếu như không có năng lực, làm sao có thể để Hạ Quốc trở nên càng cường đại hơn. Thái Hậu làm hết thể liền là tạo áp lực, để bọn hắn thanh mình tất cả tiềm năng toàn bộ bức Để hoàng tử hoàng tôn nhóm đấu cái người chết ta sống, cuối cùng lưu lại người, khẳng định là mạnh nhất mấy cái, không thể nghi ngờ. Chương 09. Chương 09, hóa giải hiềm khích tiểu thuyết, thánh thương tác giả, Hà mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 thương dẫn cùng Tô Cửu Vĩ, hai người xuống núi. Tâm tình của hắn rất tốt, dù sao kiếm lời 21 ước 7000 vạn kim, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trong tay cầm địa đồ, hắn cùng Tô Cửu Vĩ hai người đi bộ nhà nhã, đem toàn bộ Bắc Hàn quan cho đi một lượng, đồng thời đem thông hướng Bắc Hàn quan mấy cái yếu đạo đều nhìn. Con đường gặp rền, gia tăng thương mậu độ khó, cũng không phải là mỗi người đều có không gian giới chỉ. Thương dẫn túi đầu chấm 4, hắn có được trí nhớ của kiếp trước, có một câu, gọi môn phú, trước sửa đường. Đây là không thể nghi ngờ, nếu như giao thông không tiện lợi, một chỗ căn bản khó mà giàu lên. Càng ngày càng tiếp cận cửa ải cuối năm, dân chúng trong thành hiển nhiên khí sắc tốt lên rất nhiều, dù sao rốt cuộc không cần nhẫn cơ chịu đói. Người suy nghĩ cái gì đâu? Tô Cự Vĩ luôn cảm thấy Thương dẫn sẽ không dễ dàng dừng lại, trên đường đi đều đang chấm 4. Nghĩ đến như thế nào để cho mình cắm rễ tại Bắc Hàn quan bên trong không dựa vào gia gia, dựa vào ta chính mình. Thương Duẫn biết, bởi vì có Thương Thiên chính quan hệ, mình muốn cắm dễ nơi đây, chút tương đối dễ dàng rất nhiều. Vậy cần một quãng đường rất dài muốn đi. Tô Cựu Vĩ cười cười, "Đi thôi, đi gặp Hạ Hân công chúa." Hắn mang theo Tô Cựu Vĩ, tại Bắc Hàn Quan đi vòng vo 3 ngày, cuối cùng mới đi đến Thương hội, để Hạ Hân một trận đợi thật lâu. Thương hội 9 tầng chính đường. Hạ Hân thần sắc hân hoan ngậy cững, ánh mắt bên trong đều là hào quang, nói, "Các ngươi Hạ Sơn, ta vẫn đang chờ." Thương Duẫn tiến vào Thương hội bên trong, phát hiện người so trước kia nhiều hơn không ít. Có ít người bị thành tẩy sạch về sau, trong thương hội mặt đồ vật trở nên trong suốt rất nhiều. Đối với một chút người tu luyện tới nói, đây là một chuyện tốt, không cần nhìn ai mặt mũi, không cần mua ai ân tình. Lưu lại xuống tới đều là trải qua hạ hân sảng chọn qua lương tâm thương nhà, cùng tại thương hội bên trong có thể chân chính người làm việc, có thể đem thương phẩm dùng hợp lý giá cả cho đến tất cả mọi người, dạng này dù là có bộ phận thương nhà muốn đục nước béo có cũng lăn lộn ngoài đời không nổi, trừ phi mình đổi giá cả, nếu không căn bản sẽ không có người vào xem. Lúc trước thương hội bên trong, tìm ai mua, giá cả chênh lệch đều rất lớn. Hạ Ân đã sớm yêu cầu thống nhất giá cả, nhưng có thể chấp hành người, lại không nhiều. Bây giờ một lần thanh tẩy về sau, thương hội từ trên xuống dưới không dám không theo. Công chúa làm việc, quả nhiên là lôi lệ phong hành, ta nhìn bây giờ thương hội thiếu đi mấy phần vận độ, thêm ra mấy phần thanh minh. Thương dẫn cười cười, bác hàn quan lớn nhất thương hội giá cả trở nên thông đấu, đối toàn bộ quan nội cái khác thương nhà tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên là to lớn. Cái này đều dựa vào tiểu thiên sư toàn lực tương trợ. Hạ Ân bây giờ tâm tình rất tốt, chí ít tại mình 18 tuổi trước, hắn có lòng tin đem nơi đây tiến hành tốt. Không quá quan bên trong bách tính những cái kia cứu tế lương, tăng thêm tuần khó, cũng nhiều nhất chỉ đủ chèo chống chiến thắng, nếu như sang năm vẫn là đại hạn, tiểu tiên sư có gì trợ sách? Cái này ngươi cũng không nhất định lo lắng, việc này trong lòng ta đã có an bài, ta dự định ra một khoản tiền làm bác hàn quan sửa đường, nhưng việc này cần ngươi cùng Cao Ly tướng quân hợp lực mới được. Thương dẫn trên người có một khoản tiền, hắn biết đầu tư so tích lũy lấy quan trọng hơn. Vậy chuyện này, ta muốn mời Cao Ly tướng quân đến mới được. Hạ Hân có chút khó hiểu, có rất ít người sẽ muốn cầu làm như vậy. Cũng tốt. Thương Duẫn đầu. Dù sao trong tay hắn có được cường đại binh lực, dùng để sửa đường, chỉ sợ tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, không chỉ có không thể bàn ơn cho thương mộ, đồng thời cũng có thể gia tăng bác Hàn quan quân dân tiện lợi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Cao Ly liền đến. "Tiểu tiên sư." Cao Ly đối thương dẫn rất khách khí. Cao tướng quân." Thương dẫn liền vội vàng đứng lên, nói, "Mời." Xem ra là có chuyện trọng yếu. Cao Ly cười cười. "Tiểu tiên sư dự định bỏ vốn, làm bác Hàn quan sửa đường, cần bác Hàn phủ toàn lực ủng hộ." Hạ Hân cười nói. Cao Ly sửng sốt một chút, trong lòng cảm thán, cứ như vậy Chỉ sợ lao tiên sư hy vọng thì càng cao, bất quá cái này dù sao cũng là ban ơn cho bác Hàn quan chuyện tốt, hắn Tiếu Dung sán lạnh, nói, tự nhiên không có vấn đề. Ta nghĩ thế sự tình, âm thầm bỏ vốn, từ Cao Ly tướng quân cùng Hạ Hân công chúa liên danh tới làm liên tốt. Thương dẫn đông nhiên nói, đây là vì sao? Cao Ly thần sắc kinh ngạc, tâm tình có chút phức tạp. Cao tướng quân, ngươi có biết vì sao quan bên trong thu hoạch đại giảm, thậm chí không thu hoạch được một hạt nào, ra ra đều không đi hỏi đến? Thương Duẫn cười nói, Cao Ly sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ không tệ, gia gia biết Ngươi mới là quản lý một phương này Bạch Tính người, không hy vọng mình quản được quá nhiều, ảnh hưởng cá nhân ngươi hy vọng, ta làm chuyện này, cũng là thái độ như vậy, chỉ cần Bạch Tính có thể được lợi liền có thể, ta xuất tiền, các ngươi xuất lực, dạng này về sau cho dù mưa to tuyết lớn gió lớn thời tiết, Bạch Tính cũng sẽ không bởi vì con đường khó đi mà mất mạng, cùng quan nội thành lớn thương mậu vãng lai cũng có thể càng tiện lợi. Thương dẫn ngôn ngữ rất bình tĩnh, hắn muốn chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là làm việc thiệt tệ. Tiểu tiên sư, cao mối thẹn, thu ta cúi đầu. Cao Ly đứng dậy, thần sâu hành lễ. Cao tướng quân mau mau xin đứng lên. Thương Duẫn biết, mình một câu, đã hóa giải cao ly cùng trời chính đạo quán ở giữa hiểm khích, dù sao lấy thân phận của Thương Thiên Chính, không thể lại tự mình đến nói với hắn như vậy cái này, một tấm bản đồ các ngươi nhìn xem, nếu như cái này mấy chỗ muốn sửa đường, cần bao nhiêu kim. Thương dẫn lấy ra một phần địa đồ, phía trên vòng vòng điểm điểm, đều là mình mấy ngày nay cùng Tô Cự Vĩ đi qua địa phương. Xem ra mấy ngày nay, các ngươi là đi thăm dò những địa phương này. Hạ Hân cũng không nghĩ tới, Thương dẫn vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, Bọn hắn căn bản sẽ không quản một vài chỗ đường, đến cùng có được hay không đi, bởi vì đối với người tu luyện tới nói, có thể lẩn tránh đi phần lớn vấn đề. Nhưng đối với Bạch tính cùng phàm thai cảnh người tu luyện tới nói, đây chính là vấn đề rất lớn, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần nhỏ linh thể cảnh. Thương dẫn đến từ kiếp trước, cũng không ở trên cao nhìn xuống, hắn biết mình càng là có năng lực, càng là chú ý tầng dưới chốt nhất Bạch tính, đây mới là mình nên làm sự tỉnh. Đây là kiếp trước kinh thương chi đạo, một thế này, cũng như là, từng, cho nên ta muốn nói trước tu Bắc Hàn quan bên trong, những này tương đối khó đi đường núi, đường nhỏ Không phải vừa đến mưa tuyết gió lớn thời tiết, liền cực kỳ khó đi, vùng núi hung hiểm, hàng năm luôn luôn có người bởi vậy mất mạng, ở quan phủ thông lộ tương thông về sau, lại tu một đầu cùng trời tuyết thành tương thông đại lộ, mặc kệ là ngày thường thương mậu vãng lai, vẫn là thời khắc mấu chốt, bác Hàn quan báo nguy dân chúng tầm thường triệt thoái phía sau, đều sẽ an toàn rất nhiều. Thương dẫn nói ra ý nghĩ của mình, ta trước hết ra một tỷ kim. Người vậy mà đều nghĩ đến dạng này. Hạ Hân rất là kinh ngạc, trong lòng chân kinh, bởi vì tại rất nhiều thần cư cao vị người xem ra, Bạch Tính chỉ cần có thể tự cấp tự túc là được rồi. Bọn hắn quan tâm hơn tu vi của mình có thể hay không tiến thêm một bước sẽ không muốn nói để bácch tính lộ dễ đi hơn một điểm cảm giác ngươi so ta càng thích hợp làm bác Hàn quan bách tính quan phụ mẫu cao ly cười khổ nói kỳ thật một tỷ kim cũng không nhiều hắn hoàn toàn có thể cấm ra được nhưng lại chưa từng có nghĩ tới làm như vậy hắn thương lính như con mình càng nhiều đều là dùng tại mở rộng quân đội biên chế quân bị quân dụng vật tư bên trên đối với bác Hàn quan bên trong cũng không quá coi trọng dù sao không tốt đường không ảnh hưởng tới hắn đại quân tinhệ cao tướng quân nói đùa cái này một tỷ kim ta liền giao cho hạ hân công chúa đến điều hành Dù sao sửa đường cần rất nhiều vật tư, hai người các ngươi phải nhiều hơn phối hợp mới là, kỳ thật ta chỉ là xuất tiền, xuất lực chính là bọn ngươi." Thương dẫn cười cười, giao ra một tỷ kim. "Được." Hạ Ân bây giờ chỉ cảm thấy càng có lòng tin. "Ta bác Hàn quan bên trong chiến sĩ tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, đối bọn hắn tới nói, cũng là một trận tu luyện." Cao ly một lời đáp ứng. "Hạ Ân công chúa, ta nghĩ hồi đoán thượng phẩm linh thạch." Thương Duẫn lại lấy ra 100 triệu kim. "Được." Hạ hân công chúa lập tức đệ cho người ta an bài 1000 cân thượng phẩm linh thạch. .000 kim có thể đổi một cân hạ phẩm linh thạch một vạn Kim có thể đổi một cân trung phẩm linh thạch 10 vạn Kim mới có thể đổi một cân thượng phẩm linh thạch Thương dẫn đem ngàn cân thượng phẩm linh thạch thu được không gian của mình trước nhờ n ở trong đến tiếp sau nếu là có kim tiền vấn đề lại cáo chi ta còn có hạ hơn công chúa các loại qua tuổi xong đầu xuân sau ngươi lên trời chính đạo quán một chuyến, không có việc gì chúng ta trước hết cáo tử thương dẫn đứng dậy mang theo tô cựu rời đi Hạ hạân cùng cao ly tại thời khắc này đối thương dẫn ấn tượng càng là khác biệt xem ra cao ly tướng quân chức đó suy nghĩ đều là lo ngại. Hạ Hân mỉm cười, "Ta cùng lão tiên sư, kém không phải một chút điểm." Hắn nhớ tới mình đứa con kia, lại so sánh một chút thương dẫn, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Chương 1. Chương 1, Thiên Thương Thế Giới tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 thương giới. Thương giới thành đế, cả đời công tích, để vạn giới chúa tể cũng vì đó ảm đạm. Chỉ là hắn muốn xông phá thiên địa quy luật, sinh tử chi đạo, bị thiên địa phản vệ. hóa trước, đem suốt đời ngưng luyện mà thành tiên thương thế giới, giao cho mình nhỏ nhất nữ nhi Thương tố vấn cho thương giới đế đỉnh đại điện một tòa quan tài để cho trung lớn nhất thương tốấn đôi mắt rưng rưng, khóc không thành tiếng trong đại điện Tam đại đế tử bất mãn trong lòng cảm thấy tất nhiên là việc này quá mức đột nhiên thương tố vấn vừa vặn quanh năm làm bạn tại phụ quân bên cạnh cho nên mới có thể đem thiên thương thế giới giao cho hắn Tiểu muội người muốn đem thiên thương thế giới giao cho ai đây lúc này nhiều tuổi nhất đệ tử thương chỉ thủ ngôn ngữ ôn hòa phụ quân tăng kỳ hạn kết thúc bạn lại hắn ghi nhớ thương giới thánh đế trước khi chết đã có thể cho mình tín nhiệm với trường cũng có thể mìnhọc trường Bởi vì hắn biết Thiên Thương Thế Giới trước mắt là tình huống gì, Thánh đế vì muốn đánh vỡ sinh tử chi đạo, bị Thiên Địa phản phệ, cả đời ngưng luyện ra trọng khí, bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục lại, cần thời gian dài dằng dặc cùng thủ đoạn đắc thủ, bởi vì Thiên Thương Thế Giới nguyên bản là lợi dụng Thiên Đạo quy tắc chế tạo thành, bình thường thiên tài địa bảo, khó mà chữa trị. Lúc này Thiên Thương Thế Giới, chỉ là dùng để khảo nghiệm Tam Đại Đế tử phẩm hành mà thôi. Thiên Thương Thế Giới, chính là quan trọng nhất, tiểu muội ngươi một cái nữ lưu hạng người, không nên chường quản, ta làm trưởng huynh, nhưng vì làm thay. Thương chỉ thủ vẫn như cũ ngứ khí ôn hòa. Phù quân thi cốt chưa lạnh, hắn đem thiên thương thế giới giao cho ta, để cho ta cân nhắc quyết định. Thương Tố vẫn bình tĩnh đáp lại: "Chẳng lẽ tiểu muội muốn làm cái này thương giới nữ đế?" Đúng lúc này, xếp hạng thứ ba Thương Huyền Cơ nhẹ nhàng nhất yếu. "Phù quân nói qua, nếu như ta cảm thấy chư vị huynh trưởng không cách nào kế thừa thiên thương thế giới, có thể tự mình chưởng quản." Thương Tố vẫn quỷ gối quan tài trước, gàn từng chữ. "Tiểu muội thừa nhỏ thiên phú dị bẩm, so với chúng ta không hề yếu, phụ quân sẽ như vậy nói, cũng không kỳ quái, kỳ thật ta cũng rất đồng ý." Sếp hạng thứ 2 Thương Càn Biến nhìn Hào Hoa Phong nhã: ôn nhẫn như ngọc. Nhưng tại hắn nói chuyện ở giữa, bàn tay năm ai phủ văn đồng thời cộng hưởng, đột nhiên đập vào thương tố vấn trên lưng. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, liền để hắn bị thương nặng, ho ra đầy máu, nôn tại thương đế quan tài bên trên. Càn biến, ngươi làm cái gì? Thương chỉ thủ thần sắc biến đổi. Đương nhiên là ghét tiểu muội, bằng không, để hắn cười tại trên đầu chúng ta sao? Đại ca ngươi không phải vẫn muốn làm như vậy a? Thương Huyền Cơ cũng động thủ, thuận đường cũng muốn đem thương chỉ thủ lôi xuống nước. Thương tố vẫn thân thể hóa thành một trận khói nhẹ, dung nhập giữa thiên địa. Đây không phải phụ quân tự tại cực ý pháp? Dùng thiên địa, không tốt, tiểu muội muốn chạy trốn. Thương Chỉ Thu biết, nếu như Thương Tố vẫn còn sống, đối bọn hắn sẽ là một cái uy hiếp lớn nhất. Tại phụ quân linh tiền, chém giết tiểu muội của mình, một khi truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Nhất là Thương Tố vẫn tại thương giới cũng có được mình khổng lồ căn cơ, không phải Thương Càn Biến cũng sẽ không lựa chọn lúc này xuất thủ, bởi vì chỉ có ở thời điểm này, không có người bên ngoài. Chúng ta ngũ suy thiên đạo bàn tay, hắn sống không được. Thương Càn Biến ngay đầu tiên, bắt giữ Thương Tố vẫn vị trí, đột nhiên phát hiện trong thiên địa này đều là Thương Tố khí tức. Chúng ta chia ra ba đường, tuyệt đối không thể để tiểu muội còn sống." Thương chỉ thủ quyết định thật nhanh. Đại ca liền là đại ca, làm việc quả quyết. Thương Huyền Cơ thân thể cũng hóa thành một đạo quan mang, dung nhập giữa thiên địa. Thương Tố vẫn không nghĩ tới, huynh trưởng của mình vậy mà lại hợp như muốn hại, đồng thời tại mình Phụ Quân Linh tiền. Ngũ Suy Thiên đạo bàn tay, âm thầm xúc thế lâu như thế, còn tiếp tục như vậy, thật sẽ chết. Thương Tố vẫn đi vào thương giới bên cạnh bực, nơi này chính là thông hướng vạn giới thông đạo, nhưng bởi vì không gian nghịch loạn, rất khó trường khống, bình thường đều sẽ có hung hiểm, chớ nói chi là hiện tại. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ thiên thương thế giới phong ấn tính cả mình cùng một chỗ chứ phong để tuế nguyệt trừ khử ngũ suy thiên đạo bàn tay thương tố vấn thể nội năm Mai Ph phủ Văn Quang mang lưu chuyển cùng trời thương thế giới cộng hưởng ở bên trong hư vô thế giới xuất hiện một tôn thần nữ giống mà kêu một viên mai rùa thì là sông phá bên cạnh với không gian bị cuốn vào vạn giới ngược dòng ở trong đau quá Đây là nơi nào thương dẫn mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình thân ở đạo quán bên trong trước mắt đúng là có một nữ tử hắn tư Thái xinh đẹp dung nha kinh thành chính là hiện nhiên đại hóa nước cái này mọi từ thật Thùy Linh Thế nào, bị đánh một đũa, hồ đồ rồi." Nữ tử thở dài một hơi, nguyên bản hắn coi là thương dẫn để cho người ta đánh chết. Các loại hồi tưởng hôn tạp tạp cùng một chỗ, hắn phát hiện mình bây giờ thân thể chủ nhân cũng gọi thương dẫn. Gia gia thương thiên chính hết sức lợi hại, được xưng là hạ quốc còn sống để nhất nhân. Nhưng bởi vì đã từng một trận quốc chiến, thủ cực nặng ám thương, trước đây không lâu, ra ngoài tìm trị thương biện pháp đi. Bên cạnh nữ nhân gọi Tô Cửu Vĩ, chính là gia gia đã từng cứu trị Bạch Hồ, gần như thành tiên, lưu tại trong đạo quan hộ viện, đồng thời cũng coi là chăm sóc thương dẫn. Thế nhưng là thân thể của mình chủ nhân, gần hơn tháng đến nay, không làm việc đàng hoàng, xuống núi uống rượu, bị Bác Hàn quan đại tướng quân Nhi Tử Âm thầm làm ám chiêu, lãnh chết. Không cho ta tu luyện, không cho ta tu luyện, những này tốt đi, kém chút bị người đánh chết. Thương dẫn trước khi chết một nguồn toán khí, toàn bộ đều buộc phát ra. Dù sao cũng là hai người hồi tưởng, hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Như là mình tiền thân trải qua, chỉ cảm thấy rất bi khuất, liền cùng tự mình làm người tốt chết tốt, bị người hại chết đồng dạng bi kết. Tô Cửu ở một bên, thờ lạnh nhạt không ra tiếng, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là lao tiên sư độc tôn, bị người đánh thành dạng này, nhưng đó là bác Hàn quan phụ tướng quân con trai độc nhất, thế hệ trẻ tuổi đánh nhau, hắn cũng không tốt những tay. Thương Duẫn cố gắng nhớ lại, mình uống nhiều quá, bác Hàn phủ đại tướng quân Cao Ly chi tử, cao hợp không ngừng đụng mạng, khiêu khích, mới có thể để cho mình mất lý trí. Hắn không lúc nhích, trên thân tràn đầy máu ứ đọng, không đứng ở hồi ức. Bởi vì cái gọi là, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Tất cả mọi người cảm thấy Thương Duẫn là sẽ không tu luyện phế vật, kỳ thực không phải. Là do gia hắn Thương Thiên chính yêu cầu hắn. Chỉ có có thể hiểu thấu đáo trong tay mai rùa bí mật mới có thể tu luyện cần phải biết rằng đây chính là ngay cả thương thiên chính chính mình cũng linh hội không thấu bí mật hắn làm sao có thể hiểu thấu đáo trong lòng của hắn có bao nhiêu buồn khổ có thể nghĩ ngoại giới bây giờ đều đang đồn lao tiên sư không còn sống lâu nữa mới có thể ra ngoài tìm ý lì duy nhất độc tôn lại như là giống như phế vật không thể tu luyện một khi lão tiên sư vẫn lạc thiên chính đạo quán tất nhiên chút hủy ở thương dẫn tiên phế vật này trong tay cho nên hắn mới có thể mỗi ngày uống rượu phát tiết trong lòng cảm xúc xem ra cái này Vinh đệ cũng là không dễ rằng à Ngay cả mình ra ra đều hiểu thấu đáo không ra được mai rùa, lại yêu cầu hắn hiểu thấu đáo mới có thể tiến hành tu luyện. Thương Duẫn nuốt nuốt suy nghĩ về sau, trong lòng cảm thán, hắn giơ tay lên bên trong mai rùa, thầm nghĩ, chỉ nhớ kiếp trước đọc tiểu thuyết, không đều là trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ sao? Hắn không để ý đến một bên Tô Cựu Vĩ, hung hắc nhân tâm, cắn nát mình đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống tại mai rùa bên trên. Chỉ gặp máu tươi dung nhập về sau, mai rùa bên trên sở khắc họa nóng nọ văn, tỏa ra kim sắc mang, như cùng song vận, dù là ở một bên Tô Cựu Vĩ đều kinh hãi. Hắn chơi mắt nhìn mai rủa hư không tiêu thất thương dẫn vốn chỉ là rất thử một chút không nghĩ tới thật có hiệu quả cái này mai rủa đi nơi nào trong lòng hắn giật mình đột nhiên thương Hải bên trong xuất hiện thần nữ giống tại phía sau thì là một tòa cung điện màu đen đây là nơi nào thương dẫn trong lòng cực độ chứng kinh thiên thương thế giới có thể làm cho ngươi mua được rất nhiều thương phẩm thần nữ giống bên trong có âm thanh chuyển ra để cho ta mua được đồ vật thương dẫn một mặt một bức hắn xuyên qua thần nữ giống đi vào trước người lại điện trước điện có một tòa bia đá phía trên viết lấy thiện thương điện Tại thế gian làm việc thiện, kiếm lấy làm việc thiện tệ. Làm việc thiện ở chỗ phát tâm, phát tâm chính, thay đổi được, nhưng phải thiệt tệ. Mở ra thiện thương điện, cần 100 triệu làm việc thiệt tệ. Thương thiên chính, tích lũy làm việc thiện tệ 98 triệu. Thương dẫn, tích lũy làm việc thiện tệ 200 vạn lẻ 600. Tiên nhân làm việc thiện, hậu nhân điên ấm, truyền thừa thế hệ, cơ duyên viên mãn, thiện thương điện mở. Thần nữ giống bên trong, chữ câu chữ câu, đỉnh hài nhức óc. Thương dẫn trong lòng giận mình, Lao tiên sư cũng từng nhỏ máu luyện hóa, nhưng không có mấy may phản ứng. Nhưng mà rất có thể lão tiên sư suốt đời làm việc thiện tệ đều đã dung nhập trong đó. Mình cùng hắn lại là một mạch tương thừa, cho nên vừa vặn đến trên tay mình, cơ duyên viên mãn, cho nên thiện thương điện mở. Thế nhưng là mình 200 vạn làm việc thiện tệ từ đâu tới? Chẳng lẽ là kiếp trước bán vòng bảo hộ? Từ nơi sâu xa sợ tích lũy. Dù sao mình kiếp trước xem như có chút thành tựu, nếu có ngẫu nhiên gặp phải, cũng sẽ được tiểu tốt tiến hành, tích lũy tháng ngày, tự nhiên cũng liền có. Thương dẫn tiến vào cung điện màu đen bên trong, nhìn thấy màu đen thạch cửa hàng, bày biện một chút đồ vật. Thần nữ giống thanh âm, êm tai nói: da dê áo, dây đặc, ấm áp. Đơn giá, 3 cái làm việc thiệt tệ. Tam nguyệt khoai, có thể gieo trồng, nhịn khô hạn. Mỗi một cân, một cái làm việc thiệt tệ. Da châu món nợ, trống da có 5 trượng lớn nhỏ, bên trong có thể ở hơn 10 người. 10 cái làm việc thiệt tệ. Bánh xe gỗ sẽ đẩy, có thể chở 500 cân hàng hóa, 5 cái làm việc thiệt tệ. Chỉ huyết thảo, mỗi cân lượng cái làm việc thiệt tệ. Thỏi đồng, mỗi cân đơn giá ba cái làm việc thiệt tệ. Tu tiễn, có 8 cái đầu đồng tiền, mỗi bộ 8 cái làm việc thiệt tệ. Ngưng văn tán, có trợ giúp cô Đặng phụ văn mua bao 10 cái làm việc thiệt tệ. Cường thân đan, tăng lên thể chất, lớn mạnh khí huyết, mỗi khoảng 20 cái làm việc thiệt tệ. Ta còn có bao nhiêu làm việc thiệt tệ? Thương Duẫn hơi kinh ngạc, cái này thiên thương điện đến cùng để làm gì? 600. Thần nữ giống ngay đầu tiên đáp lại. Quả nhiên, căn cứ thần nữ giống nói, cái kia hẳn là là ta nhỏ máu nhận chủ thời điểm, tiêu hao 200 vạn làm việc thiệt tệ, dung nhập trong đó, mới tỉnh lại thiên thương thế giới. Từ nơi này mua đồ. Vậy ta muốn cái cường thân đan. Thương Duẫn cảm thấy đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lập tức Hắn liền thấy mình làm việc thiện tệ biến thành 580. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện trên tay mình vậy mà thêm ra một viên đan dược, toàn thân màu son, dược tính 10 phần. Thật sự có. Thương dẫn trong lòng phấn khởi không thôi, trọng yếu nhất chính là mình có thể tu luyện. Người nắm giữ mai rùa bí mật. Tô Cửu Vĩ gặp Thương dẫn trong tay kia một viên cường thân đan, rất là kinh ngạc. Người qua đây nhìn xem. Thương dẫn nhìn xem hắn. Tô Cửu Vĩ ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem cường thân đan dược tính nồng đậm, nói, cái này phẩm chất tuyệt hảo, dù là tìm lượn hạ quốc đều rất khó có. Thương Duẫn thuận thế ôm lấy Tô Cựu Vĩ, để thân thể nàng cứng đờ, vốn là muốn tránh thoát, bên thai lại chuyển đến hai chữ: "Tạ ơn." Tô Cựu Vĩ cảm thấy Thương Duẫn phản phất thay đổi, trong lòng mềm nún, người hiểu thấu đáo trong đó huyền bí liên tốt, cũng không uổng phí lao tiên sư một fan khổ tâm. Thương Duẫn dùng nhẹ tay chạm nhẹ lấy Tô Cựu Vĩ tóc dài, cảm thụ được trên người nàng ấm áp, cảm thán nói: "Thật là thơm, tóc của ngươi thật là trượn." "Lan." Tô Cựu Vĩ giận không chỗ phát tiết, tại linh thể cảnh, khoảng cách tiên thân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Ngay bình thường Thương Duẫn đối nàng nhiều nhất là luôn ngứa đùa giỡn vài câu. Không nghĩ tới hôm nay là gan lớn hơn. Thương Duân thoáng cái liền bị đẩy ra, chỉ cảm thấy trên thân đau đớn không thôi. Ngươi cũng không biết nhẹ một chút sao? Thương Duân nghe răng trợn mắt, nằm ở trên giường, cô quắc mấy lần, nói, tới giúp ta chỉ một chút tổn thương. Nam Mơ, Tô Cửu Vĩ tức giận nói. Hắn một bên nói, liền một bên đem quần áo trên người cho cởi, trên thân tràn đầy máu ứ đọng, có thậm chí đều phát tím biến thành màu đen, nhìn quả thực rất thảm. Ra ra thế nhưng là để ngươi chiếu khán một chút ta, ngươi bỏ được bộ dạng này đối ta. Tô Cửu Vĩ, ta là thật rất đau, bây giờ bên ngươi cũng chỉ có ngươi. Thương Duẫn nằm lì ở trên giường, bất đắc gì nói, nếu là ra ra ở đây, ta làm sao đến mức như thế. Ngươi nằm sắp tốt." Tô Cửu vi trong lòng mềm nhũn, không nghĩ tới Cao Hợp ra tay vậy mà đen như vậy, hắn nguyên bản cho rằng Thương dẫn dù sao cũng là lao tiên sư độc tôn, thế hệ trẻ tuổi cái nhau ầm ý cũng là bình thường. Có thể một cái phàm thai cảnh đối một cái không có tu luyện người bình thường, lại có thể lần dạng này hạ thủ, dụng tâm hiểm ác, ta không muốn đùa giỡn với ngươi, Cao Hợp người này ngươi phải cẩn thận, hắn khả năng muốn để ngươi gây nên quyết. Ha, ha đâu chỉ gây nên kiếp quyết Thương Duẫn hôn tạp tạp một thế này hồi tưởng, hắn rõ ràng là muốn để mình chết, bút chướng này luôn luôn có thể coi là. Tiếp xuống, ngươi liền an tâm tại trong đạo quán tu luyện đi, chỗ đó đều không cần đi. Tô Cửu Vĩ trong tay cầm lấy thuốc bột, trong tay nổi lên một đạo ôn nhuận quan mang, đối thương dẫn phía sau mảng lớn máu hứa động tiến hành dò theo. Tây. Thương Duẫn chịu đựng đau đớn, rất nhanh, cảm giác đau liền đạt được thư giãn, hắn biết rõ Tô Kiểu Vĩ vẫn là đánh trong lòng muốn tốt cho mình, tay của ngươi cũng thật trơn. Tô Cửu Vĩ giận không chỗ phát tiết, đến lúc nào rồi, lại còn đùa giỡn mình, hắn tăng lớn thủ tính của mình. A, ngươi đây là tại Mưu sát Tân Công. Thương Duẫn kêu lên, ngươi mới không phải ta ẩn công, lao tiên sư mới là. Tô Cửu Vi tăng lớn cường độ. A, ngày dần dần lạnh, Thương Duẫn toàn thân đại hãn, mùi rượu cũng đều tan hết, không thể không nói, lấy Tô Cửu Vi cảnh giới, đối phó trên người mình loại này tổn thương, vẫn là dễ như trở bàn tay. Khi hắn khi tỉnh ngủ, đã phơi nắng ba xảo. Gian phòng bên trong lò sưởi đốt than tuổi, dâng lên trận trận ấm áp, cửa sổ bên ngoài, tuyết lớn đầy trời. Thương Duẫn thay đổi màu trắng đà bào, dựa mặt một phen về sau, tiến về phòng bếp nấu cháo. Trước trước hắn chủ nghệ liền không kém, một thế này thương dẫn, sinh hoạt cũng có thể tự gánh vác, làm lên những việc này, tất nhiên là thuận tay rất nhiều. Đêm qua vất vả, Thương dẫn mình một bên hoại quẩy cuốn vào, cầm trong tay một bát, đưa tới Tô Cửu vi trước mặt. "Vì sao ta luôn cảm thấy ngươi biến thành người khác?" Tô Cửu Vy đã tu luyện tới linh thể tử cảnh, căn bản không cần ăn những vật này, ngày bình thường Thương dẫn cũng sẽ không để ý đến nàng ăn uống. "Ta chính là ta, trước kia không phải tính cách ngại ngùng hướng nội sao? Hôm qua ta đều bị ngươi thấy hết, liền không che che lấp lấp." Thương Duẫn đem một bát cháo đưa tới trong tay nàng, nói lại không uống, cháo liền lạnh. Tô Cửu Vĩ môi đỏ hé mở, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, nhận lấy một muỗng nhỏ, một ngụm nhỏ uống vào, thật lâu không có tiếp xúc loại người này ở giữa mùi khói lửa. Thương Duẫn ở bên nhìn xem hắn, vui tươi hớn hở nói, ngươi thật là tốt nhìn a, đời ta đều chưa thấy qua nữ nhân dễ nhìn như vậy. Tô Cửu Vĩ toàn thân áo trắng, nhưng vẫn như cũ che không được hắn kia ngạo nhân đường con tư thái. Ngươi đừng lại nói hiệp nói vượng. Tô Cửu Vĩ không khỏi cảm thấy trên mặt phát nhiệt, cũng không biết có phải hay không cháo quá nóng nguyên nhân. Ta nghe qua một câu, trước kia không có phấn, cô nương mặt lạm tình láng đỏ. Thương Duẫn nhìn xem hắn, nói: "Có tin ta hay không đem người đánh chết?" Tô Cửu Vĩ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái này Thương Duẫn bị đánh một bữa về sau, làm sao càng sẽ khi người, nắm chặt nắm đấm. "Không tin, đến, đi rửa chén đi." Thương Duẫn đem cái chén không giao cho hắn, nói: "Về sau ngươi muốn ăn cái gì nói với ta, làm cho ngươi." Tô Cửu Vĩ mặc dù có chút không thích hứng, nhưng trong lòng cảm thấy dạng này Thương Duẫn, so với vài ngày trước say rượu sống qua ngày phải tốt hơn nhiều, chỉ ít nhìn chẳng phải làm người ta sinh chán ghét. Chương 3. Chương 3, Bắc Hàn phủ tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả. Hà Mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 dưới núi, có tòa Thiên chính Miếu. Đây là bác Hàn quan bên trong Bắc Tính, dùng để cung phụng Lão Tiên sư thương tiên chính. Dù là đại hạn thời tiết, vẫn như cũ có người đến đây cung phụng, khẩn cầu. Hoặc là hy vọng Lao tiên sư có thể phù hộ bọn hắn vượt qua nan quan, hoặc là khẩn cầu lão tiên sư thân thể bình an không việc gì. Tại trong dân chúng cũng truyền ra, đều nói Lao tiên sư vì đối kháng Man gì cường giả, trên người có cực nặng ám thương, thật lâu chưa lành. miếu có chút hàng, đều là bán hương, hương đến, làm cầu phúc chi dụ. Những người này ở đây trong gió lạnh, run lẩy bẩy, quần áo trên người đều có chút cũ nát, sắc mặt cực kém, tại một cái sạp hàng, có tiểu nữ Hải giúp vào phụ thân trong lực. Thương dẫn đi tới, từ trên thân lấy ra một ngần, nói, cho Hải tử mua chút ăn. "Tiểu tiên sư, không được a." Kia bảy quẩy bán hàng nam tử trung niên ánh mắt phức tạp. "Không sao, cầm, không thể để cho Hải tử bị đói." Thương dẫn đem nó đặt ở hắn sạp hàng bên trên, sau đó quay người rời đi. Hắn biết, vài ngày trước, mình mỗi ngày say rượu, Lê dân Bạch tính đều đối với hắn rất thất vọng, cảm thấy lão tiên sư không người kế tục. Chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Có thể cùng ta nói một chút, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào sao?" Thương dẫn hỏi. "Rất nhiều tuổi trẻ binh sĩ, muốn xuất quan đi săn, tìm một chút đồ ăn, đi người, có tám thành đều không thể trở về, chết tại quan ngoại." Nam tử trung niên nói nói, hốc mắt đỏ bừng, "Nếu là còn tiếp tục như vậy, mọi người cũng không có cái gì để sống." Thương dẫn rất rõ ràng, giải quyết bách tính trong quan ải lương thực sự tình, đã là cấp bách, bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, cũng nên để bọn hắn qua cái tốt năm. "Ai, ngươi mất đi danh tiếng, ta muốn một chút xíu, thay ngươi kiếm về tới." Thương Duẫn trong lòng đã quyết định, hắn vô vô nam tử trung niên bà vai, nói, chiếu cố tốt hài tử." Đa tạ tiểu tiên sư. Nam tử liền vội vàng đứng lên hành lễ, tiểu nữ hài tại trong gió tuyết, cũng hướng phía bóng lưng của hắn làm cái vai chào. "Ngươi muốn làm sao giúp bọn hắn?" Tô Cửu Vĩ biết hắn là thật muốn giúp những người dân này. Đương nhiên là đi Bắc Hàn phủ, cao ly thế nhưng là cha mẹ của bọn Hàn quan. Thương dẫn chỉnh trọng nói, "Trước mấy ngày, ngươi vừa bị cao hợp đánh qua, chỉ sợ bọn họ sẽ đánh từ trong lòng, xem thường ngươi, lúc này tới cửa, sợ là sẽ phải tự rước lấy nhục." Tô Cửu Vĩ thở dài, chỉ cần chính ta không nhìn không bắt nguồn từ mình là được rồi. Thương Duết biết, một thế này hắn quá mức tự phụ, từ nhỏ gánh vác rất nhiều hy vọng, các loại nổi danh, một mực không giải được mai rùa bí mật, cũng một mực không cách nào tu luyện, lại thêm láo tiên sư chuyển nguồn bay lượn trời, để trong lòng của hắn càng phát ra phiền muộn, lúc này mới chút huyên náo như vậy chật vật. Nhưng mình khác biệt, ở kiếp trước chính mình là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ tầng dưới chốt nhất làm lên, ra mặt tương đối dày. Rất nhanh, hai người liền đến đến Bắc Hàn phủ. Nó bị tuyết trắng nơi bao bọc, như là một tôn hung manh cử thú, đứng ở cửa 12 tên hộ vệ Thực lực đều là sơ kỳ linh thể cảnh, tu luyện mấy cái đại cảnh giới, phàm thai cảnh, linh thể cảnh, thiên thân cảnh, thần khu cảnh, thương thiên chính chính là tại tiên thân cảnh, vô hạn tới gần thần khu cảnh. Có thể đạt tới thần khu cảnh người, ít càng thêm ít, đây cũng là lao tiên sư tại sao lại được xưng là hạ quốc đệ nhất nhân môn nhân. Nha, đây không phải tiểu tiên sư sao? Cầm đầu một gã hộ vệ, trong tươi cười mang theo trào phúng. Làm phiền thông báo cao ly đại tướng quân, nói thương dẫn cầu kiến. Hắn đối với mấy cái này thủ vệ trên mặt vẻ phúng, nhìn như không thấy. Đúng. Bắc Hàn phủ thủ vệ cũng biết, dù sao hắn là lao thiên sứ đỗ tôn, thân phận còn tại đó, chỉ là có chút phế vật thôi, bọn hắn thật đúng là không dám đem nó ngăn tại ngoài cửa. Bất quá một hồi, thủ vệ nói, đại tướng quân cho mời. Thương Duẫn cùng Tô Cửu Vĩ một đường bị thủ vệ dẫn tới trong phủ chính đường. Đường bên trong có một cái cự đại lưu đồng, bên trong đốt than tùi, tản ra nhiệt khí. Một người trung niên nam tử, thân mang chiến giáp, thực lực đã đến đạt tiên thân cảnh, không phải người khác, chính là bác Hàn đại tướng quân, Cao Ly. Hắn mảy kiếm mắt sáng, dung nhan oai hùng, chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống, không giận tự uy. Thương Duẫn dù sao từ nhỏ ở lão tiên sư bên cạnh lớn lên, cho dù đối mặt tiên thân cảnh đương nhiên cũng không sợ, hắn không tiêu ngạo không tự ti, thi lễ một cái, gặp qua tướng quân. Ở một bên Tô Cửu Vĩ cũng đứng đấy hành lễ. "Tiểu tiên sư mời ngồi, trước đó vài ngày sự tỉnh, ta vừa mới nghe nói, khiển tử bỏ bê quản giáo, đối người vô lễ, ta đã trách phạt hắn cấm túc một tháng." Cao Ly ngoài cười nhưng trong không cười, biết Thương dẫn chuyến này chỉ sợ là muốn tới lấy thuyết pháp. "Ngày đó ta cũng say, bị bác Hàn phủ bên trong người, các loại nhục nhã, cũng là làm váng đầu óc, vậy mà lấy phàm nhân chi thân." Đối phàm thai cảnh cao hợp công tử uy quyền, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thường dẫn sau khi ngồi xuống, nói: "Không biết tiểu tiên sư bây giờ thương thế như thế nào? Cần gì bồi thường, cứ mở miệng." Cao Ly vô bộ ngực, việc này hắn cũng cảm thấy không quá phù hợp, nói: "Ta bác Hàn phủ dám làm dám chịu, tuyệt không từ chối." Ngày đó, cao hợp công tử thi triển đại danh đình đình, thủy hàn ám kỉnh, nếu như không phải ra ra của ta lưu lại cho ta chút thủ đoạn, sợ là ta đã chết rồi." Thương dẫn bình thản nói, rằng đạo lý, coi như ta ngày đó uống say, bị đánh cho một trận còn chưa tính. Dù sao cũng là ta lời đầu tiên lấy nục, cao hợp công tử như thế thân phận, phàm thai cảnh đỉnh phong, đối ta dùng thủy hàn ám kính, muốn mạng của ta, cái này không quá phù hợp a. Có phải hay không không quá đem hạ quốc quý củ để ở trong mắt? Người tu luyện không thể lạm sát vô tội bất tính. Cái gì? Cao Ly cũng không biết việc này, nhướng mày, chính đường lập tức nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giảm xuống mấy chuyến, để ở bên phục vụ tôi tớ đều cảm thấy sợ hãi. Xem ra, đại tướng quân hẳn là không biết rõ tình hình, dù sao ngươi thế hệ thủ hộ Bắc Hàn Quan, làm ta hạ quốc bách tính dục huyết phấn chiến, năm đó chuyện gì? Trên thân 19 chỗ bị thương, vẫn như cũ tử chiến không lùi, như thế khí khái, chắc hẳn cũng không phải một cái chuốt xui khiến ấu tử ám sát ta người. Thương dẫn sớm tại xuống núi trước đó, liền muốn tốt muốn làm thế nào. "Tiểu tiên sư, có cái gì yêu cầu, cứ mở miệng." Cao Ly lần thứ nhất cảm nhận được Thương dẫn trên thân sở tán phát ra kiên quyết, tiến thôi có độ. Thương dẫn cười nhạt nói, lần này đến đây, cũng là không phải muốn thanh toán lệnh công tử, bây giờ bách tính trong quan hải gặp thiên hai, phải chăng có thể mở kho lúa, cứu tế bách tính, để bọn hắn vượt qua cái này trời đông giá rét. "Tiểu tiên sư, ngươi đây là không quản lý việc nhà." Không biết tuổi gạo dầu mối quý a, liên tục đại hạn, ta phủ tướng quân cũng không dễ chịu, ngươi nói nếu ta cái này liên quan bên trong chiến sĩ đều ăn không đủ no, ai đến che chở bọn hắn. Ngươi hẳn phải biết quan ngoại man di năm đó cỡ nào hung tàn, ta không thể không làm dự tính xấu nhất. Cao Ly dăm ba Câu liền đẩy đến không còn một mảnh, nếu như trong tay có phổ thông lương thực, hắn tự nhiên cũng liền làm theo, quyền đương bán, cái mặt mũi, nhưng cái này một bút lương thảo, hắn đã cầm đi làm nhân tình. Coi như trong tay có lương, quan bên trong đại hạn 2 năm, đặt ở trong tay chậm chạp không thả, thương dẫn vừa đến đã thả. Chuyện này khó tránh khỏi sẽ để cho người rất có phê bình kín đáo. Bất quá nghe nói đại hạ thương hội bên kia có không ít mễ lương, tiểu tiên sư có thể đi nơi đó nhìn xem. Hắn biết, cao hợp dụng thủy hàn ám kỉnh, 89 phần 10 là thật, việc này làm lớn chuyện đối với mình không có gì tốt chỗ. Lao tiên sư mặc dù rất nhiều người chuyển cho hắn bản thân bị trọng thương, ngày giờ không nhiều, nhưng chỉ cần bất tử, đều không tốt đắc tội. Này, đại hạ thương hội, đi cái kia địa phương cần phải dùng tiền, ta thiên chính đạo quán xưa nay nhỏ khó, không biết vừa rồi đại tướng quân nói phải bồi thưởng ta, còn giữ lời. Thương dẫn bật cười lớn, nói Giữ lời giữ lời, cần bao nhiêu bồi thường, tiểu tiên sư nói số là được. Cao Ly rất rõ ràng, hạ quốc bên trong vẫn là có không ít người, nguyện ý bán lao tiên sư một bộ mặt, thật muốn làm lớn chuyện, chỉ sợ kết quả nghiêm trọng hơn. Ta cũng không phải cái đòi hỏi nhiều người, 100 vạn kim liền tốt." Thương dẫn trầm rãi nói, hắn biết số tiền này đối phủ đại tướng quân tới nói, quả thực liền là chín châu mất sợi lông. "Dễ nói, dễ nói." Cao Ly sảng khoái đáp ứng, trực tiếp xuất ra trăm vạn kim phiếu, đây là đại hạ thương hội phát hành, tiểu tiên sư, còn xin kỹ. Ngoại giới đều truyền Cao Ly đại tướng quân đánh trận rất mạnh, quản lý nội chính lại tăng được, Đế đô bên kia có không ít người muốn tại Bắc Hàn quan xếp vào cái chủ trưởng quan bên trong nội chính người, bây giờ quan bên trong đã náo loạn 2 năm nạn đói, nếu như lại thêm ta chuyện này, chỉ sợ bọn họ liền có thể tìm cớ phái người xuống tới, đôi này đại tướng quân cũng không phải một chuyện tốt, nếu không phải ta xưa nay kính trọng đại tướng quân là người, mặt mũi này tất nhiên là sẽ không. Cho Thương dẫn luôn ngữ rất ôn hòa, tiếp nhận kim phiếu về sau, cười nói, "Tốt, đại tướng quân bội thượng, ta nhận được, cao hợp sự tình, như vậy bỏ qua." Đa tạ tiểu tiên sư. Cao ly tại tiên thân cảnh chưa từng nghĩ vậy mà lại tại Thương dẫn như thế một đứa bé trước mặt, bị động như thế, hắn tự mình tiễn đưa Thương Duẫn rời phủ, Tiếu Dung ngậm áp, cái này khiến phủ tướng quân chức hộ vệ, Câm Như Hến, có thể làm cho Cao Ly đại tướng quân tự mình người đưa có mấy cái. Hiển nhiên, Thương dẫn nguyên bản có thể mượn việc này, hung hăng gọi hắn một bút, nhưng chỉ cầm Trầm và Kim, xem như ý tứ một chút, như hắn lời nói, việc này nếu là đi lên áo, mình không cách nào tại Bắc Hàn quan quân chính ổn độn, tổn thất kia là không thể lường được. Bây giờ Thương Duẫn hỏi hắn muốn Trầm và Kim, còn để hắn cảm giác mình thiếu hắn một cái tình. Hắn đưa mắt nhìn Thương dẫn cùng Tô Cựu Vi hai người, cho đến bọn hắn biến mất tại trong gió tuyết. Chương 7. Chương 7, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Bắc Hàn Quan, Đại Hạ Thương hội. Tầng thứ 9 chính đường. Có một thân mang màu đỏ sẫm thái giám, tóc bạc trắng, cầm trong tay hắn một cây phất trần, cong cong thân thể tại hạ ân trước mặt. "Tiểu công chúa, truyền Thái hậu khẩu dụ." Hạ ân biến sắc, liền vội vàng hành lễ, "Thái hậu Phúc Hàng. Tiểu nhi tử, ngươi đến Bắc Hàn Quan nửa năm" Bây giờ thương hội đều không có gì khởi sắc, ngươi cho rằng quên một điểm lương, để những cái kia dân đen đối ngươi mang ơn liền hữu dụng không? Sắp hết năm, nếu là không làm ra cái gì thành tích liền trở lại đi, muốn nhận mệnh. Lão thái giám tu vi kinh người, quanh năm đi theo thái hậu bên người, dù cho là Hạ Ân đối mặt với hắn, cũng có cực lớn cảm giác các bách. Bởi vì hắn đại biểu là Đường Kim Hạ Quốc thái hậu, liền ngay cả mình phụ hoàng đều muốn kính sợ bệ phần. Ta chỉ là muốn để bách tính khá hơn một chút, năm nay ta liền không trở về đế đô qua tiết, tất nhiên muốn tại Bắc Hàn quan làm ra một phen thành kiểu. Hạ Ân công chúa đứng dậy, luôn nữa kiên định. "Thôi, ta liền biết ngươi cô gái nhỏ này chuốc khó phục, dù sao 18 tuổi trước, ngươi không làm ra cái gì thành tích, liền tự mình ngoan ngoan trở về đi." Lão thái giám nói một câu, sau đó Tiêu Dung sáng lạ, nói: "Công chúa nhà, thái hậu cũng là đau lòng là ngươi, làm gì tại cái này địa phương cất chim cũng không có chịu tội đâu. Hồng công công, vất vả ngươi, ta nhất định sẽ không để cho hắn lão nhân ra thất vọng, ta thương hội bên trong còn có các loại công việc, liền không chiêu đãi ngươi." Hạ Hân tự mình tiến hắn rời đi. Hồng Thăng gặp Hạ Hân hạ lệnh khách, tự nhiên cũng thất thời, mặc kệ chính mình tu vi mạnh hơn. Thân phận của Hạ Hân địa vị liền còn tại đó, Thái hậu coi như muốn để hắn gạ đi, cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể dùng một hợp lý lấy cớ Vậy thì tốt, nơi đây sơn nghèo nước ác, công chúa mình nhưng là muốn hào hảo thích ứng mới được. Hồng Thăng cười rời đi, khi hắn lưng quay về phía Hạ Hân thời điểm, dung nhan thu liễm, ánh mắt bên trong lộ ra hàn ý tại hắn rời đi thương hội về sau, liền tiến vào một phương tư trạch. Hồng công công, xem ra ta vậy tiểu muội không có cho ngươi cái gì tốt sắc mặt. Một thân mang cẩm ý thiếu niên, ti dung sáng lạ, hắn nắm lấy Hồng Thăng tay, xuất ra một khối tiên ngọc, nói: "Ngươi nói nha đầu này liền là không hiểu chuyện, dù sao Hồng Công công cũng là đại biểu thái hậu, cho nàng truyền cầu dụ, vất vả phí luôn luôn muốn cho, không có chút nào bên trên đạo, làm thế nào suy nghĩ? Muốn ta nói a, liền nên đem ta người cho đổi về đi. Lục Hoàng tử, người làm sao cũng tới Bắc Hàn con rồi. Hồng Thăng hai mắt tỏa sáng, đây chính là một khối thượng phẩm tiên ngọc, hắn tu vi mặc dù cao, nhưng tiên ngọc truyền cung cấp hoàn thất, cùng trong triều đỉnh tiêm trọng thần, cùng quốc sư, số lượng ít càng thêm ít, ngẫu nhiên thái hậu có ban thưởng, cũng đều là hạ phẩm tiên ngọc, trung phẩm tiên ngọc sẽ cho thượng phẩm tiên ngọc cơ hội không nhiều, hắn thuận tay tự nhiên cũng liền thu. Đây không phải truyền ngôn lão tiên sư ngày giờ không nhiều, liền đến nhìn chằm chằm, muốn thật đã xảy ra chuyện gì, ta xem một chút có thể hay không kiếm một chén canh, còn có ta cái này tiểu bội nếu là nhấc nàng đến, ta sợ người nơi này ép không được hắn, tự nhiên cũng muốn ở chỗ này, vạn nhất hắn đem ta cái này bắt Hàn quan ổ cho sốc, thì còn đến đâu. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn tranh thủ thời gian về đế đô, nơi này mặc dù là rừng tiêng nước độc, thế nhưng là một tảng mỡ dày à. Thiếu niên này, chính là đương kim lục hoàng tử, hạ nguyên. Haha, ha, tiểu công chúa quanh năm sống an nhàn sung sướng Làm sao có thể biết cái này làm ăn môn môn đạo đạo, Lao tiên sư ra ngoài tìm Ili để, để Tô cử Vị hỗ trợ chiếu khán độc tôn, một con cáo nhỏ có thể thành chuyện gì, Thương Thiên chính giám yên tâm như vậy, tất nhiên là bày ra hậu thủ. Hồng Thang hiển nhiên đối với Lao tiên sư có sự hiểu biết nhất định, hắn cười cười nói, vẫn là cần cẩn thận a, thủ đoạn của hắn không phải là các người cái này tuổi trẻ hài tử có thể tưởng tự. Ồ, Hạ Nguyên ngâm nghĩ chốc lát nói, ta nhìn kia Thương dẫn rất bình thường nha, cái này đều 18 tuổi, mới vừa vặn cảnh, quả thực liền là cái phế vật, lão tiên sư tạo hóa không người kế tụ ca hẳn là chia lại cho chúng ta hạ quốc hoàng thất. Thái hậu nhìn chằm chằm đâu, lão tiên sư đồ vật, chúng ta hạ quốc hoàng thất luôn luôn muốn kiếm một trận canh, chỉ cần lao ra hỏa kia thật sự ra chuyện, kia thương dẫn tương lai con đường, tương đương triệt để đứt mất. Hồng công công cười tủm tìm nói, bất quá lục hoàng tử nên tranh thủ, vẫn là có thể tranh thủ một chút. Đa tạ Hồng công công đề điểm. Hạ Nguyên Tiếu Dung sán lạ, nói, người tới, thiết thiến cho Hồng công công bày tiệc tiệp mời khách. Thương hội chính đường, đưa tiễn Hồng Thăng về sau, hạ mặt tái nhợt, hắn chưa từng nghĩ mới thời gian nửa năm, thái hậu liền bắt đầu hướng về hắn tạo áp lực. Ở chỗ này hắn không có người có thể dựa vào duy nhất cao ly đối với mình trợ giúp cũng là rất có hạn Mặc dù mình có một ít đắc lực nhân thủ nhưng ở cái này thương hội bên trong có thật nhiều ngây người rất nhiều năm người hắn căn bản là không có cách tùy tiện xây dịch mặc dù là hội trưởng nhưng làm lên sự tình đến lại khắp nơi nhận hạn chế khó mà thúc đẩy nửa năm này để nội tâm của nàng rất là trái bỏng xem ra bây giờ chỉ có một người có thể giúp ta hạ hơn biết càng là ở thời điểm này càng là không thể từ bỏ hắn trước tiên truyền lệnh trong tin hộ vệ đi theo hắn cùng nhau rời đi thương hội Trạng đến Tiên Chính Đạo quán. Nửa năm qua, hắn một mực rất muốn bồi dưỡng Bắc Hàn Quan một chút bản địa lực lượng, nhưng lại phát hiện cùng những người này từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp, chỉ có một người, đó chính là Thương Dẫn, cũng không có để hắn có xa cách cảm giác. Thiên Chính Đạo quán, ngươi có thể tính tu luyện tốt." Tô Cựu Vĩ lo lắng nói. "Thế nào, có phải hay không lại nhìn lén ta tu luyện?" Không có ý tứ, gần nhất mấy ngày nay ta mặc quần áo vào. Thương Dẫn mặt dạn mày dày cười nói. "Ai mà thèm nhìn ngươi?" Tô Cựu Vĩ nhớ tới hôm đó Thương Duẫn lúc tu luyện, mặt có chút nóng lên. Mấy ngày nay, ngươi cũng làm cái gì?" Thương dẫn cười hỏi. Xuống núi nhìn một chút, lương thực cùng đông vài y vụ cấp cho về sau, bác Hàn quan xem như có chút nhán khí, khắp nơi răng đèn kết hoa, có một chút ăn tiết không khí, không thể không nói Hạ Ân chuyện này, làm được vẫn là rất tốt. Tô Cửu Vi trên mặt xuất hiện một tia vui mừng ý cười. Hạ Ân công chúa trên bản chất vẫn là một cái tương đối tốt người trong hoàng thất. Thường dẫn khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện phía một trận, đột nhiên, thiên chính đạo quán bên ngoài, vang lên tiếng đập cửa. Tô Cửu Vi tiến đến mở cửa, hắn quay đầu lại nói một câu, "Hạ công chúa cầu kiến?" Ngươi gặp sao? Ồ, oh. mới nàng tiến đến. Thương Duẫn tiến về thiên phòng, bởi vì chính đường có ra ra thân ngoại hóa thất tại, không tiện tiếp khách. Được. Tô Cửu Vĩ lúc này dẫn hắn nhậm môn, trong tiên thủ vệ cũng chỉ có thể đủ đứng ở ngoài cửa. Có thể làm cho Hạ Hân công chúa bực này thân phận người, ngăn tại ngoài cửa, ngoại trừ hạ quốc hoàng cùng, liền là cái này thiên chính đạo quán. Hắn đem Hạ Hân dẫn tới thiên phòng chỗ. Ra ngoài đạo đại khách, mặc dù có chút keo kiện, nhưng Tô Cửu Vĩ vẫn là xuất ra mấy cái đạo ly, dùng ấm nước rót đốt lên nước giếng. Hạ Hân cũng là không trên nơi này điều kiện đơn sơ bưng lên tính chất thô giáp đào ly, uống một ngụm nước nóng, nói, rất ngọt. Nghe ra ra nói, cái này khẩu giếng cổ đích thật là dùng hơn ngàn năm, nước chất hoàn toàn chính xác còn có thể, chúng ta nơi này là trên núi, không so được dưới núi phồn hoa. Thương dẫn cũng uống lấy nước, nói, công chúa lần này đến đây, có chuyện gì? Cần ngươi tự mình đến đây. Không, nói đến có chút mất mặt, nhưng tiểu thiên sư lòng từ bi, đã vài ngày trước đều đã giúp ta thành một chút tuần kho, không bằng sẽ giúp ta thành một chút, chọn mua bách tính sinh hoạt cơ bản vật tư, cũng coi là làm việc tốt, lần này ta cam đoan không tránh với ngươi tên Hạ Ân cũng là ngay thẳng, không quanh co lòng vòng. Cứu cấp, không thiếu nghèo, coi như bách tính trong quan ải lại như thế nào tín ngưỡng ra ra của ta, ta cũng không có khả năng giúp bọn hắn sắp xếp cẩn thận trong sinh hoạt hết thảy, thỏa mãn bọn hắn trên cơ bản ăn cơm no, không bị chết có vấn đề, cái khác vẫn là phải dựa vào chính bọn hắn. Thương Duẫn uống một hớp nước, ôn hòa nói: "Tô ta, ta cũng biết chính mình cái này yêu cầu, hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận." Hạ Ân có thể minh bạch Thương Duẫn ý tứ. Kỳ thật ta biết công chúa muốn chính là cái gì, nhưng ngươi dạng này bị pháp, chỉ ngọn không trị gốc. Thương Duẫn mở miệng nói: đã tự mình biết khuốn cảnh, hắn có chủ động tới cửa xin giúp đỡ, gấp người sợ gấp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so dệt hoa trên gấm càng hữu dụng. Xin lắng tai nghe. Hạ Ân trong lòng khẽ động. Công chúa lại đột nhiên dáng lâm đến Bắc Hàn quan, tất có nguyên do, không chỉ lịch luyện đơn giản như vậy. Thương dẫn nhìn một chút hắn. Hạ Ân thần sắc hơi đổi, nhưng không nói thêm gì. Nhưng có thể nhìn ra được, công chúa hy vọng toàn bộ Bắc Hàn quan đều có thể tốt, chỉ là vừa mới đến thương hội, khó tránh khỏi không biết những người kia là có thể vì chính mình sở dụng, người nào là lá mặt lá trái. Thương Duẫn ở kiếp trước Hiểu rất rõ loại sự tình này, càng là hướng chỗ cao người tới, mặt ngoài tên tuổi rất lớn, nhưng nếu như đến vài chỗ, vừa cạnh góc xửng cống ngầm, là bọn hắn rất khó giải quyết, lại khó mà xử lý. Xem ra người đối thương hội hiểu rất rõ. Hạ Hân hiển nhiên bị nói đến đau nhức điểm rồi. Dù sao ta cũng tại Bắc Hàn quan sinh hoạt hơn 10 năm, thương hội lợi ích good max, lại là rắc rối khó gỡ, đều là đạo lý đối nhân xử thế, hoàng quyền cũng không tốt áp chế, trừ phi có một cái rất chính diện lý do. Thương dẫn than nhẹ, ta nghĩ tiểu tiên sư hẳn là có biện pháp giải quyết. Hạ Hân thông qua thay mắt của mình Biết ngày đó hắn cùng Cao Ly ở giữa cho chuyện, cảm thấy thương dẫn thật không đơn giản. Ta có thể giúp công chúa đem toàn bộ thương hội vô dụng tồn kho, toàn bộ dựa theo giá vốn chính thành, toàn bộ thanh không, nhưng chuyện này, ngươi không thể để người ta biết là ta giúp ngươi." Thương dẫn trịnh trọng nói. "Chuyện này là thật." Hạ Hân trong lòng run lên, nếu như là dạng này, mình tại ăn tiết trong lúc đó, liền có thể hướng tổng thương hội bên kia báo cáo càng đẹp mắt khoảng. "Ta tại giúp công chúa thanh tồn kho đồng thời, cũng có thể giúp ngươi rõ ràng những cái kia không thể thực tình vì ngươi người làm việc." Thương Duẫn chậm rãi nói. "Làm thế nào?" Hạ Hân có chút không hiểu, người truyền lệnh xuống, để bọn hắn báo cáo ra vốn, nếu như có thể chi tiêu báo, chứng minh người này có thể dùng, nếu như không thể chi tiêu báo, chứng minh thường xuyên trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dạng này người còn có thể lưu tại thương hội. Bao quát cho mướn thương nhà, nếu như người giúp bọn hắn làm dịu áp lực, bọn hắn còn muốn kiếm người một bút, dạng này thương nhà, không cần cũng được, còn lại còn lại chi tiết báo người, nên để bạn liền để bạn, bọn hắn tất nhiên đối người mang ơn, chí ít tạm thời có thể dùng, làm ăn nha, thủ tại thành, cửa này đều không qua được, đằng sau thì càng không cần nói. Thương Duẫn Trịnh trọng nói: tốt, ngươi tất nhiên sẽ như thế nói ra, tự nhiên có ngươi có thể dùng phương pháp, vậy ta liền để mỗi người phụ trách một bộ phận thương phẩm, để bọn hắn phụ trách báo giá." Hạ Hân thần sắc rất kích động, Thương dẫn cử động lần này có thể để hắn Phi Thường yên tâm thay máu, thật sự là không thể dùng người, có thể không chút do dự loại đi, bây giờ hắn vừa tới thương hội không lâu, mặc dù quan mới tiền nhiệm, nhưng cũng không thể bắn tên không đích. "Ngươi liền không sợ, ta lung tung cho ngươi một cái danh sách." Thương dẫn cười cười, nói: "Ta tin tưởng lão tiên sư dạy ra người, chi ngày đó cao hợp dùng thủy hàn ám kình muốn giết người ngươi cũng có thể đánh giá ra khả năng có người sau lưng sai sự, không có chúng kế cùng bác Hàn phủ cũng chết, như thế trí tuệ nếu là ta cũng không tin, vậy liền không người có thể dùng, ta cái này trở về chứng thực, rất nhanh liền có người sẽ đem hàng hóa đưa đến đạo quán bên ngoài. Hạ Hân đứng dậy, hắn không có hỏi nhiều, Thương dẫn mua những cái kia tồn kho phải dùng cho nơi nào? Nên hỏi một chút, không nên hỏi, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Giúp ta tiễn đưa một chút công chúa. Thương dẫn đứng dậy chắp tay, khẽ cười nói. Đúng. Tô Cửu Vi gật đầu, tiễn đưa Hạ Hân rời đi. Chư muội, chư muội Năm mươi đêm tiểu thuyết, thánh thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 thương dẫn cùng Tô Cửu Vĩ, hai người tại trong gió tuyết sóng vai mà đi. Tại trở về Thiên Chính Đạo quan trên đường, hắn thỉnh thoảng nhìn Thương Dẫn một chút, trong lòng có loại rất vi diệu cảm giác, nhưng lại nói không nên lời. Hắn cho trong tuyết hành động, chậm rãi bước liên tục, như là cựu thiên tiết tử. Người làm như vậy, có thể thu hoạch được cái gì? Đã vô danh, lại không có lợi. Tô Cửu Vĩ cười nói. Thương Dẫn dừng bước lại, nhìn xem trên mặt ý cười Tô Cửu Vĩ, nói, "Ngươi qua đây." Ta cho ngươi biết, Tô Cửu Vi không có suy nghĩ nhiều, quay người trở lại, đi đến Thương Duẫn trước mặt. Có thể nhìn thấy ngươi cờ nhà. Hắn dùng nhẹ tay vướt nhẹ một cái Tô Cửu Vi cái mũi, nói: "Ngươi đây là tại đùa lửa." Tô Cửu Vĩ tức giận nói: "Ngươi còn có thể ăn ta hay sao?" Thương Duẫn cười nói: "Cái này tiểu hỗn đản." Tô Cửu Vĩ cắn răng, cảm thấy hắn không có việc gì cũng nên trêu chọc một chút mình, hết lần này tới lần khác mình còn không bài xích, cũng không biết trong lòng tiểu tử này là thế nào nghĩ, ăn không được ngươi, ta còn giáo hấn không được ngươi sao?" Thương Duẫn phía trước đi tới, Đột nhiên cái hốt ba một chút, một đoàn tuyết nổ tung, vẩy ra tứ phương. Uy, Người quá mức a. Thường dẫn nhìn xem từng cái tuyết đoàn, lơ lửng ở giữa không trung, hướng phía hắn liên tục đập tới. Nhìn ngươi tên tiểu hôn đàn này, còn dám đùa bỡn ta. Tô Cựu vi kiếm chỉ vậy một cái, tuyết đoàn nhao nhao đánh tới hướng Thường dẫn, nhìn xem hắn chạy chối chết, hắn cười đến nhánh hoa run dậy. Ai nha, cái này tiểu tiên sư cùng tùy thân tiểu tiên nữ, hẳn là một đôi đi. Nhìn tốt thân hai dáng vẻ. Trên đường đi, trong thành có bách tính nhìn thấy cái này màn, nhao nhao thảo luận nói. Thương Duẫn nghe không được, có thể Tô Cửu Vĩ lại có thể nghe được rất rõ ràng, mặt đông nhiên liền đỏ lên. Bác hàn quan bên trong mạch tính, khổ nhiều năm. Rất nhiều người vốn cho là nhịn không quá mùa đông này, chưa từng nghĩ, mỗi người đều mặc bên trên quần áo mới, cũng không cần bởi vì lương thực mà phát sậu, so sánh mấy năm trước, xem như qua cái tốt năm, chỉ là bọn hắn vẫn như cũ lo lắng, năm sau sẽ còn đại hạn, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Trở lại Thiên Chính đạo quán về sau, Thương Duẫn cùng Tô Cửu Vĩ mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện bên trong, đáng nhắc tới chính là, Thương Duẫn phát hiện mình vận chuyển lên vạn mục bản căn về sau, Hai mắt liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng, càng xa, tại tu luyện quá trình bên trong, hắn gan đạt được cực lớn được lợi, thể nội huyết dịch trở nên sạch sẽ, độc tố không ngừng bị bài xuất, hai mắt thị lực trở nên càng tốt hơn, hết thảy đều đang phát sinh chậm rãi luợt xác. Bất chi bất giác, đến năm ngày đêm, Thương dẫn tiến vào Thiện Thương Điện bên trong. "Ta muốn mua tụ khí ngọc, dùng thượng phẩm linh ngọc cần bao nhiêu cân?" Hắn hỏi. "Nếu như căn cứ cường thân đan giá cả, hẳn là gấp 10 tả hữu, ba và kim, chí ít một cân thượng phẩm linh ngọc, dư xài ba cân." Thân nữ giống đáp lại nói. "Ngươi đây là cấp ba." 3000 làm việc tiện tệ, nếu như căn cứ cường thân đan giá cả, một cân thượng phẩm linh ngọc, có thể mua 3 khối tụ khí ngọc mới đúng." Thương dẫn trọng mắt chừng một cái. "Thương phẩm khác biệt, phẩm chất khác biệt, giá cả cũng khác biệt." Thần nữ giống vẫn như cũ rất bình tĩnh hồi phục. "Vậy sẽ phải hai cái." Thương dẫn trực tiếp xuất ra 6 cân thượng phẩm linh ngọc, mua 2 khối tụ khí ngọc, hắn biết trứng chọi đá, muốn thần nữ giống không bán hắn không có biện pháp nào. Mặc dù cảm thấy thiện thương điện có chút đen, nhưng dù sao mình trên người tài phú, cũng là dựa vào thiện thương điếm kiếm được, suy nghĩ một chút tâm lý cũng thăng bằng một chút. Hắn cầm trong đó một khối tụ khí ngọc, ra khỏi phòng. Gặp Tô Cửu Vĩ chính ngồi xếp bằng cho chính đường, Thương dẫn gõ cửa một cái khung, hắn mở hai mắt ra, nói: "Thế nào? Tặng cho ngươi, xem như năm mới lấy vật." Thương dẫn xuất ra trong đó một khối tụ khí ngọc. Tô Cửu Vĩ từ nhỏ đến lớn, liền không có người như vậy tiến đưa hắn lễ vật quà. Có người tu luyện ngất nệ hắn, muốn tiến đưa hắn đồ vật, hy vọng từ hắn nơi đó thu hoạch được Bạch Hồ Tiên tạo hóa. "Thế nào?" Thương dẫn đem tụ khí ngọc phóng tới trong tay nàng, nói: "Có vật này, ngươi tu luyện, hẳn là sẽ mau một chút." Tô Cửu Vĩ không tự chủ được tiếp nhận, chỉ gặp tụ khí ngọc bị hắn nắm trong tay, đương nhiên lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng chàn vào đến tụ khí ngọc ở trong. Thương Duẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, tụ khí ngọc bên trên xuất hiện hai cái phù văn, tự quang chảy xuôi. Vật này lại có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa ta cần có lực lượng, kể từ đó, có trợ giúp tự thân tu luyện. Tô Cửu Vĩ cảm thắn nói, "Vật này tên là tụ khí ngọc, ngươi hảo hảo mang theo." Thương Duẫn cười cười, "Có thể ta không có cái gì có thể tặng cho người. Tô Cửu Vĩ dùng tay nắm lấy tụ khí ngọc, có chút xấu hổ, hắn cũng không có làm chuẩn bị. "Có a, ta nói ngươi đưa ta có thể chứ?" Thương dẫn hì hì nhất thiếu, "Có thể." Tô Cửu Vĩ chưa từng suy nghĩ nhiều, vớt cầm nói, "Tiễn đưa ta một nụ hôn, đến thân nơi này." Thương dẫn đem mặt mình đụng lên đi. "Hồ đồ." Tô Cửu Vĩ một tay đem hắn mặt cho đẩy ra, sau đó từ trên người chính mình lấy ra một vật, nói, "Đây là ta đã từng từ Bạch Hồ Tiên Tạo Hóa bên trong lấy được một thanh truy thủ, nhiều năm trước tới nay tùy thân mang theo, cũng không biết để làm gì, hôm nay liền tiễn đưa ngươi." "Tay của ngươi thật là hương." Thương Duẫn dư vị lấy Tô Cửu Vĩ bàn tay tinh tế ti mi cảm nhận hắn ánh mắt trực cầu câu nhìn xem hắn, "Ngươi đến cùng muốn hay không?" Tô Cửu Vĩ bị Thương Duẫn thấy vừa thẹn lại giận, trong tay nàng kia một thanh truy thủ, toàn thân phát tạp, phản phất mộc đầy màu xanh đồng. "Muốn, muốn." Thương Duẫn vội vàng tiếp nhận, nói, "Đây chính là ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất lễ vật, phải thật tốt giữ tặng. Những năm qua lúc này, ngươi cùng lao tiên sư sẽ làm cái gì?" Tô Cửu Vĩ vuốt vuốt trong tay tụ khí ngọc, kỳ thật đối với bây giờ cảnh giới của nàng mà nói, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng nàng liền là phá lệ thích. "Những năm qua sao?" Khi thật ra ra cũng không quá chú trọng những ngày này lễ hắn thường xuyên bế quan tu luyện ta càng nhiều thời điểm là một người thường doanh Chi thế nói bất quá ta đã từng nằm mơ qua giấc mộng ti bên trong thế giới ngươi muốn biết ta Nằm mơ tô cửu Vĩ cười cười hỏi kia là một thế giới ra sao ở trong mơ đám người sẽ thả phá hoa ngươi có thể lý giải chất lượng màu lộng lây hoa lửa ở trong trời đêm nợ rộ trước mắt là qua sau đó sẽ qua mua sư mua rồng hội chùa ngắm hoa đăng phát hồng bao cũng chính là đẻ tuổi tiền còn có thúc dục đối phương tìm đối tượng Có đối tượng liền mang theo người mình thích gặp phụ mẫu, hoặc là đi du ngoạn, hoặc là tại trong tiểu điểm nhìn xem phía ngoài khói lửa, tiến hành bên trong hỏa lực." Thương dẫn rất nghiêm túc nói. "Hỏa lực là cái gì?" Tô Cửu Vĩ hơi nghi hoặc một chút. "Giải thích thế nào cái này một thần thánh hành vi đâu? Liền là âm dương giao thái, cá nước thân mật." Thương Duẫn còn chưa nói xong, liền bị Tô Cửu Vĩ một bàn tay đập đến đầu góc cho váng. "Tốt, không muốn cả ngày nghĩ đến những này có không có." Tô Cửu Vĩ mí mắt cuộn loạn, hẳn là Thương Duẫn đang ám chỉ cái gì? Có chuyện hảo hảo nói, không muốn cả ngày động thủ động tác. Không tốt, nữ nhân phải ôn nhu. Thương dẫn đau đến nghe răng trợn mắt. Chương 11. Chương 11, bác Hàn Thiết tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hạ quốc đế đô. Gia đến sắp đến. Thái hậu cung trong, trong tay nàng cầm sổ sách, sắc mặt có chút âm trầm, tức giận nói, là ai tại giúp hạ hân cái nhà đầu kia? Cho nàng to lớn như thế một bút tài chính, không phải tại Dung Túng hắn a? Chính là vì muốn tại nhà này bữa tiệc, cho ta lão bà tự nhìn. Hồng công công, cha gia kết quả gì chưa? Thái hậu Việc này ta đã để cho người ta bắt đầu đi trà, nói cũng kỳ quái, mặc kệ là kiểu gì cũng sẽ lớn lên bên cạnh cũng tốt, hoặc là hoàng đế bên kia cũng được, đều không có đại bút tài chính cho tiểu công chúa dấu hiệu, liền ngay cả thương yêu nhất nàng tiểu hoàng thúc cũng chưa từng đặt chân bác Hàn Quan. Hồng Thăng cũng cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Hoàng Nãi Mại, đừng nóng giận, nói không chừng tiểu muội có quý nhân tương trợ, đây cũng là năng lực của nàng, ta nghe nói luyện khí kho cần một nhóm Bắc Hàn Thiết, thế nhưng là đem bọn hắn cho sầu chết, không bằng liền để tiểu muội đi làm chuyện này, phải biết tại quốc khố bên trong, Bắc Hàn Thiết tổn lượng thế, nhưng lại ít càng thêm ít ai cũng không giúp được. Hạ Nguyên ở một bên, ngay tại cho Thái Hậu lẩm lưng, tiếu dung chân thành. Cái chủ ý này không tệ, quay đầu ra hướng bên trên, ta chút cùng người đại cô cô nói một chút. Thái Hậu nghe vậy, khẽ mướt cằm, hắn lại làm sao không biết Hạ Nguyên trong lòng những cái kia con con quấn quấn, chỉ là hắn không tin bây giờ thương hội như thế tình trạng, không, có người âm thầm giúp Hạ Ân, ta ngược lại muốn xem xem ai có thể giúp được hắn. Hạ Nguyên không có im lặng. Bác Hàn Thiết, tại quan ngoại man hoang sâu trong núi lớn, chính là man tộc tinh pháp khí chủ yếu tư liệu, cực kỳ quý, căn bản không thể lại đại lượng đối ngoại lưu. Hạ Nguyên cử động lần này hiển nhiên là muốn muốn để Hạ Hân đi đến Tuyệt Lộ, cũng coi là báo một tiếng mối thủ, nhiều năm bồi dưỡng tại Bắc Hàn Quan Thương Hội cánh chim, cơ hội đều bị nổ tận gốc, để hắn tổn thất không nhỏ. An tiết thời gian, trước mắt là qua. Tại Bắc Hàn Quan đan tiết Hạ Hân, là theo chân mình mang tâm phúc cùng một chỗ qua năm. Không thể không nói, đem hết thể trở ngại thanh trừ về sau, thương hội vận chuyển lại, thông thuận rất nhiều, sinh ý cũng so thường ngày tốt. An tiết trong lúc đó, thương hội cũng là một mảnh phồn vinh. Những ngày qua, Hạ Hân mặc dù bận rộn, nhưng cũng là phấp phú, chí ít đưa trước đi sổ sách tuyệt đối có thể làm cho cô cô của mình hài lòng, Thái hậu cũng sẽ không lời nào để nói. Chỉ là hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Thương Duẫn, hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn lên trời chính đạo quán phương hướng, trong miệng lầm bầm nói, gần sang năm mới, làm sao lại không biết đến xem một chút ta đây. Tốt xấu chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu a. Ăn Tết trong lúc đó, lẫn nhau bái niên không phải rất bình thường sao? Có thể hắn tại sao lại muốn tới nhìn một chút ta? Hắn nói một mình, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vừa thẹn lại giận, Hạ Hân, Hạ Hân, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Người ta bên cạnh thế nhưng là có mỹ nhân làm bạn, nơi nào sẽ nghĩ đến ngươi." Hắn trở lại chính đường chủ vị, tâm tình mâu thuẫn. "Ngươi tiểu nha đầu này, suy nghĩ cái gì đâu?" Hạ Ân phiền muộn thời điểm, có một nam tử thân mang áo trắng, có 3 thanh kiếm, dậm chân mà tới. "Tiểu Thúc, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Ân nhìn thấy người tới, liền vội vàng hành lễ. "Người này tên là Hạ Hiền, chính là hạ quốc tuổi tác nhỏ nhất của Thúc, nhưng lại vô tâm hoàn quyền, suốt đời tu kiếm, một thân chiến lược siêu nhiên, hắn thiếu dung ôn hòa, năm nay gia ta vừa vận tại, đại tỷ nói ngươi năm nay biểu hiện vô cùng tốt." vẹn vẹn chỉ là vừa đến năm thứ nhất, liền làm ra không nhỏ thành tích, ngay cả ngươi phụ hoàng cũng khen ngươi. Thật Hạ Hân trong lòng vui vẻ, lần này thương dẫn là giúp hắn đại ân. Thật, bất quá ai bảo ngươi sầu mỹ khổ kiểm, nói cho tiểu thúc, nhìn ta không làm thịt hắn. Hạ Hiên gặp Hạ Hân một người phối hợp tức giận, hiển nhiên là có việc. Không có sự tỉnh, liền là người phía trước lưu lại sổ nợ dối mù quá nhiều, ta nhất thời nửa khắc nghị không ra biện pháp, còn không nhỏ lỗ thủng. Hạ Hân than thở nói, những việc này, từ từ sẽ đến, muôi binh hàng ngày ngày, dụng binh nhất thời Bây giờ Đế Đô luyện khí kho muốn mua sắm một nhóm bác Hàn Thiết, muốn để ngươi nơi này phụ trách mua sắm 80 vạn cân, trong vòng nửa năm lục lên, việc này ngươi phải nhiều hơn đệ bụng." Hạ Yên đột nhiên cười nói, "Cái gì? Bọn hắn đây không phải làm khó ta sao?" Bác Hàn Thiết hầm mỏ một mực những cái kêu man di nội địa, muốn có được, nói nghe thì dễ. 80 vạn cân to lớn như thế số lượng, càng là không thể nào. Hạ Hân sắc mặt có chút khó coi, biết cái này tất nhiên là có người tận lực khó xử. Còn không phải gia huynh bên trên, mãi mại ngươi nói muốn để ngươi đại liêu thông ra, lấy cùng cố hạ quốc cương thổ. Chuyện xưa nhắc lại đại tỷ xuất ra ngươi năm nay sổ sách nói ngươi tuổi còn nhỏ có thể chịu được chức trách lớn cái này không mãi mãi ngươi cũng phải cấp đại tỷ mấy phần mặt mũi liền để ngươi phụ trách chọn mua bác hàn thiết ngươi nếu là có thể hoàn thành coi như sẽ không để cho hắn triệt để bỏ đi thông ra suy nghĩ nhưng ít ra trong ngắn hạn sẽ không lại nói hạ Hiên nhẹ nhàng thở dài cho trong hoàng tộc liền là như thế hết thể lợi ích làm đầu lịch đại Phàm là không có thực lực năng lực công chúa phần lớn đều là dùng để thông ra hoặc là củng cố hoặc là tu sửa cùng nước láng giềng quan hệ ta hết sức đi hạ hơn biết qua tiết chính mình là 17 tuổi, khoảng cách 18 tuổi, còn có thời gian một năm, nếu như mình làm không được chuyện này, chỉ sợ liền muốn tiến về cùng đại Liêu thông hôn, ai cũng không ngăn cản được. Tại thời khắc này, trong lòng nàng đúng là hiện ra thương dẫn bộ dáng, cảm thấy chỉ có hắn mới có thể giúp mình. Cần tiểu thúc giúp ngươi cái gì, cứ mở miệng. Hạ Hân biết, đôi này Hạ Hân là cực lớn khả nghiệm, nhưng ngoại trừ đối mặt, không còn cách nào khác. Ta muốn đi gặp một người. Hạ Hân lúc đầu nghĩ tới mấy ngày lại đi, chẳng qua hiện nay phát sinh chuyện này, hắn đã không muốn đợi thêm nữa, trước tiên, mang theo hộ vệ hướng phía Thiên Chính Đạo quán phương hướng mà đi. Trong đạo quan, Thương dẫn tụ khí ngọc bên trên, nung luyện ra một viên vạn một bản căn phù văn, giữa thiên địa một hành lực lượng, không giây phút nào hướng phía quanh người hắn hội tụ, sinh cơ dạn dảo. Những ngày gần đây, hắn toàn tâm tu luyện, mỗi ngày đều muốn tiêu hao một khỏa cường thân đan. Bây giờ ngực kia một viên vạn một bản căn phù văn đã hiện ra màu đỏ tươi. Hắn đứng tại sân trong bên trong, bây giờ dù là không cần nước xối tại trên người mình, đều có thể hấp thu nước trong không khí, bổ sung thân thể cần. Người tốc độ tu luyện rất nhanh. Tô Cửu Vĩ có thể cảm giác được, thương dẫn nhục thân so với vài ngày trước mạnh hơn nhiều. Bây giờ bình thường lợi khí, chỉ sợ đều không thể đầm xuyên thân thể của hắn. Đương nhiên, ta thế nhưng là tu luyện tiểu thiên tài. Thương Duẫn cười ha ha, đắc chí vừa lòng. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thương Duẫn tự mình mở cửa, Hạ Hân đứng tại cổng, trong tiên hộ vệ tại dưới bậc thang. Có thể nhìn ra được, sắc mặt nàng không phải rất dễ nhìn, Hạ Ân miễn cưỡng vui cười, nói, "Tiểu thiên sư, ngươi nói để cho ta tới tìm ngươi. Đem nơi trên người không gian giới chỉ cho ta, tám cái trăm triệu lớn nhỏ, bên trong muốn đều là trống không, ngươi ở chỗ này chờ một chút." Thương Dũng cảm thấy hắn thần sắc không đúng, nhưng dưới mắt có một việc, hơi trọng yếu hơn. Hạ Hân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho ra, Thương Dũng sau khi nhận lấy, trở lại gian phòng của mình ở trong. Hắn từ phía trên thương thế giới bên trong, phân biệt mua tam nguyệt khoai, mỗi cái trong không gian giới chỉ có 3 vạn cái, tiêu hao 24 vạn làm việc thiệt tệ. Bây giờ trên thân chỉ còn lại không tới 61 vạn làm việc thiệt tệ. Hắn đi vào trước cổng chính, đem những này không gian giới chỉ giao cho Hạ Hân, nói, cái này 8 cái không gian giới chỉ bên trong, bên trong tổng cộng có 24 vạn tam theo ta được biết bác Hàn quan bên trong có bát phương Công điển đến lúc đó mỗi một phe công điển trồng ba và cái dù là năm nay lại hạ, cũng có thể bảo hộ Lê dân Bách tính sẽ không lại không thu hoạch được một hạt nào Thương dẫn trịnh chó nói ta Khoai. Hạ hạân có chút không hiểu bởi vì chưa từng nghe thấy đại hạn cũng có thể bảo hộ người cần phải rõ ràng bác Hàn quan cực độ thiếu nước yên tâm vật này tại đất cắt cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành không cần quá nhiều trình độ chính là ra ra của ta dạo chơi thời điểm phát hiện kỳ trùng đối với tu là người an này vô dụng nhưng đối với dân chúng tầm thường tới nói lại là có thể cường thân kiện thể. Thương dẫn lời thề son sắt. Nguyên lai là lão tiên sư phát hiện, xem ra hắn vì muốn phòng ngừa cùng cao tướng quân xung đột, thật sự là dụng tâm lương khổ. Hạ Ân nhìn một chút trong không gian giới chỉ tam người khoai, cảm thấy Thương dẫn, tất nhiên không có giả. Đến lúc đó ngươi liền để bác Hàn quan bên trong am hiểu chồng, chủ quản người trồng trọt, để bọn hắn không cần nhiều tới nước các loại tiêu tuyết về sau lại chồng lên là đủ. Thương dẫn phân phó nói. Minh Bạch. Hạ hân nhìn xem Thương dẫn, đôi mắt lấp muốn nói lại thôi. Công chúa, ngươi là có gì tâm sự sao? Thư Duẫn cũng cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Chương 12. Tiểu thuyết, Thánh Thương Tác giả, Hà Mẹ Ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tại Bắc Hàn Quan, ngoại trừ Cao Ly, Hạ Ân Không có cái khác giúp đỡ. Mà thân phận của hắn, căn bản không thích hợp lần này Bắc Hàn Thiết mua sắm, dưới mắt trong lòng bạn năng có thể tin tưởng người, cũng chỉ có thương dẫn. Hắn rất rõ ràng, bây giờ bên cạnh mình người, khẳng định đều bị nhìn kỹ, nếu có người muốn từ đó cản trở, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bây giờ, Ta Đích đứng trước một cái cực lớn nan đề, nếu như không thể hoàn thành Chỉ sợ năm nay kết thúc về sau, ta liền muốn lấy chồng ở xa Liêu quốc. Hạ Hân quyết định vẫn là nói ra tình huống của mình, hắn tử trong lòng cảm thấy thương dẫn đang tin, nhiều cái người luôn có thể thêm ra một chút biện pháp. Vấn đề nan giải gì? Thương dẫn không nghĩ tới, vừa mới giúp Hạ Hân đem thương hội vấn đề nội bộ giải quyết, hắn liền gặp được vấn đề khó khăn lớn hơn, hiển nhiên là đế đô người bên kia không muốn để cho hắn ở chỗ này làm ra thành tích. Đế đô bên kia yêu cầu ta mua sắm Bắc Hàn Thiết 80 và cân, vật này ở vào Mãn tộc nội địa bên trong, mỗi một đầu quặng đều có tinh thủ vệ, căn bản không bán ra cho Hạ quốc. Hạ Ân rất là bất đắc dĩ, nói, lấy thân phận của ta, càng thêm không tiện tiến về Man tộc, cho nên đây cơ hội là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên công chúa là hy vọng ta thay người đi. Thương dẫn trong lòng khẽ động, mình thật vất vả cùng Hạ Ân thành lập tốt đẹp quan hệ, nếu như hắn đi lần này, đối với mình cũng không phải một chuyện tốt. Ta biết, quan ngoại chuyến đi, rất là hung hiểm, không dám để cho tiểu tiên sư thân mạo hiểm địa. Hạ Ân suy nghĩ một chút, mình như thế quá mức tự tư, vẫn là tìm phương pháp khác đi. Ta có thể thử một chút, nhưng không thể cam đoan có thể làm được, còn có gia gia của ta lưu lại đạo con này. Bên trong mặc dù không có nhiều ít gia sản, nhưng cũng nên có người giúp ta giữ nhà." Thương Duẫn cười cười, nói: "Cái này tiểu tiên sư xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta tiến đạo quán một bước, bao quát chúng ta." Hạ Ân không nghĩ tới, Thương Duẫn thật chút đáp ứng giúp nàng. "Vậy ngươi lại cho ta 8 cái trăm trượng không gian giới chỉ đi, cùng mỗi cân Bắc Hàn Thiết giá cả." Thương Duẫn biết, bây giờ trên người mình làm việc thiện tệ không nhiều, về so đối với thượng phẩm linh thạch cần chỉ sợ sẽ càng nhiều. Mỗi cân Bắc Hàn Thiết, tại Đế đâu có thể bán được một cân đến 3 cân thượng phẩm linh ngọc, thậm chí giá cao hơn. Hạ Ân chỉnh nói: Nếu như tiểu tiên sư có thể mang về, ta có thể sử dụng 2 cân thượng phẩm linh ngọc thu mua, nhưng ở Man tộc bên kia, bác Hàn Thiết giá cả cũng không cao, chỉ là muốn đại lượng mua sắm, căn bản không có khả năng. Lần này, Thái Hậu dùng tổng thương hội danh nghĩa để hắn mua sắm, tiểu gì cũng sẽ trưởng cho nàng bà cân thượng phẩm linh ngọc, mua sắm 1 cân bác Hàn Thiết kinh phí. Trong này là 15 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, xem như tiền đặt cọc. Hạ Hân cũng biết, để Thương Duẫn thay hắn tiến về quân ngoại, đã là vô cùng tốt, lại không dám để Thương Duẫn thay hắn cung cấp tiền. Tốt, vậy ta trước hết nhận lấy. Thương Duẫn cũng không có khách khí. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, kia công chúa tạm thời trở về, ta sẽ tìm cái thời gian lặng lẽ xuất quan. Đa Tạ tiểu tiên sư, ta liền không làm phiền, cáo tử. Hạ Ân trong lòng cảm kích, nếu như không phải hắn muốn lưu tại thương hội chủ trì đại cục, hắn cũng nghĩ tự mình đi đi một chuyến, nhưng nàng rõ ràng hơn, bây giờ hành tùng của mình đều tại người khác nắm giữ bên trong, xuất quan sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Hắn mang theo trăm tên hộ vệ, cấp tốc rời đi. Tô Cựu Vĩ ngồi tại mái hiên bên trên, đem trong lúc nói chuyện với nhau cho nghe được rõ ràng, người đây là muốn làm Hạ Ân công chúa, đặt mình vào nguy hiểm. Lúc trước thương hội chính là lục hoàng tử Hạ Nguyên Âm thầm thao túng, làm cho cả bác Hàn quan giá hàng hối loạn, Bách Tính mua một cân gạo lương đều muốn mấy chục đồng, bây giờ Hạ Hân chủ trưởng về sau, giá hàng rõ ràng sáng tỏ, đối Bách Tính tới nói, chính là một chuyện tốt, nếu như Hàn đi, Hạ Nguyên tất nhiên một lần nữa tiếp nhận, đến lúc đó đối Bách Tính cũng không phải một chuyện tốt. Thương Duẫn nhìn về phía hắn, nói, nơi này là Thiên Chính Đạo quán, dưới núi là bác Hàn quan, ta đã muốn cắm rễ nơi đây, tự nhiên là muốn để nơi này thay đổi tốt, mà không phải xấu đi. Thôi, quan ngoại hung hiểm, ta cũng chỉ có thể đủ cùng ngươi đi một lần. Tô Cửu Vĩ doanh doanh cười, đẹp như hoa. Người đối quan ngoại có thể hiểu do. Thường Duẫn biết, Tô Cửu Vĩ nhiều năm bên ngoài phiêu bạt, biết chắc so với mình nhiều. "Gọi tỷ tỷ, ta sẽ nói cho người biết." Tô Kiểu Vĩ nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất, bạch y tung bay, tóc đen múa, đẹp đến mức như là kiểu thiên trúc tiên. "Tỷ tỷ." Thường dẫn vội vàng kêu lên. "Thu thập một chút đi." Tô Cửu Vĩ nét mặt tươi cười như hoa, hắn tâm tình không tệ, chí ý Thường Duẫn từng ngày đang trưởng thành, mình cũng coi là không phụ lão tiên sư trọng thác. Được Thương Duẫn trực tiếp đem ngồi tại chính đường Thương Tiên chính thân ngoại hóa thân cho cất vào mình mười trưởng không gian giới chỉ bên trong. Trừ cái đó ra, kinh điện môn hộ cũng đóng lại, dán lên một thư phủ. Tô Cửu Vĩ cho mình phủ thêm mũ che màu trắng, đồng thời mang lên mạng che mặt, hắn ôn nhu nói, ngươi cái này một thân trang phục, đi đến quan ngoại không thể được, trước tiên liền sẽ lọt vào man tộc cấp giết. Thương dẫn lúc này thay đổi áo vải, sau đó từ thiện thương điện mua một kiện ra dê áo, cùng tụ tiễn, mặc chiến thân, tóc xóa, nhếch miệng nhất thiếu, nói, dạng này có thể thực hiện. Miễn cưỡng đi, nhìn ra miệng thịt mềm liền không giống như là quanh năm bên ngoài hành tàu bộ dáng. Tô Cửu Vĩ che miệng nhất tiếu, nói lên môi, ngươi nhưng so với ta non nhiều. Thương Duẫn cười ha ha, bên hông hắn cắm kia một thanh màu xanh đồng pha tạm truy thủ, sau đó xuất ra một bình chu sa, nắm tay bỏ vào, ở trên mặt tả hữu tất cả vẽ lên ba đạo, thế nào, như thế nhìn, có phải hay không tốt một chút? Đừng nói, nhìn thật đúng là giống như là một chút thổ dân dân chăn thôi. Tô Cửu Vĩ không nghĩ tới, Thương Duẫn còn có thể làm ra chuyện như vậy. Đi, xuống núi xuất quan, đi xem một chút man tộc đi. Thương Duẫn đột nhiên cười nói. Bây giờ cửa hải cuối năm vừa qua khỏi, xuất quan nhập con người, không phải số ít. Thường Duẫn cùng Tô Cựu Vĩ hai người, từ mặt phía bắc tương đối gặp gềnh dưới đường sơn, trực tiếp tiến về Bắc Môn quan khẩu. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất đi xa nhà. Thương Duẫn trong trí nhớ, liền không có đi ra quan, từ nhỏ ở trong đạo quan lớn lên, nhiều nhất liền là xuống núi tại Bắc Hàn quan bên trong. Bởi vì chính mình tu luyện, cũng không có cách nào tiến vào quá xa địa phương. Ngươi liền không sợ bị ta ngoặt chạy. Tô Cựu Vĩ cười nói, ta nguyện ý bị ngươi ngoặt chạy, chết giới hoa mâu đơn, làm quỷ cung phong lưu nhà. Thường Duẫn cười to Hắn tỉnh vảng liền muốn vẫy một chút Tô Cựu Vĩ. Hai người xuất quan, phóng tâm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Hắn vận chuyển vạn một bàng can, chỉ cảm thấy có thể nhìn càng thêm xa, phù văn lực lượng thông suốt toàn thân cùng gan tương thông, mà lá gan thủ mục, đối thương dẫn nhãn lực có vẻ thấy một cách dễ dàng tăng lên. Người phải chết, ta cũng không tốt cùng lão tiên sư bàn giao." Tô cửu Vĩ lấy ra một tờ địa đồ, nói, "Bây giờ chúng ta nơi này, khoảng cách man tộc đại vũ bộ lạc có 3 vạn dặm xa, theo ta được biết, Bắc Hàn Thiết hầm đại vũ bộ lạc liền có một đầu. 3 vạn dặm" kêu bằng vào chúng ta cước trình muốn dài bao nhiêu thời gian. Thương dẫn mí mắt cuộn loạn, đáng tiếc thiên thương thế giới bên trong không thể mua sắm tọa kỵ. Yên tâm trên đường đi sẽ có bác độ người, có thể ngày đi 5.000 ngàn dặm. Tô Cửu Vĩ hiển nhiên xe nhẹ đường quen. Bác độ người? Thương dẫn sửng sốt một chút, nói, là chuyên môn dẫn người vãng lai man tộc cùng bác Hàn Quan. Không sai. Tô Cửu Vĩ đi tới đi tới, đột nhiên phía sau liền xuất hiện ba đầu đội cáo, lông xù. Thương dẫn nhìn thấy thuận tay bắt lấy cái đuôi của nàng, nói, đây là sự thực, giả. Tô Cửu Vĩ thoáng cái nhảy dựng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái đuôi bản năng quét qua, Thương dẫn trực tiếp bị quất bay ra ngoài mấy trượng xa, "Ngươi làm gì? Đừng nắm bắt loạn, cũng không phải tìm tỏi ngươi cái mông." Thương dẫn lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nhớ tới, giống như cái đuôi cùng cái mông hoàn toàn chính xác cũng rất tiếp cận, "Được rồi, ta không bắt chính là." Dạng này Tô Cửu Vĩ, nhìn càng mê người, tại cái này liên quan bên ngoài chi địa, yêu thân phận như vậy, đích thật là lại càng dễ để man tộc tiếp nhận. Hai người mới vừa đi ra cách xa mấy chục dặm, Thương dẫn liền nhìn thấy phía trước, có sáu đầu màu xám trắng tuyết lang, đánh tới chớp nhoáng. Chương 13. Tiểu Tuyết Thánh thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 03 những này tuyết lang đều có bình thường ngựa lớn nhỏ, tứ chi hữu lực, mắt lộ ra hung quang, đương nhiên bọn chúng phía sau thì là có một nam tử, cầm trong tay dây cương khống chế, nam tử phía sau thì là một khi cái xe ngựa toa, hắn miết miệng cười nói, hai vị khách quan, cái này muốn đi đâu? Đại vũ bộ lạc, thương dân nói, các người muốn cùng người ghép đường, vẫn là bao xuống toa xe. Nam tử gặp có suy nghĩ cười nói, bao? Tô cửu Vĩ nói, không cần, cùng người khác ghép lộ là được rồi Thương dẫn đội vàng đánh gãy, nói: Tô cựu vị rất là không hiểu, nhưng vẫn là theo hắn ý ở kiếp trước, lấy thương dẫn điều kiện, hoàn toàn có thể ở nội khách sạn năm sao, nhưng hắn đều thích ở tại thanh lữ, liền là tại lữ hành thời điểm, thuận tiện tin tức lưu thông, có thể gặp phải càng nhiều người." ghép xe hắn thấy, cũng không có cái gì không tốt, dù sao đến một nơi xa lạ, chiến lược là chiến lược, có chút tin tức không nhất định chuẩn xác, nghe nhiều ý kiến cấp phe luôn luôn tốt. "Ha ha ha, các người muốn bao, ta cũng không có cách, trong xe vừa vặn cũng có chút người, bọn hắn vừa vặn cũng là muốn đi Man hai người các người, 6000 kim." Tô Cửu Vĩ gật đầu, hiển nhiên cái giá tiền này cũng tạm được, cũng không làm thịt người, Thương dẫn liền nói ngay, có thể. Nam tử thân thể khôn nô, cười vui vẻ mở, "Đến, lên xe." Mở ra cửa khoang xe, bên trong ấm áp dễ chịu, toa xe chiều rộng 3 trượng, cao có 3 trượng, chiều dài 9 trượng. Ở giữa là hành lang, hai bên là hàng ngang ghế dài, khẳng tại toa xe hai bên. Vừa mới tiến toa xe bên trong, Tô Cửu Vĩ liền dẫn tới ở đây rất nhiều nam tử ánh mắt, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập xâm lược tính, có tiếp cận 10 người. "Ha, ha từ đâu tới tiểu hồ ly?" Chập chập, lại là nửa yêu hóa Có mấy người ngôn ngữ kinh bạc, Tô Cửu Vĩ trên thân tản mát ra mảnh liệt sắc ý, linh thể tử cảnh nguy áp, để bọn hắn trong nháy mắt ngậm miệng, ở đây tất cả nam tử thân thể cứng ngắc, cái khác không lên tiếng người, hận không thể cho hai người kia một cái miệng giọng tử. Bởi vì đây không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi, hai người đi đến toa xe nhất phần đuôi, cũng lấy cùng một chỗ ngồi xuống. Tô Cửu vị ngay đầu tiên mở ra bên trên nhỏ bé, bởi vì tại như thế phong bế hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác có một ít mùi vị khác thường. Thương dẫn cũng không chấp nhận, vui hớn hở cười nói, các vị đại ca tốt, nhân sinh đường dài giằng giặc, có thể gặp nhau chính là hữu duyên. Tiểu hình đệ tốt, đám người cũng là làm ra đáp lại, trong lòng thở dài một hơi. Nhà ta bản lượng tính tình không tốt lắm, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Thương dẫn liên tục chắp tay, sau đó ôm Tô Cửu Vĩ eo nhỏ nhắn. "Ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là có phúc lớn a." Gặp bầu không khí hòa hoãn, ở đây những nhân khẩu này nước đều nhanh chạy ra, cảm thấy Thương dẫn nhìn miệng còn hôi sữa, lại có thể tìm tới dạng này cực phẩm nữ yêu. Tô Cửu Vĩ khuôn mặt lên, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt phản kháng, cũng không nghĩ tới Thương Duẫn vậy mà lại cùng với nàng giả trang vợ chồng thân phận. Hoàn toàn không nói trước chào hỏi. Đúng thế, kia là, lại nói các vị đại ca, gần nhất có cái gì chuyện mới lạ, nói nghe một chút, cũng tốt trên đường đi giải buồn a. Thương dẫn ngồi tại trên vị trí của mình, cái này xe ngựa toa như là tuyết lớn khiêu, trên đường đi như giống trên đất bằng, sáu đầu to lớn tráng tuyết lang ra sức phi nước đại. Muốn nói mới lạ à, cái này bác Hàn Quan đại hạ thương hội, vậy mà tại thời gian ngắn ngủi biến thiên, trước kia ở nơi đó mua đồ, luôn luôn muốn thông qua một số người thể diện mới có thể mua được đồ vật, mà lại giá cả muốn hơi cao, bây giờ lại là không cần. Nghe nói Tân hội trưởng chính là Hạ Quốc công chúa, trực tiếp đối thương hội nội bộ tiến hành thanh tẩy, thủ đoạn này quả thực cao minh. Đây coi là cái gì, cao ly đại tướng quân vậy mà mang theo hắn tinh nhuệ binh mã, tại quan nội cho lê dân bách tính sửa đường, đây quả thực chưa từng nghe thời à. Thương dẫn hoàn toàn không còn gì để nói, vất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác được cho chuyện mới lạ. Chúng ta mới vừa từ Bắc Hàn qua ra, có hay không liên quan tới man tộc sự tình? Thương dẫn lại hỏi. Man tộc? Nghe nói giống như xuất hiện thần bí nguồn Man Hoang Đại Sơn bên trong, có không ít dị thú chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có người ăn những cái kia thịt thú vật cũng đã chết, dù sao mùa đông này bọn hắn cũng không dễ chịu. Bây giờ man tộc từng cái bộ lạc vật tư cũng đều tương đối khan hiếm. Ha <cười> ha, ta lần này tiến về cũng là nghĩ bán một nhóm thịt thú vật cho bọn hắn. Tô Cửu Vĩ thế mới biết, Nguyên Lai Thương dẫn dự định từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được gần đây quan ngoại tin tức, hắn cảm thụ được thương dẫn trong tay nhiệt độ, trong lòng cũng là bình thường trở lại. Lại nói, tiểu huynh đệ ngươi nhóm đây là dự định đi làm sao? Lúc này có nam tử bắt quái nói, ta cùng ta nhà bà nương vừa mới thành thân không lâu, cái này không tại Bắc Hàn quan chơi tráng. Bây giờ đầu xuân liền nghĩ nói hướng man tộc dạo chơi, nhìn xem ngoại tộc sân hủy, ra ru ngoạn. Thương dẫn cười ha ha một tiếng. Ngươi nhất định là cái có quyền thế công tử, chúng ta đều cấp tốc bất đắc di ra kiếm ăn, có thể tiến về man tộc du ngoạn người, thật đúng là không nhiều. Ở đây nam tử, từng cái ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Này, miễn cưỡng không có trở ngại đi, kia đại vũ bộ lạc có gì vui? Có gì có thể mua đồ và sao? Thương dẫn trước người trong lò than xoa xoa tay. Đại vũ bộ lạc có thể có gì vui Nói lên có thể mua đồ vật, bọn hắn đoạt được chế tạo ra đến hàn cốt thiết giáp phòng hộ năng lực thật sự là không tầm thường, nghe nói là dùng sinh hoạt tại mỏ hàn thiết bên trên thiết giáp như đầu lâu, dựa vào bác hàn thiết chế tạo thành, có thể ngăn cản linh thể cảnh cường giả phù thuật cường công. Lợi hại như vậy, Thương dẫn một bộ rất giật mình dáng vẻ. Năm đó một trận chiến, đại vũ bộ lạc tinh huệ, thế nhưng là để bác hàn quan chiến sĩ chịu không ít khổ đầu, bất quá bọn hắn những này không bán cho hạ quốc người. Lúc này có người nói: "Ha ha, nhìn ta cùng ta bạn nương, giống hạ quốc người a." Thương Duẫn cười nói: "Không quá giống." Một trận nói chuyện phiếm xuống tới, ngoại trừ Tô Cựu Vĩ không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, tất cả mọi người cảm thấy Thương Duẫn còn rất tốt tiếp xúc. Càng là hướng bắc, phong tuyết càng lớn, khí hậu càng lạnh. Dù là bây giờ đã đổ xuân, nhưng tụi hồ đối với man tộc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mấy ngày nay, Thương Duẫn đổi một chút tam nguyệt khoai, phân cho trong xe người, trực tiếp nướng vào trên lò lửa nướng, hương khí bốn phía, đám người ăn đến rất là vui vẻ, khen không dứt miệng, liền ngay cả Tô Cựu Vĩ cũng cảm thấy rất thương ngọt. Bắc Hàn Quan, bởi vì hạ hơn tại thương hội nguyên bản vẫn là vô kế khả thi, đột nhiên Liên có thể nghịch chuyển địa vị, đồng thời thanh lý mất rất nhiều vô dụng tổn kho thương phẩm, làm cho người ta hoài nghi, bây giờ thái hậu, lục hoàng tử, bao quát kiểu gì cũng sẽ dáng rất người, đều đưa nàng nhất cử nhất động, nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ giúp thương dẫn cấp cho ta người khoai, Kinh Cao Ly sau khi đồng ý, tiến hành chồng, thời gian khác trên cơ bản nàng đều ở trong thương hội. Ngươi sẽ không cứ thế tự bỏ đi. Hạ Yên nhìn xem bây giờ thương hội, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, mình cái này tiểu chất nữ năng lực, không thể nghi ngờ. Làm sao lại thế? Ta nhất định sẽ không nhận thua, muốn chứng minh cho hoàng tổ nhìn. Hạ Hân nghiêm mặt nói: "Thôi, trong lòng ngươi có ít liên tốt, những ngày qua ta muốn tại Bắc Hàn Quan bên trong." Hạ Yên gặp nàng không có trước đó như vậy bối rối, cũng không có tiếp tục truy vấn. "Vì sao?" Hạ Hân biết, mình vị này tiểu thúc yêu nhất dạo chơi thiên hạ, xem thỏa thích sơn hà, trong lòng trong lúc mơ hồ cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Thiên vận ti cùng Thủy Tiên Tông mạnh nhất hai vị suy tính ra, lão tiên sư khả năng sắp không được, cho nên mới dùng ra ngoài tìm ý phương thức, cố tình bày nghi trận, cho độc tôn tranh thủ một chút thời gian. Hạ Yên bình tĩnh nói: "Cái gì?" Nếu như lão tiên sư thật vẫn lạc, Hoàng thất tính thế nào an trí Thương dẫn? Hạ Hân những ngày qua cùng Thương dẫn vừa mới thành lập quan hệ tốt đẹp, hiển nhiên cũng là lo lắng tương lai của hắn. Dù sao lão tiên sư làm Hạ Quốc lập xuống rất nhiều công lao, chỉ là tính tình của hắn không quá hợp phần, chỉ sợ vận mệnh của hắn là muốn thu lấy, về phần Thương dẫn có thể sẽ cho hắn phong một khi cái an nhạc hầu. điều kiện tiên quyết là hắn muốn giao ra lão tiên sư tạo hóa, nếu như không giao, hậu quả không thể lường. Hạ Hân cũng có chút bất an dĩ, nếu là lão tiên sư một khi vẫn lạc, Thương Duẫn liền xảy ra vấn đề. Đó không phải là rét lạnh người trong Thiên Hạ Tâm." Hạ Ân trầm giọng nói, "Đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng sẽ đem nó lại, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta." Hạ Hiên cũng cảm thấy bây giờ tất cả thế lực lớn như Thế Dương nhanh múa vuốt, tưởng ăn có chút khó coi. "Tiểu thúc chút làm thế nào? Ta từ nhỏ liền nghe ngươi giảng đối lao tiên sư rất là kính trọng." Hạ Ân thử dò xét nói, "Ta cũng không biết, nếu như hắn không giao ra lão tiên sư tàng hóa, ta cũng rất khó bảo đảm hắn." Hạ Hiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao thương doanh thực lực tu vi quá mức hàn mọn. Hạ Ân trầm Mình tao ngộ khuôn cảnh thương dẫn toàn lực tương trợ, có thể hắn tương lai gặp nạn, có thể gặp phải là hạ quốc tất cả thế lực lớn những cái kia quái vật khổng lồ, mình căn bản bất lực. Tại Bắc Hàn quan một chỗ trong phủ, Lục Hoàng tử hạ nguyên phân phó một câu, đem cái này một phong thư đưa đến Man tộc chủ mạch, còn có, phái ra 10 người tại Bắc Hàn quan cửa khẩu phía bắc chỗ, giá cao tu Bắc Hàn Thiết, ta ngược lại muốn xem xem tiểu muội lần này làm sao có thể hoàn thành hoàng nãi lại nhiệm vụ, thậm chí ngay cả ta người cũng dám dạng này chứ bỏ, không cho ngươi đến Liêu Quốc đi, ta cái này một hơi có thể nuôi không trôi. Đúng. Lúc này có một linh thể cảnh cường giả lĩnh mệnh rời đi, sợ là Hạ Hân cũng không nghĩ đến, mình Lục Ca có thể như vậy đem hắn bức đến tuyệt lộ. Chương 14. Tiểu thuyết Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 đại vũ bộ lạc dưới núi. Nói là ngày đi 5000 dặm, nhưng cái này bắt độ người ngày đem đi đường, 6 ngày hành trình, 5 ngày liền đến. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này đại vũ bộ lạc người, tính tình đều không tốt lắm. Đúng vậy à, nhất là bà nương, bọn hắn đều là dùng cướp, đệ muội đẹp mắt như vậy chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn cảm thấy Thương Duẫn vô cùng tốt ở chung, lại tiện đưa đám người ăn ngon, sắp chia tay thời điểm, bọn hắn cũng đều là phát ra từ nội tâm thiện ý nhắc nhở. Người nói ngươi, toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng làm gì đâu. Nhìn xem những người này, nhiều thân mật. Thương Duẫn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, hắn nói bên cạnh Tô Cửu Vĩ nói: "Nếu như không phải ta tại, ngươi sẽ bị bọn hắn cho ăn sống nuốt người, nhóm người này chính là thực lực yếu nhất tại phàm thai cảnh đỉnh phong, mạnh nhất cũng đến linh thể hoàn cảnh, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là bác săn tân nhân." Tụ tập lại săn giết giá thú, bán cho man tộc, đổi lấy cái khác chân quý vật tư. Tô Cửu Vi đối với những người này cũng không có hảo cảm, nhưng không thể không thừa nhận, Thương dẫn Vương thức cũng thu hoạch được một chút tương đối tình báo hữu dụng. Linh thể cảnh, phân biệt là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Phù văn màu sắc, quyết định lực lượng mạnh yếu, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tại linh thể cảnh, không cách nào lại tiến một bước. Mỗi loại phù văn màu sắc thay đổi dần, đại biểu cho một người tiên thiên thể chất cùng tiên phú tu luyện, có thể đạt tới cực hạn. Đi thôi, trước mắt liền là đại vũ bộ lạc. Thương Duẫn đi lên nhìn. Bộ lạc này xây dựng lưng vào núi, dễ thủ khó công, rất nhiều cây rừng giao thoa, đồng thời có man tộc chiến sĩ trấn thủ. Hai người cũng còn không có tiến vào đại vũ bộ lạc, liền bị bốn tên hình thể to lớn tráng man tộc nam tử ngăn cản. "Các người từ đâu tới đây, muốn làm cái gì?" Cầm đầu man tộc hộ vệ, ánh mắt rất nóng rực, nhìn chằm chằm Tô Cửu Vĩ. "Ta là tới đương nhiên Liêu Quốc đại thảo nguyên du thường, cùng ta bà nương Tân Hôn, một đường du ngoạn, nghe nói đại vũ bộ lạc có cường đại áo giáp, ta nghĩ mua sắm một chút trở về, cho trên thảo nguyên chiến sĩ." Thương Duẫn hai tay để ở trước ngực, ra dáng Một thế này hắn cũng từng nghe Thương Thiên Chính nói qua Liêu Quốc sự tình, đã làm Du Thương mua sắm, muốn lấy có lợi nhất thân phận mới được, cực kỳ trọng yếu. Liêu Quốc Du Thương. Man tộc thủ vệ liếc nhìn nhau, lập tức bỏ đi trong lòng một chút ý nghĩ, kia một cái tên là thủ hộ vệ nói, đi theo ta. Tô Cửu Vĩ phía sau đôi cáo bãi động, cùng Thương dẫn hai người rất là thân mật, hắn càng không có nghĩ tới Thương dẫn nói dối há mồm liền ra, hoàn toàn không trước đó thông qua khí. Một đường lên núi, có thể nhìn thấy đại vũ bộ lạc thủ vệ nghiêm nghiêm. Nếu như địch nhân đến phạm, bọn hắn đứng núi chịu sào, những ngày qua bởi vì thần bí nguồn rùa xuất hiện, rất nhiều cường đại hung thú, còn có không ít người không hiểu chết bất đắc kỳ tử, để bọn hắn không thể không phòng. Mặc dù thu được tình báo, bác Hàn Quan cũng là náo nạn hẳn hán dân chúng lầm than, nhưng đối với chiến sĩ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với man tộc tới nói, bọn hắn cũng là cần du thương, muốn đem mình bộ lạc bên trong dư thừa đồ vật, đổi lấy mình cần thiết vật tư. Khi bọn hắn tiến vào đại vũ trong bộ lạc, một mảng lớn trên quảng trường, có man tộc bản thân con nhân dân, cũng có ngoại lai du thương, cùng Tô Cửu Vi nói qua Bắc săn tán nhân. Nơi này nguyên bản là vùng đất nghèo nàn, nếu như bọn hắn còn đối dư thương tiến hành cướp bóc, sẽ rất khó phát triển được. Trong xe nói chưa thiếm, để Thương Duẫn Cơ bản xác định một cái tin tức nguyên. Mạn tộc Hoàng Nên Du thường, đồng thời tương đối tôn kính, nhất là bây giờ đặc thủ thời kỳ. Hộ vệ kia mang theo bọn hắn đi vào trên quảng trường, nói, các ngươi chỉ có thể tại phiến khu vực này, địa phương khác cũng không thể đi loạn. Vị huynh đệ kia, nếu như muốn mua sắm các người đại vũ bộ lạc chiến giáp, muốn tới chỗ đó. Thương Duẫn liền vội vàng hỏi. Hỏa lô nơi đó, nhưng nếu là không có đồ tốt đổi, chúng ta thế nhưng là không bán. Hộ vệ sau khi nói xong, liền rời đi. Quảng trường này chiếm diện tích có mấy chục dặm, người đến người đi, phần lớn là bộ lạc bên trong có con dân, cùng kẻ ngoại lai tự do trao đổi. Thương dẫn cũng không có vội vã trừ hòa lô, mà là mang theo Tô Cửu Vĩ, trên quảng trường bốn phía quan sát. Xem ra bác Hàn Thiết sẽ không nắm giữ tại những này phổ thông con dân trong tay. Tô Cửu Vĩ thấp giọng nói, chỉ có thể trực tiếp tìm đại vũ bộ lạc bên trong cao tầng người nói chuyện. Không nổi, nói như vậy, không khỏi làm cho người ta hoài nghi, tới cửa sinh ý mới tốt làm, cầu tới môn sinh ý, luôn luôn cũng bị người làm thịt, nhất là Bắc Hàn Thiết loại này mẫn cảm vật tư. Thương Duẫn tìm cái đất trống, Hắn dùng ý niệm của mình dẫn ra thiên thương thế giới từ thiện thương điện bên trong mua trăm cân chỉ huyết thảo để dưới đất bắt đầu gào to đến từ liêu quốc thiên thần bàn cho cầm máu linh thảo, hiệu quả kỳ dai tô kiểu vi Mỹ mắt của loạn hắn không biết thương dẫn muốn làm gì chỉ có thể lặng lạng phòng bị bốn phía không ít người nghe được hắn gào to âm thanh vây tới người liền khoác lác đi à, còn thiên thần ban ân. Hiển nhiên có đại vũ bộ lạc con dân không tin nó sinh trưởng tại thiên thần Sơn Trần chỉ có liêu quốc quý tộc mới có thể có được trên thảo nguyên binh sĩ cùng định nhân hung thú chém giết thường xuyên đổ máu Cái này chỉ huyết thảo cứu vãn ta Liêu Quốc vô số dũng sĩ, các ngươi không tin có thể hiện trường thử một lần." Thương dẫn mở to mắt nói lời bịa đặt, nhưng hắn tin tưởng, từ Thiện Thương Điện bên trong ra đồ vật, quyết định không có vấn đề. Ai không có việc gì cầm đao đâm mình? Không ít người nhìn xem một đống không đáng chú ý cỏ, cũng không phải là quá tin tưởng đúng lúc này, đại vũ bộ lạc mười mấy tên chiến sĩ vội vã trở về, chỉ gặp những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang giữ tận vết thương, hiển nhiên là dã thú cắn xé bố trí. "Nhanh, đem chỉ huyết thảo cho những cái kia thụ thương dũng sĩ." Thương Duẫn vội vàng nói đại vũ bộ lạc bên trong con dân, tiện tay nắm lên một thanh trong tay, nhìn về phía Thương dẫn, phải dùng làm sao? Bỏ vào trong miệng ngai nát, thoa lên trên vết thương là được rồi. Thương dẫn dùng nhất thổ biện pháp, đây là có thể nhất kiểm nghiệm chỉ huyết thảo hiệu quả. Nếu như là bị một chút cường đại hung thú gây thương tích, không nhất định có tác dụng, bởi vì có phù văn lực lượng tại tứ ngược. Tô Cửu Vĩ gặp hắn đem lời nói đến như thế này, ở bên nhắc nhở, yên tâm. Thương dẫn vô vô bợ vai của nàng. Man tộc bộ lạc căn bản sẽ không trống, phần lớn đều là lấy đi săn mà sống, hoặc là hái trong núi trái cây. Bây giờ bởi vì thần bí nguyên rủa, khiến cho rất nhiều trong núi dã thú chết bất đắc kỳ tử mà chết, những cái kia chết đi thú thì, người như ăn, cũng sẽ tử vong. Cái này nguyên rủa đã tiếp tục nửa năm, để trong núi lớn dã thú số lượng giảm mạnh, thậm chí có đàn thú hướng chỗ xa hơn đào vong. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào du thương, dùng bộ lạc bên trong vật tư, đem đổi lấy đồng thời, bộ lạc bên trong chiến sĩ cũng đều sẽ ra ngoài đi săn, đến bổ sung tiêu hao. Chỉ gặp những cái kia đại vũ bộ lạc con dân, dùng thương dẫn phương pháp, đem chỉ huyết thảo nhai nát, lên vết thương, quả nhiên, huyết liền ngừng lại. Cái này chỉ huyết thảo thật thần kỳ, ta cảm giác giống như không có đau đớn như vậy. Một làn da ngăm đen, nhìn còn chưa đủ 18 tuổi thiếu niên, bộ ngực hắn có đạo giữ tợn vết thương, huyết nhục bên ngoài phiền, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt. Đây là Liêu Quốc Thiên thần ban cho cầm máu linh thảo, cứu vang trên thảo nguyên vô số dũng sĩ. Thương dẫn nhìn xem tình huống này, giật ra giọng hô lớn, hắn biết dược vật tác dụng là một chuyện, cho đến tụ thương người tâm lý ám chỉ cũng rất trọng yếu, Thiên thần ban cho cầm máu linh thảo sẽ để cho bọn hắn cảm thấy càng hữu hiệu. Hiệu quả gần như là hiệu quả nhanh chóng, mà lại là dùng thô ráp nhất cầm máu phương thức. Trong cái liền có thật nhiều người vào tới. Cho ta đến một chút. Cái này chỉ huyết thảo bán thế nào? Thương dẫn liên tục quát tay, cười nói, không bán không bán, ta chỉ muốn đổi lấy đại vũ bộ lạc bên trong cường đại nhất áo giáp, cho ta Liêu Cốc thảo nguyên dũng sĩ. Ngươi liền bán cho chúng ta một chút đi, ta dùng tới tốt thiết giáp đầu châu xương đổi với ngươi. Ta dùng hỏa lô trưởng chủ ý luyện chế chủy thủ đổi với ngươi. Rất hiển nhiên, bởi vì tại bực này khí hậu, bộ lạc bên trong chiến sĩ đều muốn ra ngoài săn giết dã thú, không hề nghi ngờ tăng lên độ khó, khiến cho bọn hắn tập thủ thường, đối với chỉ huyết thảo nhu cầu vô cùng lớn. Hỏa lô trưởng chủ y, là ai? Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút, hắn liền là luyện chế ta đại vũ bộ lạc cao cấp người. Nam tử kia tự hào nói, "Không được, chúng ta trên thảo nguyên chiến sĩ thiếu thốn nhất cường đại áo giáp." Thương dẫn lắc đầu, nói, "Ta có thiên thần bàn cho cầm máu linh thảo hắn lại bắt đầu gào to đại vũ bộ lạc trong lúc nhất thời, Xôn sao? Tiên chỉ huyết thảo thật có như vậy linh?" Vừa rồi thấy tận mắt, hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường, còn có giảm đau hiệu quả. Rất nhanh, đến từ Liêu Quốc tiên thần bàn cho chỉ huyết thảo cấp tốc tại đại vũ bộ lạc bên trong truyền ra. Có thể chỉ đổi lấy cường đại áo Giáp bộ lạc bên trong có không ít con dân các loại lời hữu ích đều nói lần nhưng thương dẫn liền là không bán nhưng lại để bọn hắn có thể bắt một tiểu thanh rời đi bọn hắn cũng không thể tránh được sắp trời dần dần tối thương dẫn càng là trên quảng trường chống đỡ lấy ra châu liều vải cũng là hắn từ thiện thương điện bên trong đổi lấy có bộ lạc bên trong con dân đưa tới một chút da dê cùng hỏa lô đưa cho hắn sử dụng thương dẫn tiện tay liền đưa bọn hắn một nắm lớn chỉ với thảo cũng nói cảm ơn liên tục cái này lại để hắn tại những ngày đại vũ bộ lạc con dân trong lòngảo cảm tăng gấp bộ Hắn thành những cái kia ra dê đều trải trên mặt đất, ghép cùng một chỗ, làm lên việc nhà đến, đặc biệt chịu khó ở một bên Tô Cửu Vĩ thấy mí mắt chừng ngày. Đến, ngươi ngủ bên ngoài, tới gần hỏa lô chút ấm áp chút. Thương dẫn nhếch miệng nhất thiếu, "Ngươi dạng này, xác định không có vấn đề a?" Tô Cửu Vĩ nhìn xem hắn, tự Tiểu Phi tiểu nói, liền không sợ ta nửa đêm đánh ngươi sao? Chúng ta bây giờ thế, nhưng là vợ chồng, không ngủ ở cùng một chỗ, làm cho người ta hoài nghi. Thương dẫn vui vẻ, toàn vẹn không thèm để ý, nói, "Tới tới tới, nhanh nằm xuống, đừng nghĩ bảy mi tám." Ngươi, Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy mình nhịp tim rất nhanh, hắn bình sinh liền không có cùng người cùng dường chung gối qua, nhưng mình vẫn là quỷ thần xui khiến nằm xuống. Đi ngủ, mấy ngày nay chơi đùa quá mệt mỏi. Thường Duẫn trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Tô Cửu Vĩ, hai mắt nhắm lại, một lát sau, coi là thật ngủ đang đổi lộ trên đường, toa xe bên trong dù sao không quá an toàn, kia mấy ngày Thường Duẫn gần như đều không có chợp mắt, để phòng có sai lầm. Bây giờ tại cái này đại vũ trong bộ lạc, hiển nhiên an toàn rất nhiều. Tô Cửu Vĩ vốn là muốn tránh thoát, nhưng cảm giác được Thường Duẫn thật ngủ thiếp đi đến từ trên người thiếu niên nồng đậm dương khí, để hắn chỉ cảm thấy trên thân một trận ấm áp. Thương dẫn là ngủ thiết đi, có thể Tô Cửu Vĩ nhịp tim lại rất nhanh, chỗ đó bị người dạng ngày hôm qua. Hai người nằm nghiêng, Thương dẫn từ phía sau lưng ôm lấy hắn, loại này tư thế đúng là để Tô Cửu Vĩ có không hiểu cảm giác an toàn, phòng hộ có người ở sau lưng, che chở hắn, trong lòng cảm thấy lại dễ chịu, vừa khẩn trương, ngọc diện hiển hiện một mặt chiều hồng, hắn nhìn cách đó không xa đống lửa, con ngươi phản chiếu lấy dạng tưởng dẫn ngủ về sau, cũng là trung thực, tay không có bốn phía sơ loạn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gấp siết chặt trong ngực Tô Cửu Vĩ, thẳng đến sáng sớm tỉnh lại, hắn Mới bung ra. Chỉ là hắn cũng không biết, mỗi gấp một lần, Tô Cửu Vĩ nội tâm liền cùng bổ tròn, thương dẫn hơi thở chút chuyển lại đến phần cổ của nàng, chuyển đến trận trận nóng rực, để trong cơ thể nàng huyết dịch ra tốc lưu động, thân thể phát nhiệt. Chương 15. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 sau khi trời sáng, ra Châu ngoài trướng đã có không ít người tụ thập. Thương dẫn mở hai mắt ra về sau, cũng không có vội vã tỉnh lại, mà là đối Tô Cửu Vĩ tốc dài, hít một hơi thật sâu, thật là thơm. Ốm đủ rồi, liền ra. Đỗ Cửu Vĩ tử từ, từ nhắm hai mắt, thấp giọng nói: "Không đủ, không đông." Thương Duẫn ôm eo của nàng, một mặt đắc ý bộ dáng. Tô Cửu Vĩ ngón tay về sau nhẹ nhàng tìm đòi, điểm tại Thương Duẫn bên hông, nói nói làm cho hắn nhịn không được vội vàng buông tay bắn ra, mà hắn cũng chậm dài đứng dậy, tóc dài tùy thân tản mát, nhìn rất mỹ. "Xem như ngươi lợi hại." Thương Duẫn mặc vào mình ra dê áo, tại bên đóng lửa bên trên xoa mấy lần, lúc này mới đi ra ngoài chướng. Liêu Quốc Du thương huynh tỉnh, nhanh đi thông tri hỏa lô trưởng chủ y. Việc này, tất cả mọi người biết, chỉ có hắn ra mặt mới có thể từ thương dẫn bên kia thu hoạch được đại lượng chỉ huyết thảo. Không bao lâu, liền có một người trung niên nam tử đi tới, tất cả mọi người nhường đường cho hắn. Thương dẫn rất là nhiệt tình, chủ động lên đón, đem nó mời đến trong chướng, những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài đống lửa dưới, tối hôm qua chôn một chút tam nguyệt khoai, bây giờ đã quen. Sáng sớm, liền đem hai người các ngươi lỗ hồng đánh thức, làm phiền. Hỏa lô trưởng chú ý cười nói. Thương dẫn đảo lên, cho người tới, nói, "Này, không có dự tỉnh, đến ăn trước ít đồ." Nam tử trung niên da dày thịt béo, hình thể khôn ngoan, Một đôi tay đều là vết chai, hiển nhiên đều là quanh năm chế tạo binh khí mà thành. Hắn đi theo Thương Duẫn xé mở vào ngoài, bắt đầu ăn. "Hô, vật này không sai, là loại gì?" Trước mắt hắn sáng lên, nói, "Ha ha, cái này gọi ta nguyệt khoai, ta cũng là đi ngang qua Bắc Hàn Quan, thuận tay mua được." Thương dẫn trong lúc lơ đãng nói. "Ồ, xem ra các ngươi đã đi qua Hạ Quốc." Nam tử nhìn Thương dẫn một chút, nói, "Dù thương nha, bốn phía đi lại, thấy nhiều biết, cũng mới có thể nhiều đổi lấy quê quán binh sĩ cần thiết chi vật." Thương Duẫn hì hì nhất tiêu. Xem thường ở một bên Tô Cửu Vĩ, cũng rất chủ động phối hợp, ngồi tại Thương Duẫn bên cạnh, cười không nói. "Ta gọi Nưu Kim, Đại Vũ Bộ Lạc Hỏa Lô trưởng chủ y, mang tộc bên trong có thật nhiều áo giáp, binh khi đều là chúng ta chế tạo." Hắn nhìn Tô Cửu Vĩ một chút, không khỏi có chút thất thần. "Ta gọi A Duẫn, đây là nhà ta bà nương Tiểu Vĩ, Nưu Kim đại ca cho thống khoái lời nói, có thể hay không cầm quý bộ rơi cường đại áo giáp, đổi lấy ông trời của ta thần ân ban cho cầm máu linh hảo. Thương Duẫn đi thẳng vào vấn đề. "Có thể là có thể, nhưng ngươi muốn làm sao đổi?" Nưu Kim cũng là không kéo dài. Ta cùng nhau đi tới, nghe nói rất nhiều bác thợ săn, bác độ người khoe, đại vũ bộ lạt hàn cốt thiết giáp phi thường lợi hại, có thể nhìn một chút sau. Thương dẫn ánh mắt đều là khát vọng. Nưu Kim cũng là thông khái, trực tiếp xuất ra một bộ hàn cốt thiết giáp, đặt ở Thương dẫn trước người. "Có thể để chúng ta thử một lần nó trình độ chắc chắn sao?" Thương dẫn dò hỏi. "Đương nhiên có thể." Nưu Kim vô ngữ nói. "Tiểu Vĩ, ngươi đem hết toàn lực đánh nhìn xem, có phải hay không như là chuyển luôn kiên cố." Thương dẫn nhìn về phía hắn. Tô Cửu Vĩ có chút đứng dậy, một trưởng võ tại hàn cốt thiết giáp bên trên, cách thiết giáp tầng ngoài trực tiếp sụp đổ hóa thành một mảnh sắt vụn. Một trường này lực lượng nội liễm, nhưng uy lực lại là cực lớn. Ngưu đại ca, ta thế nhưng là nghe nói, người hàn Quốc thiết giáp có thể ngăn cản được linh thể cảnh một kích toàn lực a. Thương dẫn trong ánh mắt có chút thất vọng. Nưu Kim cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi, nói, linh thể tử cảnh, vậy cũng là người bên ngoài nói nhòa, đối với một bộ phận linh thể cảnh không cách nào toàn bộ phòng hộ, nhưng là chiến giáp cần cùng người phối hợp mới được. Hắn hàn Quốc thiết giáp, hoàn toàn chính xác độ cứng rất cao, nhưng nếu như cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể đánh nát. Tô Cửu Vĩ ôn hòa nói: "Đến, ta lại mặc một bộ, ngươi thử lại lần nữa." Nưu Kim từ không gian của mình trong giới chỉ, lại lấy ra một kiện hàn cốt thiết giáp, nương theo lấy trong cơ thể hắn lực lượng tràn vào. Hai cái tử sắc phủ văn cùng thiết giáp giao hòa, hắn đứng tại chỗ nói: "Đến." "Được." Tô Cửu Vĩ bước ra một bước, tinh tế tim mì, bàn tay trắng đoán, nhìn như nhẹ nhàng nhấn một cái tại Nưu Kim ngực. Phịch một tiếng tiếng vang. Chỉ gặp Nưu Kim ngực thiết giáp, mặc dù không có toàn diện vỡ nát, nhưng vẫn là xuất hiện mạng lớn vết rách. "Vừa rồi ta thu sức lực, không phải Nưu Kim đại ca liền muốn thủ thương." Đô cửu vị Ôn Nhu nói: "Xem ra cái này Hàn Quốc thiết giáp cũng không hoàn mỹ." Thương dẫn lắc đầu, nói: "Nưu Kim sắc mặt có chút không dễ nhìn, nguyên bản tràn đầy tự tin mà đến, bây giờ nhưng trong lòng thì tràn ngập cảm giác bị thất bại, xem ra Hàn Quốc thiết giáp các ngươi là sẽ không hài lòng, nếu như ta có thể từ hạ quốc nơi đó thu hoạch được Nam Viêm Đồng, cho dù là tính chất tuần chính đồng, đều có thể để Hàn Quốc thiết giáp trở nên càng mạnh. Nghe nói chế tạo Hàn Quốc thiết giáp chủ yếu tư liệu tên là Bắc Hàn Thiết, ta có thể dùng chỉ huyết thảo đến đổi." Thương Duẫn nghiêm mặt nói: "Ta Liêu Quốc dũng sĩ, am hiểu bản tên." Nếu như có thể sử dụng bác Hàn Thiết đến chế tạo mũi tên, lại thêm Lưu Kim Đại Ca áo giáp, tất nhiên có thể mọi việc đều thuận lợi. Cái này bác Hàn Thiết từ trước đến nay không thể chạy ra ngoài. Lưu Kim cũng có vẻ hơi khó xử. Lưu Kim Đại Ca, nhìn xem ta chỗ này đồng, tính chất như thế nào? Thương dẫn từ mình tiện thương điện, dẫn xuất khối đồng. Lưu Kim đem nó nắm trong tay, ánh mắt nóng rực, nói, cái này đồng tốt, tính bền dẻo mười phần, mặc dù không bằng Nam Viêm đồng, nhưng làm phụ liệu, cũng có thể để Hàn cốt Thiết giáp tiến thêm một bước. Lưu Kim Đại Ca, ngươi nói đi. Một cân Bắc Hàn Thiết, ngươi dự định làm sao đổi? Thương Duẫn biết, bởi vì hạ quốc cực kỳ khuyết thiếu, cho nên giá cả mới có thể như vậy cao đối với man tộc tới nói, Bắc Hàn Thiết khoáng mạch có thật nhiều đầu, cái này cục sắt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như không thay đổi có sẵn đối bọn hắn hữu dụng hơn vật tư, mình cũng không có cách nào có tiến thêm một bước tăng lên. Trăm cân chỉ huyết thảo, 10 cân đồng. Lưu Kim nghĩ nghĩ, nói: "Lưu Kim đại ca à, ta đây cũng không phải là phổ thông chỉ huyết thảo, là thiên thần ban cho cẩm máu linh thảo, so đồng giá trị cao hơn, 5 cân chỉ huyết thảo, 10 cân đồng." Thương Duẫn quá rõ ràng, Nhãn hiệu tầm quan trọng, đồng dạng là chỉ huyết thảo, thêm cái thiên thần ban cho, cho người ta cảm giác, bức cách hoàn toàn không giống, nhưng hắn có thể khẳng định từ thiện thương điện bên trong ra chỉ huyết thảo, hiệu quả tất nhiên là đứng đầu nhất, hiệu quả thế nhưng là toàn bộ đại vũ bộ lạc đều có thể thấy được. Như vậy, 20 cân chỉ huyết thảo, 10 cân đồng. Nưu Kim tự nhiên cũng muốn tranh thủ nhiều một ít. Nưu Kim đại ca, có thể để cho ta nhìn xem bác Hàn Thiết sao? Thương dẫn trần chờ một chút. Là cái này. Trong tay hắn xuất ra một cái lớn chừng nắm tay em bé Bắc Hàn Thiết, giao cho Thương Duẫn. Năm trong tay Cái này bác Hàn Thiết bên trong truyền lại đến trận trận linh ý, tính chất quả thực kiên cố, phong mang tất lộ, hiển nhiên càng thích hợp dùng để chế tạo vũ khí, mà không phải chiến giáp. Để ta suy nghĩ một cái đi, dù sao cũng là thiên thần ban cho cầm mẫu linh hạo, ta nghĩ giai đoạn này mạn tộc tất cả đại bộ lạc đều cần, không thể toàn bộ đều đổi đi. Đại vũ bộ lạc chỉ là ta chạm thứ nhất mà thôi. Thương Duẫn rất là do dự bộ dáng. Nưu Kim sắc mặt ngưng tụ, nói: "Vậy được rồi, A Duẫn huynh đệ, ta chờ ngươi tin tốt. Đa tạ Nưu Kim đại ca." Thương Duẫn rất là nhiệt tình, hắn rời đi. Gia Châu ngoài chướng con dân một trận tổn thức, bởi vì bộ lạc bên trong mỗi ngày đều có rất nhiều người bị thương, mặc dù bọn hắn cũng có cầm máu dự vật, nhưng hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng, đồng thời giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Tô Cửu Vi có chút hiếu kỳ, hắn cũng không biết chỉ huyết thảo cùng thỏi đồng giá trị, nhưng bất kể nói thế nào, đều không có hạ quốc giá thu mua cao. Tâm lý chiến. Thương Duấn nói. Nói thế nào? Tô Cửu Vi không hiểu. Mặc dù mục đích của ta chỉ có bác Hàn Thiết, nhưng không thể để cho đối phương biết, chúng ta chỉ là hướng về phía cái này mà đến, như vậy Đến một lần hắn tại giá cả bên trên có thể áp chế chúng ta, thứ hai mục đích tính quá mạnh, đối phương cũng sẽ hoài nghi. Thương dẫn cười cười, hắn cảm thấy việc này trên cơ bản đã 10 phần chắc chín. Vì cái gì ta trước đó không có cảm giác ngươi như thế xảo trá Tô kiểu vít đều cảm thấy thương dẫn có phải hay không hồ tộc. Xào chá sao? Ta cảm thấy mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu mua tay mà thôi. Thương dẫn cười cười, ngồi xếp bằng, dùng ý niệm của mình câu thông thiện thương điện. Một cân thượng phẩm linh thạch, có thể đổi nhiều ít chỉ huyết thảo thương dẫn hỏi 5 và cân Một cân thượng phẩm linh thạch có thể đổi nhiều ít tỏi đồng. Thương dẫn lại hỏi: "3 vạn 3000 cân?" Thương dẫn cười ra tiếng, bởi vì cho dù là căn cứ hạ hân giá thu mua, cũng sẽ cho hắn 160 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, mà mình thông qua thiện thương điện, đổi lấy 800 vạn cân chỉ huyết thảo cũng chỉ cần 320 cân thượng phẩm linh ngọc, 800 vạn cân tỏi đồng cũng liền 233 cân thượng phẩm linh ngọc. Nếu như không có cái kia nguyên dược, chỉ sợ muốn hao phí càng lớn đại giới, vận khí tốt, gặp phải thời điểm tốt. Thương Duẫn rất rõ ràng, làm ăn chi đạo, rất dạng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Chương 16 Tiểu thuyết, Thánh Thương Tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 mấy ngày nay thời gian, Thương Duẫn cùng Tô Cựu Vy không còn có ra ra châu đại trưởng, cũng không có tuyên truyền thiên thần ban cho cầm máu linh ảo, nhưng nếu như có bộ lạc bên trong con dân đi cầu, đều sẽ cho một chút, cảm thấy đây cũng là làm việc tốt. Nhìn xem mình không nhúc nhích làm việc thiệt tệ, Thương Duẫn trong lòng có chút không hiểu, đây cũng coi là làm việc tốt đi, vì cái gì không có làm việc thiệt tệ. Phát tâm chính, làm việc thiện sự tình, mặc dù lần này chủ yếu là vì tuyên truyền hiệu quả, kia trước đó ta Tam Nguyệt Khoai đều đã cấp cho Vì sao làm việc thiện tệ không có tăng lên cái này tiện thương điện làm việc thiện cơ chế đến cùng là cái gì trước mắt thần nữ giống như là một cái trí năng người máy chỉ có thể trả lời vấn đề trụ cột không cách nào rất linh hoạt câu thông để thương dẫn hơi lung túng một chút cũng không biết tiện thương điện tăng lên về sau thần nữ giống như là không phải sẽ khá hơn một chút ba ngày sau đó Nhưu Kim lại lần nữa tự mình đến đây bái phòng a dẫn huynh đệ suy tính được thế nào Hiển nhiên hắn có chút ngồi không yên bởi vì mấy ngày qua thương dẫn đã không tuyên chuyển thế nhưng là vẫn là sẽ cho đến bộ lạc bên trong con nhân dân hiệu quả xác thực phi thường tốt Ta cảm thấy khả năng còn cần đến những bộ lạc khác đi một chút nhìn xem, dù sao ta đối man tộc không hiểu rõ lắm. Thương dẫn Lời còn chưa nói hết, liền bị Nưu Kim cắt đứt. 10 cân chỉ huyết thảo, 10 cân đồng, a dẫn huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Nưu Kim trong lòng cũng sốt ruột, bởi vì bác Hàn Thiết bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế nhưng là chỉ huyết thảo cùng đồng, quả nhiên là 10 phần khan hiếm, chỉ là bởi vì không thể chạy vào đến hạ quốc trong tay, bởi vì nếu như một khi khai chiến, những bác Hàn Thiết đó sẽ trở thành rất chết bản tộc con dân hung binh. Có thể chứ, dù sao cũng là thiên thần ban cho chỉ huyết thảo tin tưởng nó có thể cứu vớt man tộc bộ lạc rất nhiều dũ sĩ. Thương dẫn trên mặt còn có chút đáng vẻ không bỏ. Trong này có 100 vạn cân bạc hàn thiết. Lưu Kim lấy ra một cái không gian giới chỉ, nói: "Này lại sẽ không có nhiều." Thương dẫn có chút khó khăn. Chẳng lẽ là chỉ huyết thảo vẫn là thỏi đồng không đủ? Lưu Kim nhướng mày. Đủ ngược lại là đủ, nhưng là tiếp xuống nếu như ta đi tham viếng những bộ lạc khác, liền không có quá nhiều hàng có sẵn. Thương dẫn có chút bất đắc dĩ, nếu không thay cái 80 vạn cân liền tốt. "A Duẫn, ngươi người huynh đệ này ta nhận định, từ nay về sau, ta đại vũ bộ lạc môn" Truy thoại vì ngươi giọng mở, liền trực tiếp đổi cho ta đi. Nưu Kim tại cái này đại vũ bộ lạc bên trong, có được cực cao thân phận địa vị, bối cảnh của hắn bản thân liền không tầm thường, liền 100 vạn cân, ngươi có chịu không? Tốt ta, tốt ta, Nưu Kim đại ca làm người sảng khoái như vậy, ta cũng không thể quá nhỏ ra đi khí, nguyên bản còn muốn mang ta nhà bà nương nhiều đi mấy cái man tộc bộ lạc, bị ngươi như thế một đuổi, chúng ta liền muốn về Liêu quốc, xem ra thiên thần bàn cho cầm máu linh thảo phi thường được hơn nên, lần sau ta sẽ dẫn càng nhiều tới. Thương Duẫn cũng đáp ứng, dù sao Bắc Hàn Thiết tại hạ quốc chính là cùng không đủ cầu đồ vật. Nhều muốn 20 vạn cân cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Ha, ha hảo huynh đệ của ta. Nưu Kim tâm tình rất tốt, bởi vì dạng này hắn liền có thể cầm trị huyết thảo, cùng những bộ lạc khác đổi lấy hắn muốn vật tư, có thể làm cho mình chế tạo ra cường đại hơn binh khí, chiến giáp. Thương dẫn dùng hơn 530 cân thượng phẩm linh ngọc, Liên đổi 1000 vạn cân chỉ huyết thảo cùng 1000 vạn cân thỏi đồng, toàn bộ đều phóng tới Nưu Kim không gian giới chỉ ở trong. Mà chính hắn cũng đem trăm vạn cân bạc hàn thiết để vào hạ hân cho không gian giới chỉ bên trong, mình lưu lại 20 vạn, gửi ở Tô Cửu Vĩ nơi đó bởi vì chính hắn không gian giới chỉ mới to khoảng 10 triệu, căn bản chứa không nổi. Một ngày này ban đêm, Nưu Kim Tâm tình vô cũng tốt, tự mình trong nhà thiết điển. A Duẫn là ta đại vũ bộ lạc vĩnh viễn bằng hưu, hắn cho chúng ta đưa tới cầm máu giảm đau thiên thần linh thảo. Hắn chính là chế tạo binh khí chiến giáp người, bác hàn thiết tại hắn nơi này gần như là không có chút nào hạn chế, tùy ý tham ô, bây giờ trên người mình có chỉ huyết thảo, hiệu quả tốt như vậy, liền có thể để hắn cùng những bộ lạc khác có tốt hơn đàm phán tư cách. Thương Duẫn cũng ngăn không được thỏa mãn Nưu Kim nhiệt tình chiêu đãi, nếu không phải bên người có Tô Cửu vĩ. Không ít hình thể mạnh mẽ man tộc cô nương chỉ sợ đều muốn nhào lên. Không thể không nói, man tộc Cự Lượng vô cùng tốt, Thương dẫn kiên trì vào chỗ chết uống, vẫn như cũ thua trận. Nưu Kim đại ca, các loại có cơ hội, mời đi chúng ta Liêu Quốc Thảo Nguyên, ta mời ngươi uống trên thảo nguyên rượu ngon. Thương dẫn đối chủ vị Nưu Kim hô lớn, để ngươi cảm thụ một chút chúng ta trên thảo nguyên cô nương nhị tình. Tốt tốt tốt, a Duẫn cái này huynh đệ, liền là thống khoái, ta thích, để muội, ngươi mau dẫn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Như kim Thương Duẫn uống say ngất về sau, tâm tình càng tốt hơn. Tô Cự Vũ mặc dù cũng đi theo uống một chút, Nhưng nàng cảnh giới cao, tiểu lực đối nàng mà nói, ảnh hưởng không lớn. Thương dẫn thì là đã bừa bãi, đầy mặt đỏ bừng. Trở lại ra trâu trong đại trướng, hắn đem Thương dẫn đưa đến trên giường nói, "Ngươi uống nhiều lắm." Thương dẫn nằm ở phía trên vui tươi hớn hở cười, nói, "Thật vui vẻ a, ha ha ha." Tô Cửu Vy nết nhượng lên, ánh mắt của nàng cũng có chút tán dương mê ly, trên mặt hai mặt đà hồng, nhìn xem uống say Thương dẫn, chỉ cảm thấy rất là đáng yêu, cùng mấy tháng trước hoàn toàn khác biệt, lúc ấy Thương Duẫn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là khinh miệt, khinh thường, không cam lòng, mà bây giờ ánh mắt bên trong đều là ý cười vui vẻ Ngươi cười lên thật là tốt nhìn ngươi là ta gặp qua nhan giá trị đẹp mắt nhất nữ nhân không có cái thứ hai thương dẫn dùng nhẹ tay phủ tại tô Kiửu Vĩ trên mặt nói say rượu da nhân màu hồ mặt không quên nhiên ngự trạng thái đáng yêu xấu hổ onu. so hạ hơn còn tốt nhìn A tô Kiửu vĩ gặp thương dẫn giờ phút này đã tất cả đều là vẻ say liền cùng ngày xưa khác biệt có chút hăng hái hỏi đương nhiên hắn một cái tiểu nữ Hải làm sao cùng người so thương dẫn đột nhiên đột nhiên vừa dùng lực đem tô Kiửu V đặt ở dưới thân dùng nhẹ tay nhẹ câu lên cầm của nàng nói Nữ hải cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Tô Cửu Vi chỉ cảm thấy thân thể dị thường nóng rực, hô hấp trở nên gấp rút, Thương Duẫn thổ tức thổi ở trên mặt, để hắn hai gò má nóng lên, gặp Thương Duẫn nhẹ nhàng túi người xuống, muốn hôn mình, trong lòng trải qua dãy rủa, Tô Cửu Vy cuối cùng vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Thương Duẫn cả người đặt ở trên người nàng, trực tiếp đã ngủ. Tô Cửu Vy vừa thẹn lại giận lại không có biện pháp, chỉ là hai tay nhẹ nhàng ôm, để hắn nằm xuống, mặc kệ thế đi, trong lòng chỉ hy vọng Thương Duẫn không muốn nhớ ký sự tình vừa rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Thương Duẫn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn nhìn xem bên cạnh Tô Cựu Vĩ, cười nói: "Hôm qua nhờ có có ngươi." Từng Tô Cựu Vĩ một mực nửa ngủ nửa tỉnh, thân là linh thể cảnh lấy nàng tu vi, kỳ thật mỗi một lần đều không cần ngủ thời gian quá dài, thế nhưng là Thương Duẫn ngủ, hắn không biết sao, cũng nghiễm cùng theo nằm. Không sai biệt lắm, không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu, chậm thì sinh biến. Thương Duẫn mang theo Tô Kiểu Vĩ, đi ra đại trướng, nhìn thấy không ít người giống hai người bọn họ hành lễ, ý cười đầy mặt, hiển nhiên, đại vũ bộ lạc trên dưới người, đều phân đến chỉ huyết thảo. Đa tạ Quốc ca dẫn. Trên đường đi, bọn hắn có phần bị chú mục. Chương 17. Tiểu thuyết, thánh thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 lưu kim hiển nhiên kiếm lời một bút, hắn cùng thương dẫn giao dịch, là bí mật, không người biết được. Ngay tại hai người dự định đi ra đại vũ bộ lạc thời điểm, lại có du thương đến đây. 3. Giọi ra quất vào một nam tử trên thân, hắn thể trạng so người bình thường phải lớn hơn không ít, hai tay quá gối, tóc hai bù xù, tay chân đều mang dây sát. Hắn mặt không biểu tình, có thể hai con người lại phi thường sáng tỏ. Thật sự là gặp xui xẻo. Con tưởng rằng nhặt được một cái tốt nô lệ, có thể bán cái giá tốt, kết quả lại là cái kẻ ngu, ăn uống chùa ta nhiều ngày như vậy, ngay cả lời cũng sẽ không nói, sống cũng sẽ không làm. Kia Du Thương vốn là muốn để làm chút khổ lực, ai biết nam tử này phản phất người bị câm, không nói một lời, mặc kệ quyền đấm cứ đá, đều không có phản ứng. Ha ha, huynh đệ, đừng như vậy nha, động một chút lại cầm roi rút không tốt." Thương dẫn hì hì nhất thiếu, "Người tâm tốt như vậy, đem hắn mua, đến lúc đó người muốn làm cái gì đều có thể." Kia Du Thương cười lạnh nói, "Bao nhiêu tiền?" Thương Duẫn nhìn một chút nam tử Hỏi. một cân thượng phẩm linh ngọc. Kẻ du thương công phu sư tử ngoạn. Được thôi. Thương Duẫn tại Đại Vũ bộ lạc kiếm lời một số lớn, tâm tình vô cùng tốt, tự nhiên không kèm cái này một cân thượng phẩm linh ngọc, trực tiếp ném cho kẻ du thương. Huynh đệ coi là thật người thông khoái. Du thương lập tức trên mặt chất đầy tiêu dung. Chờ, trên người hắn dây sắt là chuyện gì xảy ra? Giải khai. Thương Duẫn thẳng nhiên nói. Ta nhặt được hắn thời điểm, chính là như vậy. Du thương giải thích nói. Được rồi, không có ngươi chuyện. Thương Duẫn đi vào nam tử trước người, hòa thanh nói, vị đại các kia Người tên gì? Nam tử chỉ là nhìn thương dẫn một chút, không nói gì. Du thương trong lòng cười lạnh một tiếng, phối hợp rời đi, tiểu tử này là đến rồi, hô một cái nô lệ lại ca, cũng không biết nơi nào đến. Xem ra là nghe thấy, vậy người đi theo ta đi, tiểu vĩ, đánh nát hắn dây sát. Thương dẫn nói, ừm. Tô cửu vĩ dùng tay nắm ở dây sát, ra sức một trào Khen. Lấy nàng tu vi, cho dù là bác hàn thiết chế tạo thành siềng xích đều sẽ đứt đoạn, nhưng nam tử trên người siềng xích, lại bất vi sở động. Có vấn đề. Tô vĩ bất động thanh xác, nói nhỏ Thân phận của người này, tốt nhất đừng cùng hắn có cái gì liên lụy. Nhìn, hắn cũng không có cái gì nguy hại, đi thôi, mang về, không phải ở chỗ này quá nguy hiểm. Ngươi cũng nhìn thấy người khác là thế nào đối với hắn, nếu như hắn có lòng muốn hại người, vừa rồi kia du thường đã sớm chết. Thương dẫn cũng không chấp nhận, hắn vô vô nam tử, cười nói, vậy ta gọi người ngu ngơ cả, đi thôi. Nam tử nhẹ gật đầu, đi theo thương dẫn phía sau, để hắn sừng sốt một chút, hiển nhiên ngu ngơ cũng không đốc, có thể nghe hiểu được. Đúng lúc này, lại có một nhóm người tiến vào đại vũ bộ lạc Những người này trên thân đều mặc mang theo chiến giáp, thực lực của mỗi người đều tại linh thể cảnh, cầm đầu người Lường thương dẫn Tô Cửu Vĩ một chút, sau đó trực tiếp hướng phía đại vũ trong bộ lạc đi. Thương dẫn còn hướng lấy cầm đầu người cởi cười, cười, chỉ là đối phương không để ý tới hắn. Xem bọn hắn mặc, hẳn là đến từ Mãn túc đại đồ bộ lạc, thuộc về hoàng tộc cấp bậc bộ lạc. Tô Cửu Vĩ hiển nhiên đối với man tộc có sự hiểu biết nhất định. "Ừm, đi thôi, dù sao mục đích chuyến đi này đã hoàn thành." Thương dẫn không có suy nghĩ nhiều. Cái này hơn 10 người hướng thẳng đến hỏa lô phương hướng đi, Nhu Kim nghe tiếng càng là tự mình đến nghênh đón. Nguyên lai là đại đồ bộ lạc hồn tiếp huynh đệ, chúng ta thế nhưng là có rất nhiều năm tháng không gặp. Hàn Tiếu Dung sán lạn, trực tiếp đi lên, vô vô bả vai của đối phương, nói, vừa vặn, lần này chúng ta đổi lấy không ít cầm máu linh thảo, có hiệu quả. Ồ, giai đoạn này bộ lạc bên trong binh sĩ, vì săn giết giá thú, hoàn toàn chính xác tập nập tụ thường, loại thảo dược này cực kỳ quý thiếu, vẫn là người đại vũ bộ lạc tốt, không tại thâm sơn, du thương càng muốn đến người nơi này đến, chỗ đó giống chúng ta đại đồ bộ lạc, ven đường đường núi khó đi, du thương cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến vào. tiếp tu vi Tại linh thể thử cảnh, đối Nưu Kim cũng có chút khách khí, biết hắn sau này tại luyện khí bên trên tất nhiên sẽ có thành tựu lớn hơn. Lấy trước 5000 cân đi, coi như là ta tiến đưa minh đệ. Nưu Kim vô bộ ngực, cười to nói, "Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Tốt, ta liền không khách khí với ngươi, bất quá lần này đến đây, còn có một việc, nghe nói hạ quốc có người muốn đến thu mua bác Hàn Thiết, phía trên thu được tình báo, yêu cầu gần nhất nếu có du thương muốn đổi lấy bác Hàn Thiết, một cái cũng không thể cho, thanh khoản lấy ra, ta muốn đối một chút tuần kho, các loại việc này làm xong, chúng ta mới hảo hảo uống mấy ngày." Hồn Tiệp cười nói, "Cái gì? Ngưu Kim biến sắc, lập tức cứng lại ở đó. Ngưu Kim, ngươi sẽ không cho đi ra." Hồn tiếp đỗng nhiên biến sắc, "Ta cho 100 vàng gần, liền là đổi cái này một nhóm cầm máu linh hảo. nhưng hắn là Liêu Quốc người, không phải Hạ Quốc người, đêm qua ta còn mở tiệc chiêu đại hắn, hẳn là không vấn đề gì đi." Ngưu Kim không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, chưa từng có xuất hiện cha bác Hàn Thiết tổn kho tình huống phát sinh. "Đi, dẫn ta đi gặp hắn." Hồn tiếp có chút nhíu mày, Liêu Quốc người tới nơi này, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, mặc dù tại dị vãng thời điểm cũng sẽ có Liêu Quốc Du thương lại tới đây, nhưng tương đối tới nói, vẫn là ít, cái gọi là cầm máu linh thảo cũng là lần đầu tiên nghe nói. Được. Nưu Kim mang theo hắn, đi vào ra châu Liêu vải, nói, ngay ở chỗ này. Hôn tiếp nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, vọt thẳng đi vào, bên trong đã không có người ai. Người đâu? Nưu Kim liền vội hỏi xung quanh người. Liêu Quốc gia dẫn vợ chồng hai người sao? Bọn hắn trước đây không lâu vừa mới rời đi, còn cùng đại đồ bộ lạc huynh đệ gặp thoáng qua đây. Ở một bên, không biết tình huống bộ lạc con dân vội vàng nói, có phải hay không trên mặt có màu đỏ đỏ đằng. Bên người có một nửa yêu hồ nữ. Hôn Tiếp liền vội vàng hỏi: "Đúng?" Nhiều Kim vội vàng nói: "Mau đổi theo." Hôn Tiếp trước tiên hướng phía Đại Vũ Bộ Lạc bên ngoài buôn tập mà đi. Thương dẫn Tâm tình rất tốt, cùng Tô Cửu Vĩ hai người sóng vai mà đi. Ngu Ngơ theo sau lưng bọn hắn, dưới đường đi sơn, không người cản trở. Ngu Ngơ ca, người là không thể nói chuyện, vẫn là không muốn nói chuyện." Thương dẫn rất có kiên nhẫn, hắn xuất ra một khối nướng chín tang mươi khoai. Ngô Ngơ tiện tay tiếp nhận, ra cũng không lộ, trực tiếp nhét miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt nước xuống, sau đó lộ ra tiểu dung. Ngươi về sau liền theo ta đi, dù sao luôn có ngươi một miếng ăn." Thương Duẫn vô vô bờ vai của hắn. "A." ngu Ngơ gật đầu. Đúng lúc này, bọn hắn phía sau có rất nhiều man tộc chiến sĩ chạy như bay đến, hồn tiếp cùng Nưu Kim cầm đầu, ngăn trở Thương Duẫn cùng Tô Cự Vũ đường đi, bọn hắn bốn phía đều bị vây kín, còn có đại vũ bộ lạc thủ vệ, tùy thời đều có thể triển khai hớp kích. "Nưu Kim đại ca, thế nào?" Thương Duẫn biết tình huống không đúng, nhưng là cười to đờ lấy. Thanh Bắc Hàn Thiết giao ra. Hồn tiếp trầm nói, "Nưu Kim thần sắc cũng có chút khó xử, chỉ cảm thấy rất có lỗi với Thương Duẫn." Nưu Kim đại ca, đây là có chuyện gì? Hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Man tộc chủ mạch hạ lệnh, gần đây Hạ Quốc nhu cầu cấp bách một nhóm bác Hàn Thiết, cho nên không thể dẫn ra ngoài. Nưu Kim Sở Mi khổ kiểm nói, nguyên lai là dạng này, ta là Liêu Quốc, không sao. Thường dẫn cười nói, Liêu Quốc cũng không được. Hôn tiếp rất cường ngạnh, từ hắn bên người tinh nhuệ đem thương dẫn bọn người bao bọc vây quanh, tùy thời đều có thể ngay đầu tiên đánh giết đi lên. Tốt ta, vậy cái này khoản buôn bán có thể làm không thành, Như Kim đại ca, ngươi đem Thiên Thần bàn cho cầm máu linh thảo cùng tội đồng đụ số trả ta. Thương Duệ biết, cái này tất nhiên là man tộc bên kia lưu lại. Cái này, ta đã cấp cho cho tộc nhân trăm và cân. Hắn biết đây nhất định là thu không trở lại, lúc này nhìn về phía Hôn Tiếp, huynh đệ à, ngươi cũng không thể dạng này, hại ta đại vũ bộ lạc không có tín dự a, như vậy, về sau nơi nào có du thương dám cùng chúng ta làm ăn, bọn hắn cầm máu linh thảo, ta cho ngươi thêm 10 và cân, ngươi xem, coi thế nào. Nếu là đại vũ bộ lạc bên ngoài thanh danh hỏng, tổn thất cũng không phải một chút xíu. Chúng ta chút cầm vật gì khác đền bù Hôn Tiếp cũng biết, nếu như đối phương thật là du thương đắc tội truyền đi, Đối man tộc không có chỗ tốt, ngựa khí của hắn hỏa hoan rất nhiều. Đền ủ. Ta hôm qua cùng Nưu Kim đại ca làm tốt giao dịch, để cho người ta chuyển tin ra ngoài, để Thảo Nguyên huynh đệ chờ lấy ta, chúng ta muốn rèn đúc không sợ không phá mũi tên, cùng vô cùng sắc bén luôn đao, chuẩn bị cùng Hạ Quốc đánh trận, các ngươi dạng này để cho ta có cái gì mặt mũi trở về đối mặt trong tộc Dũ sĩ." Thương dẫn Dận dữ nói. Liêu Quốc muốn cùng Hạ Quốc đánh trận. Hồn tiếp nhướng mày. Ta Liêu Quốc quý tộc, coi trọng Hạ Hân công chúa, nguyên bản đã nói xong, muốn để hắn gà tới, thế nhưng là bọn hắn lại không hề có thành ý, hết kéo lại kéo. Chuyện này ngươi để cho người ta đi hỏi thăm một chút, không khó lắm, cho nên ta Liêu quốc quý tộc muốn cho hạ quốc một điểm màu sắc nhìn xem, ta nghe được tin tức này, cho nên liền ra chọn mua chế tạo binh khí vật tư, bao quát như kim đại ca những cái kia thỏi đồng, cũng là ta chọn mua. Thương Duết biết, đối phương không có trực tiếp động thủ, vẫn là có chỗ lo lắng, hoặc là cho rằng hết thể tại bọn hắn trong lòng bàn tay, mình hoàn toàn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, từ vừa mới bắt đầu lập thân phận của Liêu quốc, chính là sợ có tình huống như vậy phát sinh. Hoàn toàn chính xác có chuyện này, tựa hồ có thể hạ hân công chúa không muốn gả. Bây giờ ngay tại Bắc Hàn Quan Thương hội bên trong, muốn biểu hiện mình năng lực, từ đó lưu tại Hạ Quốc. Hôn tiếp bên cạnh nổi danh thân mang màu đen cầm y li, trên thân treo lên kim sắc phụ văn người đáp lại nói: "Thì ra là thế, ta cho là ngươi là Hạ Quốc người, một trận hiểu lầm, một trận hiểu lầm." Hôn tiếp lập tức trở mặt, cười nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi là người thông minh, nếu như ta là Hạ Quốc người, hôm qua liền chạy à, chỗ đó sẽ còn cùng Lưu Kim đại ca uống rượu, ngủ đến muộn như vậy mới tỉnh lại." Thương Duẫn Vũ vô hồn tiếp bà bay, nhếch miệng cười nói: ta lần tiếp theo chút mang đến càng nhiều ngày hơn thần ân ban cho cầm máu linh thảo, còn có các ngươi nơi này cần có vật tư, đổi lấy càng nhiều bác hàn thiết. Tốt, đến lúc đó trực tiếp tìm ta là được rồi." Lưu Kim vương lòng một hơi. "Không sao, các ngươi đi thôi." Hồn Tiếp tránh ra một con đường, hoàn toàn chính xác Thương Duẫn cũng có thể nói thông được, nếu như có thể để Liêu Quốc cùng Hạ Quốc đánh một trận trận chiến, đối bọn hắn tới nói là có chỗ tốt. "Lưu Kim đại ca, các vị huynh đệ, ta chút lại đến." Thương Duẫn thiếu dung sán lạ, nhưng phía sau cũng đã bị mồ hôi lạnh toát, tại nhà khác cổng đánh nhau. Căn bản không có đường sống, có thể nói. Được. Nưu Kim cười ha hả đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ám Man vệ ngay lệnh, người đem bọn hắn hành tùng, báo cho Hạ Quốc những cường giả kia, liền nói có người mua sắm trăm vạn cân bác Hàn Thiết, liền mượn Hạ Quốc tay, giết chết bọn hắn, sau đó chúng ta tại từ trong tay của bọn hắn, đoạt lại cái này Liêu Quốc du thương thi thể, sau đó mang theo hắn đi Liêu Quốc chỉ sợ sẽ để bọn hắn nhấc lên một trận càng lớn chiến tranh. Hôn Tiếp cười lạnh nói, Nưu Kim lập tức tiêu dung độc lại. Hôn Tiếp vô vô bở vai của hắn, nói, chỉ có nhìn xem những này Bắc Hàn Thiết tiến vào Liêu Quốc Ta mới yên tâm, đến lúc đó trên người hắn vật khác đầu tư đều thuộc về ngươi đại vũ bộ lạc tất cả, tính ngươi dựng lên một kiện đại công. Nếu là hạ quốc những người kia không có đắc thủ đâu." Kia thân mang màu đen cầm y người đáp lại. "Vậy chúng ta liền đem bọn hắn giết đi, đưa đến Liêu Quốc đi, nói là hạ quốc người ra tay." Hồn Tiệp hiển nhiên muốn đem chuyện này làm tuyệt. "Đúng." Ám An vệ quay người rời đi, tùy hành tinh nhuệ đều đi theo hắn rời đi. "Hồn Tiệp huynh đệ." Lưu Kim hiển nhiên cũng không muốn làm chuyện như vậy. "Lưu Kim huynh đệ, trở về đi, việc này giao cho ta là được rồi." Hồn Tiệp cười gần nói. Nưu Kim cũng không có cách nào, khẽ thở dài. Chương 18. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tại hồn tiếp bọn người vây kín mà đến thời điểm, Tô Cửu Vy cẩn thận quan sát ngu ngơ, cảm thấy hắn đúng là từ đầu tới đôi không, có một tia e ngại, chỉ cảm thấy thân phận của hắn rất có vấn đề. Thương dẫn cùng Tô Cửu Vy tiếp tục sóng vai mà đi, hai người cũng không có bước nhanh. Bọn hắn cũng không có thật muốn buông tha chúng ta, có một nhóm người âm thầm đi theo. Nắm giữ Bạch Hồ Tiên tạo hóa, để Tô Cửu Vy trời sinh có thường cảm giác bén nhẹ. An thấp giọng nói: "Chúng ta chạy tới đầu tiên đại vũ bộ lạc mua sắm bắc hàn thiết, lập tức liền có người đến tra, hiển nhiên là hạ quốc thân cư cao vị người, cho man tộc báo tin, xem ra thuần tâm là muốn để hạ hân đến liêu quốc đi." Thương dẫn tỉnh táo lại, phân tích nói: "Lúc này, ngươi còn dự định mang theo hắn sao? Ta cảm thấy hắn không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy." Tô Cửu Vĩ cảm thấy: "Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng cái này ngu ngơ thực sự quá không bình thường, rất có thể sẽ còn mang đến hung hiểm." Đương nhiên, nếu như lúc này ngu ngơ vứt xuống, hắn hẳn phải chết. Thương Duẫn nghiêm mặt nói: Có người nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như mang theo hắn chỉ sợ càng chạy không thoát. Tô Cửu Vĩ cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng. Vậy liền để bọn hắn cùng, không mang theo ngu ngơ chúng ta cũng chạy không thoát." Thương Duẫn trầm giọng nói. "Ta có thể khi ngươi, bọn hắn hẳn là đuổi không kịp ta, nhưng mang theo ngu ngơ hẳn là liền không có biện pháp." Tô Cửu Vĩ nghiêm túc nói. "Ta là có tôn nghiêm, tại sao có thể bị nữ nhân khiêng đi?" Thương Duẫn suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy mặt mũi mất sạch, xem ra chính mình vẫn là đến tu luyện, không thể thời điểm mấu chốt luôn rửi vào Tô Cửu Vĩ. Hắn xuất ra một cái bình nhỏ, dắt Thương tay. Trong tay hắn tụ tiễn trên đầu tên bơi bơi, nói, "Đây là thất tâm thủy, dù là đối phương bị chảy ra một chút, dược lực đều có thể thấm bảo, khiến cho tâm trí rối loạn, nổi điên phát cuồng." Kia hướng phía trên này cũng là một điểm. Thương dẫn xuất ra bên hông kia một thanh chùy thủ. Tô Cửu Vĩ làm theo, nếu như chỉ có một mình nàng, tự nhiên không sợ hãi, có thể tiến thối tự nhiên, nhưng đối phương có linh thể tử cảnh người nhìn chằm chằm, thương dẫn cảnh giới lại tương đối thấp, hắn căn bản là không có cách chiếu cố. Tại thời khắc này, hắn phi thường sợ hãi thương Duẫn sẽ ra chuyện, không chỉ là bởi vì lão tiên sư đối nàng nhắc nhở, Đồng thời mình cũng không muốn để hắn tự thương. Chúng ta còn tìm bắt độ người sao?" Tô Cửu Vĩ hỏi. "Xem bọn hắn muốn chơi cái gì, đã chúng ta bị để mắt tới, sẽ không có dễ dàng như vậy rời đi, cũng không cần liên lụy người vô tội." Thương Duẫn biết rõ, nếu như không đem cái đuôi giải quyết hết, việc này không xong. Trên đường đi, Phong Tiên ngừng, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũng một mảnh trắng xóa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bắt độ người đi ngang qua hỏi bọn hắn muốn hay không lên xe. Thương Duẫn đều hiện cự. "Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là muốn tại đêm khuya thời điểm động thủ." Tô Cựu Vĩ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn thấp giọng nói, có hai nhóm người, trong đó một đợt là Man tộc, mà các một đợt trước đây không lâu đến, hẳn là hạ cốt cho bọn hắn mật báo người, xem ra chúng ta hai mặt thủ địch. Thường Duẫn chỉ hận tu vi của mình quá thấp, lúc này, chỉ có thể là vương hữu, nếu như chuyện không thể làm, ngươi nhất định phải bảo toàn chính mình. Trừ phi ta chết. Tô Cựu Vĩ quả quyết nói. Ta không muốn ngươi chết. Thường Duẫn nói. Lao tiên sư đối ta ân cùng tái tạo, ta vốn là làm báo ân mà đến, như gặp được nguy hiểm liền tự lo tính mệnh, nói thế nào báo ân? Tô Cựu nói. Tìm một chỗ rửa núi, chỗ khuất gió. Thương Duẫn biết, bây giờ mình cũng chỉ có thể đủ đánh cược một lần. Được. Tô Cửu Vy không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng tìm một chỗ dựa núi, chỗ khuất ừ. gió, hoàn toàn chính xác không đến mức để cho mình bốn phương tám hướng đều lại đến. Ba người đi bách Lý Địa, tại một tòa núi hoang dưới chân dừng lại. Thương Duẫn từ thiện thương điện, dùng thượng phẩm linh ngọc mua 36 đỉnh lưu lều bằng da bồng, đem nó đâm vào chân núi. Vô luận là từ trên hướng xuống, vẫn là từ bên ngoài nhìn, tựa hồ cũng có một đám người tại ở lại, kém nhất cũng có thể để bọn hắn khó mà phân rõ người ở nơi nào. Thương Duẫn thì là tại tận cùng bên trong nhất trong chướng đồng gia châu, hắn nhìn xem ngu ngơ, nói, "Chế một chút, nếu có nguy hiểm, đến lúc đó ngươi liền theo ta chạy, biết sao?" A. Ngu ngơ nhếch miệng nhất tiếng, liên tục gật đầu. Thương dẫn lúc này ngồi xếp bằng, dùng ý thức của mình dẫn ra Thiện Thương Điện, nói, "Ta muốn giải tỏa pháp khí quậy, cái thứ hai thương phần vị." Pháp khí quậy, cái thứ hai thương phẩm quậy, giải tỏa tiêu hao 10 vạn làm việc thiệt tệ. Thương dẫn đi vào pháp khí quậy trước, thêm ra một kiện thương phẩm. Phá giáp nhỏ, tầm bắn 20 trượng bên trong mạnh nhất, 50 trượng sau cắt giảm làm việc tiện tệ 4008, phá giáp tên nhỏ mỗi cái 50 làm việc tiện tệ. Giải tỏa pháp khí quậy, cái thứ 3 thương phẩm quậy. Hắn mặc dù biết phá giáp nhỏ hữu dụng, nhưng đối với mình dưới mắt loại tình huống này càng nhiều là cần phòng hộ chi vật. Pháp khí quậy, cái thứ 3 thương phẩm quậy, giải tỏa tiêu hao 20 vạn làm việc tiện tệ. Lúc này, chỉ có thể lại đánh cược một kèo. Giải tỏa về sau, cái thứ 3 thương phẩm hiện ra. Giáp hành áo trạng, có thể che giấu hành tung của mình, có được nhất định phòng hộ năng lực, làm việc tệ 2300. Thương Duẫn nhìn thấy, thần sắc vui mừng, cái này tốt. Nếu như ta có thể tự vệ, Tô Cửu Vĩ liền sẽ không bởi vì ta mà phân tâm, đây chính là so cái gì đều trọng yếu. Đan dược này, thứ 2 thương phẩm vị, giải tỏa tiêu hao 10 vạn làm việc thiện tệ. Đan dược này, thứ 3 thương phẩm vị, giải tỏa tiêu hao 20 vạn làm việc thiệt tệ. Từ hắn trên người, làm việc thiện tệ lập tức tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại hơn 9 ngàn, ở thời điểm này, không có lựa chọn khác. Bộ tâm đan, dùng cho tâm lực hao tổn, mỗi khóa 200 làm việc thiện tệ. Cương niệm đan, có thể thời gian ngắn tăng cường ý niệm phù thuật công phạt, mỗi khóa 400 làm việc thiệt tệ. Thương Duẫn trầm mặc một lát, Bộ Tâm Đan, hiển nhiên dưới mắt cũng không có cái gì chứng dụng, Cường nghiệm đan khả năng đối Tô Cửu vi còn có chút tác dụng. Nỗ Lực Đan chính quả, 2700 làm việc thiệt tệ. Cường nghiệm đan ba viên, 1200 làm việc thiệt tệ. Giáp hành áo choàng ba kiện, 6.900 làm việc thiệt tệ. Phá giáp nỏ một thanh, phá giáp tên nỏ 50 chi, 7.300 làm việc thiệt tệ. Tổng cộng 18.100 làm việc thiệt tệ. Ta phải dùng thượng phẩm linh ngọc mua sắm." Thương dẫn nói. "19 cân thượng phẩm linh ngọc." Thần nữ giống nói. Thương Duẫn cầm tới đồ vật về sau, đem bên trong 3 viên nộ lực đan, ba viên cường nghiệm đan, dạ hành áo choàng phân cho Tô Cửu Vĩ, nói, đây là có thể tăng cường lực lượng, đây là có thể tăng cường ngươi ý niệm, còn có dạ hành áo choàng có thể ở buổi tối ẩn nấp tung tích của ngươi. Tô Cửu Vĩ hơi kinh ngạc, không biết thương dẫn trên thân những vật này từ đâu tới, nhưng dù sao cũng là lao tiên sư độ tôn, tự nhiên có các loại tạo hóa, hắn cho tới nay đều chưa từng có hỏi, được. Ngu Ngơ ca, đây là nộ lực đan, nếu là ngươi muốn đánh người, khí lực không đủ, liền ăn hết, còn có cái này dạ hành áo choàng ngươi mang theo, nếu như thấy tình huống không đúng Ngươi tranh thủ thời gian chạy, không cần phải để ý đến chúng ta. Thương dẫn đem đồ vật giao đến ngu ngơ trong tay. Ngu ngơ nhìn xem hắn, lắc đầu, đọc nhấn rõ từng chữ gian nan, sau đó lộ ra cười ngây ngô, không, không, chạy. Thương dẫn hít thán, tay cầm phá rắp nhỏ nghiên cứu một phen, đồng thời không ngừng bộ cung tên đục vào, tháo xuống, gia tăng mình độ thuần thủ, một phát nỏ, mặc dù dùng có hơi phiền thoái, nhưng lại vi lực lớn, tô kiểu vĩ, những này tên nỏ trên đầu đều cho ta tôi bên trên thất tâm thủy. được tô là đầu nói Ta chút hấp dẫn bọn hắn lực chú ý của mọi người kỳ thật biện pháp tốt nhất liền là người mang theo ngu ngơ chạy trước ta đến lúc đó chút đổi kịp các ngươ nói cái gì mê thằng đâu ta càng không khả năng vứt xuống người chạy thường dẫn hít sâu một hơi nói không khẩn trương là giả lúc trước một thế này thường dẫn nhân sinh duy nhất đánh nhau liền là bị cao hợp cho đánh chết thật vất vả trùng sinh sống sót hắn không muốn ở ra dám tại cái này địa phương cất chim cũng không có lần này là liên quan đến sinh tử hắn biết nếu như mình đối với địch nhân lưu tình đó chính là tàn nhận đối với mình tô c kiểuu rất đau đầu nhưng lại cũng không có biện pháp nào chỉ có thể toàn lực cứng đối. Bóng đêm dần dần tối xuống, ra Châu trong lều vải không có ánh lửa, hắn gặp Thương dẫn phụ thêm dạ hành áo choàng, nếu như không phải là của mình cảm giác nhẹ cảm hơn người, căn bản là không có cách biết trước mắt có người, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn bộc lộ hành tung của mình, cái này dạ hành áo choàng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tốt, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Thương Duẫn hít sâu một hơi, tay cầm phá giáp nhỏ, vẫn tại không ngừng lắp đạn, rỡ xuống. Bóng đêm dần dần tối xuống. 36 đỉnh núi lều bằng da đồng bị đâm vào dưới núi, mỗi cái lều vải ở giữa đều là lẫn nhau tương thông. Đến từ Hạ Quốc Cường Giả, có 12 người, bọn hắn đều tại Linh Thể Cảnh, tại cách đó không xa nhìn. Những người này đều là đến từ Hạ Nguyên Sở nuôi dưỡng tinh nguệ. Không nghĩ tới Hạ Hân Công Chúa vậy mà lặng lẽ phái hai người, thành công mua sắm trăm vạn cân Bắc Hàn Thiết, nếu không phải man tộc người bên kia, bị thu mua, chỉ sợ việc này sẽ để cho Công Chúa tại Thái Hậu trong mắt địa vị trở nên quan trọng hơn. Người cầm đầu, chính là Hạ Nguyên Tâm Phúc Một Tròng, đều là nhiều năm trước tới nay tại Bắc Hàn Quan Sở Bồi Dưa NG lực lượng. Đáng Lục hoàng tử chí đã sớm đoạn tuyệt công chúa bất luận cái gì có khả năng mua được Bắc Hàn Thiết con đường, đến lúc đó hắn liền muốn ngoan ngoãn đến Liêu Quốc đi. Hắn lần này thế nhưng là để chúng ta tại Bắc Hàn quan tổn thất nặng nghề, thu nhập giảm mạnh, mấy người này mệnh coi như là lợi tức. Làm nhiều như vậy lẽ vậy, còn muốn cố tình bày nghi trận, mê hoặc chúng ta, chẳng lẽ không biết tại trước mặt chúng ta, loại này hành động không có chút nào ý nghĩa à. Haha, ha, các loại sắt trời lại ngầm một chút, trực tiếp chơi chết. Nương theo lấy người cầm đầu một đạo ý niệm, phương viên mấy chục trượng mặt đất kích xạ từng cây sắc bén băng thứ. Cái này 12 người Từ nhỏ sinh trưởng tại Bắc Hàn quan mảnh đất này, đồng thời tu luyện Băng chi phù văn, lệnh này phù văn có thể làm cho một chỗ nhiệt độ chợt hạ, đồng thời trên người bọn hắn đều ngưng kết ra một đạo vũ khí, chém giết gần người, có được ưu thế cực lớn, nhất là liên hợp lại, càng là đáng sợ. Một bình thường phàm thai cảnh, dù là tại bọn hắn quanh mình, bị lệnh này phù văn đại thuật ba phủ, liền sẽ bị đông cưng giết, biến thành băng điêu, cấp tốc mất mạng, linh thể cảnh người cũng sẽ bị bọn hắn lực lượng sở ngưng kết. Chớ nói chi là Băng chi phù văn, có thể làm cho bọn hắn ngưng kết nơi đầy thiên địa lực lượng, phá xuyên rất nhiều phòng hộ. Đồng thời ở nơi như thế này, chiếm cứ địa lợi. Bọn hắn vây quanh tại quân mình, chờ đợi đêm khuya giáng lâm, khí hậu rét lạnh nhất, tại đối phương vùng lòng nhất để phòng thời điểm, cho một kích trí mạng. Chương 19. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 trong chương Đồng Gia Châu. Tô Cửu Vĩ ăn vào một viên cương nhẫn đan, trong lòng nàng kinh ngạc, có thể rõ ràng cảm giác được cảm giác của mình trở nên càng thêm mạnh cảm, chỉ sợ thi triển khởi ý niệm đại thuật, đều muốn càng mạnh rất nhiều, hắn trầm giọng nói, hết thảy có hai nhóm người. Ta nghị hạ quốc cái này một nhóm người chút động thủ trước, bất kể như thế nào, man tộc cái này một nhóm người đều có thể cuối cùng thu hoạch, bọn hắn ngay tại chúng ta chỗ đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống. Cho nên ý của ngươi là, để cho ta trước không muốn âm thầm tương trợ, ngươi muốn lấy lực lượng một người giải quyết hạ quốc những người kia. Thương dẫn có chút bận tâm. Không sai. Tô Cửu Vy gật đầu, hai tay của nàng lợi trảo lộ ra gió lạnh. Vậy ngươi phải cẩn thận. Hắn cũng minh bạch, nếu như man tộc người trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến, như vậy mình một khi xuất thủ, vị trí đều sẽ bộc lộ hoàn toàn. Yên tâm. Ta đánh đòn phủ đầu. Tô Cửu Vĩ tại thời khắc này, lông mi lang lệ, sát phạt quả đoán. Thương dẫn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hắn, quả nhiên là ngày bình thường thành tất cả ôn nhu đều cho mình. Ngu Ngơ ca, chúng ta trốn ở trong tối, chớ có lên tiếng, nhìn xem Tô Cửu Vĩ thi tố tài năng. Thương dẫn cùng ngu Ngơ mặc vào dạ hành áo choàng, cùng sau lưng Tô Cửu Vĩ. Một đêm này, không có phong tuyết, tầm mắt sáng tỏ. Tô Cửu Vĩ động tác phi thường nhanh, mặc vào dạ hành áo choàng về sau, Thương Duẫn căn bản không nhìn thấy hắn, chỉ biết là một thứ đại khái phương hướng. Quả nhiên, hắn liền thấy có một đám người Tại chỗ không xa, đến cùng là ai, muốn như vậy đủ kiểu khó xử hạ hơn đâu? Hẳn là chỉ có Hạ Nguyên đi. Thương dẫn trong lòng suy đoán, hắn rõ ràng Hạ Nguyên cùng lúc trước trong thương hội mặt có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy có một nam tử, đầu lâu vỡ vụt, huyết tương bắn tung tóe. Tô Cửu Vĩ xuất thủ, hắn kia trắng non trên tay, tràn đầy máu tươi, bởi vì mặc dạ hành áo choàng, đánh đòn phủ đầu, để Hạ Quốc cường giả căn bản không có thời gian kịp phản ứng, đương nhiên phía sau ba đầu đồi cáo như kiếm phá không. Xuyên thủng ba người thân thể, trên người bọn họ giáp như là giấy bạn không chịu nổi hoàn cảnh Tám người khác trong nháy mắt kịp phản ứng từ đám bọn hắn quanh mình nhiệt độ trở hạ dù là tô cửu vi ra thịt tầng ngoài đều phụ lên một tầng sức lạnh hướng phía trong cơ thể nàng thâm nhập từ đám bọn hắn dưới thân từng cây băng thứ phá không nô lên trực kích tô cửu cửuĩ hắn không tránh không lẽ sau lưng ba đầu đôi cáo đâm đưa đem phá xuyên mà đến băng thứ trực tiếp các gãy chính diện ngàn hám, vô số băng tinh nổ tung Bạch Hồ Tiên huyên Tâm thuật tô cửu V đôi mắt bên trong lộ da mị hoặc chi ý trong nháy mắt liền để một tinhệ trường thường trong tay xuyên thủng bên cạnh người đầu lâu mà hắn thì là nhảy vào đến giữa đám người. Một trường phá xuyên lực điệu, trực tiếp đem đối phương trái tim bóp nát, sát phạt quả đoán. Tại thời khắc này, Tô cửu Vĩ, Thương dẫn chỉ cảm thấy chính mình cũng không nhận ra, hắn đem Tô Cựu Vĩ động tác thấy nhất thanh nhị sở, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thiết huyết vô song, sát phạt quả đoán, căn bản không có dư thừa động tác. Nguyên lai, like, đây mới là hắn chân chính bộ dáng, nếu như không có có chút tài năng, ra ra cũng sẽ không để hắn bảo hộ ta. Mặc dù cách rất xa, nhưng Thương dẫn vẫn là nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn, không đến mấy cái trong ngáy mắt. Mười một người lần lượt đứng tiếng nói địa, chỉ có một người cầm đầu người mạnh nhất, tay cầm trường thương, ánh mắt đờ đẫn, bị Tô Cự Vũ không chế. Thân thể của nàng nhẹ nhàng chấn động, vết máu trên người tiêu tán, chỉ để lại thi thể đầy đất, nhuốm đỏ trắng loan đất tuyết. Hôn Tiệp cùng Ám Man vệ cho trên đỉnh núi, rõ ràng nhìn xem một màn này, nói, cái này linh thể tử cảnh nửa yếu, có chút khó chơi, ta đến kiểm chế lại hắn, ngươi tìm cơ hội giết chết hắn. Đúng. Ám Man vệ linh mệnh, hai người khác không nhìn thấy, làm sao bây giờ? Một cái nô lệ, một cái chỉ có phàm thai cảnh, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn hẳn là trốn ở những cái kia ra trâu trong lều vải, cuối cùng lại đi giải quyết bọn hắn, chạy không xa. Hôn Tiếp ra lệnh một tiếng, trong tay hắn cầm Lang Nha đồng, mang theo 24 tên chiến sĩ tinh nhuệ, thực lực đều tại linh thể thành cảnh trở lên. Linh thể cảnh, chia làm: xích cảnh, trên cảnh, hoàng cảnh, lục cảnh, thanh cảnh, lang cảnh, tử cảnh. Mỗi một cảnh lực lượng đều có bản chất khác biệt, phàm thai cảnh muốn ôn dưỡng một viên phù văn, đến vương y chi cảnh mới có thể đột phá linh thể cảnh, có thể đến linh thể cảnh, lại muốn ôn dưỡng hai cái phù làm cho đến tử xác. Còn cần bắt được đột phá thời cơ, mới có thể bước vào tiên thân cảnh. Những này linh thể thanh cảnh man tộc tinh nhuệ, chém giết gần người thủ đoạn, đều cực kỳ ghê gớm. Từ trên xuống dưới, 24 người buồn tập bay vọt mà tới. Tô Cửu Vy đã sớm chuẩn bị, hắn ăn vào một khoản nộ lực đan, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đúng là liên tục không ngừng tuần ra, trong tay xuất hiện một đầu trường tiên, toàn thân trắng loãng, giòi mặt ngoài thân thể như là vải dán, chiều dài năm trượng. Hắn đứng ở nguyên địa, lặng lặng chờ đợi. Chỉ gặp có một man tộc tinh bay nhào đến phía trước nhất, lúc này Bên cạnh tôn này bị Tô Cửu Vĩ dùng Huyền Tâm thuật khống chế lại hạ quốc tinh nhuệ, trong tay chiến thương ngưng kết dài một tầng hàn băng, trở nên càng thêm sắc bén. Chiến thương trong nháy mắt ném ra, kia ở giữa không trung man tộc chiến sĩ, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi trồi cao. Mà kia hạ quốc tinh nhuệ thì là bay vọt mà lên, ôm lấy một tên khác man tộc chiến sĩ, hàn băng bạo. Khắc ấn ở trong cơ thể hắn lạnh này phù văn, băng chi phù văn ra hỏa, trong nháy mắt bộc phát. Hai người quanh mình mấy trượng khởi vô số thứ, đem nó thân thể xé rách. Ngươi cái này nửa yêu xúc sinh, đi chết. Hồn tiếp trong tay lang nha bỗng hung hăng xuống. Đô Cửu Vĩ kia nằm dưới đất trường tiên như rồng phi tiên, ăn vào nội lực đan về sau, một kích này lực lượng kinh cùng hơn. Đánh vào tốt bên trên, ba, khí màu trắng sóng rút vang. Hoen. Hồn tiếp chỉ cảm thấy mình hổ khẩu đau đớn một hồi, làn da pha tan đến, máu tươi thâm nhập mà ra. Hắn tự hỏi huyết mạch lực lượng bất phạm, tu luyện văn kinh cũng là cực kỳ đỉnh tiêm, nhưng nữ từ trước mắt lực lượng đúng là không kém gì hắn. Hỗn độn hình kích. Hồn tiếp thể nội, khí huyết phun trào, đương nhiên giữa không trung xuất hiện một đầu không mặt cự hùng, hình thể to lớn, đột nhiên đệ xuống, giữa không trung Côn bạo khí lãng vào đầu đè xuống. Tô Cựu Vĩ thân sắc có chút ngưng tụ, cổ tay rung lên, trường tiên rút ra, quét về phía bên cạnh, người này hướng bên cạnh lướng ngang, chánh thoát một cái này. Ba tên man tộc tinh nhuệ nệ tránh không kịp, giữa trời bị quét bay ra ngoài, trên người chiến giáp vỡ vụn, ho ra đầy máu. Kinh khủng lang nha bổng hung hăng nện ở trên mặt đất, phương viên mười trượng mặt đất đều tại chấn động, băng tuyết kích xạ tứ phương, vọt lên cao mấy chục trượng, mặc dù không có đánh trúng, nhưng hồn tiếp khẽ miệng hiện hiện một vòng nhế răng cười. Bây giờ hắn chính là muốn hấp dẫn lấy Tô Cửu Vy tất cả lực chú ý thương dẫn hướng về hắn cùng Man tộc tinh nhuệ kịch chiến vị trí nhìn lại, hoàn toàn mơ hồ, hắn vận chuyển vạn một bản căn, khiến cho nhãn lực của mình siêu nhiên, lờ mờ bắt được. Có một bóng người vây quanh Tô Cửu Vy sau lưng, chính là kia ám man vệ nắm lấy cơ hội, trong tay ám nhận đâm thẳng hậu tâm của nàng, động tác của hắn dị thường nhanh chóng dị ứng, góc độ xảo trá, rất là tàn nhẫn. Thương dẫn trong lòng siết chặt, nhưng biết đã tới đã không kịp, cả người trực tiếp xông về phía trước, chỉ hận thời khắc này thực lực mình quá yếu. Ở một bên Ngô Ngơ cũng đi theo xông đi lên. Chương 20. Tiểu thuyết, thánh thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 mắt thấy, Tô Cửu Vĩ sắp bị người một kiếm xuyên qua hậu tâm. Chỉ gặp ngoái nhìn xem xét, khiến cho ám man vệ trong nháy mắt thất thần, động tác ngưng trệ. Hắn đuôi cáo như kiếm, thẳng phá ám man vệ mi tâm. Phụp. Ám man vệ không kịp phản ứng, bị đuôi cáo lợi kiếm đem toàn bộ đầu lâu bị xỏ xuyên, huyết tương bắn tung tóe, nương theo lấy đuôi cáo hất lên, thân thể bị quất bay ra ngoài. Gần với hồn tiếp dưới thực lực, linh thể tự cảnh hắn, bị mất mạng tại chỗ. Thương dẫn lúc này mới thở dài một hơi cảm thấy mình xem thường tô cửu Vĩ hắn cảm giác ngại cảm đã sớm khóa chặt ám man vệ sở dĩ để bên cạnh hạ Quốc tinh Huệ liều chết chống cự phía trước đi đến chính là vì muốn để ám man vệ cho là mình không biết hắn tồn tại vương lòng đề phòng xuất kỳ bất ý nguyên nhân lớn nhất là tô cửu Vĩ biết cái này ám man vệ cảm giác phi thường ngạy cảm nếu như hắn còn sống thương dẫn chỉ sợ là không sống được ra hành áo chẳng có thể trốn được những cái tiên man tộc chiến sĩ thay mắt lại tránh không khỏi ám man vệ loại này tinh thông điều tra ám sát tồn tại cảm giác Phước Tiên Văn Liên Hồn tiếp khóe mắt, không nghĩ tới Tô Cửu Vĩ lại còn giấu giếm chiêu này, đã mất đi ám man vệ, mình tiếp xuống chỉ có thể tới liều mạng. Từ những lại man tộc tinh nhuệ thể loại, kích xạ ra từng mai từng mai phù văn xiển xích, xoay quanh tại Tô Cửu Vĩ quanh mình, một khi bị những lại văn liên của lấy, lực lượng trong cơ thể sẽ bị từng bước chấn áp. Trong lúc nhất thời, có bộ phận phượng tiên văn liên chút quẹt vào Tô Cửu Vĩ thân thể, phong ấn lực lượng còn chưa thâm nhập, liền sẽ bị hắn cưỡng ép bức bách ra ngoài thân thể. Thế nhưng là cứ thế mãi, đối nàng tới nói, cũng là phiền phức, nhất là hồn tiếp huy động trong tay lang nha động, cùng Tô Cửu Vĩ chính diện Lấy ít địch nhiều tình huống dưới, rất dễ dàng bị mài chết. Thua thiệt những người này vẫn là xuất thân man tộc, thật sự là không muốn mặt, vậy mà vây công như thế một cái nữ nhược nữ tử. Thương dẫn lặng lẽ tới gần, cầm trong tay hắn phá giáp nhỏ, nhắm chuẩn một người trong đó phần gái, độn ngực hắn vạn một bản căn phù văn, quang mang lưu động. Vạn mục bản căn phù văn lực lượng, thông suốt toàn thân, nhất là hàng gan, càng là đạt được cực lớn nuôi nhượng, có được thương nhân khó mà sánh ngang nhãn lực, đối với vạn sự vạn vật bắt giữ, rất là nhạy cảm. Những này man tộc tinh huyễn, gần như đều là võ trang đầy đủ, phá giáp nhỏ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ còn không cách nào xuyên qua bọn hắn chiến giáp. Thương dẫn từ nhỏ duy nhất huấn luyện liền là bản tên, bây giờ mặc dù cầm chiến nỏ, nhưng tiếp trước hắn yêu thích xạ kích, nó chỉ cần mình ngắm đến chuẩn, liền có thể bắn chúng. Vang. Hắn tới gần 50 trượng khoảng cách, bộc khởi. Tên nỏ phá không mà ra. A. Mũi tên phá vỡ mà vào một tôn man tộc chiến sĩ phần gáy, xuyên qua yết hầu mà ra, máu tươi phun tung tóe mà ra. Chỉ gặp hắn phần bụng văn liên trong nháy mắt đứt đoạn tán loạn. Tô Cửu Vy lên, con mắt của nàng nhìn về phía ngay phía trước một man tộc tinh nguyện, hắn trong nháy mắt thất thần. Đồng thời vô giết về phía một bên người, dùng trong tay chiến phủ, kém chút đem đối phương chặn ngang chặt đứt, nhưng cũng không sai bị lắm, mất đi chiến lực, vì để tránh cho hắn tiếp tục đả thương người, hồn thiếp trực tiếp đem nó đầu lâu đập nát. Thương Duẫn bắn ra một tiếng về sau, lập tức di căn trấn địa, nguyên bản hắn cho là mình sẽ phi thường sợ hãi, nhưng ở giờ khác này, trong lòng đúng là không có chút nào gợn sóng. Ta vậy mà giết người, làm sao một điểm cảm giác đều không có? Chẳng lẽ ta là một cái không có tình cảm sát thủ a? Ta thế nhưng là bị xã hội pháp trị giáo dục ra ba thanh niên tốt, ghét nhất chém chém giết đều là bọn hắn ép. Thương Duẫn bản thân an ủi, học đời trước mình từ phim phóng sự nhìn thấy, tay bắn tỉa đánh xong một thương về sau, liền muốn kịp thời gì căn chợt địa. "Các cháu, tiếp nhận hòa bình tinh anh lửa giận đi, kiếp trước ta thế, nhưng là một cái đánh lén tiểu thiên tài." Di căn về sau thương dẫn, nhắm chuẩn một tôn man tộc tinh nhuệ bẹn đùi bộ phận, cái chỗ kia không có hộ giáp. "Siêu." Tiếng nổ phá không mà ra. "Phốc." Một chiến sĩ tinh nhuệ giữa hai đùi, mũi tên xuyên thấu mà qua, hắn phát ra một tiếng rú thảm, sau đó đôi mắt đỏ bừng, xông về phía người bên cạnh. "Nộ bạo." Bị thất tâm thủy nhẫm người đều sẽ bị Tô Cửu Vĩ nắm trong tay. Bên cạnh Tinh Nhuệ tránh tránh không kịp, hai người đều tại phù văn nổ tung trong nháy mắt, nổ máu thịt be bé bét. Bạch Hồ đuôi kiếm, đương nhiên sau lưng nàng Tam Vĩ Hóa Kiếm, đem quanh mình văn liên quét gãy. Hồn Tiếp trong lòng nổi giận, đại khai đại hợp, nói: "Đến kiềm chế lại hắn, các người đi thành kia trốn ở người trong bóng tối tìm cho ta ra, đập cho ta thành thịt muối." Tô Cửu Vĩ ngay vậy, trong lòng siết chặt, sợ thương dần xẻ ra chuyện. Thế nhưng là Hồn Tiếp cùng nàng chiến đấu cùng một chỗ, thủ đoạn của đối phương tác động đến phạm vi cực lớn, hắn căn bản không dám đến gần. Hiện tại biết suốt rồi rồi. Cầm mình đè, thanh tiểu tử kia đầu lâu cho chặt đi xuống, thân thể toàn bộ nện thành thứ muối. Hắn giống to một tiếng. Thương dẫn nghe được một câu nói kia, khoe miệng co giật, mí mắt cuộn loạn, lúc này đối bên người ngu ngơ nói, đi mau chúng ta trở lại chân núi. A. Ngu ngơ còn giống như không có ý thức được nguy hiểm, lộ ra người vật vô hại tiêu dung, thịt tương, tốt ăn. Thương dẫn giờ khác này, đánh chết ngu ngơ tâm đều có. 36 đỉnh lưu lều bằng da bồng, nguyên bản là dùng để cố tình bệnh nghi trận, dưới mắt dùng để tránh thích hợp nhất. Thân mang dạ hành áo choàng bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở về lui. Man tộc tinh huệ, am hiểu cận chiến, lại không am hiểu đánh xa. Nộ hùng phù văn, có thể nói là đại độ bộ lạc thường thấy nhất, cô đọng phù này văn người, chút lực đại vô cùng, thân thể cứng trắng, khí huyết hùng hồn. Nếu như không phải thương dẫn trong tay phá giáp nọ uy lực to lớn, căn bản là không có cách xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Người đâu? Trốn đến nơi nào? Nơi này bốn phía trống trải, căn bản không chỗ có thể trốn. Vừa rồi tên nọ liền là từ nơi này bắn ra. Trên mặt đất có dấu chân. Bọn hắn hướng những cái kia lều vải đi một cái nô lệ, một cái phàm thai cảnh, vậy mà cũng dám đến tìm cái chết. Ngay tại hắn vừa dứt lời, siêu. tên nhỏ phá không mà tới. Phốc, mặc dù có trăm trượng xa, nhưng vẫn như cũ đem nó con mắt bắn thủng, thất tâm thủy lực lượng, thâm nhập trong đó. Trong nháy mắt về sau, hắn huy động trong tay chiến phủ, chém vào hướng về bên người gần nhất người, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bên cạnh man tộc tinh nhuệ chiến giáp bị đánh nát, chiến phủ càng là trực tiếp khảm vào đến đối phương thể nội, hắn huy động nắm đấm của mình, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Nhìn thấy cái kia tiểu tạp toái, chỉ là mặc dạ hành áo choàng tương duẫn, lại biến mất không thấy, chỉ để lại dấu chân. Lúc này có man tộc tinh nhuệ chạy vội thuận bước chân chạy vội hướng về hắn. Thương dẫn trốn vào gia châu trong lều vải, dùng làm miệm hộ, nín hơi ngưng thần, có một người cách mình không đến 50 trượng khoảng cách, đối phương tốc độ chạy như bay phi thường nhanh. Hắn lắp đặt tên nhỏ, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Siêu. Lại một tiễn, phá vỡ mà vào đối phương đùi, khiến cho kia man tộc tinh nhuệ mới ngã xuống đất, thất tâm thủy để hắn trong nháy mắt phát cùng, huy động trong tay lang đồng, tới hướng bên người gần nhất tinh nhuệ, đem nó bắt chân ngạnh sinh nát. Tôi giữ ví cái này, thất tâm thủy thật sự là lợi hại, xem ra sau này muốn tìm hắn làm một điểm. Thương dẫn Sạ kích xong, chui vào đến mặt khác gia châu Lều vải bên trong, một bên chạy, một bên lắp đặt tên nỏ. Chỉ gặp cái thứ nhất gia châu Lều vải bị xé thành vỡ nát, làm những này man tộc tinh nhuệ cho rằng Thương dẫn trốn ở gia châu Lều Vại phía sau thời điểm, hắn lại từ bên trong vây quanh bên ngoài, từ bên cạnh bắn giết ra một tiễn. Lần này từ man tộc tinh nhuệ bên cạnh cái cổ xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài, hắn che cổ của mình, kịch liệt run, run Chém chém giết giết loại sự tình này, quá không thích hợp ta. Hình tượng không đành lòng nhìn thằng A. Thương dẫn lại tiến vào gia châu trong lều vải, ngu ngơ một đường theo sát lấy hắn. Bang bang. Ở trên người hắn dây sắt theo chạy, phát ra tiếng vang. Không tốt, như vậy chỉ sợ sẽ bị nghe được. Thương dẫn sắc mặt trầm xuống, hắn trầm giọng nói, ngu ngơ ca, chúng ta chia binh hai đường, ngươi liền vòng bên lều vải chạy, trốn tránh bọn hắn, cái khác liền giao cho ta, tuyệt đối không nên bị bọn hắn đánh cho tới, có biết không? A. Ngu ngơ ca cười khúc khích, hướng phía một phương hướng khác chạy mà đi. Quả nhiên, bọn hắn nghe dây sắt va chạm thanh âm, buông tập mà đi. Thương Duẫn trốn ở khía cạnh trong chướng đồng Gia Châu, đối truy kích ngu ngơ man tộc tinh nhuệ, lại là bắn giết ra một tiễn. Rất nhiều Gia Châu lều vải cản trở, căn bản không biết tên nọ bắn giết phương hướng. Có man tộc tinh nhuệ huy động trong tay chiến phủ, lang nha động, muốn đem lều vải phá hủy, thế nhưng là nghênh đón lại là thương dẫn một tiễn. Nhưng lại tại hắn bắn ra một tiễn sát na, có một man tộc tinh nhuệ thấy được hắn, hai người khoảng cách không đến 10 trượng, như thế khoảng cách, căn bản không có thời gian lắp đặt tên nỏ. Tiểu xúc sinh, ngươi nhất định phải chết. Kia man tộc tinh gặp thương Duẫn căn bản không kịp lắp đặt tên nỏ, huy động trong tay chiến phủ đón phía hắn vào đầu bộ tới. Không tốt. Thương Duẫn biến sắc. Kêu man tộc tinh nhuệ động tác thực sự quá nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Duẫn nhìn thấy trong tay mình tụ tiễn, cổ tay vặn một cái, tám cái đầu đồng tiễn cách xạ. Man tộc tinh nhuệ tránh tránh không kịp, cả khuôn mặt cùng hai mắt phân biệt chúng tên, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, dùng trong tay chiến phủ, lung tung chém bốn phương tám hướng. Thương Duẫn vội vàng trốn vào cách xa 10 trượng trong chướng đồng gia châu, một bên chạy, một bên chứa tiếng nổ, phía sau đã bị mồ hôi lạnh ta thật đúng là một cái nhạy bén tiểu thiên tài. Có ít người nghe được tiếng kêu thảm thiết muốn quay đầu điều tra. Ngô Ngơ mặc dù ngày thường nói chuyện gian nan, nhưng lại cũng không đốc, hắn tận khả năng chế tạo vận động, cái này để thương dẫn lại càng dễ bị xem nhẹ. Không đến một khắp đồng hồ, truy sát mà đến tất cả thỏa mãn tinh huệ, chết thì chết, bị điên điên. Chương 21. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hồn tiếp cùng Tô Cựu Vị hai người kịch chiến đến chính cháy bỏng, từ hắn phía sau xuất hiện một đầu vô diện gấu thân hư ảnh, mặc dù rất ít đòi, nhưng hắn mỗi mạnh ra một gậy lực lượng, lại cực kỳ kinh người. Dù cho là Tô Cửu Vĩ cũng không dám bị quật vào, bằng không mà nói, không chết cũng bị thương, hắn động tác nhẹ nhàng, trong tay trường tiên như rắn, vút lượn múa, rút vang trời cao, cùng lang nha đồng chính diện và chạm. Nỗ lực đan hiệu quả để Tô Cửu Vĩ sợ thi triển ra lực lượng, còn muốn áp đảo hồn tiếp phía trên, nếu như không phải hắn trời sinh nhục thân cường hành, cũng ngăn cản không nổi. Có phải hay không rất lo lắng, chờ một chút ta chút ở ngay trước mặt người, đem hắn đầu lâu dâm nát, chỉ là một cái phàm thai cảnh, vậy mà cũng dám xuất thủ, quả thực tự tìm đường chết. Hồn tiếp không nghĩ tới Tô Cửu Vĩ chiến lực vậy mà như thế mạnh. Trong tay hổ khẩu không giây phút nào đều tại dưới máu, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này một hơi tuyệt đối không thể tiết. Thật sao? Nguyên bản Tô Cửu Vĩ hoàn toàn chính xác rất lo lắng, nhưng nàng thông qua cảm giác của mình, phát hiện thương dẫn vị trí man tộc tinh nhuệ khí tức càng ngày càng ít. Hắn biết, tất nhiên là thương dẫn dùng phá giáp nọ đem bọn hắn cho mài chết, dù sao có sai lầm tâm nước, vật này chính là năm đó Bạch Hồ Tiên lưu lại, rất là quỷ dị. Tại trong ấn tượng của nàng, phàm thai cảnh cùng linh thể cảnh, có không thể vượt qua hừng câu, nhưng mà thương dẫn vậy mà làm được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Dựa vào hắn một cái phạm thái cảnh, có thể sống sao? Hồn Tiếp vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được gặp nguy hiểm tới gần, hắn huy động cánh tay của mình, phá giáp tên nhỏ đánh vào hắn bao cổ tay bên trên, bị đẩy lùi ra ngoài. Mẹ nó, đánh lén tiểu thiên tài lần đầu thất bại. Thương dẫn rõ ràng đã nhắm chuẩn hồn tiếp bên cạnh cái cổ, chưa từng nghĩ cái này hồn tiếp phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng. Cái gì? Hồn Tiếp trong lòng siết chặt. Ta Liêu Quốc viện binh đến rồi, mau mau nhận lấy cái chết, ha ha ha. Thương Duẫn cười Tiếp nghe được Thương Duẫn, trước tiên bức ra trở ra rốt chớ kia núi hoang buôn tập mà đi. Tô Cửu Vĩ cũng không có truy kích, Thương Duẫn thở phì phò, một đường buôn tập, tập chạy, vừa đi vừa về ghé qua, để hắn tiêu hao không ít lực lượng. Đi mau. Tô Cửu Vĩ như chút được cái nặng, nỗ lực đan cùng cường nghiệm đan dược lực ngay tại suy giảm, hắn chỉ sợ dĩ ăn vào cái này hai cái đan dược, cũng là muốn tận khả năng cho đối phương không nhìn thấy một tia thắng lợi hy vọng khả năng, là toàn diện áp chế. Thương dẫn nhìn xem ám man vệ trên tay không gian vòng tay, vội vàng lay xuống tới, nói, trên người hắn mặc quần áo không giống, hẳn là có cái gì đồ tốt, nghĩ đến thân phận không tầm thường. Đô phủ vĩ im lặng, đều lúc này, Thương Duẫn vẫn không quên vơ vét của cải. Ba người mặc dạ hành áo choàng, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Hôn tiếp trốn núi hoang, ở trên cao nhìn xuống, phát hiện cũng không có cái gì liên quốc Việt binh, từ trên xuống dưới nhìn, một mảnh xốp xếp ra châu lều vải, cùng bộ hạ mình, chết thì chết, bị điên điên. Hắn cuối cùng xuống dưới, phát hiện những người này đều là chúng tên nhỏ. Trên tên có để cho người ta mất đi tâm trí kịch độc, vốn cho là 22 tên tinh huệ, tăng thêm mình cùng ám mang vệ, đối phó bọn hắn ba người nên dư xài. Chưa từng nghĩ vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Trong lồng ngực một ngụm lửa giận, không chỗ phát thiết, gây tẩm, những này Liêu Quốc người, quả thực xảo trá. Liêu Quốc du kích chiến pháp, quả nhiên danh bất hư chuyển, khó trách hạ quốc đều muốn phái người cùng này thông hôn, thôi, bọn hắn cũng không có khả năng chạy tới đánh chúng ta. Hôn tiếp có thể nhìn ra được, mình bày ra liền là bị phá giáp nhỏ, dùng du kích thủ đoạn mãi chết. Mặc dù man tộc không cùng Liêu Quốc đánh trận, nhưng cũng từng nghe nói, bọn hắn lân mã huyết mạch cường đại, chạy cực nhanh, mà mỗi một cái chiến sĩ đều là thần tiễn thủ, cơ hồ không chính diện mạnh hám, mà là dùng du kích đấu pháp, tại bình nguyên bên trên bố tập, không có gì bất lợi man độc vị trí sẽ lĩnh, trời đông giá rét, cũng không sợ đắc tội Liêu quốc. Hắn quay người rời đi, biết việc này chỉ có thể coi như thôi, Thương Duẫn bọn người thân mang dạ hành áo choàng, dưới mắt đã không nhìn thấy, vừa ở vào cánh đồng tuyết, như là mò kim đáy biển, muốn tìm được người thì càng khó khăn. Thương Duẫn, Tô Cửu Vĩ cùng ngu ngơ bao xuống một chiếc bắc độ người xe. Tương đối nhỏ bé, toa xe chỉ có ba chỗ ngồi, ba đầu tuyết lang kéo xe, nhưng ba người trở lại Bắc Hàn Quan, lại muốn sáu và kim. Qua chuyến dịch này, ta phải thật tốt nghiên cứu, muốn làm sao để cho mình trở nên càng mạnh. Thương Duẫn cảm thấy chuyến này quá mức hung hiểm. Cổ đại du thương quả thực đều là trải qua thanh đầu đựng ở dây lưng quần bên trên thời gian, mình cái này kém chút liền về không được, may mắn có ngu ngơ tương trợ. Nghiên cứu cái gì? Tô Cửu Vĩ nhẹ nhàng nhất thiếu. Đương nhiên mua một chút chuyên môn dùng để ẩn nút, chạy trốn pháp khí, còn có thuốc độc, ám khí cái gì, đồng thời cũng muốn tu luyện một chút văn kinh, văn thuật. Thương dẫn Lý trực khí chẳng nói. Lao tiên sư sát lực có 102 hạ quốc, chỉ chỗ, đều nghe tin đã sợ mất mật. Tô Cửu Vĩ không nghĩ tới Thương Duẫn lại có ý nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy có chút khí. Cho nên tụ ám thương. Hiện tại cũng không biết chạy đi nơi đâu chứ thường, làm người cũng không cần sát tính lớn như vậy, chém chém giết giết làm, cái gì đây? Làm phục địa ma tốt bao nhiêu? Thường Duẫn nói. Cái gì phục địa ma? Nghe xong cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Đây chính là gia gia ngươi. Tô Cửu Vĩ tức giận nói. Là gia gia của ta thì thế nào? Còn không phải bỏ lại ta một người. Nếu là hắn hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh một điểm, cũng không trở thành thành mình làm cho kết quả như vậy. Thường Duẫn phản bác. Nếu như lão tiên sư bất dũng chiến cương địch, bác Hàn quan đã sớm phá, không biết có bao nhiêu lê dân bách tính chết tử. Tô Cự Vĩ nghiêm mặt nói: "Đúng vậy à, Hạ Quốc Dự vững à, ra gia, gia của ta cũng bị trọng thương, đế đô tất cả thế lực lớn hiện tại cũng tại ngấp nghé vận mệnh của hắn, ngươi nói ta làm sao giữ vững cái này một phần cơ nghiệp, lưu đóng cục diện dối rắm cho ta." Thương dẫn nhìn xem Tô Cự Vĩ. Tô Cự Vĩ vậy mà không biết làm sao đáp lại, hoàn toàn chính xác hạ quốc tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm, nói đến Thương dẫn cũng chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên mà thôi. Ta cảm thấy ra ra làm chính xác nhất một sự kiện, liền là đem ngươi mời đến. Thương dẫn ngữ khí đột nhiên trở nên hòa hoãn, chậm rãi gần sát hai của nàng bên cạnh. Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy ngọc diện đường đỏ, cùng vừa rồi như vậy sát phạt quả đốn hắn, tưởng như hai người, hắn dừng một chút, nói, dù sao bất kể như thế nào gian nan, ta cũng sẽ ở đạo quán cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tạ ơn. Thương dẫn dùng tay, khẽ vuốt Tô Cửu Vĩ tóc dài, thổ tức nóng rực thổi bên tai của nàng. Hắn đem bên mặt đến ngoài cửa sổ, tận khả năng để cho mình trong lòng buông lòng một chút. Vốn là một fan tốt tư tưởng, lại bị đột nhiên xuất hiện thanh em cho đánh vỡ. Ha, ha Ở bên ngu ngơ thấy ngốc cười, cảm giác nước bọt đều nhanh chảy ra. Loại thời điểm này Thương dẫn cũng cảm thấy tìm tòi không nổi nữa, thu hồi mình tay, tức giận hỏi, ngu ngơ cà, người từ đâu tới? Từ, điện, hạ, leo, leo, ra, ra, tới. Ngu ngơ một miệng không rõ, nói đến rất là tôn sức. Dưới mặt đất, thương dẫn cảm thấy hắn khẳng định đang treo chọc mình, nói, ta là từ trong viên đá đụng tới. Phốc phốc, Tô cửu vĩ nhịn không được, cười ra tiếng. Dọc đường, thương dẫn mở ra không gian kia vòng tay, bên trong có thể cất giữ trăm trượng không gian, vừa vặn có thể vì mình sử dụng. Đồng thời cũng thu hoạch một bút tài phú, trừ cái đó ra, có đến từ Hạ Quốc thư tín, trong lòng hắn khẽ động, đang suy tư. Tô Cửu Vĩ cũng đem trên thân những cái kia 20 vạn cân Bắc Hàn Thiết giao cho Thương Duẫn. Sau 5 ngày, bắc độ người đem bọn hắn đưa đến bắc môn quan khẩu. Ai có Bắc Hàn Thiết, giá cao thu mua, một cân có thể đổi tứ cân thượng phẩm linh ngọc. Lối vào, có người trông coi, hét lớn. Thương Duẫn không để ý đến, mang theo hất lên mũ che màu trắng, không còn lộ ra cái đuôi, trên mặt khăn lửa Tô Cửu Vĩ, cũng hất lên dạng hành áo choàng ngu ngơ trở lại thiên chính đạo quán ở trong. Tiểu tiên sư Ngươi trở về. Ngày đó kêu mang theo mặt nạ nam tử áo trắng tại cửa ra vào không mình hành lễ, những ngày qua ta giữ ở ngoài cửa, không người đi vào. Trở về thông chi công chúa, để hắn tới gặp ta. Thương dẫn nói một câu. Đúng. Nam tử quay người rời đi, hắn nhịn không được nhìn ngu ngơ một chút. Ngu ngơ, từ hôm nay trở đi, đây chính là nhà của ngươi, giếng là ở chỗ này, ngươi hảo hảo tẩy một chút đi. Thương dẫn cười nói. a nhà. Ngu ngơ liên tục gật đầu, nhìn đần đột. Lần này đi ra ngoài, hại ta thanh trên người làm việc tiện tệ đều cho bỏ ra Dương Duẫn sửa sang lại một chút, trên người mình tài phú có 11 ước 7040 và kim, 15 vạn hơn 300 cân thượng phẩm linh ngọc. "Ai, ta đối tiền không có hương thú a, nếu là đổi thành làm việc thiện tệ tốt bao nhiêu?" Hắn nhẹ nhàng thở dài. Chương 22. Tiểu thuyết Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 sau 3 canh giờ. Hạ hơn một thân một mình đến đây, áo trắng mặt nạ nam tử làm bạn. Ngu Ngơ đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, may mắn đạo bào rộng rãi, hắn thể trạng cũng có thể ăn mặc, như đồng môn thần đồng, dạng Cảnh giữ ở chính đường cổng, Thương dẫn cho hắn nấu một nồi cơm, có 10 cân gạo, đều bị ăn đến tinh quang. Hạ Hân nhìn ngu ngơ một chút, có chút kỳ quái, Thương dẫn ra chuyến môn, cái này tiên chính đạo quán còn nhiều thêm một một người, nhưng không có suy nghĩ nhiều, liền tiến tiên phòng. "Tiểu tiên sư, chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành?" Cái này cũng còn không đến 20 ngày. Hạ Hân thần sắc có chút kích động. Tô Cửu Vĩ đứng tại bên cạnh hắn, không nói tiếng nào, Thương dẫn lấy ra không gian của nàng trước nhờ đở, nói, "80 vạn cân Bắc Hàn Thiết, đều ở bên trong." T. Hạ Hân trong lòng kích động, nhìn thoáng qua Hoàn toàn yên tâm, loại cảm giác này không thể ngôn ngữ, lập tức đứng dậy hành lễ nói: "Đa tạ tiểu tiên sư." Đây là 145 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, tăng thêm trước đó 15 vạn cân tiền đặc cọc, vừa vặn 160 vạn cân. Hắn đem một viên không gian giới chỉ giao cho Thương dẫn. "Tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Thương dẫn nhưng cũng không có khách khí, dù sao mình chuyến này cũng coi là bước lên cực lớn phong hiểm, kém chút về không được, về sau mình muốn tại hạ quốc đặt chân, đứng vững gót chân, vẫn là phải nhiều lắng đọng, nhiều tích lũy. Hạ Ân trong lòng rẽ rượi một lát, hít một hơi, nói: "Có chuyện Ta cảm thấy vẫn là có cần phải nói với tiểu tiên sư một chút. Ừm. Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Thủy Tiên Tông bên trong mạnh nhất vị kia lão quốc sư, cùng Hạ Quốc tiên vận Lao Ti thủ liên hợp suy tính, nói Lao tiên sư khả năng thời gian không lâu, ta nghĩ đến thời điểm tất cả thế lực lớn, hẳn là đều sẽ đem ánh mắt khóa chặt tại Thiên Chính đạo quán, bây giờ bác Hàn quan đến rồi không ít người, dụ ý khó dò, ngươi phải cẩn thận. Hạ Hân biết, lúc này, mình chỉ có thể hết sức nhắc nhở, năng lực ta có hạn, không cách nào giúp được một tay, nhiều nhất mật báo. Sự đường phí tổn tiêu hao đến như thế nào? Thương Duẫn cười hỏi. Ừm. Hạ Hân sửng sốt một chút, chưa từng nghĩ lại sẽ có được dạng này đáp lại, nói, bởi vì đường xá phức tạp, mặc dù cao ly tướng quân các chiến sĩ không thu lấy sửa đường phí tổn, nhưng mỗi ngày bọn hắn ăn lương thảo tiêu hao rất nhiều, một tỷ kim, tăng thêm mua sắm vật liệu đá bao gồm phí tổn, đã xài hết, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nơi này có 11 ước 7000 vạn, ngươi cầm, đến tiếp sau có cần lại nói, Thương dẫn giao cho hắn. Được. Hạ Hân không biết vì sao hắn muốn làm như thế, nhưng vẫn là nhận, có thể là đại biểu lão tiên sư đối bạch tính trong quan hải tâm ý tang nguyện khoe mọc như thế nào. Thương Duẫn lại hỏi, nói đến mọc Vô cũng tốt, cũng không quá cần đổ vào, vài ngày trước, tuyết nước tăng ra, khí hậu ấm áp về sau, sinh trưởng đến càng nhanh. Hạ Ân thần sắc vui mừng, nhìn năm nay bách tính khẩu phần lương thực ít nhất là không cần buồn. "Ừ, vậy là tốt rồi." Thương dẫn khẽ vỗ cằm, nói, "Chúng ta lần này kém chút về không được, nơi này có phong thư, ngươi có thể nhìn một chút, ta nghĩ hẳn là có người rất muốn cho ngươi đến Liêu Quốc đi." Hạ Ân tiếp nhận thư, không khỏi thần sắc biến đổi, hiển nhiên là từ hạ quốc cao tầng chuyển tới. "Chúng ta trên đường trở về, lật vào cứ viết, ta bản tại do dự." Muốn hay không đem việc này cáo tri ngươi, nếu không cáo tri, ngươi tất nhiên không biết người sau lưng như thế nào đối ngươi, lại nhân từ xuống dưới, chỉ sợ với mình bất lợi, nhưng nếu nói cho ngươi, chỉ sợ lại sẽ là một trận gà nhà bôi mặt đá nhau. Suy nghĩ một chút, người sống cũng nên làm ra lựa chọn, chúng ta đều riêng phần mình làm ra trong lòng mình muốn làm sự tình. Thương dẫn rất bình tĩnh, nhưng ở một bên Tô Cửu Vĩ, nhưng trong lòng phi thường tức giận, không nghĩ tới hạ quốc đến Lao tiên sư được lợi lớn nhất, bởi vì thủ hộ quốc gia này, hắn người bị thương nặng, khó mà chữa trị, nhưng bọn hắn lại đến nưu đồ lão tiên sư tạo hóa. Tiểu tiên sư Phong thư này phải chăng có thể cho ta? Hạ Hân tỉnh cầu nói. Có thể. Thương Duân gật đầu. Vậy ta cáo từ trước, đến tiếp sau có tin tức gì, ta sẽ để cho Bạch ảnh đưa tin. Hắn từ nhỏ bạn ta lớn lên, đang ra tín nhiệm. Hạ Hân trịnh trong nói, hắn rất rõ ràng thân phận của mình mẫn cảm, không nên lúc nào cũng chạy tới nơi này, điều gì cũng sẽ bị người phát hiện. Minh Bạch, ta đưa ngươi. Thương Duân đứng dậy, thiện đưa Hạ Hân rời đi đạo quán. Hắn nhìn xem như đồng môn thần đồng dạng, sử tại chính đường cổng ngu ngơ thở dài nói muốn cho là có thể làm cho ngươi ở chỗ này yên tĩnh sinh hoạt, nhưng hôm nay lại đem ngươi cuốn tới càng lớn vòng xoáy ở trong. A. Ngô Ngơ thỉnh thoảng lay động đầu, "Ơ a, ơ đúng nói, không. Không. Không." "Sợ." "Không sợ." Tô Cửu Vĩ phụ hỏa nói, "Ta sợ nha." Thương dẫn Thở dài nói, "Đám này cháu trai thật không phải là một món đồ, làm sao bây giờ tốt đâu?" Hạ Hiên trở lại thương hội ở trong. Những ngày qua, Hạ Hiên chỗ đó đều không có đi, cả ngày ở cùng với nàng. Đây là hắn lần thứ hai rời đi Hạ Hiên tầm mắt. "Tiểu thúc, mặc kệ ta làm cái gì." Ngươi cũng chút ủng hộ ta sao?" Hạ Hân ngồi vào trên vị trí của mình. "Đây là đương nhiên, bất quá nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, nghe nói có người tại quan khẩu giá cao thu mua bác Hàn Thiết, hiển nhiên là có người cùng ngươi không qua được." Hạ Yên nói. "Dù sao cái này thương hội, vốn là Lục Ca người tại nằm giữ, ta một câu đem hắn cho đổi, còn đem hắn bồi dưỡng nhiều năm người cho nhỏ tận gốc, hắn không dạng này nhằm vào một chút, ta ngược lại sẽ cảm thấy sợ hãi." Hạ Hân khẽ cười nói. "Ngươi là dự định làm cái gì sao?" Hạ Yên hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi nói, ta mua không được Bắc Hàn Thiết?" Gã cho Liêu Quốc cũng là gã, gã cho Tiểu tiền sư cũng là gà, nếu như ta có thể đi cùng với hắn, đến lúc đó Thiên Chính Đạo quán tạo hóa, chỉ ít có ta một nửa, dạng này đối hạ Quốc thanh danh bên trên lại êm hay, với người với ta, đều không tổn hao gì. Hạ Hân khẽ miệng có chút dương lên, khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa, đều là vui vẻ. Chẳng lẽ người đối Thương dẫn tiểu tử kia động tâm? Hạ hiên cảm thấy rất kinh ngạc. Lại là thiếu niên, rất khó để cho người ta đối với hắn không động tâm a. Hạ Hân mặc dù cùng Thương Duẫn không có vô cùng chặt chẽ tiếp xúc, nhưng hai người ở chung, hắn cảm thấy rất dễ chịu. Vô luận là năng lực xử sự, sự, vẫn là làm người phẩm đức, nàng đều cảm thấy nếu như cho thương dẫn đầy đủ thời gian, cùng tại hạ quốc bên trong cũng cao hơn địa vị, ngày sau tất nhiên cũng có thể làm được càng tốt hơn. Hắn đồng ý không? Hạ Yên hỏi. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đã đặt mình vào tại nguy hiểm vòng xoáy ở trong, ta làm như vậy, nếu có ủng hộ của ngươi, có thể càng có lòng tin. Hạ Ân trong lòng đã có ý tưởng, ta cảm thấy ngươi biện pháp này có thể thực hiện, bất quá là không phải muốn cùng ngươi phụ hoàng thương lượng một chút. Hạ Yên có thể cảm nhận được, mình cái này tiểu chất nữ kiên quyết. Đây là chuyện của ta không cần cùng bọn hắn thương lượng, chỉ cần ta có thể đạt được lao tiên sư tạo hóa, đến lúc đó tất nhiên cùng hắn mượn tới cho tiểu thúc nhìn qua." Hạ Hân cam kết. "Ha ha ha, cái này dễ nói, dễ nói." Hạ Hiên si mê tu luyện, đối cái khác một mực không có hứng thú, một thân tu vi tạo hóa kinh người, nghe được Hạ Hân như thế một lời, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt. "Báo cáo tổng thương hội, nói 80 vạn cân bạc hàn thiết, đã mua sắm tốt, mời kiểu gì cũng sẽ trưởng nghiệp thu, làm phiền tiểu thúc đi một chuyến." Hạ Hân cầm trong tay không gian giới chỉ giao cho hắn. "Ừm." Thật sự chính là, động tác thật nhanh Vậy ta liền thay ngươi đi một chuyến. Hạ Hiên mở ra không gian giới chỉ, bên trong chất đầy Bắc Hàn thiết, nghĩ đến hẳn là Thương dẫn giúp hắn làm được, bằng không, mình cái này tiểu chất nữ cũng sẽ không đột nhiên sẽ có như vậy quyết định. Chương 23. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 đế đô. Đại Hạ Tổng thương hội. Có một nữ tử, ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn chỗ địa đường, mờ mịt lượn lờ, như là tiên cung, giường cột chạm trổ, đẹp đến mức như là tiên cảnh. Hắn chính là chi phối lấy Đại Hạ Tổng thương hội mạch máu. Đường Kim Hạ Quốc hoàng đế lại tỷ, hạ lễ. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn cùng Hạ Hân dáng dấp có chút tương tự, dù sao cùng đương Kim hoàng đế chính là chị em ruột, trưởng giống cũng là chuyện đương nhiên. So với Hạ Hân, hắn cử chỉ nội liễm, khí chất ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Tại Hạ Quốc có vô số người muốn cưới cái này một vị đương Kim hoàng đế tỷ tỷ, thế nhưng là tựa hồ đại bộ phận nam tử tại hắn bên cạnh đều sẽ ảm đạm phai mở, đến mức vị này trưởng công chúa đến nay chưa gả, rất nhiều người cực kỳ chờ mong, tương lai đến cùng có ai có thể cưới được bậc này nhân vật thần tiên. Không bằng công ta đối tiểu nha đầu đủ kiểu che chở, ngược lại là không có khiến ta thất vọng, vẫn chưa tới một tháng, liền đem sự tình làm thỏa đáng tiếp. Hắn đem kia một viên không gian giới chỉ cho thị nữ bên người, nói, đem những này giao cho luyện khí kho. "Đúng." Thị nữ lính mệnh rời đi. "Đại tỷ, việc này ngươi có muốn hay không ép một chút?" Lại nói cho mẫu hậu, ta sợ trên mặt nàng chút không nhìn được. Hạ Yên vui tươi hớn hở nói, "Đồ vật có thể đưa đến luyện khí kho, ngươi cảm thấy còn có thể giấu giếm được mỗ hậu sao?" Hạ Lệ ung dung hoa quý, cử chỉ ưu nhã, hắn cười cười, Trên người có bình thường nữ nhân không có phong tình, nói, nói với ta một cái đi, giai đoạn này hạ hơn gặp qua ai, làm qua cái gì sự tình? Theo ta được biết, hắn mới ra hai chuyến môn, tất cả thuộc hạ đều chưa từng sinh ra Bắc Hàn quan, những này Bắc Hàn thiết tổng sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời đến rơi xuống. Hắn liền ra hai chuyến môn mà thôi." Hạ Yên nói, "Ta kia có bản Thiên Thủy kiếm văn Tản Thiên, đối ngươi tới nói hẳn là sẽ không nhỏ tăng thêm." Hạ Lễ trầm rãi, trong tay cầm một bản nhìn như cũ nát văn kinh. "Cái này hai chuyến môn đều là đi tiên chính đạo quán, gặp thương dân?" Hạ Yên vui tươi hơn hẳn nói: "Cũng chỉ có dạng này sao? Ta còn có một thanh tán kiếm, nhìn hẳn là cựu tinh tiên thân cảnh kiếm tiên lưu lại, cùng Thiên Thủy kiếm Văn hẳn là có chỗ phù hợp." Hạ Lễ lại lấy ra một thanh cổ phát tàn kiếm, trong tay tinh tế thưởng thức. "Ta đoán chừng những này bác Hàn Thiết liền là Thương dẫn xuất thủ giúp đỡ, nha đầu kia nói nha, mình sớm muộn đều là phải lập gia đình, cùng nó đi Liêu quốc, hắn còn không bằng gà cho Thương Duẫn, dạng này đối hạ quốc hoàng trên mặt cũng đẹp mắt chút, hỏi ta ủng hộ không ủng hộ, ta đương nhiên ủng hộ." Hạ Yên trong nháy mắt bàn giao ra bạn thân Lập Trường. Cùng Thương Duẫn thành hôn về sau, Lão tiên sư tạo hóa, ngươi liền có thể nhìn đúng thế. Hạ lễ lường hắn một cái, vừa tức giận, vừa buồn cười, tốt xấu ngươi thế nhưng là tiểu thúc của nàng, tại sao có thể cứ như vậy bị thu mua đây? Người lớn như thế, vậy mà cùng mình tiểu chất nữ cùng một chỗ hồ đồ. Đại tỷ, dù sao đây chính là ta thương yêu nhất tiểu chất nữ à, ngươi nói chỗ nào, ta là loại kia sẽ bị râm bà cầu thu mua sao? Còn nữa ta cảm thấy ta cái này tiểu chất nữ à, giống ngươi, rất thông minh đâu, ta đoán kia thương dẫn đối ta hơn nhì cũng hẳn là phát ra từ trong lòng thích, không phải chỗ nào có thể vì nàng tự mình tiến về đại vũ bộ lạc. Căn cứ tình báo của ta, Hạ Nguyên Thế nhưng là phái ra một nhóm tinh nhuệ, chuyên môn phụ trách cấp giết, đồng thời người sớm mà báo. Hạ Nguyên không cần mặt mũi, từ hạ Lễ trong tay lập tức tiếp nhận Thiên Thủy kiếm văn Tản Thiên, cùng Tản Quyền. Hoàng đế đối nha đầu này có bao nhiêu yêu thích, mẫu hậu đối nha đầu này liền sẽ có nhiều hung ác. Hạ Nguyên đứa bé kia, từ nhỏ đã cùng mẫu hậu thân cận, thủ đoạn không phải bình thường tầm nhẫn, Hân Nhi cũng là không giữ được bình tĩnh, để ép cái này một nhóm bắt hắn giết, nửa năm kỳ hạn đến lại đến đến dao, mâu hầu khẳng định cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, tuyển những người khác gả liêu quốc. Bây giờ một tháng này không đến, liền đem sự tình làm, lấy mẫu hậu tính cách tất nhiên là. Muốn nhìn nàng một cái cực hạn ở đâu, Tiểu Đệ à, làm phiền ngươi ở chỗ này ở thêm mấy ngày, ta cái này tiến vào gặp một lần mẫu hậu. Hạ Lệ cười cười, quay người rời đi. Ai? Đại tỷ, ngươi sẽ không muốn nói cho mẫu hậu a? Hạ Yên biến sắc, cảm giác mình giống như bị đại tỷ bắn đi, nhưng ngắm lại lại không đúng, đại tỷ chắc chắn sẽ không làm gây bất lợi cho Hạ hơn sự tình. Ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có suy tính, những sự tình này cuối cùng không gạt được mâu hậu, còn không bằng trước kia liền để hắn biết. Nhìn nàng một cái sẽ ra dạng gì nan đề. Hạ Lễ chỉ để lại một câu, hắn đại khái có thể biết, Hạ Ân suy nghĩ trong lòng. Thái Hậu cung trong, "Ừm, Bác Hàn Thiết đã mua sắm đến rồi. Ta ngược lại thật ra xem thường lấy nha đầu, hoặc là nói xem thường cái kia tại Bác Hàn quan giúp nàng người, không có đơn sai, hẳn là Thương Thiên chính bậc tôn, Thương Duân a." Thái Hậu tóc bạc trắng, hai đầu lông mày tự có uy nghiêm, Hạ Quốc cựu Tình Tiên thân cảnh không ra 10 người, mà hắn liền chiếm cứ một trong số đó. Nếu như nói Lao Thiên Sư Thương Thiên chính, là toàn bộ Hạ Quốc còn sống đệ nhất nhân, dù là hắn có thể xếp tại thứ 2. Nhiều năm trước tới nay, hắn ở sau lưng chấp trưởng lấy hạ quốc chiều cục, có thể nói một tay che trời, Phiên Vân Phúc Vũ. Nghe nói nha đầu này, đối thương dẫn động tâm, muốn gả cho hắn tới, hẳn là giai đoạn này thời gian, hai người tại Bắc Hàn quan ở chung, sinh ra tình cảm. Hạ Lệ Thuận miệng nói: "Sợ là đối thương tiên chính tạo hóa động tâm đi, coi là dạng này ta liền lấy hắn không có biện pháp, muốn dạng này cùng ta đối chọi gây gắt ta. Cùng ngươi lúc còn trẻ tính tình, giống nhau như lúc. Thái hậu lường hắn một chút, thanh âm này phá lệ trói tai, bất quá rất có ý nghĩ, rất có thủ đoạn, hoàn toàn chính xác dùng biện pháp như vậy Lấy tới Thương Thiên chính Tạo Hóa, đối toàn bộ hạ quốc hoàng thất thanh danh sẽ rất tốt, đến lúc đó những này tạo hóa, tự nhiên là muốn trước cho nàng cha, còn có ngươi cái này thân cô cô xem qua. "Tốt, nên nói, ta cũng đã nói, muốn làm gì, mẫu hậu có thể tự hành quyết định, dù sao chúng ta những mầm mống này nữ đều vẫn là phải nghe ngươi, thân nhi tuổi còn nhỏ, tính tình là liếc chút, nhưng nếu như có thể mặc người nắm, không phải là chúng ta hạ quốc hoàng thất nên có loại." Hạ Lễ doanh doanh nhất yếu, đối những cái kia trói thai thanh âm ngẩn mặt làm ngơ, ngôn ngữ vẫn ôn hòa như cũ, đứng dậy hành lễ. "Ha, ha, ha nói hay lắm." Đã nha đồ này, như thế có Bản lĩnh, vậy ta liền lại giao cho hắn một sự kiện, Hoàng đế vài ngày trước muốn cho thái tử thành lập một chi linh mới, từ nhỏ năm lên, tên là Long Tuyệt Quân, tương lai muốn cùng Hồng Vũ Quân cân bằng, cần một nhóm lớn trúc cơ thiên tài địa bảo, mang tộc họ Lăng Đan dùng để chúc cơ hiệu quả kỳ dai, liền để hắn chọn mua 800 vạn quả, nếu là hắn có thể làm được, cũng không cần đến Liêu Cốc đi. Thái Hậu nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Hạ Lễ ngưng tụ. Vâng, mẫu hậu. Hắn biết đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, hành lễ cáo lui. Hồng Công công, đi Thủy Tiên tông, Hồng Vũ Quân đi một chuyến để bọn hắn điều động mấy cái trẻ tuổi thiên tiêu, đi bác Hàn Quan đi vòng một chút, nhìn xem kia thương dẫn có bao nhiêu kết lượng, liền nói nha đầu này ai ra rất thích, bọn hắn nếu là lại không thêm chút sức, cần phải bị thương dẫn cho một chạy. Thái hậu lạnh nhạt nói: "Tuân mệnh." "Hồng công công lĩnh chỉ." "Thương Thiên Chính." Thái hậu lông Mi lang lệ, nhớ tới một chút chuyện cũ trước kia, hai mắt nhắm lại, nói: "Ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này độc tôn có thể có mấy phần bản sự, lại nhiều lần đến xáo trộn ai ra kế hoạch." Chương 24. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới. 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Thiên Chính Đạo Quán. Thương Duẫn từ khi trải qua một lần nguy hiểm về sau, liền biết mình muốn tu luyện một chút văn thuật. Căn cứ từ mình tu luyện văn kinh, mới có thể tu luyện tương ứng văn thuật. Hắn mang theo Tô kiểu Vĩ tiến Lao Tiên Sư kinh Điện, trong này phần lớn đều là phạm thái cảnh, linh thể cảnh văn kinh, văn thuật, cho dù như thế, cũng là hắn tích lũy một trong, nếu là có thể dẫn ra ngoài, tất nhiên có thể làm cho một phương thế lực nội tình tăng cường rất nhiều. Cho dù ai cũng biết, cái này kinh trong điện đồ vật đều là Lao Tiên Sư tuyển chọn tỉ mỉ ra. Một thứ cùng độ Công phạt lăng lệ, để cho người ta trở tay không kịp, tốt bao nhiêu. Tô Cửu Vĩ ở một bên, trình trọng đề cử. Không được, thoáng một cái đều thanh người mặc vào lạnh tấu tim, sát tính quá lớn, không tốt. Thường dẫn Liên tục khoát tay. Độc gai, chỉ cần đối phương bị đâm trúng, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn mất mạng. Tô Cửu Vĩ lại nói, không được không được, cái này cũng tương tự quá mức các độc. Thường dẫn cự tuyệt. Tô Cửu Vĩ không có chiêu. Cái này tốt, thiên tăng triền nhiễu, phi thường phù hợp ta. Thường Duẫn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy danh tự này làm sao cảm giác có chút muốn quận tại trên lưng ý tứ. Tô Cựu Vĩ viện cái chán, không phản bắt được. Ngươi nói, làm cho đối phương mất đi hành động, đem nó chế phục ở liền tốt, làm gì luôn luôn muốn chết muốn sống đây này. Thương dẫn chỉnh trọng việc nói, đem hắn cuốn lấy, ta liền có thể chạy mà. Tô cửu Vĩ quay người rời đi. Liền ngươi, Thiên căn triền nhiễu. Thương dẫn cười ha ha, còn nhịn không được lay một cái dưới hông. Hắn khoanh chân ngồi tại chính đường trước cửa, trong đình viện sớm đã tiêu tuyết, rất nhiều cỏ cây đều đã sinh trưởng ra chồi nó tới. Thương Duẫn nhìn xem Thiên nhiễu, cảm thụ được phía trên văn thuật vận chuyển quy tắc, hắn hai mắt nhắm lại chỉ cảm thấy có thể nghe được giữa thiên địa có cây tiếng hít thở, thể nội lực lượng mỗi một lần vận chuyển đều có thể cùng quanh mình sinh ra vi diệu cảm hưởng. Nương theo lấy hắn ý niệm dẫn ra, ngu ngơ đang đứng tại đỉnh viện ở trong, chỉ gặp tại dưới chân có từng đầu rễ cây quấn quanh mà lên. Thương dẫn mở hai mắt ra, nhìn thấy ngu ngơ dưới chân đều là tinh tế dễ cây, lập tức mặt đều tái rồi, đây là tiên căn chẩn nhiễu. Ngu ngơ đột nhiên khẽ run rẩy, những cái kia quấn quanh ở hắn kêu lên tiên căn đều bị đoạn. Ở bên Tô Cửu Vĩ cười ra tiếng, đôi mắt thành một nha, mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngươi bây giờ cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, muốn vận dụng thiên địa sức mạnh tự nhiên có hưởng, còn kém xa lắm đâu, mà lại loại này công phạt phương thức, cũng cần chiếm cứ địa lợi, trong đỉnh viện những này có cây lực lượng quá mức yếu kém, nếu như giữa rừng núi thi triển liền sẽ tốt hơn nhiều, thử một lần ngươi những ngày qua, cô động tại vạn một bản căn kia một viên phù văn lực lượng. Được. Thương dẫn dẫn ra ngực kia đỏ tươi phù văn, đương nhiên trên hai tay xuất hiện thủy sắc dễ cây hình thành tốc chất, bọn chúng như là từng đầu tiểu sa hổ lượng, như là rùa bò tốc độ, cuốn quanh ở ngu ngơ trên thân. Không đến một lát, ngu ngơ tay chân toàn bộ đều bị trói lại. Xem ra cái này tiên căn truyền nhiễu vẫn là có thể. Thương Duẫn nếm miệng nhất thiếu, thiếu dung sán lạ. Trong thực chiến, chậm như vậy tốc độ, ngươi có thể cuốn lấy ở ai? Còn có, ngu ngơ ngươi dãy rủa một chút. Tô Cựu Vĩ cười nói. Hình thể to lớn cháng ngu ngơ, thân thể nhẹ nhàng run run, Thương Duẫn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tiêu hao kịch liệt. Lại dùng lực một điểm. Tô Kiểu Vĩ lại nói một câu. Lốt buốt. Quấn quanh ở ngu ngơ trên người những cái kia sợi đằng, toàn bộ nổ bể ra tới. Thương Duẫn khẽ miệng co giật mấy lần. Ngươi còn truyền tiên căn truyền nhiễu Tô Cựu Vĩ cười nói. Đương nhiên, tiên căn là ta lập thân gấp dễ. Thương dẫn rất kiên định, văn thuật cùng văn kinh cùng một nhiệm tử, xem ra chính mình còn muốn chuyên trú tu luyện, lớn mạnh chính mình phụ văn, mới có thể khiến cho tiên căn càng cường đại hơn. Hắn biết là mình vạn một bản căn cốt động, còn quá yếu ớt, sở tích lũy một hành lực lượng quá mức đơn bạc, cùng chính mình mới lần thứ nhất thi chuyện, cho nên cũng không được trí. Tốt a, túy ngươi, quá không tránh khí. Tô Cửu Vĩ không đồng ý Thương dẫn tu luyện tiên căn triền nhiễu có mấy cái nguyên nhân, một cái hắn tính cách cho phép, thích sát phạt quá đoán, thứ hai loại này thuật tương đối lớn, khí môn thành, lại hoàn cảnh Thứ ba đối với tự thân lực lượng tiêu hao tiếp tục bất lợi đánh lâu đương nhiên nếu như có thể tu luyện được tốt huy lực tự nhiên cũng không nhỏ chỉ là cần thời gian có phần lâu người còn không biết xấu hổ nói ta ngu ngơ ca trên người dây s sát lấy tu vi của người đều làm không ngừng xem ra Bạch Hồ Tiên tạo hóa cũng rất bình thường nha thường dẫn rêu rêu nói nói đến ngu ngơ lai lịch Tất nhiên không tầm thường hắn dây sắt ta hoài nghi ngay cả tiên thân khí đều không nhất định chém nước nổi Tô cửu vi trầm giọng nói cách các loại ngu ngơ có thể nhớ tới một số việc hỏi lại hắn đi ta phải nắm chặt thời gian hào hảo tu luyện Hắn cũng biết có một số việc, dưới mắt không cách nào đạt được kết quả. Thương dẫn ăn vào cường thân đan, ngưng văn tán, bây giờ đầu xuân, giữa thiên địa một hành lực lượng càng thêm nồng động, nhất là ăn vào ngưng văn tán về sau, những này một hành lực lượng tràn vào thể nội, cùng khí huyết giao hòa, tại cô đọng lực kia một viên phụ văn thời điểm, lộ ra nhanh hơn. Khi biết tất cả thế lực lớn ngắt nghẽ thương thiên chính lưu lại xuống tới cơ nghiệp, đồng thời dần dần muốn bắt đầu biến thành hành động thời điểm, Thương dẫn cũng không thể không tăng tốc tự mình tu luyện tốc độ, có thể tăng trưởng một phần là một phần. Bắc Hàn Quan Thương hội. Hạ Hiên sau 7 ngày trở về, Hồ Lang Đan, bây giờ thương hội tổ Lượng cũng chưa tới 10 vạn quả, lại muốn để ta mua sắm 800 vạn quả. Hạ Ân vốn là muốn qua, thanh Bắc Hàn Thiết đặt ở trong tay, nửa năm kỳ hạn đến lại đến báo. Nhưng nàng biết, như thế có hai loại khả năng, nếu như Thái hậu nhất định để hắn lấy chồng, tất nhiên sẽ ở an bài một cái nhiệm vụ, nếu như kết thúc không thành, đồng dạng đến lấy chồng, một loại là thật thừa nhận năng lực của nàng, nhưng cái sau khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nàng lựa chọn cái trước, đồng thời cáo tri Hạ Hiên, mình muốn gả cho Thương Duẫn. Hắn rất rõ ràng, mình có thể tại không đến 1 tháng thời gian Thu hoạch được 80 vạn cân bác Hàn thiết, mặc kệ là hạ lệ cũng tốt, thái hậu cũng được, đều có thể đoán được tất nhiên có người giúp đỡ. Hết thể hành động của mình, chứng cứ đều sẽ chỉ hướng một người, đó chính là Thương Duẫn. Hắn biết mình làm như thế, sẽ để cho Thương dẫn nhận càng nhiều người chú ý, tại bác Hàn quan tiếp xuống đấu tranh chốt càng kịch liệt, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn đến càng nhiều ánh mắt. Vậy liên hạ quốc luôn quan cùng trong triều đối lao tiên sư kính trọng người, lực chú ý cũng sẽ bị hấp dẫn. Thế lực khắp nơi đánh cờ phía dưới, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như lão tiên sư vẫn lạc, luôn quan đánh võ mồm. Sử quan hạ bút như sắt, thái hổ cũng tốt, hoàng đế cũng tốt, không người nào nguyện ý lưu lại thiên thu đều danh. Tất cả thế lực lớn người, càng là như vậy. Nay, cũng không biết mẫu hậu là thế nào nghĩ, ngươi niên kỷ còn như thế nhỏ, vậy mà đối ngữ như thế hà khác. Hạ hiên cũng có chút chỗ dạ, sờ lên cái mũi, nói: "Không có việc gì, sớm tại ta trong dự liệu, tiểu thúc, ngươi cảm thấy ta xem được không?" Hạ Ân cầm gương đồng lên, nhìn xem chính mình. Đẹp mắt, ta tiểu chất nữ đẹp mắt nhất." Hạ Yên cười ha, ha vội vàng nói: "Ta cảm thấy không tốt nhịn, ngươi tới, bản cung muốn trang điểm." Sau đó lên tiên Chính Đạo Quan. Hạ Hân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại rất có lực lượng. "Xong, xong, tiểu chất nữ cấp trên, đây là muốn cùng mẫu hậu đối nghịch, cũng đừng hôm nay hai người liền ngủ lấy a." "Chậc, chậc." Hạ Yên khẽ miệng co giật mấy lần, nữ nhân ở giữa chiến tranh, hắn thực sự không am hiểu tham dự trong đó, dự định lặng lẽ chạy mất. "Tiểu thúc, ngươi đừng đi nha, nhớ ký theo giúp ta lên tiên Chính Đạo Quan, nhìn xem chúng ta hạ quốc tương lai phò mã." Hạ Hân nói một câu, ngươi cũng đã có nói, ủng hộ ta. "Ha, ha, ha khẳng định, nhất định." Hạ Yên có chút bất đắc dĩ ngồi xuống chỉ có thể chờ đợi. Chương 25. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 sau nửa canh giờ. Hạ Ân một thân hồng trang sắc cung trang, một tịch tóc đen tản mát, nguyên bản là mỹ nhân bại hoại, chỉ bất quá tuổi tác không lớn, nhìn phần lớn là đáng yêu ngây thơ thiếu nữ hình tượng. Một phen cách tân mặc, vũ Mỹ chi tư hiển thị rõ, môi đỏ kinh diễm, dáng người linh lung tinh tế, hắn ngồi tại đại liên bên trên, dẫn tới vô số người vây xem. Đây là Hạ Ân công chúa. Chơi ạ, ngày bình thường không trang điểm tại điểm, nhìn đã cực đẹp. Bây giờ cái này bộ trang phục, cái này dung nhan sợ là chỉ có tiểu tiên sư bên cạnh nữ tử, mới có thể so sánh. Bọn hắn đây là muốn lên thiên chính đạo quan. Theo tin tức đáng tin, tựa hồ hạ hân công chúa thích tiểu tiên sư. Cái gì? Cái này? Tiểu tiên sư thật sự là diễm phúc không cạn A. Trong đáng người, huyên huyên đồn ảo, xôn xao nghị luận ẩm ý cái gọi là tin tức đáng tin, chính là hạ hân để cho người ta truyền đi, ngoại giới người biết càng nhiều, việc này tất nhiên liền truyền đi càng rộng. Hắn là làm hướng công chúa Đồng thời tuần tự quét sạch Bắc Hàn quan thương hội bên trong Tam Nũng, lại mua sắm đến Bắc Hàn Thiết 80 và cân, sơ hiện năng lực, nếu như muốn chọn vị hơn phu, kia trong chiều Bạch Quan kia là phải nỗ chú. Trong người nghi trượng xuất hành, còn kém thua chiên gõ trống, ven đường vùng bỏ ra. Khi bọn hắn đi vào tiên chính đạo con trước, buông xuống đại liễn, Hạ Ân lúc này mới chậm rãi nói, "Chư vị bên ngoài làm chờ, không thể tiếng động lớn nhiễu, tiểu thúc theo giúp ta nhập xem, gặp tiểu tiên sư." "Đúng." Trong người cùng tê lên lĩnh mệnh. Hạ Ân cùng Hạ Hiên hai người đồng thời đi đến bậc thang, gõ cửa một cái. Những ngày qua Tại chìm tâm tu luyện bạn một bản căn thương dẫn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trước ngực kia một viên phù văn càng cường đại hơn, tự thân thể chất cũng nhận được tăng lên không nhỏ, lúc tu luyện trên người chất gỗ hoa văn trở nên càng rõ ràng hơn. Ngu Ngơ ca, người đi mở cửa." Hắn cho chính đường cổng, ngồi xếp bằng. "A." ngu Ngơ tiến về mở cửa. Hạ Ân một thân hồng trang, cùng Thương dẫn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hắn giận mình, chán nờ dê lẽ lại là cái gì lẽ lớn, càng như thế thị trang. "Cái này Hạ Ân công chúa, như thế tra phục còn rất đẹp." "Tiểu tiên sư, đây là ta tiểu thúc, Hạ hiên. Hạ Ân doanh doanh nhất thiếu, giới thiệu nói. Thương dẫn liền vội vàng đứng lên, Hạ Yên người này hắn sớm có nghe thấy, từ nhỏ si mê tu luyện, làm người không có gì nguyên tắc, chỉ cần có để hắn si mê kinh thuật, liền có thể sai sử đến động đến hắn. Đối với hoàng quyền không có chút nào hứng thú, thường xuyên bên ngoài dạo chơi, bây giờ cũng là đứng hàng hạ quốc đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Kiếm Vương ra tốt. Thương dẫn liền vội vàng đứng lên, cười nói: "Ai ô nha, xem ra tiểu tiên sư còn biết tục danh của ta." Hạ Yên cười ha ha một tiếng. Gia gia đã từng đề cập qua, nói hạ cốt thứ nhất tu luyện quỷ tài. Kiếm vương giá Hạ Uyên không ai có thể hơn. Thương Duẫn tói quen thương mại thổi phồng một câu, dù sao ở kiếp trước mọi người biết là người, đều quen thuộc thương mại lẫn nhau khoát lác. Ha ha ha, lão tiên sư quá khen rồi. Hạ hiên trong nháy mắt tâm tình thật tốt, có thể có được Hạ Quốc còn sống đệ nhất nhân như thế tán hưởng, tâm tình của hắn tất nhiên là vui sướng, hơn nữa còn là tại hắn trong đạo quan, giảng cùng mình động tốt nghe, tất nhiên không có giả. Hôm nay nhìn thấy kiếm vương gia hết sức vĩnh hạnh, ta cái này ca, ca trên người dây sắt rất là kiên cố, dùng hết các loại phương pháp đều không thể tổn hại, có thể hay không làm phiền kiếm vương gia xuất thủ? Những ngày qua Tô Kiểu Vĩ dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng cũng không có cách nào làm gãy, dưới mắt có Hạ Hiên hẳn là có thể làm gãy. Ha ha ha, dễ nói dễ nói, huy kiếm sự tỉnh trong mắt. Hạ Hiên rút ra bên phải nhấc kiếm, tiểu dung sáng lạ, nói: "Kiếm này tên là Hà Nguyệt, có thể đóng sắt hết thảy, không sợ không phá." Ngu Ngơ ca, ngươi nằm rạp trên mặt đất, thanh hai tay mở ra. Thương dẫn vội vàng nói: ngu Ngơ trực tiếp làm theo, lớn như vậy thân hình, trực tiếp nằm trên đất. Này, chỗ đó cần như thế, ta một kiếm có thể đoạn." Hạ Hiên cô đọng tất cả kiếu ý, cầm kiếm một bộ. Keng. Kim qua giao kích thanh âm, khoé động mà ra. Dây sắt không tổn hao gì, dưới chân phiến đá đã xuất hiện vết rách to lớn. Hạ Hiên Tiếu Dung lập tức cứng ngắc lại, hắn thu hồi Hàn Nguyệt, rút ra bên trái nhất kiếm, nói: "Kiếm này tên là xích Viêm, tồi khô là hủ, thủy diệt hết thảy." Sau đó lại là một kiếm. Keng! Trên mặt đất phiến đá đều tan rã mà nhỏ, kết quả dây sắt vẫn như cũ không tổn hao gì. Không có khả năng. Hạ Hiên chỉ cảm thấy ba ba đánh mặt, vừa thổi xong ra châu, đúng là kết quả như vậy. Kiếm vung ra, được rồi, được rồi. Thương Duẫn vui tươi hơn hẳn nhất thiếu. Vội vàng giảng hòa, nói: "Ta cái này ca ca, à, dù sao mang không mang theo dây sắt đều như thế, không soán suất, không soán suất. Tiểu tiên sư, nói cho ta ngươi cái này ca ca đến cùng là lai like gì?" Hạ Yên trong lòng căm giận bất bình, lại còn có hắn chém không đứt đồ vật. Dớp đưa nhặt, người bình thường một cái, lại không biết tại sao lại bị mang lên cái này dây sắt, tới tới tới, mời tới bên này. Thương dẫn trong lòng cũng có chút kỳ quái, rõ ràng trước giai đoạn thời gian, Hạ Hân mình còn nói không tốt trắng trận hướng phía bên mình chạy, bây giờ lại là giăng chống thứ chiến, xuất hành, sự tình tất có biến cố. Hạ Yên căn bản không tin tưởng, biết đây là Thương dẫn vì cho mình một cái hạ bậc thang, bản năng cảm thấy ngu ngơ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Tô kiểu Vĩ cho bọn hắn rót nước cấm, đứng tại Thương dẫn bên cạnh. "Công chúa đến thăm, có chuyện gì quan trọng?" Thương dẫn hỏi. "Lần này, Thái hậu để cho ta mua sắm man tộc hổ lang đan 800 vạn quả, số lượng quá lớn, tổng kim ngạch là không có bao nhiêu, nhưng cái này vật tư quả thực khó mua." Hạ Ân bất đắc gì nói. "Có thể để cho ta nhìn xem hổ lang đan a." Nói một chút có tác dụng gì? Thương Duẫn chỉ cảm thấy tựa hồ lại có sinh ý tới cửa. Hổ Lang Đan có thể cường thịnh khí huyết, dưỡng tính mãnh liệt, thích hợp quân dụng làm trúc cơ căn bản. Hạ Hân đem Hổ Lang Đan giao cho Thương dẫn, hắn thì là trực tiếp giao cho Tô Cửu Vĩ, nói: người nói so với gia gia luyện chế cường thân đan, phẩm chất như thế nào? Kém đến hơi nhiều, man tộc người tiên thiên thể chất cùng chúng ta liền khác biệt, có thể tiếp nhận bên trong Hổ Lang khí huyết này hung mãnh, có thể ta hạ quốc con dân cho dù thiên phú tu luyện tốt, nhưng thể chất trời sinh cùng man tộc người có không nhỏ trên lệch, Hổ Lang Đan nhìn như có thể cường thịnh khí huyết, nhưng lại dễ dàng tạo thành thương, ta hạ quốc con dân thể chất" ít có người có thể trực tiếp tiếp nhận, lao tiên sư luyện chế cường thân đan, khí huyết hùng hậu mà không. Thương tổn, liên tục không dứt, nhập vào thân, nuôi nhuận bản nguyên, có thể áp dụng đám người càng rộng. Tô Cửu vi không cần luyện hóa, liền có thể cảm giác đan dược bên trong lực lượng. Cái gì? lao tiên sư còn có luyện chế trúc cơ đan thuốc? Hạ Hiên nghe vậy, thần sắc giật mình. Này, ra ra lưu lại một nhóm lớn đan dược cho ta, nói về sau có thể khai tông lập phái, thế nhưng là ta chí không ở chỗ này a, cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Thương dẫn một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Có thể hay không cho ta một khóa nhìn xem?" Hạ Hân Thần sắc đại hỷ. "Cho ngươi xem một chút, bất quá vô dụng, cái này Hạ Quốc cũng không phải là không có cường thân đan, nhưng không muốn để ngươi mua sắm hổ lang đan, kỳ thật liền là nghĩ tận lực làm khó dễ ngươi, có ít người có chủ tâm liền là không cho ngươi tốt hơn, căn bản sẽ không cân nhắc đến những đan dược này thực tế công dụng, hiệu quả đến cùng có được hay không." Chuyện như vậy, ở trên đời thương vốn nhìn qua nhiều lắm, một thế này cũng không ngoại lệ. Không. tiểu tiên sư, lời này của ngươi tại trong đạo quán nói không có việc gì, cũng đừng hướng mặt ngoài nói, như vậy chỉ sợ đế đâu người bên kia chút không tao hứng, ngươi tuổi tác nhẹ nhàng, không cần thiết cho mình gây thù hẳn. Hạ Yên cười cười, bất quá hắn hoàn toàn chính xác cũng cảm thấy Thương dẫn nói rất có đạo lý, bởi vì lần đầu gặp mặt có hảo cảm, cũng liền nói thêm tỉnh một câu. "Tiểu Túc, ngươi nhìn một chút." Hạ Ân giao cho hắn. Ừm, hoàn toàn chính xác phẩm chất cực tốt, toàn bộ hạ quốc đều tìm không ra ngang nhau phẩm chất trúc cơ đan thuốc, hổ lang đan cũng không được so. Hạ Yên bước vào tiên cảnh, tự nhiên là có thể phân biệt ra được. "Lão tiên sư cường thân đan, có bao nhiêu?" Hạ Hân liền vội vàng hỏi. "800 vạn quả." Vấn đề không lớn, dù sao hắn trước kia nhàn rỗi, liền sẽ luyện chế một chút, nói là chữa chút cho ta vô liếng. Thương dẫn Duẫn tròn mắt nói lời bịa đặt, dù sao Thương Thiên Chính cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt, làm cái gì mình nói tính. Giá cả nhiều ít? Hạ Hân lại hỏi. Ngươi hổ lang đan giá thu mua nhiều ít, ta liền cho ngươi bao nhiêu? Thương Duẫn cũng là hào phóng, căn cứ hắn biết, phẩm chất tương đối cao cường thần đan đều tại 40 kim ta hữu, cảm thấy mình cái này cường thân đan nhiều nhất có thể đáng mấy kim. Hổ lang đan 100 kim, ta cảm thấy ngươi cái này chí ít có thể giá trị 200 kim. Hạ Hân nói: So với việc đợi bên trên cường thân đàn, phẩm chất trí ít cao hơn gấp 5 lần. Hạ Yên ở một bên, rất tán thành. Không có việc gì, coi như lại ủng hộ một chút người, muốn bọn hắn lại như vậy làm khó dễ ngươi, ta khuyên ngươi có thể không cần làm cái này công chúa, đến ta đạo quan bên trong đều so làm công chỗ mạnh. Thương Duẫn cười to, thuận miệng nói. Rất có đạo lý, vậy ta liền nghe ngươi, đa tạ tiểu tiên sư lại toàn lực giúp ta một chút sức lực. Hạ Ân vui vẻ ra mặt, đứng dậy, nói, tiểu thuốc, chúng ta đi. Tốt, tiểu tiên sư, chờ ta quay đầu tìm một thanh kiếm, không tin bộ không già kia dây sắt. Hạ Yên cảm thấy mình tại trước mặt tiểu bối, mất mặt muối, nhất định phải tìm về mặt muối. "Tốt, ta ngu ngơ ca sự tình, làm phiền kiếm vương ra." Thương dẫn tự mình đưa bọn hắn rời đi. Cuộc mua bán này, hẳn là thua thiệt ta. Tô Cựu Vĩ cười nói, "Ta đối tiền không có hứng thú, có chút mua bán, cũng không phải là dùng để kiếm tiền, mà là dùng để làm một cái thuận nước dong thuyền, có đôi khi thưởng thường so tiền hơi trọng yếu hơn." Thương dẫn cười nói, "Có thể kia là lão tiên sư lưu lại cho người vô liếng, chỉ sợ cũng sẽ không còn lại nhiều lắm." Tô Cựu trọng được nói, Dù sao ta cũng không dùng đến quá nhiều, lợi người lợi mình." Thương dẫn sờ lên cái mũi, "Phải biết thiện thương điện bên trong, đây chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Nói đến, "Hạ Ân công chúa trên cơ bản có khó khăn tìm người, ngươi cũng thay hắn giải quyết, có phải hay không chỉ cần đẹp mắt nữ nhân tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không tự tuyệt." Tô Cửu Vĩ đột nhiên nói. "Ừm. Ngươi ăn giống sao? Nếu là ngươi không muốn ta giúp nàng, ta không giúp chính là." Thương dẫn nhìn về phía hắn, nói hiệu nói vượng, "Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Tô Cửu Vĩ lườm hắn một cái, hắn cười nói, "Coi như ta thật không cho ngươi giúp nàng." ngươi cũng không có khả năng không giúp hắn. Ai nói, chỉ cần ta tô tô một câu, cam đoan không để ý tới nàng." Thường dẫn vô ngữ nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, hắn khá là đẹp đẽ, vẫn là ta khá là đẹp đẽ." Tô Cửu Vĩ nhẹ nhàng nhảy đến mái hiên, khẽ cười nói, "Đương nhiên là ngươi." Thường Duẫn không chút do dự nói, "Vì cái gì?" Tô Cửu Vĩ cảm thấy hôm nay Hạ Hân cũng rất kinh diễm, cùng là nữ nhân. "Nói như thế nào đâu, ta gương nữ tỷ." Thương dẫn suy tư nửa ngày, nói, "Nữ Tô Cửu Vĩ một trận kinh ngạc, liên làn nữ nhân cùng nữ hải khác nhau. Thương Duẫn đột nhiên trong đầu nhớ lại cái nào đó ban đêm, đúng rồi, ta có vẻ giống như nhớ kỹ mình đã nói với ngươi câu nói này, tại đại vũ bộ lạc ngày đó ta uống quá nhiều rồi, ta Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, trực tiếp rời đi, chỉ để lại một câu, ngươi nhớ lầm. A. Hắn ở một bên, ngu ngơ cười đến miệng đều nhanh muốn liệt đến lỗ tai trên căn. Ngươi nói nữ nhân liền là kỳ quái, nói thế nào đi thì đi. Thương dẫn cũng không cảm thấy mình cùng Tô Cửu Vĩ có phát sinh qua cái gì, nhìn xem ngu ngơ tay chân đều bị mang theo vòng tay, vòng chân, đến cùng ra sao lai lịch, ngu ngơ cả. Ngươi còn nhớ rõ quê hương của mình tên gọi cái gì sao? Nha. Tên. Chữ. 9. 9. Ngô Ngơ còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy đau đầu một lúc, đau nhức, đau nhức. Không nghĩ, không nghĩ. Thường dẫn thấy tình huống không đúng, vội vàng nói. Hắn đem đầu dùng sức hướng trên mặt đất đập mấy lần, gạch đều nước ra, tựa hồ mới cảm giác dễ chịu một chút. Có thể xác định một điểm, ngu Ngơ có được vượt qua thường nhân lục thân cường độ, chỉ là hẳn là mất đi bộ phận hồi tưởng, rất nhiều chuyện nghĩ không ra. Ngu Ngơ ca, ngươi thế nào? Thường Duẫn có chút tâm. Hắn nhăn đầu, phía trên ngay cả dấu đều không có để lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tựa hồ muốn nói hắn không có việc gì, à. Xem ra hắn hẳn là không nhớ ra được sự tình trước kia. Thương dẫn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chưa từng nghĩ hắn chút như vậy nghiêm túc nghĩ. Chương 26. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hạ hơn dòng trống khuya triền trở lại thương hội, đại danh đỉnh đỉnh kiếm vương giá hạ hiên trong nháy mắt biến thành nạng chân chạy. Người đem hổ lang đan cùng cường thân đan mang cho cô cô nhìn, nói có lựa chọn tốt hơn. Đồng dạng giá cả, nhìn Thái hậu bên, kia muốn hay không đi. Hắn cảm thấy mình vô cùng may vận, có thể gặp được thương dẫn dạng này người, lại nhiều lần giúp mình, có thể tại Bắc Hàn quan nghịch chuyển nhân sinh, tất cả đều là dựa vào hắn. Cảm giác tựa hồ có hắn tại, mình liền có dựa vào. Biết, nếu là các nàng không đồng ý đâu. Hạ Hiên cảm thấy không phải là không có loại khả năng này. Vậy các nàng cũng không phải là Thái hậu, cũng không thể nào là cô cô, chỉ là muốn thỏa mãn mình tư tâm phụ nhân mà thôi, vậy ta thật khinh thường cùng các nàng làm bạn, cái này công chúa ta liền không làm. Hạ Hân bình thản nói. Ôi Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi thật đúng là lời gì cũng dám nói à, liền ngay cả ngươi phụ hoàng tại nãi nãi ngươi trước mặt đều muốn mời nàng bảy phần. Mặc dù Hạ Hiên bây giờ cũng đứng hàng đỉnh tiêm cao thủ hàng Ngũ, nhưng muốn cùng Thái hậu so chiêu, hắn căn bản không có nắm chắc, mặc dù cao tuổi, nhưng căn cơ quá mức thâm hậu. Người thế hệ trước trải qua vô số đại trận chiến, các loại sóng gió, không phải mình có thể sánh ngang, điểm này Hạ Hiên hay là vô cùng rõ ràng. Đây không phải liền nói cho ngươi nghe a? Làm phiên tiểu thúc, Hạ Ân hì, hì nhất thiếu, đưa tiến Hạ Hắn tâm tình không tệ, lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn thân mang Hồng trang, tóc đen rủ xuống đứng tại lầu các đỉnh đài, ngóng nhìn phương xa thiên chính đạo quán bây giờ tuyết động đã tăng hăng ra mùa xuân đã đến ven đường hoa cỏ sinh trưởng bước phát triển mới mầm bác Hàn quan bên trong tỏa ra Tân Xuân sinh cơ mà hạ hân cũng mang đến một vòng xuân ý hắn tự nhủ, hắn hẳn là thích ta cho nên mới sẽ như vậy giúp ta đây chính là lao tiên sư lưu cho hắn vô liếng đều nguyện ý toàn lực tương trợ như thế ta càng không thể đủ e ngại thương dẫn làm sao cũng không nghĩ ra mình nói mỏ một cái lý do liền cổ Vũ hạ hơn cùng đương chịu thái hậ đối nghịch quyết tâm dù sao Thiện thương điện quá mức là tù Tuyệt đối không thể để người ta biết mình có năng lực như vậy, bằng không mà nói sẽ dẫn tới vô tận mầm hại vạn. Phải biết, Lao tiên sư độc tôn thân phận đã để hắn mang ngọc có tội, bây giờ bị tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm, nếu như thiện thương điện bí mật lại lần nữa bộc lộ, chỉ sợ có vô cùng mầm hại vạn. Trước sau không đến thời gian 10 ngày, Hạ Hiên lại trở lại Đế Đô, tại Mỹ Luân Mỹ Hoán bên trong tiên điện, một khỏa cường thân đan, một khỏa hộ hoàng đan, ai ưu ai kém, rõ ràng lại là thương dẫn. Hạ Lễ đôi mắt quang mang lấp loé, hắn trầm mặc một lát, trong lòng suy nghĩ, không thể Ngay tại thiên chính đạo quán bên trong nói là lao tiên sư lưu lại cho hắn tương lai khai tông lập phái dùng thế nhưng là thường dẫn trí không ở chỗ này cho nên nguyện ý cho đến tiểu chất nữ để hắn vượt qua trước mắt cái này một năm quan hạ hiên nắm trong tay lấy một thanh tan kiếm có chút hăng hái người gặp qua thư dẫn cảm giác hắn thế nào có thể nhập được mắt của ngườiơ hạ lễ ngồi tại trên vị trí của mình mỉm cười nói rất tốt so với lao tiên sư thiếu đi mấy phần phong mang thêm ra mấy phần ôn hòa tùy tính càng nhà thông thái tỉnh nói thật hai người bọn họ thật sự chính là rất vối ngoại trừ khả năng tu vi yếu một điểm, nhưng đây không tính là cái gì đó, muốn thật giống lao tiên sư mạnh như vậy tu vi thiên phú, cũng không ai khống chế được nha. Hạ Hiên vừa nghĩ tới mình kia hai kiếm bổ không ra dây sắt, chỉ cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Bị ngươi nói, ta ngược lại thật ra rất muốn tự mình gặp một lần lao tiên sư đầu tôn." Hạ Lễ đứng dậy, cười nói, "Long truyền quân chính là thái tử muốn thành lập, cái này trưởng tôn mẫu hậu thế, nhưng là coi là tâm đầu đục, liền để hắn phán quyết đi, những ngày qua liền vất vả tiểu đệ ngươi hối hạ ngừ sươi." "Này, cái này có cái gì? Bất quá ta nói thật." Đừng lại làm khó cái nha đầu kia, khảo nghiệm người cũng không phải như thế khảo nghiệm pháp, cho dù có người giúp đỡ, đây cũng là hắn thực lực một bộ phận, Thương dẫn làm sao không giúp người khác, chỉ giúp tiểu chất nữ đâu. Hạ hiên cảm thụ tay này bên trong tàn kiếm lưu lại tồn kiếp ý, đại đại liệt liền nói, "Ta đã biết, hạ lễ trực tiếp rời đi." Thái Hậu cung, Thương Thiên chính lao ra hỏa kia lưu lại, hắn lại đang luyện đan một đạo, còn có thể có như vậy tạo nghệ, bất quá để cái kia loại cấp bậc cao thủ, luyện chế cường thân đan, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, như thế phẩm chất cũng là lẽ thưởng bên trong. Thái hậu trong tay cầm kia cường thân đan, tự định giá một lát. Cái này 800 vạn quả cường thân đan, là muốn, vẫn là không muốn? Hạ Lễ do hỏi. Muốn, sao có thể không muốn đâu? Đây chính là Thương Thiên Chính cho hắn độc tôn khai tông lập phái vốn ban đầu một trong, có thể nào không muốn? 8000 cân thượng phẩm linh ngọc mà thôi, cái này thương dẫn ngược lại là không ôm chí lớn, không phải bằng vào những này cường thân đan thế nhưng là có thể bồi dưỡng được hơn bạn tên hạt giống tốt đâu, hiện tại vừa vận cho ta trưởng tôn bồi dưỡng một chi linh mới rủng. Thái hậu trầm giọng nói. Kia Vân khảo nghiệm, nên xem như qua đi. Hạ Lễ cười cười, "Quá tam ba bận, cùng Liêu Cốc thông hôn sự tình, ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ à, đã hạ hận không lĩnh tỉnh, vậy ta đây cái lao bà tử, cũng không thể quá mức cường thế, chỉ sợ sẽ bị người chán ghét." Thái Hậu một câu, để Hạ Lễ sắc mặt khẽ biến. "Nhân sinh của nàng, tự mình lựa chọn, chúng ta những này làm trường bối, cũng chỉ có thể đủ nhìn xem." Hạ Lễ biết, Thái Hậu chỉ là ý gì. "Ta đối Hân Nhi khảo nghiệm là qua, có thể kia thương dẫn sự tình, vừa mới bắt đầu đâu, Hồng Vũ quân, Thủy Tiên tông Tiêu, đoán chừng lúc này đều đã đến Bắc Hàn Quan." Hắc hắc cố sống tương lai náo như đây. Thái Hầu khoát tay áo, nói: "Đi thôi, còn có Liêu Quốc vị kia coi trọng Hân Nhi tiểu hoàng tử, nghe nói hắn có người trong lòng, cảm thấy không phục, vài ngày trước cũng từ Liêu Quốc khởi hành, không, có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ trực tiếp tiến về Bắc Hàn Quan." Hạ Lễ không có nhiều lời, Thái Hầu đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hiển nhiên là muốn để Thương dẫn trở thành mục tiêu công kích, trong lòng tở dài, năm đó trong lòng cây gai kia, tại mẫu hậu trong lòng, vẫn luôn không có nổ. Liêu Quốc từ trước đến nay không có cái gì cấp bậc lễ nghĩa, kia dù sao cũng là Bắc Hàn Quan. Vạn nhất kia tiểu hoàng tử làm ra chuyện gì, chúng ta cũng không tốt khống chế, đối với hắn trưởng trị sợ là sẽ phải ảnh hưởng cùng Liêu quốc quan hệ, nếu là không trưởng trị, sợ là sẽ phải rét lạnh biên quan quân dân trái tim." Hạ Lê Ôn nhu nói, "Ảnh hưởng liền ảnh hưởng tới đi, dù sao Hạ Hân Nha đầu này không nguyện ý cả, vậy ai có thể có biện pháp? Về phần kia tiểu hoàng tử muốn làm cái gì, liền từ hắn đi, ta Đường Đường Hạ Triều chẳng lẽ còn sợ một cái linh thể cảnh tiểu nhi không thành? Hạ Lê à, bản tay một quốc gia chi yếu, không muốn câu nệ tiểu tiết, cần đại khí một chút, tuổi trẻ hài tử liền để bọn hắn náo đi thôi, huyên náo càng lớn." điện chứng minh bọn hắn càng có sức sống a. Thái hậu ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Biết, Nhi thần cáo lui." Hạ Lễ trong lòng thở dài: "Con có, truyền mệnh lệnh của ta, Liêu Quốc tiểu hoàng tử ra luật bảo tuyệt đối không cho sơ thất, thương tổn chết sống có thể không cần quản." Tại Hạ Lễ trước khi rời đi, Thái hậu nói một câu. Trong lòng nàng run lên, Thái hậu dụng ý rõ ràng rành rành, đây là muốn mượn đau giết người. Chương 27. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Bắc Hàn quan bên trong. Đột nhiên tràn vào hai tên người trẻ tuổi. Bọn hắn phía sau đều đại biểu cho đương kim hạ quốc mạnh nhất hai thế lực lớn. Thái hậu truyền lại ra một cái tin tức, liền để bọn hắn gần như ngựa không dừng võ một đường bắt thượng, lòng tràn đầy phấn khởi. Nếu như có thể cùng Hạ Hân thành hôn, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là cực tốt sự tình. Cái này hai tên thiên kiêu, một người trong đó, đến từ Hồng Vũ quân đại thống lĩnh tri tử, tên là Tào Diễm, từ nhỏ ở trong quân lớn lên, chiến lược cùng tuổi vô địch thủ, năm nay mặc dù mới 16 tuổi, nhưng lại đã bước vào linh thể hoàn cảnh, nam dự rất nhiều giết người văn thuần. Một người khác, đến từ Thủy Tiên Tông, chính là đương kim thiếu chủ thân đệ đệ nên là Dịch Tân, nói lên hắn thiên phú tu luyện, còn tại huynh phía trên, chỉ là đang làm người xử sự thủ đoạn bên trên, phải kém rất nhiều, cho linh thể lục cảnh. Hai người quyết định lên tiên chính đạo quan, khiêu chiến tương dẫn. Dịch huynh, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Tao giẫm ngồi tại chiến mã của mình bên trên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, trên mặt tràn ngập tự tin. Ồ, đánh cái gì? Dịch Tân tọa kỵ chính là một đầu linh lộc, sinh trưởng cự giác, hình thể cùng chiến mã lớn, lao nhanh bay vọt, so bình thường chiến mã cũng còn muốn tới được nhanh. Hai người xuất lĩnh lấy riêng phần mình binh mã. Có 300 tri cự, hướng phía Thiên Chính Đạo quán phương hướng tới gần. Cứ ai có thể để thương dẫn trật vật đại bại. Tào Diễm cười nói, thắng như thế nào, thua như thế nào. Dịch Tân nhìn xem hắn. "Phệ Tu, rời khỏi Bắc Hàn Quan, không tham dự đến Hạ Hân công chúa sự tình tới." Tào Diễm tự tin nói, "Cái này đương nhiên tốt, không phải chúng ta dù sao đều là có mặt mũi người, vì Hạ Hân công chúa đánh đến người chết ta sống, chuyển ra cũng không dễ nghe." Dịch Tân đồng ý ha ha ha ha ha. Tào Diễm cười to. Trên đường đi, bọn hắn nhân mã mạnh mẽ đâm tới. Dò đến Bắc Hàn quan bên trong phổ thông bách tính vội vàng tranh lẽ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Thân phận của những người này nhất định rất tốt quý, xem xét liền là từ đế đô tới. Dân chúng cũng chỉ có thể đủ nhìn xa xa, giận ma không dám nói gì, được rồi, không phải chúng ta trêu chọc nổi. Khi bọn hắn đi vào Thiên Chính Đạo quán chỗ chân núi, nhìn thấy Thiên Chính miếu hương hỏa cường thịnh thời điểm, Tào Diễm cùng Dịch Tân hai người ánh mắt đều toát ra một vòng lanh ý sau đó đại đội nhân mã tăng thêm tốc độ lên núi. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi, chiếm diện tích 10 dặm cuối cùng, chính là Thiên Chính đạo quán, nhìn không lớn nhưng lại đã sửng sững rất nhiều năm để vô số lòng người sinh kính sợ cái này thiên chính đạo quán nhìn cũng không có như vậy khó lường mà tào Diễm xa xa nhìn lại cười lạnh nói nhìn như thế keo kiệt miếu nhỏ yêu phong lớn cái này dưới núi ngu dân còn thờ phụ đâu thật sự là ngu không ai bằng bọn hắn lao tiên sư bây giờ thế nhưng là tự thân khó bảo toàn lại thế nào bãi đều vô dụng dịch Tân ngồi tại mình linh lộc bên trên khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh nói rất đúng hôm nay ta liền muốn để lão tiên sư cái này độc tôn thanh danhh mất hết để hắn như là nô lệ quỳ gối dưới chân của ta Tào Diệm tiếng cười tùy tiện. Mấy trăm người đi vào Thiên Chính Đạo quán trước cổng chính. Thương Duẫn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tào Diệm nắm trong tay lấy một cây trường thương, nói: "Ta rất muốn cảm thụ một chút, lao tiên sư độc tôn, tu vi có bao nhiêu cao minh?" Dịch Tân hiển nhiên khách khí rất nhiều, nhưng thực chất bên trong càng nhiều hơn chính là khinh miệt cùng khinh thường, còn xin ra chỉ giáo. Đạo quán bên ngoài ồn ào. Thương Duẫn tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, hắn mở ra đại môn, nhìn thấy mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, có thân mang đạo phục, có thân mang chiến giáp, hiển nhiên là hai nhóm đội ngũ. Từ trên người bọn họ trang phục phán đoán, một phương đến từ Thủy Tiên Tông, một phương đến từ Hồng Vũ Quân, hắn biết rõ những người này chỉ sợ cùng đương kim thái hậu không nhỏ liên quan, sợ là tránh không xong, cố ý đến gây chuyện. Chư vị tới ta Thiên Chính Đạo quán, không biết có chuyện gì? Thương Duẫn Hỏa Thanh nói, cái này sáng sớm liền đến tới nhà người khác cổng, huyên huyên ồn ào, như là chó dại, ngân ngần sủa loạn, không tốt lắm đâu. Người dám mắng ta? Có bản lĩnh đánh với ta một trận sao? Cũng không nhìn một chút mình đức hành gì, người làm sao có thể xứng với hạ Hân công chúa loại kia kim chi ngọc diệp, một giới hương giá Tào Diễm sắc mặt khó coi, tại Đế Đô ai không cho hắn mấy phần mật mũi, cái này Thương Duẫn cũng dám trước mọi người người mang hắn. Ồ, Thương Duẫn không biết vì cái gì trước mắt nam tử tại sao lại nói ra lời như vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, nói, "Ta không sưng với, ngươi liền xứng với rồi." Xin hỏi lệnh tôn cao tính đại danh? Cha ta chính là Hồng Vũ quân đại thống lĩnh, Tào Tu." Tào Diễm tự đắc nói. "Cái này một vị đâu?" Thương Duẫn lại hỏi. "Đương Kim Quốc sư, Dịch Tiệm Lăng." Dịch Tân mỉm cười, trong lúc dơ tay nhấc chân tràn ngập cảm giác ưu việt, tại Đế Đô chỗ đến. Dù là thân cư cao vị người, đều muốn cho hắn mấy phần mật mũi. Gia gia của ta là Thương Thiên Chính, các ngươi hẳn phải biết ta. Hạ quốc còn sống đệ nhất nhân, đối hạ quốc công lao cũng là đương thời thứ nhất, đây là vô số người công nhận, ta đều không xử mũi, vậy các ngươi không phải cho công chúa lao giải sao? Tốt, một đám tiểu hài tử chớ quấy rầy nhau, nhau, mau trở về đi thôi. Thương dẫn hời hợt một câu, để cho hai người trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Xem ra ngươi còn tại lão tiên sư ngày xưa phong quang bên trong ngủ say, bây giờ thời đại đã khác biệt, ngươi kia gia gia cũng không có mấy ngày sống đâu, không chừng mấy ngày nữa Ngươi liền có thể cho hắn tông trung." Tạo Diễm lời nói lạnh nhạt nói. Mặc dù Thương Tiên Chính không phải mình ông nội, nhưng hai đời hồi tưởng dung hợp được, Thương Quân đã đem xem như ra ra mình mà đối đãi, bởi vì hoàn toàn chính xác để cho mình thu hoạch rất nhiều, coi như chỉ là tại trong trí nhớ, cũng làm cho mình nội tâm có đời trước chưa từng thể nghiệm qua cảm thụ, tổ tôn chi hái. Bây giờ, hắn tự nhiên dung không được ngoại nhân nói ra lời như vậy, chỉ là hắn biết cũng không thể hành sự lỗ mãng, cứng đối cứng đối với mình không có chỗ tốt. Tổ tiên Phong Quang, là tổ tiên, chúng ta đều muốn dựa vào chính mình thực lực nói chuyện, ngươi đã là lão tiên sư tổ tôn chẳng hẳn tu vi đến, không bằng đánh với ta một trận, dùng thực lực đến nói chuyện, ngươi nếu có thể thắng, chúng ta liền đi, như thế nào?" Dịch Tân trong ngôn ngữ, có chút tự tin, coi như cùng mình anh ruột một trận chiến, hắn đều không sợ. Toàn bộ bác hàng quan người đều biết, ta mới vừa vận tu luyện mấy tháng, các ngươi chạy tới muốn cùng ta so thực lực, không bằng ta tìm linh thể cảnh cùng các ngươi so tay một chút." Thương dẫn cười nói. Vừa dứt lời, Tô Cửu Vĩ liền xuất hiện, trên người nàng sở tản mạn khắp nơi ra khí tức, để cho hai người sắc mặt đại biến, linh thể tử cảnh, hắn lo lắng nói, ta có thể một cái đánh các ngươi hai cái. Cùng lên đi. Đường đường một đại nam nhân, vậy mà để nữ tử vì ngươi thoát ra. Dịch Tân biết nữ tử trước mắt tu vi đến, hắn cùng Tào Diễm hai người liên thủ đều không nhất định có phần thắng. Hai người các ngươi tại linh thể cảnh người, muốn cùng ta một cái phạm thai cảnh người luận võ, cũng thật là lợi hại. Thương Duẫn xem thường cười nói, "Vậy ngươi nói một chút, muốn làm sao so?" Tào Diễm cảm thấy ngoại trừ thân thế, Thương Duẫn không có đồng dạng có thể so với qua được hắn. Các ngươi là vì hạ hơn công chúa, cảm thấy ta không xứng với hắn mà đến, bây giờ hắn thân ở thương hội, có các loại khó khăn, không bằng chúng ta liền so tài lực. Một cái Hồng Vũ quân đại thống lĩnh, một cái quốc sư chi tử, so sánh vốn liếng tài lực hùng hậu, chúng ta liền so một lần, ai có thể giúp nàng giải quyết càng lớn cuốn cảnh, đây không phải càng thực sự a. Thương dẫn đặt ngông ngồi tại trên bậc thang, ngu nơ đứng tại bên cạnh hắn, ha ha cười. Dịch Tân cùng Tào Diễm hai người không nghĩ tới Thương dẫn vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá tựa hồ cũng là một cái biện pháp, đơn giản liền là so đấu tài lực. Thiên Chính đạo quán đơn giản liền là lao tiên sư một người, chỗ đó so ra mà vượt Hồng Vũ quân, thủy tiên tông lớn như vậy thế lực, tiến hành tâm hậu, hai người tại đế đô tử nhỏ bằng vào nhân mạch cũng có một phen góp nhặt, so tài lực, tự nhiên không sợ. Dịch Tân nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, chiến lực có 1-0-2 thiên hạ thương tiên chính độc tôn, vậy mà luôn lạc tới loại tình trạng này, chỉ có thể cùng người so đấu tài lực, xem ra trước đó bác Hàn quan bên trong truyền luôn không giả a, lão tiên sư cái này độc tôn không quá không chịu thua kém, truyền thừa muốn đoạn tại trên tay ngươi, hiện tại là chuẩn bị muốn bại ra sao? Cách ta cũng vô dụng, đối hạ Hân công chúa tới nói, cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là tài lực, các ngươi loại này linh thể cảnh người, hạ quốc vừa nắm một bó to, có làm được cái gì? là có thể cho hắn thay đổi thương hội cục diện, vẫn có thể cho nàng cướp bóc đại bút tại phú bổ khuyết khoản lỗ hồng. Cái gì gọi là sừng mũi, đó chính là có thể tới hỗ trợ lẫn nhau, mới gọi sừng mũi, các ngươi hai cái này phế vật, ngay cả tài lực cũng không dám so, có cái gì dễ nói. Thương dẫn đứng dậy, phủi mông một cái nói, trở về nghĩ rõ ràng lại đến đi, đừng hơi một tí liền muốn tới khiêu chiến, sợ là các ngươi không gian giới chỉ so cầu liếm còn sạch sẽ a. Một đám nghẹn bức. Tao Diễm cùng Dịch Tần hai người cùng ăn phân đồng dạng, tiến không thể vào, lui không thể lui. Chờ một chút, soi liền so, sợ cái gì? Tào Diễm lúc này đã ứng. Chương 28. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tại Đế Đô, không ai có thể tiếp nhận dạng này nhục nhã, phàm là bị đến nhà khiêu chiến, đều sẽ cực lực ứng chiến, không phải liền sẽ mặt mũi mất hết. Đã Thương dẫn đưa ra so đấu tài lực phương thức, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trước mắt là Thiên Chính Đạo quán, Lao tiên sư không chết, liền là Hồng Vũ quân đều không dám tới nơi này làm cản, bọn hắn thì càng không dám. Nói đi, làm sao so? Hiển nhiên, Dịch Tân cũng thỏa hiệp. Ồ Các ngươi lại dám, ta coi là giống các ngươi loại này nhị lưu thế lực, không có gì dũng khí giảm ứng đối, cũng được, liền để các ngươi triệt để hết hy vọng." Thương dẫn một bộ cao cao tại thượng bộ giáng, nói, "Nếu là so đấu tài lực, tự nhiên muốn đi thương hội, giúp Hạ Hân công chúa xử lý một chút tuần kho, chết món nợ vấn đề, xem ai không chịu nổi trước. Có thể, thua lại như thế nào, thắng lại như thế nào đâu?" Tào Diễm cười lạnh nói, "Các ngươi có đồ vật gì có thể cùng ta đánh cược? Sợ các ngươi không đánh được nổi." Thương Duẫn chậm rãi nói, "Thần sao? Bất kể nói thế nào, cũng nên có cái tặng thưởng." Ngươi có thể xuất ra cái gì đến đâu?" Dịch Tân cười cười. Ra da, da của ta Lục Tiên cung." Thương dẫn trực tiếp lấy ra, nói, "Các ngươi có thể xuất ra cái gì? Ở đây tất cả mọi người hoàn toàn tinh mịch. Cảm giác cái này Thương dẫn thật là bại gia, thậm chí ngay cả Thiên Chính Đạo quán tổ khí đều có thể lấy ra cược, từ trong lòng càng xem thường Thương dẫn. "Chúng ta cược nhỏ một chút, có cái tạm thưởng là được." Dịch Tân da mặt run rẩy, "Làm sao lão tiên sư cái này một cây cung tại Thương dẫn trên thân, cái này ai cùng hắn tự đổi, hiển nhiên là muốn muốn để người khác biết khó mà lui, hắn xuất ra một thanh quyền trượng màu xanh. Nói, đây là ta đánh bại Liêu Quốc Tiên Vũ tông thiên tiêu, đạt được chiến lược phẩm, tên là Thanh Đẳng lĩnh trượng, chính là thượng phẩm linh khí. Đây là ta đánh bại Liêu Quốc Vân Kỵ quân, đạt được tiên ương linh cùng, bất quá nghe nói lao tiên sư độ tôn, từ nhỏ ở nơi này sống ăn nhàn sung sướng, hẳn là không, cái gì chiến lợi phẩm a? Tào Diễm cũng lấy ra chiến lợi phẩm của mình, đắc chí vừa lòng nói, kỳ thật đồ vật, giá trị cũng không trọng yếu. Bọn hắn muốn biểu hiện ra, mình đã từng đã đánh bại nước khác giả. Còn dạng này, nhìn nét mặt của các ngươi, giống như Liêu Quốc cùng Hạ Quốc là đi quốc, theo ta được biết, Liêu Quốc cùng Hạ Quốc hẳn là đồng minh đi, các người loại này tỷ thí định thắng thua, có không phải sinh tử chiến trên trận lấy được chiến lợi phẩm, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Ám độc thứ, xuất từ man tộc, đây là trước đây không lâu, chém giết ám man vệ thu được chiến lợi phẩm, ai, ta một cái phàm thai cảnh, đánh giết bọn hắn hơn 10 tên linh thể cảnh, thật sự là không dễ dàng. Thương dẫn lấy ra một vật, chính là ngày xưa ám man vệ trên thân vật được, cho dù là Tô Cửu Vĩ, một khi bị vật này đâm chúng, sợ là cũng muốn trọng thương. Một thanh này ám độc thứ, phía trên ấn lấy ám man vệ tiêu ký, khí hình đặc biệt. Huy động ở giữa, Nhưng cùng bóng đêm dung hợp, để cho người ta khó lòng phòng bị, trên mũi dao càng là có man tộc trùng độc, tuyệt đối không có khả năng là giả, chỉ có ở trong tối rất vệ bên trong người có thân phận nhất định mới có thể có được. Cũng không sợ thanh gia châu khoác lớp phá, chém giết Ám Man vệ tiểu tử này khẩu khí thật to lớn. Nếu là hắn chém giết, đầu ta có thể bị chặt đi xuống làm cầu đè đá. Tất cả mọi người biết, Ám Man vệ thực lực đáng sợ, cực kỳ khó có thể đối phó, chính là man tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, làm sao có thể bị thương dẫn loại cấp bậc này người chém giết. Muốn hay không để các ngươi tự mình nghiệm một chút hàng, nhìn xem có phải giả hay không. Thương Duẫn trực tiếp một thanh ném cho Tào Diễm, hắn xuất thân Hồng Vũ Quân, đối với những chiến lợi phẩm này tự nhiên hết sức quen thuộc. Tào Diễm cùng Dịch Tân hai người cảm giác phản phất bị đánh mặt, là thật. Thương dẫn mặt không đỏ, tim không nhảy, nói: "Đi thôi, đã tặng thưởng đều đã định, vậy liền đi thương hội đi." "Được." Tào Diễm cùng Dịch Tân hai người, phía sau mặc kệ là cha tộc, vẫn là mẫu tộc, thực lực đều phi thường hùng hậu, trên thân cũng mang theo một bút không nhỏ tài phú. Nhất là lần này thái hậu lên tiếng, thế lực sau lưng còn cho bọn hắn một bút tài phú đi chi phối, tần khả năng đi thu hoạch được hạ hơn thích, tự nhiên là có tự tin. Ngươi liền để ở nhà, ta đi một chút liền về, ngu ngơ ca đi với ta một chuyến." Thương dẫn đối Tô Cửu Vĩ, sờ lên hắn nhu thuận tóc dài. Dù sao những người này đột nhiên đến đây, Thiên Chính Đạo quán không tốt chạy không, hiển nhiên ngu ngơ cũng không thích hợp giữ nhà. "Ừm, ngươi cẩn thận một chút." Tô Cửu Vĩ vẫn là có chút không yên lòng, cũng không biết những người này có thể hay không đột nhiên động thủ, lúc này, trong nội tâm nàng có chỗ lo lắng, tự nhiên cũng không có lo lắng Thương dẫn động tác. "Yên tâm." Thương dẫn cười cười, tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, bọn hắn vẫn là không dám làm loạn, hắn ngửi ngửi tay, nói Thật là tôm. Tô Cửu vĩ mặt đỏ lên, cảm thấy tiểu tử này đùa giỡn mình tần suất chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mình giống như cũng tập mãi thành thói quen. Nhìn xem đám người bọn họ, đều có tọa kỵ của mình, trùng trùng điệp điệp xuống núi. Thương dẫn cùng ngu ngơ hai người đều để bọn hắn đi đầu, nếu không mình chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Xem ra vẫn là phải có mình tọa giá mới được a. Thương dẫn một đường hànhẩu, câu thông thiện thương điện, nói: "Nơi này có thể mua sắm tọa kỵ sao?" "Có thể, chỉ là thương điếm cấp bậc quá thấp, mua sắm không đến." Thần nữ giống đáp lại nói: Hiện tại muốn để thiện thương điện cấp bậc tăng lên còn khiếm khuyết điều kiện gì thương dẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng phải biết từ thiện thương điện bên trong ra đồ vật phẩm chất đều không thể kén chọn bên trong nếu là có thể mua được tọa kỵ thì còn đến đâu kinh thuật này giải tỏa ba cái thương phạm vị ký chủ cảnh giới tăng lên tới Linh thể cảnh 300 bạn làm việc tiện tệ tiêu hao có thể đem thiện thương điện địaà tăng lên trí thiện thương điện Linh thương dẫn lập tức mặt đều tái rồi 300 bạn làm việc thiện tệ đối với hắn mà nói quả thực liền làiền phương dạ đảm ta có thể hay không dùng vượt cấp mua sắm phương thức tiêu hao phẩm Li Ngọc tới khiến cho thiện thương điện thu hoạch được lỗ xác. Không được, thiện thương điện chỉ có thể thông qua làm việc thiện tệ đến đề thăng. Thần nữ giống không có thương lượng. Thương Duẫn nghĩ đến liền đau đầu, bây giờ mình làm việc thiện tệ không có biến hóa chút nào, nếu như tính luôn mình kinh thuật quẩy còn không có giải tỏa hai cái thương phẩm vị, dưới mắt còn có 330 vạn làm việc thiện tệ lỗ hồng, có thể mình rõ ràng đã để người sửa đường, cũng âm thầm quên tặng ta người khoai, thế nhưng là vậy mà đều không có làm việc thiện tệ, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ chỉ có người khác muốn nghèo chết, chết đói thời điểm làm việc thiện mới có thể có. Làm việc tệ Hắn biết rõ, Nếu như vậy mình nhất định phải đi một chút thai nạn chi địa mới có càng nhiều làm việc tiện tệ cho mình tào Diễm cùng dịch tân hai người sớm đến thương hội hạ hân tự mình tiếp đãi dù sao hai người thân phận không tầm thường tại đế đô thời điểm cũng cần biết nghe được thương dẫn đưa ra muốn cùng bọn họ so đấu tài lực nhìn có thể đến giúp hắn nhiều ít hạ hơn trong lòng đối thương dẫn thích lại thêm ra mấy phần chỉ cảm thấy nam nhân này thật biết quan tâm cái này thương dẫn thật đúng là không biết lượng sức tào Diễm cười nói chẳng lẽ không biết chúng ta từ nhỏ cùng hạ hơn công chúa quen biết sao lại còn muốn tới cái này thương hội bên trong, so với chúng ta ghép tài lực. Dịch Tân cũng cảm thấy rất là buồn cười. Tao công tử, Dịch công tử, ta bây giờ quản lý cái này thương hội, sự tình một mã thì một mã, ta cũng không thể làm thâm hụt tiền mua bán cho các ngươi, đầu tiên nói trước." Hạ Hân đối với bọn hắn ngôn nữ xem thường. "Kia là tự nhiên, công chúa nhanh đi chuẩn bị một chút, cần chúng ta mua cái gì đồ vật, cứ việc tán bài Tao giẫm vung tay lên, bá khí mười phần. "Tốt." Hạ Hân rất là vui vẻ, để thị nữ bên người hào hảo tiếp đãi, vừa vận thương hội bên trong còn có một nhóm tốn kho trọng chất như núi, đối bọn hắn tới nói, căn bản vô dụng. Nếu như có thể lấy ra vốn, thanh tồn kho giết đi, món nợ của nàng mục sẽ tốt hơn nhìn, đến lúc đó Thái Hậu lại càng không có lý do. Nếu là Thái Hậu biết hắn ra hiệu Hồng Vũ quân cùng Thủy Tiên Tông Thiên kêu đến khó xử thương dẫn, ngược lại đến ra tăng hạ hơn công trạng, chỉ sợ sắc mặt sẽ không quá tốt nhìn. Thương dẫn tại sau nửa canh giờ, mang theo ngu ngơ một đường chậm rãi từ từ mà đến, cảm thụ ven đường trong thành cảnh xuân tươi đẹp, đi bộ nhàn nhã. Chương 29. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới. 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 toàn bộ thương hội đã bị rất nhiều người vây lấy. Nghe nói, Lao tiên sư Lộc Tôn muốn cùng đến từ Đế đô hai vị thiên tiêu so đấu tài lực. Cử động lần này mục đích chính là muốn giúp hạ hân công chúa thanh thương hội một chút chồng chất vật tư, biến thành hoạt dụng tài chính. Cứ như vậy, có thể để thương hội tỏa sáng càng lớn sinh cơ. Có rất nhiều thương, chữ hàng không ít hàng hóa, bán không được, bây giờ đều có thể dùng giá vốn xuất thủ. Đây chính là có thể làm cho rất nhiều thương nhà đều sống tới a. Ba người tại thương hội tầng thứ nhất, nhận vô số người ánh mắt chú ý xem như đến rồi để chúng ta một trận đời thật lâu. Tao Diễm hơi không kiên nhẫn. Dù sao chúng ta dùng đi, không thể so với tứ chân nhanh. Thương Duẫn cười cười, nói: "Công chúa, bắt đầu đi." Dịch Tân tràn đầy tự tin. "Các người đoán một cái, ai sẽ trước thua trận?" Trong đám người, mỗi người đều đang nghị luận. Mặc dù Lao tiên sư danh khí rất cao, nhưng Thiên Chính Đạo quán không có cái gì tiến hành, chỉ sợ cùng Đế Đô hai vị này không cách nào so sánh được. "Không tệ, Lao tiên sư mặc dù có chỗ tích lũy, nhưng muốn nói thế tục tiền, chỉ sợ thật không nhiều." Thương Duẫn khẳng định là muốn thua sinh hoạt tại Bắc Hàn quan người, đối với thiên chính đạo quán hiểu tương đối rõ ràng. Trong đám người, có một nam tử, không phải người khác, chính là Hạ Nguyên, sắc mặt của hắn rất khó coi, bởi vì chính mình sai phái ra đi người, rất nhiều ngày về sau đều không có tin tức, cũng chưa có trở về tin, hơn phân nửa bị người chấm giết. Cuối cùng hắn sở được đến tin tức là có người thu mua trăm vạn cân Bắc Hàn thiết, cho nên lập tức hạ lệnh để vây quanh ở trung quanh cao thủ tiến về cấp giết. Không lâu sau đó, Hạ Hân liền lên giao 80 vạn cân Bắc Hàn thiết, đạt được thái hậu tán thưởng, cái này khiến Hạ Nguyên càng là giận không chỗ phát tiết tổn thất hơn 10 tên tinh nhuệ hảo thủ, hai cái này đồ đẫn, lại bị Thương dẫn cho lắc lư đến Hạ Ân nơi này đến dùng tiền, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Hắn biết mình không thể ngăn cản, chỉ cần mình làm như vậy, Hạ Ân đem việc này báo cáo cho Hạ Lễ, hắn liền phải bồi đến cùng quần đều không có đi, bây giờ cũng chỉ có thể đủ lặng lặng nhìn xem. Ba vị nghĩ như vậy muốn giúp ta giải quyết nan quan, hạ mô hết sức vinh hạnh. Hạ Ân bên người có ba cái thị nữ, mỗi cái thị nữ trên tay đều có từng mai từng mai không gian giới chỉ, bên trong đều sẽ có đủ loại hàng hóa cùng tổng giá trị, mỗi cái trong không gian giới chỉ đều sẽ có tổng giá trị hiệu chư vị có thể ăn nhiều ít, từng cái quan sát, nhóm đầu tiên hàng hóa nếu như có thể toàn bộ ăn, vậy liền sẽ lên nhóm thứ 2 hàng hóa. Mời, Ba tiên thị nữ, phân biệt cho ra nhóm đầu tiên không gian giới chỉ. Thương dẫn mở ra trong đó một cái không gian giới chỉ, bên trong hàng hóa tổng giá trị, vậy mà liền cao tới 1 tỷ kim. Trước người tổng cộng có 10 cái chiếc nhẫn nở, hắn tuần tự tra xét, trên cơ bản đều như thế. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn nhìn một chút Tào Diễm cùng Dịch Tân hai người, bọn hắn sắc mặt cũng khó coi, bởi vì mức quả thực không biết. Toàn bộ muốn, Tào Diễm hung ác nhăn tâm. Ta cũng thế. Dịch Tân cũng nói theo, "Ta, thuốc ta cũng toàn bộ muốn." Thương dẫn một bộ phi thường đau lòng bộ dáng, "Ta biết tất cả mọi người là vì giúp ta, nhưng cũng cần lượng sức mà đi." Hạ hận trong lòng đều đã trong bụng nở hoa, Thương dẫn trên người có nhiều ít tài phú, hắn rõ ràng nhất, tên tiểu hoạt đầu này, sợ không phải muốn đem bọn hắn cho ép cô. Phải biết, Thương dẫn trên người có hơn 100 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, đây chính là một khoản tiền lớn. Chút tiền lẻ này, ta thiên chính đã quán, còn không để trong mắt." Thương dẫn miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, "Ha, ha ta càng không để vào mắt." Tào Diễm khẽ miệng co giật mấy lần. Mời công chúa lại cho nhóm thứ hai hàng hóa đi. Dịch Tân Trái lo phải nghĩ, những hàng hóa này đối với hắn tới nói, căn bản là không có tác dụng gì, đều là bình dân bác tính dùng vật tư, hoặc là rất cấp thấp phàm thai cảnh cần thiết chi vật, khó trách chút một đồng lớn, nát ở nơi đó không ai muốn. Người trẻ tuổi, thật là chết sĩ diện, khổ thân a. Đúng vậy a, thương dẫn biểu tình kia đều đã bán hắn. Đế đô hai vị kia tựa hồ cũng không chịu nổi a. Lần này công chúa muôn điên mễn. Công chúa không được lợi, bọn hắn làm sao có thể ôm mỹ nhân về? Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhóm thứ hai không gian giới chỉ lên, nghe được câu này, Tào Diễm cùng Dịch Tân hai người cảm thấy nếu như có thể đạt được hạ hứ thích, hết thể đều là đáng giá. Thương Duẫn Thô sơ giản lược nhìn một chút, nhóm thứ hai tổng giá trị 200 ức kim, hắn ngưng kết ở nơi đó, không nói chuyện. Tào Diễm cùng Dịch Tân cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút dáng vẻ đắn đo. Đúng lúc này, Thương Duẫn rêu cất nói, ta nhìn hai người các ngươi rất khoát nhận thua được, nhóm này không gian giới chỉ, ta muốn 9 cái. Ta 10 cái. Tào Diễm hỏa khí tại chỗ liền lên đến rồi. Ta cũng muốn 10 cái. Dịch Tân nói, Vậy ta cũng muốn 10 cái." Thương dẫn vội vàng đuổi theo. Hai người bọn họ, trong mắt trừ một cái, còn mang dáng vẻ như vậy. "Tốt, nhóm thứ ba. Hạ Hân để cho người ta lại đến. Thương dẫn tiếp nhận xem xét, "Khá lắm, cái này nhóm thứ ba á hơn, hàng hóa tổng giá trị cao tới 30 tỷ." Tào Diễm cùng Dịch Tân hai người mặt cũng đều có chút tái rồi. "Đến, lúc này để các ngươi trước nói." Thương dẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nhóm này ta muốn 5 cái." Tào Diễm khỏe miệng co giật mấy lần. "Vậy ta muốn 6 cái." Dịch Tân hung ác nhăn tâm. "Vậy ta cũng muốn 6 cái." Tào Diệm không cam lòng nhiều thế, các ngươi đều không thay đổi. Thương Duẫn hỏi một câu, vậy ta muốn bảy cái. Tào Diễm rất nghĩ thông miệng nói muốn tăng cái, nhưng hắn thực sự không mở được cái tiếc khẩu, đau lòng đến nước mắt sắp rơi xuống. Ta muốn tăng cái. Dịch Tân cắn răng nói. Vậy ta muốn hết. Thương Duẫn cả giận nói. Dịch Tân nắm chặt lại nắm đấm, tức giận không thôi nói, ta không tin ngươi có thể hiện trường kết toán. Tào Diễm cũng tốt, Dịch Tân cũng được, nếu như là thế lực sau lưng, coi như thanh toán bộ thương hội cho ăn đến, vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu như là bọn hắn cá nhân chi dụng, đồng thời tùy thân mang theo Hầu như đều đã là cực hạn. Cái này Dịch công tử không cần lo lắng, cuối cùng cấp cho đến chúng ta thương hội hàng hóa tổng giá trị làm chủ, ai cũng biết, nói miệng không bằng chứng, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ thu mua, đơn giản liền là làm nhục một chút người sau lưng danh vọng mà thôi, tính không được cái gì. Hạ Hân, nhẹ nhàng một câu, lại là đông Tâm. Lập tức kết toán. Ta diễn biết, bây giờ liền muốn nhìn cuối cùng đưa tiền kết quả, chỉ hy vọng thương dẫn cùng Dịch Tân hai người đều là khoe khoang. Công chúa yên tâm, ta đương nhiên sẽ không bôi nhỏ thủy tiên tông danh. Dịch Tân cắn răng, nói: Bắc Hàn quan ngay tại cửa nhà mình, ra ra của ta có thể gánh không nổi người này." Thương dẫn rất là đau lòng bộ dáng. Kia ba vị cùng thị nữ trước khi chia tay hướng khác biệt gian phòng, tiến hành kết toán. Hạ Ân công chúa cười cười, nói: "Hạ hân tiếp thân thị nữ, mang theo Thương dẫn tiến vào một cái phòng bên trong, ngu ngơ canh giữ ở ngoài cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy." Thị nữ trong tay khay đều là Thương dẫn muốn mua đơn không gian giới chỉ. Hai người vừa mới tiến cửa phòng, thị nữ liền lặng lẽ nói, công chúa nói, "Công tử không cần thật tính tiền, làm dáng một chút là được rồi." Như vậy sao được? Ngươi giữ không gian giới chỉ lại, ta hảo hảo kiểm kê, tốt bảo ngươi." Thương dẫn lắc đầu, dù sao mình có thể lợi dụng Thiện Thương Điện, tiến hành chi phí thu về, nếu không mình nhiều như vậy làm việc thiện tệ chẳng phải mất trắng sao? Lại thêm chỉ cần hạ hơn làm ra thành tích càng lớn, trước mắt đến xem đối với mình tốt chỗ càng nhiều. "Đúng." Thị nữ trong lòng cảm khái, ra ngoài phòng, nhìn xem cười ngây ngô ngu ngờ, thầm nghĩ, xem ra Thương công tử là thật thích công chúa. Thương dẫn cầm không gian giới chỉ, thông qua Thiện Thương Điện, tiến hành chi phí thu về, thần nữ giống kiểm kê đến cực nhanh. Dầm dầm kim tuần tự không ngừng tràn vào từng cái không gian giới chỉ ở trong. Trải qua lần trước một chuyện, tất cả mọi người không dám báo cáo lao ra vốn, tuần tự tổng cộng 60 tỷ kim xuất hiện tại từng cái chiếc nhỏ nở ở trong. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Tào Diễm công tử, thu mua vật tư tổng kim mạch, 48 tỷ kim. Một lát sau, lại có người điền báo. Dịch Tân công tử, thu mua vật tư tổng kim mạch, 54 tỷ kim. Thương dẫn cười cười, lúc này mới đi ra cửa phòng, đem trên khay tất cả không gian giới chỉ cho đến thị nữ, hắn chợt nhìn lại, chấn động trong lòng. Bởi vì người bình thường đều là dùng đại hạ thương hội phát ra làm được kim phiếu. Vàng không, đại lượng kim mang theo cũng không thuận tiện, thế nhưng là thương dẫn đưa cho, toàn bộ đều là tiền mặt, trong lòng nản sợ hai thán phục cho lão tiên sư cho mình độc tôn khai sáng không nhỏ vô liếng. Thương dẫn công tử, thu mua vật tư tổng kim mạch, 60 tỷ kim. Thị nữ nói: Xem ra ba vị công tử so đấu mặc dù tương xứng, thương dẫn công tử thắng hiểm. Hạ Hân cười một tiếng. Đợi một chút, tiểu muội, người làm như vậy không quá phù hợp, dù sao Tảo Diễm, Dịch hai vị công tử đều là từ đế đô đến. Ngươi đến làm cho bọn hắn thua tâm phục khẩu phục không phải sao? Dù sao người cùng Thương công tử quan hệ tương đối tốt, không đem trong không gian giới chỉ tiến hành công bố, khó tránh khỏi sẽ để cho người lên án." Hạ Nguyên Tử trong đám người đi ra, mỉm cười. Hạ Hân ánh mắt có chút run lên, trong lòng thầm tiêu không tốt, nhưng vẫn như cũ cười nói, "Luca nói rất đúng, Thải Nhi, đem những không gian giới chỉ đó giao cho hai vị công tử xem qua." "Này, hai vị công tử tự nhiên không biết trong thương hội mặt mở ám, một tỷ trở lên kim phiếu ra vào đều sẽ có ghi chép." Hạ Nguyên lời mới vừa mới nói được một nửa, liền bị Thải Nhi cắt đứt. Lục hoàng tử không cần nhiều lời, làm phiền kiểm kê. Hắn trực tiếp đem tất cả không gian giới chỉ giao cho trước mặt hắn. Hạ Hân không nghĩ tới vậy mà lại có một màn như thế, sớm biết liền nên để phòng Hà Nguyên, hắn mặc dù có để thải nhi chuẩn bị kim phiếu, nhưng hoàn toàn chính xác tra một cái liền có thể điều tra ra. Hắn giờ phút này cũng không biết, thương dẫn là thật suất tiền mua. Làm Hạ Nguyên mở ra cái thứ nhất không gian giới chỉ thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì toàn bộ đều là ánh vàng rực rỡ một màng lớn, sau đó hắn lần lượt mở ra không gian giới chỉ, bên trong kim cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ Thương Duẫn vậy mà lại dùng tiền mặt tới mua. Thương dẫn làm sao có thể có nhiều như vậy kim? Thiên chính đạo quán đều không có cái gì thu nhập, những này kim là từ đâu tới? Hạ Nguyên chỉ cảm thấy khó có thể tin, thân sắc của hắn kinh sợ không thôi. Gia gia của ta dù sao cũng là hạ quốc còn sống để nhất nhân, không biết đã cứu nhiều ít người tính mệnh, có ít người đưa tới trong không gian giới chỉ là cái gì, hắn nhìn cũng không nhiều, nhìn một chút, nhét vào nơi đó, đứng dịp, đối với hắn người tới nhà trưởng mắt đổ vận, ta còn thật thích, lúc đầu không muốn trả lời người nhưng nhìn ngươi như thế xuân, ta liền đáp lại một chút. Thương dẫn h hơii hận một câu cũng là muốn hóa giải tương lai mình tiện thương điện ra thứ gì cái gì lai lịch nên như thế nào giải thích hạ Nguyên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại đúng là nhất thời nói không ra lời chương 30 tiểu thuyết thánh thương tác giả Hà mẹ ít lở thời gian đổi mới 20 ngày 20 tháng 4 năm 3080 hai hạ Hân đi vào bên cạnh hắn nhìn thấy trong không gian giới chỉ toàn bộ đều là kim biết là thương dẫn thật xuất tiền mua trong lòng có không nói ra được vui vẻ trên mặt nàng lại là lộ ra lấy ý nói ta biết lục ca một mực đối ta tiếp trưởng thương hội rất có phê bình tí nãoo cũng cảm thấy ta không có năng lực quản lý tốt, nhưng ngứa như vậy hướng tiểu tiên sư trên thân rổi nước bẩn, thực sự phi ta hạ quốc. Hoàng thất gây nên, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nói một sự kiện, vài ngày trước tiểu tiên sư bước lên nguy hiểm tính mạng, giúp ta tiến về man tộc giúp ta thu mua 80 vạn kim bác Hàn Thiết, ta dùng 160 vạn cân thượng phẩm linh ngọc thu sẽ mua, đừng nói cái này khu khu 60 tỷ kim, liền xem như tăng thêm 2 người bọn họ phần, thương công tử đều có thể mua được. Cái gì? Hạ Nguyên không nghĩ tới, thật là thương xuân. Ta vốn cho là, là huynh trưởng yêu mến muội muốn chỉ điểm một chút. Như thế nào mới có thể đủ không bị người lên án, kết quả lại là tài liệu thi cá nhân tư hoán, đến gây chuyện, coi là người khác chút giống như người, bồi dưỡng người ở trong thương hội trung gian kiếm lời túi tiền liền liền, kiếm lớn lòng dạ hiểm độc tiền sao? Theo ta được biết, lúc trước trong thương hội mặt đều là Lục hoàng tử người a. Thương Duẫn cười nhạt một tiếng, càng là tại loại thời khắc mấu chốc này, cho Hạ Nguyên một cái bạo kích. Cái gì? Nguyên lai trong thương hội mặt đều là Lục hoàng tử người. Thật không phải là một món đồ a, nguyên lai hắn liền là cái kia phía sau màn hạ thủ. Kia mấy năm thương hội giá hàng cứ cao, chúng ta lại không thể không mua. Nguyên Lai tiền đều đi vào hắn trong túi áo đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ca sôi trào, giữa đám người, có không ít người chửi ầm lên. Người nói hiệu nói vẩn thứ gì? Ta cùng trước đó trong thương hội mà người, tại sao có thể có quan hệ? Hạ Nguyên xanh cả mặt, tức giận đến toàn thân run rẩy, chuyện thật tình làm lớn chuyện, cha được đến, mình là chạy không thoát. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng gánh không được, trước tiên rời đi, rất là chột vượn, hắn biết kể từ hôm nay, mình tại Bắc Hàn Quan thành danh, xem như hủy chỉ trong chốc lát. Tào diễm cùng Dịch Tân hoàn toàn tình nộ, Lai thương dẫn cùng Hạ Hân quan hệ càng tốt hơn. Hai người chỉ cảm thấy mình đầu góc bị lừa đá, nhưng mà tiền đã nỗ lượt đi, tự nhiên cũng muốn không trở lại. Hai vị, muốn đi chỗ đó, nhưng phải thanh tặng thưởng cho ta. Thương dẫn nhìn xem bọn hắn muốn rời khỏi, cười nói. Hai người mỹ mắt quần loạn, nhưng vẫn là duy trì thể diện, thanh thanh đằng lính trượng, thiên đương linh cung giao cho thương dẫn. Đa tạ, đa tạ. Thương dẫn nói cảm ơn liên tục Hai người chỉ cảm thấy suối quẹt không thôi, trong lòng mắng to, vội vàng rời đi thương hội, trực tiếp tìm Hạ Nguyên đi. Thương công tử, lên lầu một lần. Hạ Hân không nghĩ tới Mình cuối cùng vẫn là cùng mình Lục Ca trước mặt mọi người vật mặt. Nguyên bản hắn dự định, chỉ cần Hạ Nguyên không đến trêu chọc mình, những cái kia vụn trộm tiểu động tác, hắn liền quyền đương nhìn không thấy. "Tốt, ngu ngơ ca, đi." Thương dẫn cười cười. Một trận náo kịch tan cuộc, tất cả mọi người đối Thương dẫn cũng coi trọng một chút. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nguyên lai tưởng rằng Thương dẫn sẽ chỉ dựa vào Lao Tiên sư, không có bao nhiêu năng lực, chưa từng nghĩ vậy mà giúp Hạ Hân mua sắm 80 vạn cân Bắc Hàn thiết. Quanh năm tại Bắc Hàn quan người đều biết, đây là muốn xâm nhập đến man tộc nội địa mới có thể làm được sự tình, trong đó hung hiểm không cần phải nhiều lời, có thể thương dẫn vậy mà làm được, không hổ là Lao tiên sư Đột Tôn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng a, xem ra hắn nhất định tại Bắc Hàn Quan bộc lộ tài năng. Rất chờ mong hắn sau này trưởng thành, bây giờ có thể tu luyện, tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Không ít quanh năm tại Bắc Hàn Quan người, tự nhiên là hy vọng Lao tiên sư mạch này có thể lớn mạnh, dù sao Thiên Chính Đạo quán lâu ở chỗ này, nói đến cũng là vô số tán nhân kiêu ngạo. Lao tiên sư là vô số không có bối cảnh hàn môn, những cái kia tại tầng dưới chốt nhân vật mục tiêu, coi như không có tông môn, cũng có thể nương tựa theo không ngừng cố gắng. Giống như lão tiên sư, dựa vào thực lực của mình chém giết ra. Lão tiên sư Thương Thiên Chính là vô số không có bối cảnh, tu luyện người anh hùng mộng tưởng. Thương dẫn đi vào tầng thứ 9 chính đường. Hạ Hân căn bản không để ý tới Hạ Yên ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn lên khỏe miệng của hắn. Đây hết thảy, tới đột nhiên, để Thương dẫn đều cảm thấy có chút trở tay không kịp, bên miệng xúc cảm mềm mại, hương khí đánh tới, chỉ cảm thấy Hạ Hân nữ nhân không ít, trong lòng cảm thán một câu, cứng rắn, cứng rắn. Hắn một mực đang nghĩ, Thương Duẫn đến cùng phải hay không thật thích chính mình. Cho nên liền để thải nhi nói với hắn, có thể không cần thật xuất tiền mua, hắn cũng không quá nguyện ý thương dẫn vì chính mình dùng tiền. Nhưng nếu như thương dẫn thật làm như vậy, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là thích chính mình. 60 tỷ kim, tương đương với 60 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. 100 vạn cân liền có thể mua được thượng phẩm tiên khí. Lại nhiều lần giúp mình đại ân còn chưa tính, liền ngay cả cùng người tranh giành tình nhân, đều không quên hướng hắn nơi này lại tiền, trọng yếu nhất những người này đều là thái hậu thu ý tới, làm như thế, không hề nghi ngờ, liền là đang đánh thái hậu mặt. Cái này một hơi trở ra quá sảng khoái, để Hạ Hân căn bản nhịn không được tâm tình của mình. Đa Tạ Thương công tử, nơi này có 168.0000 cân thượng phẩm linh ngọc, liền xem như lần này người giúp ta thành tổn kho hồi báo. Hạ Hân tâm tình vô cùng tốt, xuất ra một cái không gian giới chỉ. Haha, ha, vậy ta liền không khách khí. Thương dẫn cũng không có từ chối. Còn có, cường thân đan sự tình, tổng thương hội bên kia đã đồng ý, 800 vạn hòa, mỗi quả bạch kim quy già, ta cho người hồi đoái thành thượng phẩm linh ngọc, 8000 cân cũng cùng một chỗ phóng tới bên trong. Hạ Hân làm việc phi thường lưu loát, Hắn biết thương dẫn hiện tại liền lẻ loi một mình, muốn chống đỡ lấy lao tiên sư kia lớn như vậy cơ nghiệp, về sau phải dùng đến thượng phẩm linh ngọc địa phương khẳng định rất nhiều. Thương Duẫn biết, kia 16 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, trong đó có một vạn cân là Hạ Hân cố ý cho thêm, liền là không muốn để cho hắn hao tổn, hoàn toàn chính xác cường thân đan phẩm chất bán được 200 kim vấn đề không lớn. Ngay từ đầu hắn coi là đồng dạng cường thân đan, nhiều nhất so trên thị trường cường thân đan nhiều một ít mà thôi. Được. Thương dẫn đem không gian của mình trong vòng tay mặt, 800 vạn khóa cường thân toàn bộ giao cho Hạ Hân, kia không có chuyện gì. Tà trước hết cáo tử. Dù sao một bên Hạ Hiên còn nhìn xem, Thương Duẫn cũng hướng phía hắn chắp tay hành lễ. Hạ Yên phất phất tay, thở dài nói, "Hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi a, thật tốt. Vậy ngươi liền đi về trước đi, có chuyện gì tùy thời tìm ta." Hạ hơn hai mắt hiếp thành nhà, nét mặt tươi cười như hoa. "Ha ha." Ngô Ngơ cười khúc khích. Thương Duẫn mang theo hắn, rời đi thương hội. Hạ Yên cảm thán một câu, "Tiểu tử này có chút đồ vặt ta, thủ đoạn rất không bình thường, lần này tiểu lục can thiệt tỏi lớn, chỉ sợ trả thủ sẽ đến rất nhanh. Nếu như Lục Ca dám gây bất lợi cho Thương Duẫn, ta chút chơi chết hắn. Hạ Hân Thu liễm nụ cười của mình, ánh mắt toát ra lấy lành ý trở về thiên chính đạo quan trên đường. Hạ Quốc có hôn lễ nghi sao? Ta làm sao không có ấn tượng? Thương Duẫn nói một mình, sờ lấy khỏe miệng của mình, nói, đáng tiết hạ hiện tại, không phải ta hẳn là hôn lại, để hắn chiếm ta tiện nghi, ăn ngon thua thiệt. Hôn. Hôn. Ngu Ngơ nhìn chằm chằm Thương Duẫn, ngốc ngốc cười nói, Ngu Ngơ ca, ta đối nam không hứng thú. Thương Duẫn lúc này, nhìn xem ngu Ngơ cảm giác rất khi người. Hắn trở lại đại quán, ngồi tại chính đường trước đại trên bậc, một bộ bộ dáng khổ não người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Những ngày qua, ta đi dưới núi đi một chuyến, có truyền ngôn nói Hạ Hân công chúa đối ngươi rất là thích, muốn gả cho ngươi đây. Tô Cửu vi trong lúc rảnh rỗi, đột phá tiên cảnh cần thời cơ, hắn không cần mỗi ngày tu luyện, mà nên nhặt nhìn Hạ Hân ánh mắt, hiển nhiên cùng lúc trước khác biệt, cảm thấy sự tình có kỳ quạc. Hai ngày về sau xuống núi, cái này truyền ngôn cũng thay đổi. Bạch Tính ở giữa đều đang đồn lấy Hạ Hân cùng Thương dẫn sự tình, không ít người đều cảm thấy bọn hắn là trời đất tạo nên, môn đang Dù sao lão tiên sư vì thủ hộ toàn bộ hạ quốc, nỗ lực hy sinh to lớn, công chúa gả cho Thương Duẫn, tất nhiên là đương nhiên. Chẳng biết tại sao, đang nghe những lời này thời điểm, Tô Cửu Vĩ luôn luôn có thể nghĩ đến thân thế của mình, cảm thấy mình cùng Thương dẫn giống như không phải quá xứng, trong lòng sẽ có không hiểu nhỏ bé chua sót, cho dù nghe được chỉ là bạch tính truyền luôn mà thôi. Bách tính muốn nói cái gì, liền để bọn hắn đi nói tôi, dù sao ta cũng sẽ không tới hắn. Thương dẫn nhếch miệng nhất thiếu, hắn dùng tay vội vàng xoa xoa khóe miệng của mình. Ta cảm thấy việc này hẳn là hạ cố ý để cho người ta truyền ra. Cố gắng hắn có tính toán của mình. Tô Cự Vũ nói: "Ừm. Thương dẫn tối đầu trầm tư, nếu như lấy Hạ Hân tình cảnh trước mắt, nếu là đế đâu người bên kia, khăng khăng muốn để hắn đến Liêu Quốc, có biện pháp nào có thể ngăn cản phía trên ý đồ. Truyền gia tin tức như vậy, đó chính là gả cho mình, có thể thu hoạch được lao tiên sư tạo hóa truyền thừa, dạng này Hạ Quốc hoàng thất lại có thể rất thể diện. Không phải là không có loại khả năng này, bất quá hắn hẳn là chỉ là muốn làm cho đế đâu người nhìn mà thôi, lại hoặc là, hắn thật thích ta. Cũng không khả năng a." Thương Duẫn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nghi tới đây, Hắn lại nhịn không được sờ lên mình quai miệng. "Ngươi miệng làm sao vậy, không ngừng xoa?" Tô Cựu Vĩ thuận miệng nói. "Không có việc gì, không có việc gì, gần nhất có chút phát hỏa, chuyện này, liền từ hắn đi thôi." Thương dẫn nghiêm túc nói. "Chẳng qua hiện nay tình cảnh của mình cũng là đáng lo, nếu như lão tiên sư một khi thật vỡ lạc, mình muốn đứng trước mưa to gió lớn, muốn chạy cũng là chạy không thoát, chỉ có thể lợi dụng hạ quốc thế lực khắp nơi quan hệ, từ đó còn nhau, đây là dự tính xấu nhất." Chương 31. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới. 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tảo diễm, dịch Tân Thương hội có thể nói là may mà táng ra bại sản, trên người tại phú cơ hồ đều bị echo. Bọn hắn biết Hạ Nguyên cùng Hạ Hân có cực lớn xung đột lợi ích, tại Thương hội ăn nghẹn, tự nhiên là muốn tới Hạ Nguyên nơi này. Hôm nay tại Thương hội, Thương dẫn để Hạ Nguyên danh dự bị hao tổn, Hạ Hân cũng cùng hắn vạch mặt, bây giờ hắn đều muốn nhận Bắc Hàn quan mọi người chỉ trích, cái này một hơi, hắn không thể không ra. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng hắn vẫn là đem hai người nén đến phủ đệ của mình bên trong, hảo hảo chiêu đãi. Hạ Nguyên thở dài nói, Thương Duẫn cùng ta tiểu muội hai người tự mình quan hệ không tầm thường, các người à, là bị lừa gạt. Chúng ta cũng không biết những sự tình này à, dù sao Hạ Hân công chúa mới đến Bắc Hàn quan không bao lâu. Ta o giếm vẻ mặt cầu xin, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó hồi máu. Không nghĩ tới Hạ Hân công chúa thậm chí ngay cả chúng ta cũng không đôn tha. Dịch Tân cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng dù sao cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện tiêu tiền, việc này cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tiểu muội vì không muốn gả đến Liêu Quốc đi, vì muốn đem thương hội khoản tiền hành tốt, đã đến phát dở tình trạng. Hạ Nguyên tiếp tục đen Dù sao các ngươi cũng coi như quen biết cũ, hắn thậm chí ngay cả các ngươi đều không buông tha, bất quả nói đến, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể giúp các ngươi ra một hơi. Ồ, Lục hoàng tử chẳng lẽ có biện pháp nào? Dịch Tân ngay vậy, hai mắt tỏa sáng. Nói đến, các ngươi khả năng không rõ lắm, Thương dẫn bên người có một nữ tử, gọi Tô kiểu Vĩ, hai người quan hệ thế nhưng là không minh bạch đâu, các ngươi có thể để cho người ta trong triều nói tiểu muội mặc dù hữu tâm cho thương dẫn mà hắn cùng, cùng nửa yêu hồ ly thật không minh bạch, đức hạnh có thua thiệt, tuyệt đối không thể công chúa thành thân. Hạ Nguyên cười nói, Thái Hậu không muốn để cho tiểu muội gả, thế nhưng là hắn lại không thể đủ ở trước mặt ngăn cản, có một số việc ta không thể làm, dù sao hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, vì các ngươi, ta thế nhưng là cùng tiểu muội đều nhanh trở mặt, ta lại muốn làm như thế, trưởng bối sẽ cảm thấy tâm ta ngực nhỏ hẹp, các ngươi làm lại không sao, chí ít có thể làm cho Thái Hậu thư thái. Đa Tạ Lục hoàng tử để điểm. Tau Diễm cùng Dịch Tân hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai like Thái Hậu để Hồng Công công chuyến trị, bản ý không phải để bọn hắn tranh thủ truy cầu hạ ân, mà là để hạ ân gả thương dẫn không thành, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, vậy liền đơn giản rất nhiều. Hôm nay không nói chuyện khác, chỉ nói Phong Nguyệt. Hạ Nguyên bây giờ lợi dụng hai người thế lực sau lưng, trong chiều giải loại thứ này giống như mà phi truyền ôn, Hạ Ân coi như thật muốn cùng với Thương dẫn, cũng muốn tiếp nhận cực lớn lực cản, dù sao hắn là có thể nhất lĩnh hội thái hậu ý nghị trong lòng nhân chi một. Trong tương lai ba ngày thời gian bên trong, tại Đế Đô, liên quan tới Hạ Hân công chúa cùng Thương Duẫn hôn sự, truyền đi xôn xao. Đương nhiên cũng bao quát, Tô Cửu Vy cùng Thương dẫn quan hệ là tù, người cùng nửa yêu tự mình tặng tiểu với nhau, tuyệt đối không thể để Thương Duẫn cùng Hạ Ân công chúa hai người thành hôn. Tại Hồng Vũ Quân cùng Thủy Tiên Tông thế lực này có thể bôi đen phía dưới, Tô Cửu Vĩ cùng Thương Duẫn đã trở thành một đôi cậu nam nữ. Dù sao từ xưa đến nay, không có mấy người có thể tại nửa yêu hồ nữ dụ hoặc dưới, có thể kiên trì được. Bác Hàn Quan Thương hội, Hạ Ân nhếch miệng lên, đứng tại đỉnh chóp nhất lầu các bên trên, nóng nhìn tiên chính đại quán. Hết thể như ta sở liệu, bọn hắn quả nhiên bắt đầu. Nha Đầu à, tình huống hiện tại thế nhưng là đối ngươi thật to bất lợi a, ngươi không phải là muốn gả cho Thương Duẫn sao? Ở một bên, Hạ Hiên đều sầu chết rồi. Đúng vậy a, nhưng việc này gấp không được. Ta chỉ là tạo nên ta cùng hắn phảng phất tùy thời có thể lấy thành thân dáng vẻ mà thôi, dạng này bất kể như thế nào, tất cả tầm mắt đều sẽ rơi vào thiên Chính Đạo quán bên trên. Hạ Ân cười nói, "Lúc này, nếu như lão tiên sư xảy ra chuyện, ngươi nói ai dám xuất thủ, đối thương dẫn làm ra chuyện gì? Nguyên lai like ngươi nhà đầu này mục đích chủ yếu ở chỗ này." Hạ Hiên lúc này mới lấy lại tinh thần. Giữa nam nữ quan hệ, sớm chiều ở chung, rất khó không sinh ra tình cảm. Lục ca trước mấy ngày ăn thiệt tỏi về sau, chiêu đãi Dịch Tân cùng Diễm, rất nhanh bọn hắn thế lực sau lưng liền truyền ra Tô Cửu Vy cùng Thương dẫn quan hệ. Chính hợp y ta, mặc kệ là áp lực ở bên ngoài, vẫn là nội tâm áp lực, Tô Cửu Vĩ chỉ sợ tại Thiên Chính Đạo quán nán lại không giải." Hạ Hân Ôn Nhu nói, "Cho nên ngươi đây là muốn bức bách Tô Cửu Vĩ rời đi." Hạ Hiên không nghĩ tới mình cái này tiểu chất nữ tâm tư sâu như vậy, vậy mà mượn hạ nguyên tay, bức tình địch rời đi. Ta cho là bọn họ sẽ ở không thể làm gì thời điểm, mới có thể cầm Tô Cửu Vĩ làm văn trường, không nghĩ tới Lục Ca nâng lên một thanh, để tốc độ tăng nhanh, dù sao người liền là người, nửa yêu liền nửa yêu, thân phận của Thương Duẫn lại thế nào khả năng thật cùng hắn tu thành chính qua đâu. Hạ Ân trên môi giường, nói: "Ta muốn đích thân đi gặp một lần Tô Cựu vĩ, mặc dù Lao tiên sư xin nhờ hắn chiếu khán thương dưỡng, nhưng chỉ là một cái linh thể tự cảnh, tại dạng này vòng xoáy bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạp đến thịt nát xương tan, đối nàng cũng không phải một kiện chuyện gì tốt, có bạch ảnh cùng tiểu thúc chiếu khán, là đủ. Người nhà đầu này, ngay cả ngươi tiểu thúc đều cho tính toán tiến đến." Hạ Hiên Mỹ mắt nhảy lên nói: "Nào dám, ta chỉ là hy vọng có thể nhanh chóng giúp tiểu thúc hoàn thành tâm nguyện, ròm nó Lao tiên sư tạo hóa mà thôi." Hạ Ân doanh doanh nhất thiếu, nói: "Có một việc, muốn làm phiền tiểu thúc?" Ngươi cùng Tô Cựu Vĩ gặp mà qua, hắn cách mỗi mấy ngày liền muốn xuống núi đến tìm hiểu tin tức, ngươi đưa nàng mời đến nơi đây. Được. Hạ Yên càng ngày càng xem trọng mình tiểu chất nữ, cũng khó trách đương Kim hoàng đế sẽ như thế yêu thích, như vậy thủ đoạn so với lúc còn trẻ đại tỷ hạ lễ cũng không xê xích gì nhiều. Tô Cựu Vĩ thân mang áo trắng, hành tẩu tại Bắc Hàn quan trên đường cái. Ngay bình thường, Bạch Tính đối nàng đều là rất nhiệt tình, mà ở một ngày này, rất nhiều người nhìn xem hắn liền lẫn mất xa xa. Ta liền nói, người bình thường làm sao có thể dáng dấp đẹp như thế? Nguyên lai like hắn là nửa yêu à nửa yêu sao có thể cùng với tiểu tiên sư đâu? Lao tiên sư nguyên bản là chạm yêu trừ ma. Nghe nói tiểu tiên sư đều bởi vì hắn, rất có thể sẽ bị hạ quốc cao tầng người trách phạt. Dù sao cùng nửa yêu tầng tiểu với nhau, lấy thân phận của hắn, có tổn thương hạ quốc thể diện, lao tiên sư không tại, hạ quốc những người kia thật có khả năng làm ra chuyện như vậy. Bạch tính cách rất xa, tự mình thảo luận, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng nàng lại nghe được rất rõ ràng, trong lòng không hiểu có nồng đậm chua xót, chỉ là bọn hắn nói cũng đúng sự thật. Tô cô Dung, nhà ta tiểu chất nữ cho mời. Hạ Hiên xuất hiện mời. Được. Tô Kiểu Vi trong lòng kinh ngạc, đây chính là hạ quốc đỉnh tiêm cao thủ liệt kê nhân vật, tự mình đến mời, sợ là có việc. Hắn không phải lần đầu tiên đi vào thương hội. Nhưng mà, lại là lần thứ nhất độc thân đến đây. Hạ Hân ngồi tại mình chủ vị, thần sắc có vẻ hơi lo nghĩ, nhìn thấy Tô cửu Vi đến, hắn thu liêm tâm tình của mình, nói, tô cô nương, mau mau mời ngồi. Thị nữ rất nhanh liền đem nước trà đưa ra. Công chúa mời, có chuyện gì quan trọng? Tô Kiểu Vi ôn tồn hỏi. Đây là hai ngày đến nay, trong chiều tấu trương tình huống. Hạ Hân cũng không có thêm mắm thêm mắm muối Mà lại đem mình sợ nhận được tin, toàn bộ đều cho Tô Cửu Vĩ nhìn. Hắn thông qua những này tư tín có thể nhìn thấy trong Triệu Bách quan thanh âm, nhìn thấy có không ít người đều tại màng toa thương dẫn cùng nàng. Tựa hồ tiên Chính Đạo quán đều bởi vì hắn mà bị xoa ô danh. Ta cùng tiểu tiên sư là trong sạch, hắn không có đối ta làm qua cái gì." Tô Cửu Vĩ nghiêm mặt nói. Người khác sẽ như vậy cho rằng sao? Trước đó Bách Tính không biết ngươi là nửa yêu, đều cho rằng các ngươi là một đôi trời sinh, trong chiều những người kia thì càng sẽ không tin tưởng. Hạ Hân lộ ra rất bất đắc dĩ, nói Ta cũng tin tưởng ngươi cùng Thương dẫn ở giữa không có cái gì, mời đến đây, liền là muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp nào có thể giải quyết việc này. Tô Kiểu Vĩ đối với hạ quốc triều chính cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng nàng biết những này thư tín bên trên nói tới đều là thật, dưới mắt loại tình huống này, phương thức tốt nhất không phải liền là ta rời đi sao? Thế nhưng là lão tiên sư xin nhờ ta chiếu cô Thương dẫn an nguy, ta sợ mình rời đi về sau không có bảo vệ hắn an toàn. Bạch Ảnh, cùng ta tiểu thúc hai người thủ hộ tiên chính đạo quán, ngươi có thể yên tâm. Hạ Hân hỏi, hai người bọn họ thực lực tu vi đều xò so ta mạnh hơn. Nếu như có thể âm thầm bảo hộ Thương Duẫn, ta tự nhiên là yên tâm. Tô Cựu Vi có thể xác định, Hạ Ân chắc chắn sẽ không hại Thương dẫn. Lao tiên sư ra ngoài tìm Y Li, nguyên bản nắm ngươi chiếu khán, cũng không có gì, thế nhưng là như hôm nay vận Lao ti trưởng cùng Thủy Tiên Tông Lao quốc sư đồng thời suy tính ra Lao tiên sư ngày giờ không nhiều, thế cục hôm nay cùng ngày đó hoàn toàn khác biệt, sẽ chỉ đem ngươi cuốn tới một cái càng lớn vòng xoáy bên trong, chỉ sợ ngươi muốn bước vào tiên thân cảnh về sau, mới có thể trợ một chút sức lực. Hạ Ân chữ chữ chính lời nói nhưng cũng là sự thật. Ta minh bạch, lấy mình bây giờ tu vi, Đối mặt hạ quốc tất cả thế lực lớn, chỉ sợ là bất lực, cũng không có thể đến giúp Thương Duẫn, ta cũng không thể bởi vì chính mình thân phận hại hắn, việc này ta chuốt xử trí thỏa đáng. Tô Cửu Vy đứng dậy, nói: "Đa Tạ công chúa Cao Tri, Tô Cô Đương, ta cũng không phải là cô ý muốn đuổi ngươi rời đi, chỉ là thời cuộc như thế, kỳ thật ngươi có thể tại ta thương hội ở trong giúp ta, dạng này đã có thể tùy thời biết tiên chính đạo quán tình huống, lại có thể phòng ngừa rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, cũng có thể từ nơi này trước tiên thu hoạch được cái khác tình báo." Hạ Ân thành khẩn nói: "Đa Tạ công chúa hảo ý, ta tự có chỗ." Cái kia bên cạnh làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu Cố, cáo tử. Tô Cựu Vĩ có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi. "Tốt, tiễn đưa Tô cô nương." Hạ Hân nói một câu. Thị nữ tiễn đưa hắn rời đi. Hạ Hiên không nói gì, mình cái này tiểu chất nữ râm ba câu, liền để Tô Cựu Vĩ đầu này số một đại tình địch mình chủ động rời đi. "Tô Cựu Vĩ, là thật thích Thương dẫn a." Hạ Hân nhẹ nhàng thở dài. "Nói thế nào?" Hạ Hiên cười nói. "Tình nguyện mình rời đi, đem nó giao phó cho ta, cũng không nguyện ý để cho mình liên lụy đến hắn, mọi chuyện lấy hắn làm đầu, mỗi một câu đều có hắn." Hạ Ân cười cười, nói, khả năng chính nàng đều không có ý thức được, trong lòng có hắn. Ai, nữ nhân các ngươi thực sự quá phức tạp đi. Hạ Yên gật gũ đáp ý, cầm trong tay lên Thiên Thủy kiếm văn cái này một tàn quyền. Bạch Ảnh, từ ngày hôm nay, người âm thầm thủ hộ tại Thiên Chính đạo quán bên ngoài, bất kỳ cái gì có đối thương dẫn mưu đồ làm loạn, muốn ám sát người, chém. Hạ Ân ra lệnh một tiếng. Đúng. Bạch Ảnh không thấy người, lại truyền ra thanh âm của hắn. Chương 32. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới. 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Thiên Chính Đạo quán. Thương dẫn mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện bên trong, trải qua hắn một phen ân cần dạy bảo, ngu ngơ đã học xong tự mình làm cơm, dù là tại hắn lúc tu luyện cũng có thể tự cấp tự tốt. Đêm dần khuya, Tô Cửu Vĩ cũng sớm đã trở về, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bản đáp ứng Thương dẫn lưu tại Thiên Chính Đạo quán, đem nơi này xem như nhà của mình. Kém nhất, cũng muốn đợi đến Lao tiên sư trở về. Nhưng hôm nay tình thế, tựa hồ không phải do chính mình. Hắn đi vào Thương Duẫn tu luyện ngoài cửa sổ, nhìn xem hắn toàn tâm tu luyện bộ dáng. Không thể không nói, hắn thiên phú tu luyện cực giai, chỉ sợ không lâu sau đó, liền có thể đến phạm thai cảnh đỉnh phong. "Tô Tô, ngươi lại tại nhìn lên ta?" Thương dẫn mở hai mắt ra, thở ra một hơi, cười nói, "Tô Cửu Vĩ thần sắc hận hốt, nhưng cùng thường ngày khác biệt, hắn nghiêm mặt nói, "Ta có việc muốn cùng ngươi nói." "Ừm." Thương dẫn đứng dậy, đi vào ngoài cửa phòng, nhìn xem hắn, cười nói, "Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, bây giờ tình thế càng ngày càng phức tạp, nếu như ta không tăng lên thực lực của mình, đến lúc đó chỉ sợ không được tác dụng." Tô cửu Vĩ nhìn xem hắn ánh mắt kiên định tại thiên chính đạo quán bên trong cũng có thể bế quan à ra ra có tu luyện thất an toàn hơn thương dẫn xem thường nói không được ta tu luyện bằng kinh không giống bình thường nếu như muốn đột phá nhất định phải tại một chút đặc thù hoàn cảnh tô cửu Vĩ bắt đầu nói cho nên giai đoạn này ta sợ là không có cách nào chiếu ngươi. đột phá tiên thân cảnh có phong hiểm sao? thường vẫn biết hắn không có đang nói đùa quan tâm nói có chút nhưng cửaa này sớm mượn cũng phải đối mặt tô cửuĩ chi tiết đáp lại bao lâu trở về thường dẫn lại hỏi Ngán thì ta nguyện, nhiều thì một năm." Tô Cửu Vĩ ánh mắt có chút lấp lẽ. "Vậy nếu như ta nhớ ngươi lắm, muốn đi đâu tìm ngươi?" Thương Duẫn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. "Ta đang bế quan tu luyện, ngươi cũng tìm không thấy ta, hảo hảo ở tại Thiên Chính Bảo Quán, bảo trụ tự thân, đến lúc đó ta chút trở về tìm ngươi." Tô Cửu Vĩ cảm thấy hắn càng quan tâm mình, trong lòng liền càng không nỡ rời đi. "Được, vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về." Thương Duẫn không có suy nghĩ nhiều, mình có cảm giác cấp bách, Tô Cửu cũng tương tự có. "Yên tâm, bình này thất tâm thủy ngươi cầm, trên cơ bản tiên cảnh phía dưới, Ít có người có thể chống lại trong đó lực lượng. Tô Cửu Vĩ trong lòng chua chua, hắn đem mang theo người bình ngọc giao cho Thương Duẫn. Thương dẫn giữ chặt tay của nàng, sau đó đem nó ôm vào trong ngực, tại bên tai nói, nhất định phải bình an đột phá, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Cửu Vĩ lập tức chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, nhẹ nhàng ôm lấy Thương Duẫn, vuốt cằm nói, được. Thương dẫn buông ra nàng, chỉ gặp nhẹ nhàng ngẩng lên, màu trắng bóng hình xinh đẹp ở ngoài sáng dưới ánh trăng, bay vút lên hướng về viện Vương. Đi được như thế vội vàng, ngu ngơ ca à, từ hôm nay trở đi, chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Thương dẫn chỉ cảm thấy tô cửu vĩ như thế vừa đi Đúng là có loại vắng vẻ cảm giác ngu ngơ nhìn xem hắn cười thật may mắn có ngươi tại A bằng không ta lại là lẻ loi một mình thương dẫn nhìn xem trên 9 tầng trời Minh Ng nguyện cười cô nói một người ngu ngơ là người nhìn về phía bầu trời đêm ngu ngơ ca để cho ta thử lại từ một lần thiên căn chuyển nhiễu. thương dẫn đột nhiên đánh lén từ hắn trong hai tay màu xanh dây leo có người bình thường to bằng cánh tay đồng thời kéo dài cuốn quanh tốc độ so với trước đó nhanh hơn không ít nương theo lấy những ngày qua Vạn mục bản căn phù văn lực lượng lớn mạnh, khiến cho dây leo lực lượng cũng biến thành càng thêm cô đọng. Nhưng mà ngu ngơ ca tựa hồ trời sinh thần lực, đột nhiên quằn quại, dây leo lần lượt đứt gãy, sụp ra. Lại đến, ngu ngơ đưa tay, ha ha cười, đầu, hạt đầu. Trong miệng hắn hạt đầu, không phải những thứ khác, chính là cường thân đan. Gặp thương dẫn lúc tu luyện, chút ăn vào cường thân đan, cho nên cũng nghĩ ăn, hắn liền cho. Lần này, liền coi cường thân đan là thành dân đầu, ăn được nghiện, mỗi lần cùng thương dẫn buổi luyện đều muốn ăn được một nắm lớn. Ngay từ đầu thương Duẫn còn sợ đem hắn cho ăn Bội bụng, nhưng phát hiện tựa hồ ngu ngơ ăn cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả cơm đều không phải rất muốn ăn, cũng liền không để ý thương dẫn cũng không biết, Tô Cửu Vĩ rời đi, cùng Hạ Quốc Triều cục có cực lớn quan hệ. Mỗi ngày chìm tâm tu luyện, vươn lên hùng mạnh. Tại Tô Kiểu Vĩ rời đi màn đêm buông xuống, cách một ngày Hạ Hân công chúa liền tự mình để cho người ta bác bỏ tin đồn, Tô Cửu Vĩ chính là đã từng lao tiên sư cứu, biết hắn muốn ra ngoài tìm ý đi, đến đây báo ân, thủ hộ thiên chính đạo quán. Có thể trong triều có người dụng ý khó dò, dùng cái này tung tin đồn nhảm, hắn không muốn liên lụy Thư Duẫn. Cho nên rời đi, như hôm nay chính đạo quán không người phòng hộ, hắn chỉ có thể để Hạ Hiên tự mình tọa trấn trong đó. Hạ Hân còn nói, nếu có người còn dám tung tin đồn nhảm hắn tương lai phò mã, có thể tìm người nghiệm một nghiệm, có phải là thật hay không dương trí thể, nếu như là, những kẻ tung tin đồn nhảm người có phải hay không đều muốn tự trọng tội luận xử. Quả nhiên, liên quan tới thương dẫn cùng Tô Cựu Vĩ lời đồn, tự sụp đổ. Hạ Hiên tự mình tọa chấn tiên chính đạo quán, đây chẳng phải là hết thảy đều đối Hạ Hân cực kỳ có lợi. Cái này khiến tất cả thế lực lớn người đều không thể không một lần nữa làm một phen dự định. Dù sao lão tiên sư Tả Hóa chính là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, không muốn để cho Hạ hơn cả, cũng là sợ lao tiên sư tạo Hóa rơi vào tay nàng. Thái Hậu nhìn Hạ Hân động tác nhanh như vậy, cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ hết thể đều tại cái này tiểu tôn nữ trong không chế. Tiểu nha đầu này, quả nhiên là tuân theo nàng cha mẹ huyết mạch, có chút thủ đoạn, bất quá vẫn là còn non chút. Thái Hậu phân phó một câu, Hồng Công công, làm phiền ngươi tự mình hướng Bắc Hà Quan, tiếp đãi Liêu Quốc gia luật bảo, phải tất yếu bảo đảm an toàn của hắn, không cho sơ thất, để hắn áo, giết chết thương dẫn cũng không quan trọng. Nhưng gia luật bảo tuyệt đối không cho sơ thất, nói cho Hạ Yên, Hạ Ân có thể cho, ta thì càng có thể cho, chỉ cần thương dẫn chết tại gia luật bảo trong tay, ta cam đoan tất cả lão tiên sư tạo hóa đều giao cho hắn xem trước. Tuân chỉ. Hồng Thăng khom người lính mệnh. Thái hậu nguyên bản là muốn để Hạ Ân cả đi, không có bất kỳ cái gì nguyên do, xuất thân của nàng không thích hợp lưu tại Hạ quốc, mà tất cả mọi người lại biết hoàng đế coi trọng nhất nữ như này, cùng lưu quốc thông ra, có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Để Hạ Ân tiến về Bắc Hàn quan, đó là bởi vì Thái hậu biết Hạ Nguyên rất có thủ đoạn, tại Bắc Hàn quan kinh doanh nhiều năm, chỉ cần có hắn kiềm chế, Hạ Hân tất nhiên sẽ không sợ tác làm. Có ai nghĩ được, nửa đường giết ra một cái Thương dẫn, lại nhiều lần cấp tốc giải quyết hết Hạ Hân nan để, bây giờ dù là hắn là Thái Hậu, cũng không thể tại ngoài sáng đi lên làm khó Hạ Hân. Vài ngày trước, điều động quá khứ dịch Tân cùng Tào Diễm hai người càng làm cho Thương Dẫn lắc lư đến Hạ Hân nơi đó đi, hung hăng đập một khoản tiền, để năm nay Hạ Hân mặt ngoài món nợ thì càng dễ nhìn. Rất hiển nhiên, Hạ Hân là gà không thành. Nhưng nếu quả thật để hắn gà cho Thương Duẫn, đối với Thái Hậu tới nói, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Lão tiên sư Tào Hoa Tại hoàng đế trong tay, cùng tại thái hậu trong tay, là có cực lớn khác biệt. Những năm này hoàng đế cùng hạ lễ hai người liên thủ chống lại thái hậu, lẫn nhau ở giữa, đều đang duy trì vi diệu cân bằng, nhưng hôm nay lão tiên sư Tạ Hóa, rất có thể sẽ đánh phá giữa bọn hắn cân bằng. Đây là thái hậu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn đã thành thói quen, muốn trưởng khống hạ quốc đại cục. Mỗi một lần hạ hân sự tình, hạ lễ đều sẽ tới đến hắn bên này, mặt ngoài là tôn trọng, kỳ thực là thái độ thăm dò. Thương Thiên Chính, nguyên bản ta còn muốn lấy để ngươi cái này độc tôn lưu một mạng, thế nhưng là hắn lại nhiều lần xấu ta truyền tốt. Đường trách ta vô tình, mặc ngươi tu vì người tiền, bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, ám thương mang theo, chỉ sợ cũng chiếu cố không lên. Thái hậu đối tiên chính đạo quán huyết mạch, trong lòng có không nói ra được chán ghét. Chương 33. Tiểu thuyết, Thánh thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 cùng một thời gian. Hạ quốc hoàng cung. Hạ Lễ cũng tới đến hoàng đế ngự thư phòng, gặp qua bệ hạ. Hắn khom mình hành lễ, tiếng nói ấm thuần. Đại tỷ không cần đa lễ. Hạ hoàng thân mang áo vải, rất là thanh nhã. Nhìn hoàn toàn không giống như là nhất quốc chi quân, càng là nhà bên đại tộc, hắn Tiếu Dung ấm áp, cử chỉ nho nhã, cử chỉ ở giữa rất là thoải mái. Hân Nhi bây giờ thế nhưng là cùng thái hậu đối trọi gay gắt, hắn là không có chuyện gì, chỉ bất quá thương dẫn cũng liền nguy hiểm. Hạ lễ ngồi tại trên ghế bành, từng câu từng chữ đều là ôn nhu, năm đó lao tiên sư thế nhưng là làm hạ quốc gia rất lớn lực, nếu như hắn độc tôn đô hộ không ở, đối người thanh danh có hại. Mẫu hậu lên sát tâm, ai có thể ngăn được. Tung chi hắn hiện tại phải dùng quốc tiểu hoàng tử gia luật bạo tay đến giết chết Thương Dẫn liền muốn nhìn đứa bé kia ứng đối ra sao, thế hệ trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng không thể thăm dự, chỉ cần mẫu hậu không xuất thủ, liền nhìn xem đi. Hạ hoàng tự mình cho nàng châm một bình trà, nói: "Đến, thử một lần, đây là ta tự chế trà, nghe nói trà này có ngộ đạo chi diệu. Nếu như thương dẫn chết rồi, ngươi có tính toán gì không?" Hạ Lễ mở ra nắp trà, mở mịt lự lở, hương khí bốn phía. Nói cho lão tiên sư, là ai tại thao túng, ngươi nói lấy tính cách của hắn chút làm thế nào?" Hạ hoàng nói: "Căn cứ ta thám tử hồi báo, lão tiên sư trước mắt tại thuần vực bên trong, Bãi phòng thần ý trường tính cảnh, nhưng tình huống cũng không cho lạc quan, đến nay thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngày đó tại Man tộc thần địa, hắn đến cùng là bị dạng gì tổn thương, thậm chí ngay cả thần khu cảnh người đều không cách nào chữa khỏi. Nếu là Lao tiên sư biết thương dẫn chết rồi, sợ là sẽ phải liều lĩnh giết tới hoàng cung đến, người muốn mượn Lao tiên sư tay giết chết Mẫu Hậu. Hạ Lễ thần sắc giật mình. Mẫu Hậu bây giờ tu vi cũng không yếu, Lao tiên sư có ám thương mang theo, muốn giết Mẫu Hậu chỉ sợ cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần Lao tiên sư một đôi hắn động thủ, Mộ Hậu An Vị định thủ ý giết chết thương dẫn một chuyện, như vậy bất kể nói thế nào, hạ quốc phần lớn người đều sẽ đảo hướng chúng ta bên này, hắn tại hạ quốc danh vọng chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ hoàng tử rót tự uống, cười nói, việc này, không quản sự tình đảo hướng như thế nào, chúng ta đều là người thắng cuối cùng. mẫu Hậu liền là không chế dục quá mạnh, cái gì đều nghĩ nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng chỉ cần bị phản bội. Vạn nhất, Lao tiên sư vẫn lạc tại bên ngoài đâu? Tương truyền tiên chính đạo quán bên trong có bước vào thần khu cảnh tạo hóa, Mộ Hậu một khi đã thủ, này chúng ta vẫn như cũ còn muốn tại trong lòng bàn tay của nàng. Hạ Lễ nhấp một cái nước trà, hai mắt nhắm lại, cẩn thận phân vị. Dù sao cũng là chúng ta mẫu hậu, hắn còn muốn chúng ta giúp nàng duy trì thể diện, lo xa nhất bên trong buồn cổ điểm, không ngại sự tỉnh, dù sao chúng ta thua ở mẫu hậu trong tay không phải một hai lần, nhiều thua một lần lại có làm sao. Hạ hoang một bộ nhìn rất thoáng bộ dáng, thiếu dung sán lạnh. Hạ Lễ dừng một chút, nói, có một việc, ta hoài nghi hơn Nhi khả năng đối thương dẫn động tâm. Chuyện tốt ta, từ hắn đi thôi, thích một người, mới có thể để cho mình có càng lớn lối xác, ngươi không cảm thấy Bắc Hàn Quan một nắm, để Hân Nhi có rất lớn tăng lên sao? Hạ Hoàng uống một hớp lớn trà, thiếu dung ôn hòa, bao quát đằng sau đối mâu hậu phản kích, càng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hắn mà chết, sợ là Hân Nhi sẽ rất khổ sở, Bắc Hàn quan chuyến đi, hắn có thể kịp thời nghịch chuyển cục diện, nhờ có có thương dẫn xuất thủ. Hạ Lễ khẽ thở dài, thiếu nữ gặp nạn, thiếu niên có triển vọng, một tới hai đi, tất nhiên là rất dễ dàng sinh ra tình cảm. Nhân sinh cũng nên có chút trải qua, nếu không chết mấy cái trong lòng quan tâm người, như thế nào lại biết nắm giữ lực lượng đáng ngưỡng mộ, trận này đùa giỡn, chúng ta nhìn xem liên tốt, không cần thăm dự. Hạ Hoàng ngồi vào trên vị trí của mình trên mặt ý cười thần cáo lui. hạ lễ đặt ở trên trà, túi người hành lễ về sau rời đi ngự thư phòng thương dẫn có chút ý tứ mẫu hậu nhiều năm trước tới nay muốn làm gì không người có thể ngăn hơn nhi cả ra ngoài chúng ta đều không thể ngăn cản lại là để ngươi cho cái nhiễu sợ là trong lòng cái này một hơi không ra không vui hạ hoàng cười cười liền cầm lấy trên bàntàuương nhìn lại bác Hàg quan hạ hân ngồi tại trên vị trí của mình từ khi ngày đó thương dẫn lắc lư lưu tạoo Diễm cùng di tân đồng thời cũng dùng sức mạnh thân đang giải quyết hổ lang đan vấn đề hắn biết trên cơ bản mình gả ra ngoài vấn đề đạt được giải quyết. Chí ít tại mấy năm gần đây thái Hậu không có khả năng lại để lên, nhưng mà hắn rất rõ ràng, càng lớn mâu thuẫn điểm đều chuyển dời đến thương dẫn trên thân. Nhất là Liêu Quốc tiểu hoàng tử ra luật bảo đã thẳng bức Bắc Hàn Quan. Liêu Quốc vấn đề, đối ngươi mà nói, đặc biệt mất cảm, tốt nhất đừng thăm dự, nếu là gia loạn ở gì, đến lúc đó mâu hậu đoán chừng chút lấy cái này nguyên do, lại để cho ngươi gả ra ngoài Liêu Quốc, đây chính là đại tỷ nguyên thoại. Hạ Hiên lo lắng nói, thương tổn là bởi vì ta, mới có thể bị gia luật bảo cho để mắt tới. Bây giờ muốn ta ngồi yên không lý đến sao? Hạ Hân hiển nhiên cũng không quá nguyện ý yên tâm đi, cái này Thương dẫn cũng không có người nghĩ như vậy dễ đối phó, gia luật bảo nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Hạ Hân đối với Thương dẫn thủ đoạn có chỗ lĩnh giáo, mặc dù nhìn người vật vô hại, nhưng đều là tại dùng thủ đoạn mềm dẻo giết người, giúp Hạ Hân học thái hậu một thân huyết, không phải làm sao lại ngay cả gia luật bảo đều tới. Đoan Trường tiếp xuống cũng sẽ cho mình nói xấu, chỉ sợ là nhanh. Hạ Hân rất rõ ràng, bất kể nói thế nào, mình bây giờ lập trưởng cũng là có thể chi phối phụ nguyên. Dù sao bên nào chính mình cũng có thể dính vào chỗ tốt chính là. Tiểu thúc, Thương Duẫn An Uy, ta coi như giao phó cho người. Hạ Hân chỉnh trọng nói. "Ha ha ha, dễ nói dễ nói." Hạ Hiên đối với mình cái này tiểu chất nữ vẫn là trong lòng thích. Hai ngày về sau, một chi bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào Bắc Hàn Quan. Bọn hắn một đường chủ nhà tiến, những nơi đi qua, hạ quốc ven đường cho đi, cũng không trở ngại cản. Những người này trên thân eo treo luôn nào, thân mang dắp rà, có đại cùng, bao đựng tên, anh tư bừng bừng phân chấn, chiến ý dặn dảo. Cầm đầu thiếu niên Trong tay càng là cầm một thanh hoàng kim kiêu trúc đại cùng, hắn thân mang chiến đến giáp, hai đầu lông mày mang theo tốc sát chi khí, kẻ này không phải người khác, chính là gia Lột bảo. 3 năm trước đây đã từng từng tới Hạ Quốc đế đô, đối Hạ Hân nhớ mãi không quên, sau đó liền đối Liêu Quốc hoàng đế nói, mặc dù Liêu Quốc không có chính thức cầu hôn, nhưng Hạ Quốc thái hậu đã sớm biết, cho nên liền có để Hạ Hân đến Liêu Quốc ý nghĩ, bởi vì còn tuổi nhỏ, mắt thấy sắp trưởng thành, thái hậu liền nói một chút, hắn chủ động yêu cầu đi vào Bắc Hàn Quan, biểu thị mình không nguyện ý những việc này gia luật bảo đương nhiên sẽ không biết được, bởi vì hạ quốc đều sẽ có công chúa đến Liêu quốc thông ra, nguyên bản hắn coi là Hạ Hân gả cho mình là định ra tới sự tình. Nhưng tại trước đây không lâu, đạt được thái hậu tin tức, Hạ Hân bây giờ tựa hồ thích người khác, hắn cũng không có cách, chỉ có thể để gia luật bảo mình đến tranh thủ. Thái hậu nói rõ thái độ, để gia luật bảo có thể buông tay buông chân, đi đánh bại tình địch, thu hoạch được Hạ Hân thích, thậm chí giết cũng có thể. Tại Liêu quốc, là có thể thông qua dùng thực lực mạnh yếu, đến quyết định nữ nhân thuộc về. Đối Hạ Hân cực kỳ thích gia luật bảo tự nhiên là ngựa không ngừng vó chạy đến. Còn có Thái Hậu cố ý an bài người vì hắn dẫn đường. Tại hắn vừa mới nhập Bắc Hàn Quan thời điểm, còn có Hồng Thăng trong bóng tối bảo hộ. Bọn hắn một đường hướng phía Thiên Chính Đạo quán mà đi. Hạ Hiên cùng Bạch Ảnh hai người canh giữ ở Thiên Chính Đạo quán chỗ tối. Hồng Thăng phát hiện bọn hắn tiến về túi người hành lễ, Tiểu Hoan Túc, người mượn một bước nói chuyện. Hạ Yên biết, Hồng Thăng đại biểu cho Thái Hậu, lúc này cùng hắn đến bên ngoài trăm trượng núi rừng bên trong. Tiểu Hoan Túc, Thái Hậu nói, công chúa có thể cho lời hứa của ngươi, hắn cũng có thể cho ngươi, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Hồng Thăng tất cung tất kính. Ha, ha dễ nói a, dù sao còn có Bạch Ảnh che chở. Hạ Hiên cười cười, dù sao Thái Hậu mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Thái Hậu tự nhiên là cân nhắc đến Bạch Ảnh, đây không phải còn có Lao nô ở đó không? Hồng Thăng cười cười, nói: "Hạ Yên sắc mặt ngưng tụ, mình nếu là xuất thủ liền đắc tội Thái Hậu, không xuất thủ, sợ là không tốt cùng tiểu chất nữ bằng dao." Hồng Thăng vừa mới nói xong, liền tới đến Bạch Ảnh bên cạnh, trong đôi cười lộ ra lạnh ý Bạch Ảnh biết tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh cái gì, một khi tự mình ra tay, Hồng Thăng liền sẽ ngay đầu tiên ngăn lại. Loại tình huống này Hắn căn bản không có biện pháp. Ngoại trừ Hồng Không công bên ngoài, còn có Liêu Quốc Tiên Thân cảnh cường giả âm thầm toát chấn, bọn hắn biết, ra luật bảo chuyến này muốn tìm phiền phước thương dẫn, chính là lao tiên sư Lộ Tôn, không có khả năng không phải người âm thầm bảo hộ. Chương 34. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 thương dẫn những ngày qua, đều tại toàn tâm tu luyện. Ngu Ngơ thì là toàn tâm làm buổi luyện, dù sao đều có thể có cường thân đan làm giang ăn. Hắn cũng phát hiện, từ khi mỗi ngày không ngừng ăn cường thân đan về sau, Rõ ràng có thể cảm giác được ngu ngơ lực lượng có chỗ tăng lên, thể chất cũng có chỗ biến hóa. Mặc dù cụ thể lớn bao nhiêu biến hóa, hắn cũng không rõ ràng, nhưng tổng thể là hướng về tốt phương hướng phát triển. Tô Cửu Vĩ sẽ tới đi đâu bế con đâu? Hắn căn bản không biết bây giờ ngoại giới xảy ra chuyện gì, bởi vì cả ngày đóng cửa không ra, cầm trong tay kia một thanh màu xanh đồng pha tạp gai, nhìn vật nhớ người. Trong lúc rảnh rỗi, hắn dùng mình vạn mục bản căn phù văn, dung nhập vào một thanh này chủy thủ ở trong. Chưa từng nghĩ nó đúng là có chút rung động, Thương Duẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Quân mình một hành lực lượng đều tại hướng trong tay chủ thủ tụ tập mà tới. Trong mơ hồ, trong tay chủ thủ phảng phất tại biến hóa. Hắn cảm giác trong tay cái này một thanh truy thủ tại dẫn dắt chính mình. Đi vào ngu ngơ bên cạnh, mấy ngày nay thanh đằng linh trượng cùng trời ưng linh cung đều bị ngu ngơ cầm đi thưởng thức, mỗi một lần gặp ngu ngơ kéo cung thời điểm, hắn đều cảm giác thiên ưng linh cung muốn bị kéo đứt. Thanh này đâm vào thanh đằng linh trượng bên cạnh dừng lại, Thương dẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trượng thủ chỗ có một quả mục hành lực lượng bảo châu, cũng là linh trượng ngầm tâm. Giờ phút này, hắn có thể thấy rõ Một thanh này chủy thủ tựa hồ ngay tại hấp thu linh trượng lực lượng. Đây là có chuyện gì? Thương dẫn rất là kinh ngạc, khi hắn đình chỉ đem vạn một bản căn phù văn lực lượng dung nhập về sau, loại này hấp thu liền đình chỉ, xem ra Tô Cựu Vĩ là cho ta một cái đại bảo mối a. Thương dẫn hoài nghi, một thanh này chủy thủ địa vị, đoán chừng có thể so sánh lục tiên cung. Hắn lại lại lần nữa dẫn ra vạn một bản căn phù văn lực lượng, dung nhập màu xanh đồng đồng chúng, chỉ gặp tiếp tục bắt đầu hấp thu. Ngu Ngơ ở một bên, cũng không khỏi đến trợn tròn hai mắt, tựa hồ giống như cũng có thể nhìn thấy bộ dáng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn gần nửa canh giờ, đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng hò hét. "Thương dẫn, đi ra đánh một trận." Nguyên bản chính chuyên chú tại màu xanh đồng chủy thủ Thương dẫn, nghe được thanh âm này, liền biết kẻ đến không thiện, hắn cô nén lòng hiếu kỳ của mình, đem nó đeo ở hông. "Ai, lại là cái nào mắt không mở a?" Thương dẫn mở ra đạo quán đại môn, chỉ thấy trăm người binh mã, chỉnh tề xếp hàng. Từ bọn hắn ăn mặc đến xem, những này là chân chính Liêu quốc tinh nhuệ, người cầm đầu, thân mang kim giáp, tay cầm hoàng kỳ cùng, hiển nhiên thân phận rất là bất phàm. Dù sao Thiên chính bảo quán, chính là hạ quốc còn sống đệ nhất nhân đạo trưởng. Dù cho là ra luật bảo cũng không dám quá mức làm cản, hắn mục đích chỉ có một cái, nghiền ép Thương dẫn, để hắn trở thành bại tướng dưới tay của mình, căn cứ hắn lo gì, dạng này liền có thể đạt được hạ hân thích, bởi vì nữ nhân đều thích cường đại dũng sĩ. Hồng Thăng nút trong bóng tối, tiêu dung sáng lạ, chó hay muốn mở màn lạc. Bách ảnh vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì không biết bước kế tiếp sẽ có sự tình gì phát sinh, Hồng Thăng ở một bên kiềm chế lấy hắn, chỉ cần hắn có chút động tác, tất nhiên chút bị ngăn trở. Hạ Hiên trong lòng cũng tại do dự xoắn xuýt, rốt cuộc muốn làm thế nào lựa chọn? Nếu như Thương dẫn thật tại mình mỹ mắt nội tình lần sẽ ra chuyện, tiểu chất nữ cái thứ nhất trước sẽ không bỏ qua chính mình. Ta chính là Liêu Quốc hoàng tử, ra Luật Bảo, người là Thương dẫn. Tay hắn nắm hoàng kim cung, trực chỉ Thương dẫn. Không tệ, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi tìm đến ta làm gì? Thương dẫn cảm thấy tám thành lại là bởi vì hạ hơn tới. Ta tới khiêu chiến ngươi, cướp đoạt hạ hơn công chúa. Gia Luật Bảo khuôn mặt thành tuấn, mặc dù còn mang theo một chút ngây thơ, nhưng từ nhỏ cũng tại gian khổ hoàn cảnh bên trong rèn luyện tới. Huynh đệ, ngươi qua đây. Thương Duẫn phất phất tay. Ngươi muốn làm cái gì? Gia Luật Bảo lông mày nhíu lại, "Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ngay cả tới cũng không dám sao?" Thương dẫn Tiếu dung sán lạ, đặt mông ngồi tại trên bậc thang. "Có cái gì không dám?" Gia Luật Bảo nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống Thương dẫn bên cạnh, một thân tu vi đến. "Ngồi đi, ngươi hôm nay lớn bao nhiêu?" Thương dẫn trải qua kiếp trước kiếp này, biết quan hệ giữa người và người cũng là không đen thì trắng, nhất định phải giết cái ngươi chết ta sống không thể. Nhất là Liêu Quốc cùng Hạ Quốc chính là quan hệ ngoại giao, tự nhiên không cần thiết trở mặt. 17. Gia Luật Bảo ở trên cao nhìn xuống, không hề ngồi xuống. Ta hư trưởng hai người tuổi, trên thảo nguyên dũng sĩ, đều là dùng vũ lực đến quyết định nữ nhân thuộc về sao?" Thương dẫn cười nói, "Đương nhiên." Gia Luật Bảo tự tin nói, "Có câu nói, gọi nhập ra tùy tục, tại hạ quốc lại không phải dạng này, nếu như ngươi thích một nữ nhân, muốn để hắn gật đầu đồng ý, muốn để hắn thích ngươi, đây mới là bản sự, ta biết ngươi bởi vì cái gì mà đến, ngươi cảm thấy đánh bại ta, Hạ Ân công chúa liền sẽ gả cho ngươi sao?" Thương dẫn đem hai tay về sau khe chống, nhìn xem trước người quân kỷ Nghi Minh, hành quân có độ liêu cốt tinh huệ, biết Gia Luật Bảo cũng không phải một người bình thường. Gia Luật Bảo nhìn một chút Thương dẫn, không nói gì. Tại Liêu quốc trên Thảo Nguyên, ngươi là hoàng tử, ngươi không cần đoạt, chỉ cần nhìn nhiều nữ nhân nào một chút, liền có người sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngươi, cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể đối những cô gái kia không hứng lắm. Hạ Ân công chúa hoàn toàn chính xác không giống, không chỉ có ngày thường mỹ lệ, kiêu ngạo, có năng lực, hoàn toàn chính xác chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể cùng ngươi xứng đôi. Thương dẫn lại bắt đầu một đợt cầu vồng cái rắm, nghe được Gia Luật Bảo trong lòng rất dễ chịu. Ngươi cũng là dạng này cảm thấy. Gia Luật Bảo không nghĩ tới Thương Duẫn lại là dạng này. Ngươi xem một chút. Ngươi xuất lĩnh binh mã, xem xét liền là no bụng kinh xa trường, từ các loại cực khổ tờ âm y lễ bên trong đi ra dũng sĩ, có thể xuất lĩnh dạng này một chi binh mã người, như thế nào bình thường, gặp được thích người, muốn hết sức đi tranh thủ, có thể đến nơi đây, chứng minh ngươi thật sự đối hạ hơn công chúa thích vô cùng, thế nhưng là ngươi dùng sai phương hướng. thường dẫn nói, ra luật bảo khác không dám nói, những thân binh này là lòng của mình huyết, lẫn nhau ở giữa đều có rất thâm hậu tình cảm, thương dẫn như thế tán dương, để tâm tình của hắn vô cùng tốt Hàn Đạt Nông ngồi tại thường dẫn bên cạnh, ngươi rất tinh mắt, bọn họ đích xác là Liêu Quốc trên thảo nguyên anh dũng nhất chiến sĩ, vậy ngươi nói cho ta, thế nào mới có thể để Hạ Hân công chúa thích ta? Tôn trọng, lý giải. Thường dẫn chân thành nói, tôn trọng, lý giải. Gia Luật Bảo hơi nghi hoặc một chút, thì như ngươi hôm nay tới tìm ta phiến phước, đúng không? Nhưng ta nhìn thấy ngươi cùng ở đây những này các dũng sĩ, đã cảm thấy ngươi nhất định là cái rất đáng gờ người trẻ tuổi, cũng biết ngươi làm Hạ Hân công chúa mà đến, mặc dù ngươi không thế nào khách khí, nhưng là ta hiểu, cũng tôn trọng ngươi bất kỳ quyết định gì. Nếu như ngươi muốn tôn trọng Hạ hân công chúa, vậy sẽ phải đi tìm hiểu hắn vì cái gì không muốn gả cho ngươi, đi tìm hiểu hắn là một cái dạng gì người, không phải cùng trên thảo nguyên quy củ đồng dạng, đều là phải dùng cước, nữ nhân là phải dùng đến hiểu, hiểu chưa? Thương dẫn hướng dẫn từng bước. Thế nhưng là có người nói, Hạ Ân công chúa thích ngươi, cho nên để cho ta đánh bạn ngươi, dạng này hắn liền có thể thuộc về ta. Gia Luật Bảo chân thành nói, không nói đến, Hạ hân công chúa có phải là thật hay không thích ta, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi thích Hạ Ân công chúa, một người khác bởi vì thích ngươi, mà đi tổn thương Hạ Ân công chúa, Ngươi sẽ như thế nào? Sẽ thích hắn sao? Vẫn là chút chán ghét hắn. Thương dẫn phát ra linh hồn khảo vấn, ta sẽ giết hắn. Gia luật bảo nói, cái này không phải liền là rồi. Cho nên Hạ Hân công chúa thích ta, ngươi đến tổn thương ta, kết quả sẽ chỉ làm ngươi khoảng cách hắn càng xa, nếu như hắn không thích ta, ngươi tới khiêu chế ta thì càng không có ý nghĩa, không bằng thành thời gian tiêu vào như thế nào cùng Hạ Hân công chúa thành lập tình cảm bên trên. Thương Duẫn cười cười, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng Hạ Hân công chúa là quan hệ như thế nào sao? Gia Luật Bảo cảm thấy Thương dẫn nói đến rất có đạo lý. "Hào Băng Hữu, liền cùng ngươi cùng ngươi các dũng sĩ đồng dạng, có thể cùng chung hoàn hạ." Thương dẫn trong lòng thở dài một hơi, luận câu thông năng lực tầm quan trọng, nghĩ đến Gia Luật Bảo đã buông lòng đề phòng. "Vậy ngươi có gì tốt đề nghị, có thể để cho ta cùng Hạ Hân công chúa thành lập tình cảm, chiếm được Hào cảm sao?" Gia Luật Bảo hai mắt sáng lên, phấn khởi không thôi, cảm thấy Thương dẫn tất nhiên sẽ cho hắn ra ý kiến hay. Nghe được một câu nói kia, Bạch Ảnh Cố nén nụ cười của mình, quay người rời đi, cảm thấy mình không cần thiết ở chỗ này, muốn đi cho Hạ Hân báo cáo nơi đây tin tức mới nhất. Hạ Yên sờ lên cái mũi, vô vô hồng thăng bả vai, một câu không nói, "Đi." Hồng Thăng chỉ cảm thấy trước mắt họa phong thực sự có chút không đúng, làm sao hai người còn trò chuyện. Cung mình dự đoán hoàn toàn không đúng, lấy ra luật bảo tính tình, chỉ sợ sẽ liều lĩnh đánh nhau. "Có, đương nhiên là có, muốn hay không tiến đến bên trong ngồi một chút." Thường dẫn vô vô bả vai của hắn nói. Chương 35. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 ở kiếp trước thời điểm, ngay từ đầu làm ăn, cũng nên tiếp xúc rất nhiều nhân vật tam giáo cửu lưu. Đến đây náo sự, uy hiếp đe dọa người đều không tại số ít. Cuối cùng hắn đạt được tổng kết, rộn rộn ràng ràng đều là lợi lai, like, rộn rộn ràng ràng đều là lợi hướng. Chỉ cần câu thông có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần động thủ động cước, dù sao xã hội văn minh, nhưng ở thế giới này cũng đồng dạng áp dụng. Được. Ra luật bảo trực tiếp cùng hắn tiến đạo quán. Thương dẫn không có đóng bên trên đại môn, bởi vì quá nhạy cảm. Ngu Ngơ ca, người chuẩn bị nước, cho bên ngoài Liêu Cốc dũng sĩ túi nước bên trong, lập đặt Ta Thiên chính đạo quán ngàn năm linh thủy, cũng không ủng công bọn hắn tới nơi đây làm khách. Hắn phân phó nói, À. Ngu Ngơ liên tục gật đầu, tại chỗ đánh cái chum đựng nước, khiêng mấy ngàn cân nước đến đạo quán bên ngoài. Đây là Thiên Chính đạo quán ngàn năm linh thủy, các ngươi có thể tới nếm thử. Ra luật bảo cầm bầu nước, mình uống trước một ngụm, chỉ cảm thấy phi thường trong eo, thấm vào ruột gan, phi thường dễ uống. Nguyên bản vận sức chờ phát động, chuẩn bị một trận chiến liêu quốc chiến sĩ cũng không khỏi đến nhau nhau xuống ngựa, đến đây múc nước. Thương dẫn cầm trong tay lên màu xanh đồng chủy thủ, tiếp tục hấp thu kia thành đẳng linh trượng bên trong lực lượng, muốn nhìn một chút kiện bảo bối này, cuối cùng lại biến thành cái gì. Không nghĩ tới cái này Thiên Chính đạo quán Như thế yên tĩnh, kỳ thật ta trước đó đối với nơi này cũng cực kỳ hướng tới. Gia Luật Bảo nhìn chung quanh một lần, ngồi tại đỉnh viện ghế đá. Gia gia của ta là tán tu, cũng không khai thu đệ tử, cho nên không bằng những tông môn thế lực khác tới khí phái, cũng không có tiến hành cái gì sự nghiệp. Thương dẫn cười cười, nói, "Nói lên láo tiên sư, ngài lại ta cũng phi thường bội phục, chuẩn bị lên đường bằng giao, để cho ta khiêu chiến về khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không thể có vũ nhục lão tiên sư hành vi." Gia Luật Bảo chỉ cảm thấy tại trong đạo quan rất lòng. Tiêu Thái Hậu ta thế nhưng là nghe đại danh đã lâu a. Gia gia của ta thường nói Liêu Quốc nếu như không có Tiêu Thái Hậu, chỉ sợ phát triển chút chậm hơn rất nhiều, cũng không có khả năng có hôm nay cường đại. Thường dẫn ở kiếp trước cũng biết một cái Tiêu Thái Hậu, cực kỳ có thủ đoạn, tại kiếp này cũng có, đồng dạng là Liêu Quốc. Ách, cái này xác thực cũng là sự thật. Gia Luật bảo gật đầu, tại Liêu Quốc rất nhiều người đối Tiêu Thái Hậu đều phi thường kính trọng. Thường Duẫn huynh, ngươi không phải nói muốn nói cho ta biết, như thế nào đạt được hạ hơn công chúa hảo cảm a? Cái này đơn giản a, ngươi thử tưởng tượng, Liêu Quốc thiếu thứ gì? Thường Duẫn hỏi. Rất nhiều a, như một chút luyện khí quán mạch. Đang dự linh trà các loại. Gia Luật Bảo nói: "Kia chẳng phải có thể sao? Hiện tại Hạ Hân công chúa tại Bắc Hàn quan trong thương hội mặt làm hội trưởng, nếu như ngươi thích nàng, đương nhiên muốn ủng hộ hắn, cùng với nàng thông thương, để hắn thanh đổi tốt cho ngươi, ngươi mang về Liêu quốc, ngươi đem Liêu quốc đồ tốt mang tới, lẫn nhau thỏa mãn, tiếp tế, lại có thể lẫn nhau thành tựu, cứ như vậy, các ngươi tình cảm không lại càng đến càng tốt sao?" Thương Duẫn Trịnh trọng nói: "Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới?" Gia Luật Bảo lòng tràn đầy vui vẻ. "Bất quá có chuyện, ta cảm thấy vẫn là có cần phải nói cho ngươi." Thương Duẫn lại nói: "Thương Duẫn huynh, cứ việc nói." Ra luật bảo đối Thương Duẫn hảo cảm cực lớn. Hạ Hân công chúa sở dĩ sẽ đến Bắc Hàn Quan, chủ yếu nhất liền là Hạ Quốc Thái hậu, hy vọng thanh hắn gả cho ngươi, mà hắn không nguyện ý gả cho một cái mình căn bản cũng không hiểu rõ người, cho nên nàng tình nguyện đi vào Bắc Hàn Quan chỗ như vậy, đến rèn luyện năng lực của mình, cho nên nếu như ngươi đi tìm nàng, thứ nhất hắn có thể sẽ đối ngươi mang theo thành tiến hoặc đi, thứ hai nếu như ngươi đi cùng Hạ Hân công chúa tiến hành dịch, sẽ để cho hắn tại Hạ Quốc tu hoạch được cao. Hơn địa vị, như thế Hạ Quốc thì càng không có khả năng trợỡng không hắn để hắn gả cho ngươi. Thương dẫn An ngay nói thật, "Biết, yên tâm, ta ra luật bảo muốn là kiêu ngạo phượng hoàng, mà không phải thuận theo chim hoàng yến." Gia luật bảo không nghĩ tới, Thương dẫn sẽ như thế thẳng thán, kỳ thật những này hắn đại khái cũng biết một chút. Nói đến, "Có thể hay không cho ta xem một chút các ngươi tiễn?" Thương dẫn nắm tay bên trong chủy thủ, không ngừng hấp thu thành đằng lính trượng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng ra luật bảo nói chuyện tiễm. "Cho ngươi." Hắn từ mình bao đựng tên bên trong rút ra một cây. Thương Duẫn nhìn một chút, lắc đầu, nói, "Mặc dù không tệ, nhưng vẫn là kém một chút, không đủ bá đạo." Lực sát thương vẫn là yếu một chút. Hắn lấy ra một khối bác hàn thiết, nói: "Ngươi xem một chút, nếu như tinh luyện này thiết chế tạo mũi tên, sợ là có thể làm cho ngươi dũng sĩ chiến lực tăng lên rất nhiều." Đây là bác hàn thiết, ta biết, tại man tộc nội địa, bọn hắn cơ hội là không dẫn ra ngoài, nhưng thường thường chế tạo mũi tên cần đại lượng, bởi vì không chiếm được, chúng ta cũng liền không có cân nhắc. Ra luật bảo đôi mắt cứ nóng, nếu như có thể đạt được đại lượng bác hàn thiết, có thể làm cho bọn hắn chỉnh thể sức lực có tiến thêm một bước tăng lên. Bạc hàn thiết có được cực kỳ cường đại lực phá hoại, nhưng cùng lúc cũng tương đối khó lấy lập lại lợi dụng. Nếu như không phải là vì công thành, kỳ thật cũng không cần thiết thường dùng, trong tay của ta là có một nhóm, ngươi có ý nghĩa gì sao?" Thương Duẫn cười cười, phải biết trên người mình thế nhưng là có 20 vạn cân tồ lượng. Thứ cân thượng phẩm linh thạch đổi một cân bác Hàn Thiết. Ra luật bảo hưng phấn không thôi. "Này, ta cảm thấy cùng tiểu hoàng tử mới quen đã thân, hai cân thượng phẩm linh thạch đổi một cân liền có thể, làm kết giao bằng hữu đi." Thương Duẫn khoát tay áo, nhóm này Bắc Hàn Thiết, hắn biết mình lưu tại trên thân cũng không có tác dụng gì. Nếu như không phải thái hậu loại cấp bậc kia người mở miệng, Chỉ sợ gia luật bảo cũng không có cách nào nhanh như vậy tới, muốn ở sau đó, có thể tốt hơn ứng đối Thái Hậu, cùng gia luật bảo tạo mối quan hệ, cũng là không thể tránh được, mà lại ngày sau mình muốn làm sinh ý, cũng coi là đã thông một đầu đỉnh tiêm nhân mạch, cái này so cái gì đều trọng yếu. Coi là thật, ngươi có bao nhiêu đo lường? Gia luật bảo thần sắc đại hỷ. Nhiều không có, 20 và cân, đều có thể cho ngươi. Thương dẫn cười cười, trong tay chuyên chú dùng màu xanh đồng chủy thủ hấp thu thanh đẳng lĩnh trượng. Quá tốt rồi, ngươi người huynh đệ này ta nhận định. Gia luật bảo cao hứng phi thường, chưa từng nghĩ còn có, thể có dạng này thu hoạch. Ta cái này cho ngươi tiền. Không nổi, không nổi, đồ vật ta khẳng định giữ lại cho ngươi, ta đề nghị ngươi vẫn là đi thương hội tìm hạ hơn công chúa, từ hắn thương hội mua sắm các ngươi thảo nguyên tương đối khan hiếm chi vật, dù sao ta chỗ này đồ vật sẽ không ném, ngươi số tiền giao dịch càng lớn, hắn tâm tình càng tốt." Thương Duẫn cười nói. "Tốt, đa tạ Thương Duẫn huynh, chờ ta rời đi thời điểm, tất nhiên sẽ lại tới tìm ngươi." Ra Luật bảo lòng tràn đầy vui vẻ, hành lễ cáo từ. "Tốt, tiểu hoàng tử đi thong thả." Thương Duẫn đi vào cửa chính, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hồng Thăng thấy cảnh này, sắc mặt đều trắng ra. Ai có thể nghĩ có thể như vậy, thái hậu nơi đó sợ là không tiện bàn giao. Cũng không biết Thường dẫn có phải hay không cho ra luật bảo lần cái gì cổ, vậy mà ba Câu liền có thể hóa giải mất, tựa hồ quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Cái này tiểu khơ bao, cuối cùng là đi, còn tốt địa vị của hắn cùng tao giếm, dịch tân những người kia khác biệt, bằng không mà nói, sợ lại là muốn một trận cùng chết. Thương dẫn rất rõ ràng, mình bây giờ hẳn là tỉnh táo phân tích, có ai là hẳn là gây thù hẳn, ai là không nên gây thù hận. Ngô Ngơ đem phía ngoài chu dung nước, lại lần nữa chuyển về trong đình viện, Tiếu Dung Đóng lại đại môn, Thương Duẫn tiếp tục đắm chìm trong màu xanh đồng truy thủ hấp thu thanh đẳng linh trượng bên trong lực lượng, hy vọng có thể để trong tay truy thủ có chỗ lỗ sắc, mặc dù mình tu luyện trọng yếu, nhưng có một kiện tiện tay phát khí cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn không phải không nghĩ tới muốn bắt lục tiên cùng, nhưng căn bản kéo không lúc nick. Chương 36. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hạ hơn từ bạch ảnh nơi đó nhận được tin tức, tâm tình thật tốt. Hắn vốn cho là gia luật bảo cùng Thương Duẫn tất nhiên sẽ có một fan tự chiến chưa từng nghĩ vậy mà lại bị hắn cho lắc lư đi vào thương hội, cùng tự mình làm sinh ý đến rồi. Hắn ra lệnh một tiếng, thanh toàn bộ Bắc Hàn quan bên trong tư phẩm, toàn bộ cho ta tập trung lại, muốn Liêu Quốc nô cầu đồng thời thực dụng chi vật. "Đúng." Khải Nhi lúc này lĩnh mệnh rời đi. "Thương dẫn a, Thương dẫn, ngươi dạng này là muốn để cho ta không thể rời đi ngươi sao?" Hạ Hân hai mắt tỏa ánh sáng, vui sướng trong lòng, lộ rõ trên mặt, hận không thể xông lên thiên chính đạo quán, lại cho hắn một nụ hôn. Mấy ngày nay, Hạ Hân có thể nói là toàn tâm chiêu đãi gia Lộ Bảo, thanh toán bộ Bắc Hàn quan những cái phẩm chất tốt nhất lại là Liêu Quốc Cẩn, lấy rất là thiết thực giá cả cho đến ra luật bảo. Dù sao cũng là Liêu Quốc hoàng tử, hắn quanh năm bên ngoài chinh chiến, Liêu Quốc cảnh nội có rất nhiều đạo phỉ, ma tặc, thỉnh thoảng đều sẽ bị hắn đả kích, ngược lại, hàng năm đều sẽ đạt được tiêu thái hậu ngợi khen, cùng Liêu Quốc triều đỉnh đối với hắn ban thưởng, có thể nói trong tay hắn nắm giữ tài phú, không phải người bình thường có thể so sánh. Đồng thời cũng không ít Liêu Quốc đặc liệu vật tư, song phương sinh ý làm được cực kỳ thông thuận. Ra luật bảo tại mấy ngày nay cùng Hạ Ân ở chung bên trong, phát hiện mình đúng là càng ưa thích nàng. Hạ Hân thì là bảo trì thích hợp khoảng cách Hắn biết nếu như mình không giữ chặt tiêu chuẩn, rất dễ dàng gây nên ra luật bảo hiểu lầm, dù sao mình là thật tâm thích Thương dẫn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Thương hội cùng ra luật bảo số giao dịch liền phá trăm tỉ kim, đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng ở trong. Đồng thời, Hạ Hân cũng từ ra luật bảo bên kia mua sắm không ít liêu quốc đặc sắc chi vật, gia tăng rất nhiều phẩm loại, không thể không nói, đây hết thể đều là bái Thương dẫn ban tặng. Hạ quốc Đế đô. Thái hậu nhìn xem trong tay mật báo, trong ánh mắt của nàng bắn ra trước nay chưa từng có linh ý, toàn bộ cung nội thị nữ, Thái giám cảm giác sắp hít thở không thông, trước tiên quỳ xuống phục trên đất run lẩy bẩy. Trong tay kia một phần mật báo, trong nháy mắt vỡ nát. Nguyên bản hắn coi là, lần này ra luật bảo tiến về, Thương dẫn tất nhiên sẽ chết, ít nhất cũng phải trọng thương, mất hết thể diện. Chưa từng nghĩ, cuối cùng vậy mà lại là như vậy kết quả, quả thực liền là đang đánh mặt của nàng. Đường Đường thái hậu, vô số năm qua, tại hạ quốc bên trong, Phiên Vân Phúc Vũ, một tay che trời, muốn làm gì, lân cận ở không, có làm không được sự tình Có thể hết lần này tới lần khác đang muốn để hạ hân suất giá chuyện này bên trên, lũ lũ xuất hiện đủ loại sai lầm, để trong lòng nàng giận không kiểm được. Lệnh công công, Thái hậu nhẹ nhàng nói một câu. Trong cung thị nữ, thái giám cả đám đều quỳ thối lui đến ngoài cửa. Hạ quốc thái hậu bên người có hai vị công công, một vị là bên ngoài liền là Hường Thăng, mà một vị thì là nút trong bóng tối thì là trước mắt cái này một vị thân mang áo đen Lãnh công công, Lãnh Cương. Mặt của hắn hoàn toàn trắng bệ sắc, như là người chết, trong mắt hiện ra thanh quang, quanh thân mấy chượng, có hàn ý, cực kỳ khiếp người. Lao nô tại, Lãnh Cương quỳ trên mặt đất. Người nói một chút, Thương dẫn tiên tiểu xuất sinh này, ta phải dùng biện pháp gì đối phó hắn tương đối tốt? Thái hậu rất muốn giết chết Thương Duẫn, nhưng nàng rất ừ. rõ Tuyệt đối không thể để hoàng đế tra được bất kỳ dấu vết gì, bằng không mà nói, chỉ cần Thương Thiên Chính không chết, nếu như Thương dẫn mất mạng, đến lúc đó mình liền sẽ khó thoát liên quan. Dù sao Thương Thiên Chính tại Hạ Quốc có được hy vọng cực cao, hắn không thể liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Nếu như ra luật bảo giết chết Thương dẫn, loại này rõ ràng giết có thể cùng hắn không hề quan hệ, nhưng hiển nhiên cuối cùng một đạo rõ ràng giết thẻ bài đã bị Thương dẫn cho tăng giá. Thái hậu giao cho lão nô điều tra, hết thảy đều đã rõ ràng. Lãnh Cương đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói, ngày đó Thương Duẫn giả mạo Liêu Quốc du thường, dùng chỉ huyết tháp Tinh đồng đổi lấy bác hàng thiết. tinh đồng không phải có văn bản rõ ràng quy định không thể hướng về man tộc xuất thủ loại này chi và sao thương dẫn trên thân tại sao có thể có thái Hậu đôi mắt giữ lại lao No cha xét tất cả màu đồng gần đây bên trong không có người cung cấp đại lượng tinh đồng có thể là lao tiên sư lưu lại xuống tới vô liếng đồng thời không có chứng minh thực tế rất khó bằng vào việc này chị tội thương dẫn lãnh cương lại nói hạ nguyên lục hoàng tử âm thầm cho man tộc cao tầng thông tin ý đồ đoạn tuyệt hạ hơn công chúa nơi phát ra chỉ là chầm một bước thương dẫn cùng tô cửu Vĩ liên hợp lại Chém giết hạ nguyên hoàng tử linh thể cảnh tinh nhuệ 12 tên, chém giết man tộc tinh nhuệ 23 người, Thương Duẫn Tuy không tu vi, nhưng tiến pháp tinh chuẩn, dựa vào Bạch Hổ tiên thất tâm thủy, Tô Cửu Vĩ sát lực kinh người, trước tạm phát chế nhân chính là nơi mấu chốt. Thái Hậu hai mắt nhắm lại, hạ nguyên thủ đoạn hắn cũng sớm đã biết được, bất quá Thương dẫn lại có thể cùng Tô Cửu Vĩ hai người đối kháng hơn 30 tên linh thể cảnh, mà tự thân lông tóc không tổn hao gì. Nói một câu đi, ngươi có ý nghĩ gì? Thái Hậu trầm giai nói. Ngày đó cùng hồn tiếp một đường ám man vệ, đồng dạng cũng là hoàng mạch, chết trong tay Thương Duẫn Bọn hắn tất nhiên trong lòng không cam lòng, Lao Nô đã tra rõ ràng, tại bác Hàn quan bên trong có ám man vệ mật ám, bọn hắn một mực khổ vì Bạch Ảnh cùng Hạ Hiên tọa chấn Thiên Chính Đạo quán bên trong, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần có thể đem hai người này rời, ám man vệ liền có cơ hội đem nó chém giết, như thế đối ngoại cũng có thể bàn giao qua được, chỉ cần thái hậu đáp ứng, Lao Nô chút dẫn bọn hắn tiến về Thiên Chính Đạo quán, Bạch Ảnh lão Nô ngược lại là có thể ứng đối, có thể tiểu hoàng thúc nơi đó khả năng liền cần thái hậu. Lãnh Cương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không có chút nào tình cảm như là máy móc đối thái hậu có tuyệt đối trung tâm. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Thái hậu chỉ cảm thấy việc này từ vừa mới bắt đầu, liền không nên mình đến xử lý, cho người phía dưới chỉ sợ sẽ tốt một chút. Hắn quả muốn để Hạ Hân rời đi nơi này, chờ đến ra luật bảo tiểu hoàng tử rời đi sau lại động thủ đi, để Hồng Thăng cho Hiên Nhi đưa tin, nói ta nghi hắn, tiến vào theo giúp ta mấy ngày, có mấy cái bản độc nhất hắn hẳn là sẽ thật thích. Lao nô định toàn lực ứng phó. Lãnh Cương lĩnh mệnh rời đi. Thương dẫn, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. tự lẩm bẩm. Chương 37. Tiểu Tuyết Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Bắc Hàn quan thương hội, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Gia luật bảo nguyên bản là thiếu niên anh hùng, tại Liêu quốc bên trong mặc kệ là phẩm hạnh, thiên phú đều là ngàn rằm mới tìm được một, lại thêm hắn đối Hạ Hân biểu hiện được cực kỳ tôn trọng, cũng thu hoạch được Hạ Hân hảo cảm. Mấy ngày ở chung xuống tới, hai người cũng là thành bằng hữu. Hạ Hân mới từ gia luật bảo trong những biết, thương dẫn dạy hắn như thế nào tiếp cận mình, truy cầu chính mình. Nguyên bản hắn còn thật vui vẻ, có thể nghe đến mấy câu này, trong lòng liền không hiểu không vui. Bởi vì Hạ hân có thể cảm giác được, Thương dẫn là thật đang dạy hắn truy cầu chính mình. Không thể không nói, phương pháp như vậy, lại thêm ra luật bảo nhân vật như vậy, trong thiên hạ ít có nữ tử chút không tâm động. Ra luật hoàng tử, ta kế tiếp còn có một chút chuyện quan trọng, ta cảm thấy ngươi hẳn là thành những thứ kia, tranh thủ thời gian mang về Liêu quốc, đồng thời lần sau mang đến càng nhiều chúng ta nơi này thứ cần thiết, tỉ như lân mã vân vân. Hạ Ân doanh doanh nhất thiếu, ôn tồn lễ độ. Hạ Ân công chúa nói đúng, vậy ta liền bất tiện quá rồi, quay đầu ta sẽ dẫn đến để công chúa hài lòng hẳn hóa. Gia luật bảo lòng tràn đầy vui vẻ không có phát hiện cái gì không đúng. Thương dẫn ra hòa này, đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn không phải thích ta. Vì cái gì còn muốn giáo người khác làm sao tới truy cầu ta? Hạ Hân chỉ cảm thấy càng nghĩ càng sinh khí, hắn không thể đánh hắn một trận, thế nhưng là mình lại không có lập trường gì đi chất vấn. Mặc dù bây giờ thương hội tình huống, trở nên càng ngày càng tốt, nhưng nàng phát hiện mình tâm tư chút không tự chủ được hướng về thân thể hắn chạy. Nhưng mà tô kiểu vĩ rời đi về sau, trong khoảng thời gian này cũng không thấy thương dẫn có đến xem mình, có thể hắn hết lần này tới lần khác luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất giúp đỡ Cái này khiến Hạ Ân chăm chảo cảo tâm, không hiểu rõ hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Gia Luật Bảo chỉ cảm thấy tại Bắc Hàn quan mấy ngày nay rất vui vẻ, cảm thấy đây hết thảy nhờ có cô Thương dẫn, bằng không mà nói, mình chỉ sợ sẽ làm chuyện hồ đồ. Hắn một thân một mình, cứ lân lập tức tiên chính bảo quán. Thương Duẫn huynh. Hắn tại cửa ra vào hô to. "Ừm." Thương dẫn trước tiên mở cửa, cười nói, "Mấy ngày nay như thế nào?" "Ha ha, phi thường tốt, Hạ Ân công chúa, ta là càng ngày càng thế." Gia Luật Bảo lòng tràn đầy vui vẻ, nói, "Vậy là tốt rồi." Thương Duẫn cười cười, nói, ta nói với nàng, đều là ngươi dạy ta, đừng trách ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan a, ngươi nói các ngươi là bạn tốt quan hệ, nếu như ngươi cùng với nàng thật là có tư tình, hắn là sẽ tìm làm phi ngươi. Ra luật bảo trực tiếp tiến vào đình viện, cho mình đánh một ngụm nước uống, chỉ cảm thấy rất là sảng khoái. Cái này tiểu khờ bao, không ngờ à, tâm nhãn dùng đến như thế rộng toáng, ngược lại là đáng giá tương giao. Thương dẫn khỏe miệng co giật mấy lần, hắn biết tiếp xuống đối mặt mình Hạ Hân thời điểm, cũng chỉ có thể độ giả chết, ha, ha ngươi cứ việc truy cầu là được. Kia nhất định, Thương Duẫn huynh Ta muốn trước về Liêu quốc một chuyến, cùng công chúa mậu dịch để cho ta được lợi rất nhiều, lần này trên thân còn có còn thừa, kia 20 vạn cân bạc hàn thiết, có thể hay không cho ta?" Gia Luật Bảo hai mắt phát sáng, đây là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. "Ừm." Thương dẫn trực tiếp mở ra không gian vòng tay, đem tất cả bạc hàn thiết giao cho hắn. "Rất cảm tạng. Gia Luật Bảo cũng xuất ra 4 tờ mệnh giá 10 vạn thượng phẩm linh ngọc phiếu, chính là đại hạ thương hội phát hành, chỉ cần tại hạ quốc cảnh nội đều có thể hối đoái, về sau nếu như Thương Duẫn huynh muốn tới Liêu quốc, ta tự mình tiếp đãi. "Ha, ha kia là tự nhiên." Thương Duẫn dừng một chút, nói: ra Luật Hoàng tử, ta muốn hỏi một câu, ngươi có muốn hay không làm liều quốc hoàng đế?" Nghĩ A: "Nhưng là ta mấy cái huynh trưởng đều rất lợi hại, sợ là không đến lượt ta." Ra Luật Bảo bật cười lớn, rất thẳng thắn: "Ngươi cho rằng hạ người gì, mới có tư cách làm thượng hoàng đế?" Thương dẫn cười hỏi: "Lực lượng cường đại, có thể xuất lĩnh con dân của mình, đối kháng hết thể hung hiểm." Ra Luật Bảo tại thời khắc này, ánh mắt sắp bén: "Ta tin tưởng, ngươi về sau nhất định có thể làm được điểm ấy." Thương dẫn luôn ngữ rất kiên định, nói: "Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều." Thật sao? Ngươi cảm thấy ta có thể. Gia Luật Bảo không nghĩ tới sẽ có được Thương dẫn khẳng định, phải biết đây chính là hạ quốc mạnh nhất người được tôn. Ngươi có vượt qua người bình thường thiên phú tu luyện, ngươi có một quả dũng giả tâm, có thể cùng mình chiến sĩ cùng sinh tử, ngươi có tốt đẹp phong cách, có thể nghe vào người khác dáng ngôn, mà ngươi bây giờ cần đem chú ý điểm, đặt ở liêu quốc những cái kia nhất nghèo nàn con dân trên thân, để bọn hắn thoát ly hiện tại khốn cảnh, cường giả chân chính nhất định là chút quan tâm kẻ yếu, nhân tài như vậy có tư cách làm hoàng đế. Thương Duẫn vô vô ra Luật Bảo, thật sự là hắn rất xem trọng, dừng một chút, cười nói: Nếu như về sau có Liêu Quốc con dân, Lâm Vào sinh tử khốn cảnh, nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi. Thật sao? Gia luật Bảo không nghĩ tới thương dẫn vậy mà lại đối với hắn tốt như vậy, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì hai người vốn không quen biết, vì cái gì ngươi có thể như vậy đối ta? Không có gì, ta chỉ là muốn kế thừa ra ra của ta lý niệm, trợ giúp càng nhiều kẻ yếu mà thôi, có phải hay không hạ quốc bất tính, cũng không trọng yếu, từ nhỏ ở hạ quốc lớn lên, ta cũng nghĩ có cơ hội có thể ra ngoài bên ngoài đi một chút nhìn xem, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Thương dẫn đương nhiên sẽ không muốn nói là bởi vì chính mình làm việc thiện điểm không đủ dùng, muốn làm việc thiện cũng là muốn có cơ hội, nhiều nhận biết một người, mấy đầu đừng ra. Phải biết, mỗi cái đế quốc bởi vì địa vực khổng lồ, mỗi một cái địa phương luôn luôn không thể thiếu thiên tài. Mình cần có làm việc thiện để cơ số quá mức khổng lồ, mỗi ngày đỡ lao loại loại băng qua đường, khẳng định là không được, dù là mình bước vào linh thể cảnh cũng không đủ làm việc thiện để. Thiện thương điện lu sắt, tăng lên, nhất định là xa xa khó đợi. Thương dẫn huynh cao thượng, bất quá ta cũng nghe nói thái Hậu cùng lão tiên sư một chút quá khứ ân oán, hắn sẽ nhằm vào ngươi. Chỉ sợ cũng bởi vì những chuyện đó năm chuyện cũ, nghe nói lao tiên sư bây giờ có chút nguy hiểm, nếu là hạ quốc chứa không nổi ngươi, ta Liêu quốc tùy thời hoang nên ngươi. Gia luật bảo có thể dùng cảm giác được, Thương dẫn là thật tâm muốn giúp hắn. Ra ra của ta cùng Thái hậu chuyện cũ năm xưa. Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cho dù là một thế này hồi tưởng, Thương Thiên chính cũng xưa nay không từng cùng hắn nhắc lên, hắn cười cười, nói, không biết tiểu hoàng tử có thể thuận tiện, ta muốn nghe một chút, Liêu quốc bên kia đều nói như thế nào. Này, còn không phải nói năm đó Thái hậu cảm mến cho lão tiên sư, nhưng tiên nữ hữu tâm Tiên sư không lập à. Cho nên Hạ Quốc Thái Hậu đối lao tiên sư, vì yêu sinh hận, tóm lại đối ngươi không chào đón chuyện này, có thể khẳng định. Gia luật bảo mịt mờ khuyên bảo một câu, hắn cũng không đốc, Thái Hậu muốn mượn hắn tay, diệt tiên chính đạo quán uy phong, hắn vẫn còn có chút cảm giác, cho nên tại Thương dẫn chủ động cùng hắn câu thông thời điểm, hắn phát hiện sự tính có tốt hơn phương thức giải quyết, tự nhiên vui với tiếp nhận. Trừ cái đó ra đâu." Thương dẫn cười cười. Những chuyện khác, từ miệng ta thảo luận, liền có chút châm ngòi ngươi cùng Hạ Quốc quan hệ trong đó. Gia luật bảo vẫn tương đối cẩn thận, biết không có thể nói bậy. Không sao. Dù sao hôm nay chỉ chúng ta huynh đệ ở giữa tự thoại, truyền không đi ra. Thương dẫn cũng rất tò mò, bởi vì Lao tiên sư cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua những cái quá khứ. Vậy ta đã nói, ngài lại người đối kháng man tộc những cái kia kinh khủng tồn tại thời điểm, lọt vào người thần bí phục kích, theo lý thuyết không nên hoài nghi đến thái hậu trên thân, nhưng lúc đó những người kia xuất hiện quá quỷ dị, dù sao tuyệt đối không phải man tộc người. Còn có người cha mẹ, xuất linh tán tu tinh huệ, tập kích bất ngờ man tộc, hư hư thực thực tình báo tiết lộ, cho nên bị vây quét, cuối cùng song song chiến tử gia luật bảo chỉ là giảng mình tại Liêu quốc cao tầng nghe được truyền ngôn, chi tiết nói tới. Thương dẫn vốn cho là, một thế này thân nhân, cùng hắn không có quá lớn quan hệ, nhưng hai đời hồi tưởng trùng hợp, nội tâm vẫn là giận không kèm được. Năm đó trận chiến kia, mình còn tuổi nhỏ, mặc dù đối phụ Mâu ấn tượng hoàn toàn không có, có chỉ là ra ra mà thôi. Nếu như mãi mãi, cùng phụ Mâu đều bởi vì hạ quốc bách tính mà chết trận, hắn không lời nào để nói, nhưng muốn bị hạ quốc người âm thầm hại chết, vậy liền quá mức oan uổng. Chuyện này hắn cảm thấy vẫn là có cần phải tra rõ một phen, cần tìm một cơ hội, tiến về Đế đô. Chỉ có nơi đó mới có thể tra rõ ràng toàn bộ hạ quốc quyền lực trung tâm chỗ. Liêu quốc đối mạn mạn ta đánh giá như thế nào? Nhất là Tiêu Thái Hầu. Thương dẫn bất động thanh sắc, cười hỏi, "Lạc gia thần nữ, dung nhan điều điệu, cùng Thương Thiên chính chính là khoáng thế tốt phối, nếu không phải chiến tử man tộc thân địa, nhất định đạp thần cảnh." Gia luật bảo chân thành nói, "Ha ha ha, Tiêu Thái Hầu đối mạn mạn lại có như thế chi cao đánh giá, ngày khác có cơ hội ta tất nhiên muốn đi Liêu quốc, gặp nàng một chút lão nhân già, nghe một chút năm đó gia gia cùng mãi nãi cố sự." Thương Duẫn từ đầu đến cuối, thần sắc cũng điều duyệt. Da luật bảo tâm cũng tương đối lớn, tự nhiên cũng không có quá mức để ý, hắn xuất ra một tấm lệnh bài, nói: "Tốt, ta Liêu Quốc tùy thời hoan nên ngươi, Thương Duẫn huynh, lần này cùng thương hội giao dịch chi vật rất nhiều, muốn trước mang về Liêu Quốc, đây là ta tiếp thân lệnh bài, ngươi cầm nó, nhưng tại Liêu Quốc cảnh nội thông suốt, đến trước có thể để nhân thư tin một phòng." "Tốt, vậy ta không khách khí." Thương dẫn tiếp nhận lệnh bài trong tay của hắn, Tự Minh Điển đưa ra luật bảo rời đi, sau này còn gặp lại. "Thương Duẫn huynh, sau này còn gặp lại." Da luật bảo trên ngựa chắp tay thi lễ, sau đó liền xuống lối. Thương Duẫn tiểu dung tu liễm Hắn tin tưởng Liêu Quốc sẽ có như thế truyền ôn, tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, ta đã trở thành ngươi, hai đời hồi tưởng hòa là một thể, đã là ngươi cũng là ta, tất nhiên muốn cho ngươi một cái công đạo. Chỉ là hắn hiểu được, việc này không cách nào nắm đội. Ngu Ngơ ca, ngươi ở chỗ này giữ nhà, ta xuống núi một chuyến. Trước khi đi, Thương dẫn lưu lại 100 quả cường thân đan cho hắn làm đồ ăn vặt, hắn liên tục gật đầu. A, Tô Cửu Vĩ a, ngươi cần phải phá cảnh thành công a. Thương dẫn trong lòng có chút lo lắng, mấy ngày nay hắn có lúc rảnh rỗi, liền dùng màu xanh đồng truy thủ. Pháp Thu Thanh Đẳng lĩnh trưởng viện tiêu bảo châu lực lượng, bây giờ bảo trụ màu sắc cảm đạo, toàn bộ thanh đẳng linh trượng gần như phế bỏ, không có tác dụng gì, bị hắn ném vào thiện thương điện, làm phế phẩm thu về, đổi mấy ngàn kim, quyền đường tiền tiêu vặt. Không có người ở bên cạnh thời gian, thật đúng là có chút không tiện. Ngay bình thường, Tô Cửu Vĩ đều sẽ xuống núi tìm hiểu tin tức, sau khi trở về nói cho hắn biết, bây giờ lại là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, thiếu đi cá nhân giúp mình điều tra ngoại giới tin tức, bây giờ hắn ngay cả Bắc Hàn quan bên trong sự đường tiến độ đều không rõ ràng, Cửu Vĩ ở thời điểm, nàng đều sẽ nói trong thành tình huống. Chương 38. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hắn một đường bố tập, đi vào giữa rừng núi. Dùng tự thân dẫn ra linh căn cuốn quanh, trong lúc nhất thời, dưới chân thổ địa có rất nhiều rễ cây phá đất mà lên, những này rễ cây đều có người thành niên đầu ngón tay phẩm chất, nương theo lấy Thương dẫn ý niệm đem một khối cự thạch cuốn lấy, nắm chặt. Bị gấp trói cự thạch, mặt ngoài bắt đầu dần dần xuất hiện một chút vết dạ, có chút rễ cây càng là phá vỡ mà vào cự thạch mặt ngoài. Ầm. Nặng mấy trăm cân cự thạch nứt vỡ ra, Thương Duẫn hai mắt tỏa sáng nói, xem ra những ngày qua tu luyện rất có hiệu quả, Tô Cửu Vĩ nói không sai, tại loại này sơn lâm, cứ địa lợi đối ta tới nói, văn thuật sẽ có tăng lên rất lớn. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, một đường bay vọt mà xuống. Hắn vừa mới xuống núi, tin tức liền đã chuyển đến trong thương hội mặt. Công chúa, công chúa, Thương công tử hướng tới bên này. Thái Nhi lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Đến rồi liền đến, vui vẻ như vậy làm gì?" Hạ Ân nhìn nàng một cái, trong lòng vui vẻ. Thái Nhi dừng một chút, nói: "Ta còn tưởng rằng công chúa ngóng trông Thương công tử đến đâu." kia muốn hay không để cho người ta bắt hắn cho càng trở về. Người nhà đầu này, lá gan là càng lúc càng lớn, vậy mà đều dám đến trêu đùa ta rồi. Hạ Hân liếc một cái, cầm gương đồng nhìn xem mình chăng dùng, nói, "Ta hôm nay xem được không?" "Đem mắt, đem mắt, công chúa mỗi ngày đều đem mắt." Thái Nhi hì hì nhất yếu. "Vậy là tốt rồi, nhìn xem lúc này hắn muốn nói với ta cái gì, ngươi đi tiếp đại hắn đi." Hạ Hân mặc dù đối thương dẫn giáo ra luật bảo truy cầu mình, cảm thấy có chút xinh khí, nhưng cái này không phải là không giữa nam nữ một loại lẫn nhau thử phương thức. Chắc hẳn hắn khả năng còn không xác định, mình là có hay không thích hắn, hoặc là nói, mình tại cao như thế ép trong hoàn cảnh, có thể hay không tiếp tục thích hắn. Hoàn toàn chính xác cũng có loại khả năng này. Thương dẫn rất nhanh liền đi vào thương hội, thải nhi tự mình nên đón, "Thương công tử, hồi lâu không thấy. Thải nhi ngơi tới được vừa vặn, giúp ta tìm một chút, một hành một loại thiên tài địa bảo, tính chất tinh thuần, chí ít đều muốn linh thể cảnh." Thương dẫn bây giờ chỉ muốn muốn để trong tay mình cái này màu xanh đồng trụ thủ có tiến thêm một bước đột phá tăng lên. "Ừm." "Tốt." Thải nhi dẫn đầu dẫn đường cuối cùng đi đến tầng thứ tư, một tòa trong thạch thất, cùng ngoại giới gần như là ngăn cách. Thạch thất cổng viết lấy một cái cổ lão một chữ, làm thạch môn mở ra sau khi, Thương dẫn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, trong này một hành lực lượng phá lệ tới mát. Hắn cảm thấy mình huyết mạch trong cơ thể lực lượng đều tại ngoe ngoe muốn động. "Thải Nhi, ta tu luyện chính là một hành phụ văn, so với thượng phẩm linh ngọc, nơi này thiên tài địa bảo có phải hay không càng thích hợp ta tu luyện?" Thương dẫn hỏi, dù sao một thế này mình, tại tu luyện cái này một hồi, cũng là tiểu Đây là tự nhiên Chỉ bất quá thương công tử bây giờ cảnh giới quá thấp, nếu như dùng loại này cấp thiên tài địa bảo khác, sợ là sẽ phải có vấn đề." Thải Nhi nói. "Vấn đề gì?" Thương Duẫn rất là kinh ngạc, bởi vì những thiên tài địa bảo này mục hành lực lượng quá mức hùng hậu, nếu như không cách nào đem bên trong lực lượng hoàn toàn luyện hóa, sẽ để cho trong cơ thể của mình mục hóa, một lúc sau, liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, cho nên tại tu luyện thời điểm, tất nhiên phải cẩn thận." Thái Nhi chỉnh trọng khuyến bảo. "Có cái gì mục hành thiên tài địa bảo là tương đối ôn hòa?" Thương Duẫn hỏi. "Cái này muốn nhìn công tử tu luyện văn kinh." Dù cho là một hành cũng là có chia nhỏ." Thải Nhi nói, "Vạn mục bản căn, Thương Duẫn thuận miệng nói cái gì? Vạn mục bản căn thật sự có người có thể tu luyện?" Thải Nhi thần sắc chấn kinh, "Thế nào? Rất khó tu luyện sao?" Thương Duẫn có chút không hiểu, bất quá từ trong trí nhớ, cái này đích xác là ra ra khi còn sống có đề lại qua, cho nên lúc đó hắn mới cầm quyền này. Vạn mục bản căn nghe đồn trong thần vực mà đến, năm đó từng tại Hạ Quốc hoàng thất trong tay, nhưng lại khó mà tu luyện, ngay cả cô đọng phù văn đều có cực lớn độ khó, cuối cùng bị lão tiên sư lấy đi. Thái Nhi từ nhỏ cùng hạ hơn bên cạnh lớn lên, đối với chuyện tu luyện, rất là hiểu do, chưa từng nghĩ ngươi lại tu luyện, này văn kinh đứng hàng hạ quốc vị thứ nhất đỉnh tiêm trúc cơ văn kinh, cũng là khó tu luyện nhất, không có cái thứ hai. Có khó như vậy sao? Ta bây giờ cách vàng ý cũng không xa. Thương dẫn cảm thấy thải Nhi có phải hay không tại khoa trương Nếu như tu luyện chính là vạn một bạn càn, vậy đối với rất nhiều một hành tiên tài địa bảo liền không có cái gì kén chọn, nó có thể bao dung tất cả, chỉ cần chọn lựa phẩm chất cao là được rồi. thải Nhi cười nói vậy là tốt rồi Thái Nhi ngươi giúp ta chọn lựa một chút chính là. Thương dẫn trực tiếp xuất ra 40 vạn thượng phẩm linh ngọc mệnh giá. Mặc dù Thương Công tử tu luyện chính là vạn mục bản căn, nhưng ta vẫn là không để nghị ngươi tại tu luyện thời điểm, dùng những này một hành thiên tài địa bảo. Thái Nhi nhắc nhở nói, "Ừm, chúng ta chút chấm trước." Thương Duẫn gật đầu. Thái Nhi từ cái này trong thạch thất chọn lấy tứ cổ ngàn cân tả hữu thanh ngọc, hình dạng bên ngoài như dao, hắn cười nói, "Cái này buồn thôi, xem như trấn phòng chi bảo, được xưng là thanh mục linh dao ngọc, chính là tự nhiên tạo hình, nghe nói bọn chúng thai ngén tạo hình trong lúc đó Xác nhận có tiên cấp thanh giao cư trú ở bên cạnh cho nên mới có như thế tạo hình bên trong không chỉ có bao dung một hành lực lượng còn có dấu Linh giao chi lực rất là khó được giá cả vừa vạn phù hợp thương dẫn hít sâu một hơi tương đương với một khối ngàn cân thanh mục Linh giaoo Ngọc có thể đổi 10 vạn Thượng phẩm linh Ngọc Nguyên bản hắn cho là mình còn rất giàu có bây giờ xem xét còn kém xa lắm từng vậy ta liền muốn hết thương dẫn đem nó thu nhập không gian vòng tay bên trong nói đi thôi đi gặp công chúa Tốt, xin mời đi theo ta thả nhi Hỷ hỷ nhất yếu Hai người rất nhanh liền đi vào cái này Thương hội tầng thứ 9. Hạ Hân ngồi tại trên vị trí của mình, kỳ thật đã đợi một hồi lâu. Nghe được có người đến, làm bộ dựa bàn làm việc bộ dáng, thản nhiên nói một câu, "Công chúa, Thương công tử đến đến rồi." Hắn lúc này mới làm bộ biết, cười cười, "Khách quý ít gặp à, thật vất vả mới có thể gặp tiểu tiên sư một mặt." Những ngày qua đều tại trong đạo quan khổ tu, cái này không hôm nay mới có hơi nhàn hạ, đến mua sắm một chút vật tư, dù sao Tô cô nương đột nhiên rời đi, trên sinh hoạt rất không tiện lợi. Thương Duẫn miệng cảm thán, nói Tô cô nương thế nhưng là nhất đảng đại mỹ nhân a, nào chỉ là sinh hoạt không tiện lợi, sợ là trong lòng cũng rất là quải niệm đi." Hạ Ân chua xót nói. "Đừng nói, thật đúng là thật muốn đọc, xin nhờ công chúa sự kiện, giúp ta tìm hiểu tìm hiểu tin tức liên quan tới tô cô nương." Thương Duẫn không có chút nào phát giác, cười nói: "Thương công tử như vậy đại bụng, ta tất nhiên sẽ hết sức tìm hiểu, còn có cái gì khác phân phó không có?" Hạ Ân trong lòng giận không chỗ phát tiết, không phải là tức giận mình hay sao? Ta muốn giúp công chúa lại làm mấy món sự tình." Thương Duẫn lại nói: "Ồ, chuyện gì?" Hạ Ân nhìn hắn một cái, Ta nghĩ công chúa còn cần tại hạ quốc thành lập thuộc về mình danh vọng, không nên phóng nhãn tại cái này bác Hàn Quan, nếu là hạ quốc cảnh nội, có cái hồng thủy địa chấn, hoặc là tiếp tục thiên tai, nếu là có cái gì cần cứu tế vật tư, đều có thể để ta tới gánh chịu, nhưng muốn từ hạ hân công chúa ra mặt lo liệu, cần thương hội nhân lực. Thương dẫn hiện tại sầu chết rồi, làm việc tiện tệ lỗ hồng quá lớn, để hắn cả ngày đi nhìn chằm chằm ai có khó khăn, cũng không thực tế. Vì sao muốn làm như thế? Hạ hân có chút không hiểu, nhưng là hai mắt tỏa sáng, đối với mình tới nói đích thật là có thực sự chỗ tốt. Hiện tại gia gia cũng không biết tình huống như thế nào. Có một quyển sách bên trên giảng, làm việc tốt, thể tích tấm nước, nhưng vì thân nhân cả hai, bây giờ ta muốn thực lực không có thực lực, chỉ có thể nói có chút tích xúc, tận khả năng làm ra ra làm chút chuyện đi, huống chi hắn nhận hạ quốc Bách tính kính yêu, ta làm như vậy, hắn tất nhiên cũng sẽ đồng ý. Thương dẫn nhìn về phía Hạ Hân, chân thành nói, chuyện này, giao cho người khác ta không yên lòng, nhưng ta tin tưởng ngươi, cho ngươi bao nhiêu tiền, chọn mua nhiều ít vật từ, ngươi nhất định sẽ không sai chút nào cho Bách tính, nếu như bạn không qua nổi, ta cũng có thể trong bóng tối phụ một tay. Kia là tự nhiên. Hạ Hân trong lúc nhất thời cảm giác bất giận không ít. Thái Nhi cầm cái không gian giới chỉ tới. Thương Duẫn nói một câu. Thái Nhi đi tới, lấy ra một cái không gian giới chỉ, Thương Duẫn hướng bên trong thả 50 vạn cân thượng phẩm linh thạch, nói: "Cái này thiên chính quỹ đầu tư, liền đặt ở ngươi nơi này, nếu là nơi nào có cái gì thai nạn, một khi sát mình, liền từ giữa cấp phát, bao quát đến tiếp sau tu tiến về ngày tuyết thành quan đạo, đưa cho ngươi những cái kia kim không đủ, cũng từ nơi này khấu trừ, ta chút định kỳ thành trên người tài phú giao cho ngươi quản lý." Hán nguyên bản trên người có 217 vạn cân thượng phẩm linh ngọc. Bây giờ chỉ còn lại 127 vạn cân tài hữu. Hạ Hân ngay vậy, không khỏi son mặt đỏ lên, "Ta tại sao phải giúp ngươi quản lý tài phú?" "Ai nha, mặc dù ngươi thương hội nhìn kiếm được rất nhiều, nhưng có thể chạy tới miệng ngươi túi lại không có nhiều, nếu là ngươi cần dùng gấp tiền, cũng có thể từ đó phân phối, nhưng trọng yếu nhất liền là dùng để cứu tế những cái kia gặp thai họa gặp nạn mất tính." Thương dẫn vô vô hạ Hân bà vai, nói, "Nhờ ngươi, ta thật rất muốn vì ông nội ta kiếm, ra, được, làm, tốt, điểm, tệ, sự tình." "A." "Ta" Xem ở ngửa như thế chân thành phấn thượng, tiến tâm đi. Hạ Ân tâm tình không tệ, Thương dẫn có thể hóa giải nguy cơ, để ra luật bảo đến cùng mình mậu dịch, chắc hẳn chuyện này có thể thanh thái hậu tức giận đến không nhẹ. Bởi vì trước đây không lâu, hạ lễ cho nàng gửi thư, để cho mình gần nhất điệu thấp một điểm, đừng có lại làm ra sự tình gì, bởi vì thái hậu đối nàng khảo nghiệm đã triệt để thông qua. Mặc dù như thế, hạ hân cũng không có khả năng đến đây dừng tay, hắn muốn như chính mình cô cô đồng dạng, tại hạ quốc triển khai kế hoạch của mình, có thể làm tự thân đứng ở thế bất bại. Vậy ta trước hết không làm phiền. Thương Duẫn trong lòng thở dài một hơi. Chuyện này Hạ Ân muốn hỗ trợ, làm việc tiện tệ về sau xem như có chỗ rửa rồi. Nhanh như vậy muốn đi? Hạ Ân nhìn hắn một cái. Thải Nhi nhìn thấy tình huống này, lập tức bay người rời đi. Ấy, dù sao trên núi còn có không ít sự tình. Thương Duẫn Chỉ cảm thấy Hạ Ân ánh mắt có chút không đúng. Hắn chậm dãi đi tới, thân thể cơ hồ muốn cùng Thương dẫn dính vào cùng nhau, đôi mắt linh động, lông mi cao giáo, đưa tay đặt ở Thương dẫn trên cổ, chậm rãi gần sát, nói: "Bản thân đến Bắc Hàn Quan, ngươi một đường giúp ta rất nhiều, phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt?" Hạ Ân như thơ, thủ tức như lan, Nhẹ nhàng lên tiếp. Thương dẫn trong nháy mắt minh mạch, Hạ Hân rất có thể thật thích mình, có thể cái này còn tại phòng làm việc của nàng đâu. Căn cứ đời trước không chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách thái độ, nghe Hạ Hân trên thân phát tán ra dị tượng, hắn khống chế không nổi mình, bản năng rỗi ra ma trảo của mình. "Tiểu chất nữ a, thái hậu để cho ta trở về theo nàng một đoạn thời gian." Hạ Yên thanh âm chuyển đến, gặp được hai người một màn này, "Ô nha, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục đi." Hạ Hân trong lúc nhất thời mặt đều đỏ đấu, hắn không thể một bản tay chụp chết mình tiểu thúc. Thương Duẫn Nguyên bản kia sẽ phải sờ về phía trước ngực nàng tay, thuận thế đi lên, vẩy vẩy mái tóc của nàng, nói, "Vậy ta về trước đà quan." Ừm. Hạ hân song quyền nắm chặt, cùng Tô cựu vi khác biệt, hắn phải thích một người, sẽ chủ động xuất kích, bất quá từ trước mắt đến xem, Thương dẫn đối với mình cũng không ý cự tuyệt. Hắn rất rõ ràng, quan hệ của hai người, chỉ kém có người đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Thái Hậu vì sao lại ở thời điểm này, muốn đem Tiểu Thúc triệu hồi? Chẳng lẽ muốn phản gián Tiểu Thúc? Vẫn là có cái khác dự định. Hạ Ân phi thường mẫn cảm, ngay đầu tiên hạ lệnh, Bạch Ảnh Những ngày qua, ngươi một tấc cũng không rời canh giữ ở Thiên Chính Đạo quán. Đúng. Nụ trong bóng tối bạch ảnh lĩnh mệnh rời đi. Thương dẫn hít sâu một hơi, trên đường, đột nhiên thanh tỉnh chút, xem ra không thể đuổi theo đời đồng dạng, không chủ động, không tự tuyệt, không chịu trách nhiệm, tại một thế này không thể làm như vậy. Hắn trở lại đạo quán, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Cũng không biết, một trận nhắm vào mình ám sát đã bắt đầu tiến hành. Chương 39. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít Lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Thương Duẫn lấy ra một khối thanh mục linh dao ngọc. Đem nó để với mình trước người sau đó ăn vào một viên cường thân ăn dẫn ra bộ ngực mình phụ Văn Hùng hậu thiên địa Linh khí không ngừng dùng nhập trong cơ thể của mình hết thể như là thải nhi nói tới quá mức cường đại một hành lực lượng sẽ để cho người đục thân căn bản khó có thể chịu đựng vẹ vẹn chỉ là hấp thu một bộ phận thương dẫn liền cảm giác được trong cơ thể mình có một hóa dấu hiệu lúc này ngay đầu tiên đình chỉ đối cái này thành một Linh dao ngọc lực lượng hấp thu sau đó hết sức chăm chú vận chuyển thể nội khí huyết tan ra thể nội một hành lực lượng hắn dùng trong cơ thể mình khí huyết kéo theo Dù tụ toàn thân, nhưng mà cố lực lượng này bị tức huyết bao trùm về sau, cùng thường ngày mình luyện hóa lực lượng khác biệt. Bọn chúng tựa hồ có ý nghĩ của mình, muốn tránh thoát khí huyết bao quạ. Thương Duẫn biết, tuyệt đối không thể mặc cho bọn hắn ở trong cơ thể mình tứ ngược. Hắn cảm thụ được tự thân khí huyết, đem những lực lượng này gom cùng xiển xịt ở, tiến hành luyện hóa, làm cho một chút xíu cùng khí huyết dung hợp, lớn mạnh khí huyết bản thân. Khí huyết đại long quanh thân hành động, mỗi vận chuyển một vòng, những lực lượng kia liền bị luyện hóa mấy phần. Làm những lực lượng này toàn bộ bị luyện hóa về sau, lúc này mới tụ tập tại Thương Duẫn Ngực kia một viên phù văn phía trên. Để thương dẫn cảm thấy so thường ngày tốc độ tu luyện đều muốn mau hơn rất nhiều Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng đối với phủ Văn lực lượng tăng lên phi thường rõ rệt đối với mình thân thể nuôi nhận cũng là rõ ràng tiếp tục như vậy bước vào Linh thể cảnh ở trong tầm tay nếu như muốn để tiện thương điện lột sát thành linh, ký chủ bản thân cũng muốn bước vào linh thể cảnh tu luyện một ngày thương dẫn chậm chậm cầm ra bên trong màu xanh đồng truy thủ dẫn ra phủ Văn lực lượng dung nhập trong đó chỉ gặp kiê màu xanh đồng truy thủ khác với lúc đầu toàn thân tỏa ánh sáng hấp thu thành mục linhnh dao ngọc tốc độ tuổi hồ trở nên nhanh hơn Mặc dù từ mặt ngoài nhìn cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng Thương dẫn đem nó nắm trong tay cảm giác, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hơn nữa có thể nhìn thấy, hình như có một cây dây leo trui thủ, như ẩn như hiện, như là linh xà thổ tín, để hắn có chút nhìn không thấu. Ngay tại Hạ Hiên rời đi ngày thứ ba, Lệnh Công công đã trong bóng tối, đem hết thể tất cả an bài xong. Đến từ ám man vệ tại Bắc Hàn quan bên trong lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn biết được, Tô Cửu Vi đã không tại, như hôm nay chính đạo quán chỉ có Thương dẫn cùng một nô lệ. Cho nên vẹn vẹn chỉ là điều động 6 tên linh thể cảnh ám man vệ, bọn hắn thân phận địa vị đều không cao. Nhưng là cực độ am hiểu ám sát, chính là tại Bắc Hàn Quan bên trong, một chi lực lượng vô cùng cường đại, dù cho là linh thể tử cảnh đều không nhất định có thể thoát khỏi bọn hắn hợp kích ám sát. Vì để tránh cho thân phận bộc lộ, liền ngay cả tu luyện tinh thuật, đều cùng man tộc khác biệt, cho dù là quanh năm tại Bắc Hàn Quan người cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Bạch ảnh Nhân nấp tại núi rừng bên trong, hắn có tuyệt đối cảm giác bén nhạy, nhất là hạ hơn bản giao về sau, hắn càng là không dám có bất kỳ chủ quan kinh tâm. Bây giờ đã đầu xuân, hàn ý tiêu tán. Hắn không hiểu ở giữa cảm nhận được một cố khiếp người linh ý. Loại khí tức này để hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Người còn chưa tới, hắn trước hết xuất thủ. Một đạo bạch sắc kiếm quang xé rách bầu trời đêm, nút trong bóng tối người lập tức bước ra trở ra. Bạch ảnh truy kích mà lên, người tới hẳn là tiên thân cảnh tồn tại, sợ là muốn ám sát Thương Duẫn. Hai người giữa rừng núi ghé qua, thỉnh thoảng gặp qua mây chiều, chỉ là tại quá trình này bên trong, hắn cùng trời chính đạo quán khoảng cách đã kéo ra. Truy đến một nửa, bạch ảnh cảm thấy không đối, chúng kế. Hắn muốn bước ra trở ra thời điểm, tiếp một đạo hắc ảnh lại cuốn giết mà đến, quanh mình đều trở nên cực kỳ lạnh lẽo, phản vật không gian đều muốn bị đông kết. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trắng loản như tuyết kiếm, quét sạch tứ phương, muốn tốc chiến tốc thắng. Đạo này bóng đen tựa hồ đối với thủ đoạn của hắn, có hiểu biết, mỗi lần luôn có thể tránh đi yếu hại. Bạch Ảnh càng là vội vã nghĩ thoát thân, lại là không cách nào khởi ra. Lúc này, có lục đạo bóng đen, thừa dịp bóng đêm lẹn vào đến đạo quán bên trong. Nguyên bản đang ngẩn người ngu ngơ, cảm giác đều không đúng, phát ra hùng hậu tiếng kêu a a a. Thương Duẫn nhất thời mở hai mắt ra, cảm giác được tình huống không đúng, nắm trong tay lấy mẫu xanh đồng truy thủ, mặc vào y phục giả hành. Sáu cổ ám man vệ thực lực đều tại linh thể hoàn cảnh, chui vào đảo quán, bị ngu ngơ phát hiện trong nháy mắt. Bọn hắn cầm trong tay ám độc thứ, đồng thời hướng về tại trong đình viện ngu ngơ xuất thủ. Cái này 6 cổ ám man vệ quanh năm sinh hoạt chung một chỗ, phối hợp mất thiết, hai người đâm về ngu ngơ phần cổ, hai người một trước một sau, đâm về trước ngực của hắn phía sau lưng, cuối cùng hai người thì là công hắn hạ bản. Trừ phi là giống Tô kiểu Vĩ loại tồn tại cấp độ kia, nếu không căn bản không có khả năng có người có thể tránh thoát bọn hắn hực kích. Càng đáng sợ chính là, sáu người này đồng thời dẫn ra thể nội lạnh này phù văn, bọn hắn chố quanh mình lập tức hàn khí bức người khiến người khí huyết khó mà vận chuyển. Quả thực liền là tuyệt sát. Hai tôn đâm về ngu ngơ phần cậu người, mắt thấy liền muốn đắc thủ. Đột nhiên ngu ngơ đồng thời vung hai nắm đấm, hắn cánh tay dài qua gối, mặc dù nhìn hình thể khôi ngô, nhưng ra quyền lại cực nhanh, không đợi đối phương đâm chúng mình, song quyền đã đánh vào hai người ngược. Ken két. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, dù là thương dẫn trong phòng đều có thể nghe thấy. Nhưng mà thân pháp của hắn lại không bằng Tô cựu Vĩ như vậy linh nhẹ nhàng, bốn người khác trong tay ám độc thứ phân biệt đâm vào trên người hắn. Đinh, đinh. Bốn tên ám man vệ sắc mặt đại biến. Khiếp sợ không thôi, lại có người có thể nương tựa theo nhục thân của mình, ngăn trở ám độc thứ, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Mặc dù như thế, ngu ngơ trên thân vẫn là chạy ra đỏ thám huyết tuyến. Siêu. Kia dùng ám độc thứ đâm về ngu ngơ hậu tâm người, bị một cây tên nhỏ phá xuyên đầu lâu. Ngu ngơ thì là huy động bàn tay của mình, hung hăng đập vào ngực kia ám man vệ trên trán. Két. Đối phương xương sọ tựa hồ cũng bị đập nát, cả người lện ở trên tường, mạnh mẽ lực trùng kích, để trên người hắn xương cốt vỡ nát, mắt thấy là sống không thành. Hai cái đánh hạ mầm ám man vệ, nhìn chính chủ xuất hiện. Trước tiên vụ giết về phía thương dẫn, ngu ngơ bắt lấy trong đó một người chân, đem nó cầm lên đến hung hăng trên mặt đất đập mấy lần, huyết tương bắn tung tué. Chỉ là một người khác, lại hướng phía thương dẫn ở trước mặt đâm tới, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động tựa hồ sinh ra liền bị người hy sinh, dù là đồng bạn chết thảm tại ngu ngơ trong tay, vẫn không có bất kỳ cảm xúc. Trong tay hắn ám độc thứ, cùng đêm tối dung hợp lại cùng nhau, thương dẫn thậm chí không nhìn thấy hắn lươi dao ở nơi nào. Tại cái này sinh tử một đường thời khắc quanh Thương Duẫn trong tay cầm màu xanh đồng chủy thủ, bản năng dẫn ra ngự phụ văn lực lượng, hào quang màu đỏ phun trào, linh căn quấn quanh cái này một văn thuật cùng trong tay màu xanh đồng chủy thủ cộng hưởng. Đột nhiên, từ màu xanh đồng kích thích bắn ra một đạo dây leo chủy thủ, phá không mà ra, rất là sắp bén, trực tiếp đâm vào đến ám man vệ thể nội, chỉ gặp thân thể co quắp mấy lần, liền không động đại nữa. Đây hết thảy, tới đột nhiên. Thương dẫn chỉ cảm thấy một cách này, tựa hồ đem hắn kia một viên phụ văn sở tích xúc lực lượng, tiêu hao hơn phân nữa. Vậy mà đều vận dụng ám man vệ tới giết ta, xem ra thiên chính đạo quán là không ở nội nữa. Thương dẫn trong lòng tức giận a ngu ngơ gặp thương dẫn vô sự liền sờ lên đầu cười khúc khích. nhờ có ngươi. thương dẫn vốn cho là ngu ngơ chỉ là nô lệ mà thôi cũng không có sức chiến đấu gì chưa từng nghĩ cái này vừa đối mặt vậy mà liền trực tiếp phế bỏ đối diện 5 người quả thực đáng sợ càng quan trọng hơn là ngu ngơ nhục thân cường độ quả thực nghe giận cả người người cảm giác thế nào thương dẫn đi vào bên cạnh hắn nhìn thấy đùi, cùng trước ngực phía sau lưng bị đâm ra một cái tinh tế lỗ nhỏ phân biệt 4 đạo thơ máu cái này ám một thứ có độc khở khở Không. Sợ. Muốn. Ăn. Đâu. Đâu. Ngu ngơ cười khúc khích, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Được. Thương Duân có chút bận tâm, nhưng vẫn là xuất ra không ít cường thân đàn. Chỉ gặp ngu ngơ một thanh ăn vào đi hơn 10 khỏa, làm giang đầu bắt đầu nhai nuốt. Không lâu sau đó, trên người hắn tứ cái huyết động đều đã được chữa trị. Vết thương vậy mà tốt nhanh như vậy. Ngu ngơ ngươi đến cùng là cái gì ma quỷ? Thương Duân cảm thấy mình khả năng nhặt được bảo, mừng rỡ trong lòng. ha ha Ngu ngơ cười khúc khích. Không thể khinh thường Xem ra tiếp xuống chút càng thêm không yên ổn. Thương dẫn không nghĩ tới cũng dám trắng trận ám sát, trải qua suy nghĩ, trong lòng đã có dự định, ngày mai muốn đi gặp Cao Ly tướng quân. Hai canh giờ về sau, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bạch ảnh thủ vệ bất lợi, Thương công tử xin thứ tội. Hắn bị bóng đen cuốn lấy, trước đây không lâu mới thoát thân. Trong lúc đó ám man vệ thi cốt, Thương dẫn đều không có chỗ đi lý, bởi vì không biết sẽ có hay không có những người khác tới. Ùm. Bạch ảnh. Thương dẫn không nghĩ tới hắn vậy mà lại trong bóng tối bảo vệ mình, nghĩ đến là hạ Hân chủ ý, trong lòng thêm ra mấy phần cảm kích. Đây là có chuyện gì? Hai cách giờ trước, có tiên thân cảnh cường giả dẫn ta rời đi, về sau ta phát hiện mình hẳn là trung kế, hắn vẫn quấn lấy ta, thẳng đến trước đây không lâu mới thoát thân. Bạch ảnh nhìn xem những này Thương dẫn Bình An không việc gì, lúc này mới thở dài một hơi, nói, nếu là Thương công tử không ngại, liền để ta tại trong đà quan, lần sau tất nhiên một tấc cũng không rời. Tối nay làm phiền Bạch ảnh huynh, đợi cho bình minh ngày mai, ngươi cùng ta cùng nhau xuống núi. Thương dẫn không dám khinh thường, nếu như nói có tiên thân cảnh người quấn lấy ảnh, kia rất có thể sẽ là hạ cấp người, bọn hắn không tiện xuất thủ nhưng lại muốn mượn ám man vệ đến ám sát mình, xem ra chính mình không đến đế đô đi một chuyến là không được. Phải biết, mình cùng đế đâu người, không chịu không lo án, thế nhưng là bọn hắn luôn luôn lại nhiều lần muốn cùng mình không qua được, cũng không thể đủ một mực tụ động ở chỗ này, căn bản không còn sức đánh trả. Đúng. Bạch ảnh trước tiên, khoanh chân tại trong đỉnh viện cây tùng già bên dưới ghế đá. Nhốc trong bóng tôi bóng đen, nhìn một chút bình yên vô sự Thương Duẫn, sau đó quay người rời đi, hiển nhiên muốn ám sát Thương dẫn, bình thường lực lượng căn bản làm không được. Trải qua chuyện này, Lãnh Cương biết sau đó phải ám sát Thương Duẫn, chỉ sợ sẽ càng khó một chút. Thương Duẫn nhiều nhất tại Phàm Thai cảnh đỉnh phong, làm sao có thể ngăn cản được 6 tên linh thể cảnh hoàng cảnh ám sát vệ, 6 người này quanh năm sinh hoạt chung một chỗ, phối hợp chặt chẽ không có khả năng thất thủ mới đúng, Trán Dze lẽ lại vấn đề xuất hiện ở nô lệ kia trên thân. Không có khả năng, trên người hắn hoàn toàn không có phụ văn lực lượng ba động, chỉ là một người bình thường mà thôi, Thiên Chính Đạo quán bên trong hẳn là còn có dấu người. Lãnh Cương sở nhận được tình báo, đây chỉ là một nô lệ mà thôi, cho dù là từ Đại Vũ bộ lạc bên kia sở sắp nhận, hoàn toàn chính xác chỉ là Thương Duẫn nhất thời khởi, mua lại nô lệ Căn bản không có cái gì thân phận đặc thù có thể nói, xem ra muốn đổi một cái kế hoạch. Lãnh Cương không thể so với những người khác, đã hắn từ Thái Hậu bên kia thủ mệnh, tiếp xuống làm chuyện gì, đều không cần Thái Hậu hỏi đến, chỉ cần kết quả thương dẫn là chết liền có thể, ở giữa là không phải thất bại qua, cũng không phải là quá trọng yếu. Lần này hiển nhiên là đối thương dẫn thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp đưa đến. Có Bạch Ảnh tọa trấn tại đạo quán bên trong, hắn an tâm rất nhiều. Trở lại gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Xem ra phải thêm gấp kiếm lấy làm việc tiền tệ, tận khả năng thanh thiện thương điện sau khi tăng lên. Nhìn xem có thể hay không có cái khác đồ vật bảo mệnh. Thương dẫn dùng ý niệm của mình dẫn ra thiện thương điện, đột nhiên phát hiện có làm việc thiện tệ tăng lên. Nhiều hơn chừng 5 vạn, hắn trên cơ bản đều đã tuyệt vọng rồi, cái này 5 vạn là vì sao thêm ra tới? Chẳng lẽ là bởi vì ta cho Hạ Hân thành lập quỹ đầu tư nguyên nhân? Cũng không đúng à, nói không thông, chẳng lẽ hắn mấy ngày nay đã dùng quỹ đầu tư tiền đi chợ giúp người khác? Thương dẫn trăm mối vẫn không có cách giải. Một đêm tu luyện, để hắn tiêu hao cơ bản khôi phục, nếu như mình muốn đi Đế Đô, tiếp xuống nên như thế nào an bài, hắn đã nghĩ đến thông thấu. Chương 40 Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít L thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hợp nhập Đông Thăng. Tia nắng ban mai vương vãi xuống, mang đến trận trận ấm áp. Trong đình viện, xanh tươi cả vườn, xuân ý bừng bừng phân trần. Những thi thể này, làm phiền Bạch Ảnh huynh giúp ta đưa đến phủ tướng quân." Thương Duẫn Tử trong phòng đi tới, nói, "Đúng." Bạch Ảnh Duốt cằm nói, "Thương Duẫn đóng lại đạo quán môn, ba người xuống núi thẳng đến phụ tướng quân mà đi. Cao Ly những ngày qua, tâm tình vô cùng tốt, để bác Hàn quan bên trong chiến sĩ vì Bạch tính sửa đường. Trong lúc đó quân dân một lòng, Để hy vọng của hắn ngày càng tăng cao Lê dân Bách tính đối với hắn rất là tình yêu cái này khiến hắn cảm giác tự mình làm cái gì đều là đăng giá cái này cùng thương dẫn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cũng làm cho hắn lý giải lão tiên sư dụng tâm lương khổ bây giờ có mấy đầu tương đối khó đi đường nhỏ đều đã đã sửa xong địa phương khác cũng tại tiếp tục hoàn thiện bên trong không ra một tháng tại bác Hàn quan bên trong những cái kia gặp về nhiều đường trên cơ bản liền không tồn tại nữa dù sao có bác Hàn quan tinh nhuệ nhất chiến sĩ tới sửa đường tốc độ tự nhiên không phải bình thường công tượng đủ khả năngánh ngang nhưng mà một buổi sáng sớm Tại phủ tướng quân trong đình viện, sáu cục thi thể hàng năm nằm, để hắn không khỏi cau mày. "Tiểu tiên sư, đây là?" Hắn kiểm tra thực hư một bên, trong đó có 5 người bị người dùng cự lực đánh chết, mà đổi thành bên ngoài một người thì là yếu hại chỗ bị thương, thể nội còn có kỳ độc. Đêm qua ám sát ta người, xuất thân của bọn họ, tựa hồ cũng không phải là man tộc, muốn nói để cao tướng quân tra một chút, thông qua thân phận của những người này, đem mặt khác tại Bắc Hàn quan bên trong mật thám cũng đều cùng một chỗ nổ tận gốc, ta nghĩ bọn hắn thân phận cũng đều là lệ thuộc vào ám man vệ." Thương Duẫn cười nói, "Cái gì?" Vậy mà ám man vệ ám sát tiểu tiên sư. Kia kể từ hôm nay, ta điều động trăm tiên tinh huệ, canh giữ ở Thiên Chính Đạo con trước. Cao Ly lông mày nhíu lại, nếu như với mình chỉ hạ, tiểu tiên sư bị ám man vệ sở ám sát, tự nhiên là khó từ tội lỗi, cử động lần này đối đế đôi những cái kia người hữu tâm tới nói, là nhất cử lưỡng tiện. Những ngày qua chính mình cũng đang chăm chú sửa đường sự tình, biết có Hạ Hân công chúa toàn lực bảo hộ thương, duẫn, cảm thấy tất nhiên không có việc gì, chưa từng nghĩ vẫn là ra chỗ sơ suất. Như thế không cần, lần này đến đây ám sát ta người, đều là linh thể hoàn cảnh, sáu người ám sát không thành. Sợ là lần sau sẽ có mạnh hơn người đến, ta suy nghĩ một mực tại Thiên Chính Đạo quán bên trên, ngồi chờ chết cũng không tốt lắm, không bằng chủ động xuất kích." Thương Duẫn Hỏa thanh nói. "Chủ động xuất kích? Tiểu tiên sư muốn thế nào chủ động xuất kích?" Cao Ly dừng một chút, nói, "Nói tới nói lui, không phải liền là đế đô những người kia muốn làm khó ta sao? Không bằng ta liền đến đế đô đi, xem bọn hắn có dạng gì thủ đoạn, đến lúc đó tất cả thế lực lớn, vạn chúng chú mục, ta xem một chút bọn hắn muốn làm sao tới." Thương dẫn đêm qua một bên cân nhắc, một bên suy nghĩ, cùng nó mình canh giữ ở Thiên Chính Đạo quán chờ lấy người khác tới ám sát, còn không bằng trực tiếp đi Đế Đô, đem tầm mắt của mình bộc lộ tại mọi người bên trong, ai là địch, ai là hữu, dạng này càng có lợi hơn với mình. Hắn cũng không biết, Hạ Hân đã phí hết tâm huyết, đem ánh mắt rất nhiều người chuyển rời đến trên người hắn đến, phí đi không ít tâm tư, chính là sợ thái hậu chút hành động thiếu suy nghĩ. Ngày đó chính đạo quán nên làm thế nào cho phải? Đây chính là lao tiên sư tâm huyết." Cao Ly Nghiêm mà nói. "Kỳ thật Thiên Chính đạo quán bên trong, không có gì ngoài kinh điển, cái khác cũng không có cái gì khó lường, ta dự định đem những này toàn bộ đều giao cho Cao Ly quân." Tương dẫn nhìn về phía hắn, đã đế đôi những người kia ngấp ngẽo lao tiên sư tạo hóa, một mực dùng đủ loại biện pháp đến khó xử mình, vậy dứt khoát mình liền đưa ra ngoài một bộ phận, xem bọn hắn có thể thế nào. Cái gì? Cao Ly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đêm qua ám sát, ta suy nghĩ một đêm, cũng không phải là nhất thời xúc động, gia gia của ta bình sinh sợ cầu, liền là hy vọng hạ quốc lê dân bách tính cũng không thụ chiến loạn nuôi khổ. Cao Ly tướng quân chấn thủ Bắc Hàn quan nhiều năm, đối mặt man tộc cường địch huyết chiến không lùi, những kinh thuật đó cho lưu ta một người quá lãng phí, không bằng cho cao tướng quân khen thưởng trong quân binh sĩ kiến cho bọn hắn có thể nắm giữ lực lượng mạnh hơn, thủ hộ hạ quốc Bạch Tính cũng không ngừng. Công ra ra cả đời tâm huyết, thu thập những này đỉnh tiêm trúc cơ văn kinh văn thuật. Thương dẫn quyết định cũng làm cho một bên Bạch Ảnh khiếp sợ không thôi, người bình thường ít có bực này quyết đoán. Nếu như thế, vậy ta liền thay mặt bác Hàn quan chúng quân dân đa tạ tiểu thiên sư. Cao ly túi người hành lễ, thật sự là hắn cũng rất muốn muốn cái này một nhóm văn kinh, văn thuật, cứ như vậy, bác Hàn quan tinh nhuệ chỉnh thể thực lực, lại có thể bay vọt cái trước đại bộ thang, sợ là có thể có tư cách cùng Hồng Vũ quân khiêu chiến. Phải biết Hồng Vũ quân thế, nhưng là hạ chiều cao cấp nhất tinh nhuệ, Bắc Hàn quan chiến sĩ chính là hắn một tay bồi dưỡng, là cả đời tâm huyết, bao nhiêu năm rồi ở chỗ này quan dục huyết phấn chiến, bọn hắn dùng máu của mình cùng sương, rèn đúc Bác Hàn quân hồn, có hôm nay tại hạ quốc hy vọng, chỉ cần có thể để cho mình trong tay cái này một chi tinh nhuệ trở nên mạnh hơn, hắn tự nhiên là cái gì đều nguyện ý cao tướng quân không cần đa lễ, ngươi tâm hệ Bác Hàn quan quân dân, ta mới đưa ra. ra. Lưu lại giao phó cho ngươi, chỉ là kinh điển không nên di chuyển, tướng quân có thể phái phái tâm phúc binh mã, thủ hộ chính đạo quán, trong đó Văn kinh quan thuật tướng quân có thể tự mình tiến về xem qua." Thương Duẫn cười nói, "Tốt." Cao Ly chỉ cảm thấy có chút hổ thẹn, trước đó mình cũng bởi vì ghen ghét dân chúng trong thành Tín Ngưỡng lao tiên sư, mình đè ép cứu tế lương không thả, chỉ cảm thấy trong lòng nhận lấy thì ngại, hắn nhìn xem ở đây những này sáu cố thi có nói, ta cũng sẽ phái người tra rõ thân phận của mấy người này, tất nhiên muốn đem trong thành ám man vệ mật thám toàn bộ nhổ tận gốc. Ngay tại Thương Duẫn đến không lâu sau đó, Hạ Hân cũng ngay đầu tiên chạy đến. Nhất là biết quyết định của hắn, cũng khiếp sợ không thôi. "Ngươi thật dự định đi đến đô?" Hạ Hân sắc mặt có chút ưng trọng, nơi đó cũng không so bác Hàn Quan, chiều cục quỷ quyền hay thay đổi. Tự nhiên, đã đế đâu người bên kia, như vậy sợ hãi ta chết ở trong tay bọn họ, vậy ta liền ở tại Đế Đô, mặc kệ chết ở trong tay ai, Hạ Quốc hoàng thất cũng khó khăn trốn quan hệ. Thương Duẫn cười cười, thở dài, ta đã chịu đủ loại này, mỗi ngày trốn ở trong đạo quan thời gian, đưa đầu một đao, rút đầu cũng là một đao, chỉ cần ta lão tiên sư độ tôn, liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Hạ Hân biết, mình ngắn hạn bên trong, sợ là không cách nào trở lại Đế Đô, giai đoạn trước đều là sông Hàn tới. Hậu kỳ cũng là bởi vì thương dẫn giúp nàng rất nhiều để thái hậu bắt đầu nhằm vào hắn nhưng hoàn toàn chính xác thương dẫn nói đến cũng không sai lao tiên sư tình huống chú định để hắn từ vừa mới bắt đầu liền xa vào đến hạ Quốc lợi ích vòng xoáy ở trong Tu tốt không nói những này, cao tướng quân lệnh công tử gần nhất tình huống như thế nào thương dẫn bật cười lớn cái tiêu thứ không có tiền đồ để cho ta phái đi ra sửa đường hy vọng hắn có thể đủ tốt thật giải trưởng trí nhớ về sau không nên hơi một tí để cho người ta làm vũ khí sử dụng caoly rất bội phục thương dẫn dũ khí haha ha, vậy là tốt rồi thương dẫn tuổi cười, cười nói Vậy ta hôm nay liền ở tại phủ tướng quân bên trong. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Cao Ly lập tức để cho người ta đi dọn dẹp tở phòng ở, để Thương dẫn ở tại mình sát vách. Chương 41. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lở thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 phủ tướng quân chính đường. Đám người ngồi xuống. Ngươi dự định lúc nào đi Đế đô? Hạ Hân cho tới nay đều tại dùng phương thức của mình bảo hộ Thương dẫn. bây giờ cử động của hắn, trên cơ bản liền đem nàng bố cục, phá hư đến không còn một mảnh. Ngày mai Nghe nói đại quan chép sử cùng ta ra ra giao tình cũng không tệ lắm, ta muốn đi hắn trong phủ bái phòng hạ." Thương dẫn cười nói, "Ách, kia đích thật là có thể." Hạ Hân nghe được Thương dẫn một câu nói kia, trong lòng yên tâm không ít, chỉ cần Thương dẫn cùng đại quan chép xử đánh qua đối mặt, bất kể là ai muốn đối bất lợi đều muốn nước lượng, nước lượng. Đại quan chép sử thiết diện vô tư, ai mặt mũi cũng sẽ không cho, cho nên dù cho là hoàng đế, thái hậu làm việc đều sẽ gì thường cẩn thận, nhất là tại Thương Thiên chính chuyện này bên trên. Hắn đối hạ quốc làm sự tình, từng cọc từng cọc, từng kiện đều bị ghi chép tại lịch sử ở trong. Nếu như Thương tiên Chính không có làm có lỗi với Hạ Quốc sự tình, hậu đại lại thảm tao Hạ Quốc hoàng thất độc hại, hướng lâu dài nói, đây là một kiện phi thường ảnh hưởng quốc vận sự tình. Tiến về Hạ Quốc đế đô, một mặt là Thương dẫn không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa, còn có một mặt khác, hắn muốn từ một chút cùng Thương tiên Chính quan hệ người ở gần nơi đó đi chứng thực ra luật bảo. Mình ngại ngại, có phải thật vậy hay không lọt vào người khác tam toán, mới có thể vững lạc. Cha mẹ của mình có phải hay không bởi vì Hạ Quốc người tiết lộ tình báo, mới có thể thảm liệt chí tử. Nếu như là, hắn muốn tra ra người này đến cùng là ai, nếu như là thái hậu, Mình bỏ được một thân xác thịt, cũng phải đem đương kim thái hậu từ nơi này vị trí cho kéo xuống. Chỉ là hắn một mực quyết thiếu tiến về đế đô lấy cớ, bất quá lần này mình lọt vào ám sát, ngược lại là một cái không sai lấy cớ. Hạ Ân đem thương hội sự tình giao cho Thải Nhi chủ trì, mình thì là lưu tại phủ tướng quân, cao ly trong nhà Thiên tiến, tự mình tiếp đại hai người. Ban đêm, Hạ Hân đi vào thương dẫn gian phòng, mà ngu ngơ liền ở tại Svec. Người thật quyết định, dù sao tại đế đâu ngươi cũng không người thủ hộ. Hạ Ân biết, mình tại Bắc Hàn quan bên trong lịch luyện, cũng không phải là cho đùa. Bây giờ mình nhất thời nữa khắp đi không được, nếu như Thương dẫn tiến về Đế Đô, sợ là có một đoạn thời gian muốn gặp không đến. Đương nhiên, mở cung không quay đầu lại tiễn, ra ra tạo hóa ta đều đưa cho Cao tướng quân, đa tạ công chúa điều động Bạch ảnh âm thầm thủ hộ. Thương dẫn nói lời cảm tạ. "Chỗ đó, dù sao ngươi giúp ta nhiều như vậy, nếu là ngươi có nguy hiểm, ai có thể giúp ta? Nếu như không có ngươi, ta phải gả tới Liêu quốc đi sự tình, sợ là đã thành kết cục đã định." Hạ Ân hì hì nhất tiếng, giờ phút này hắn đôi mắt bên trong đều là "Ta nghĩ tiếp xuống thái hậu hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi." lấy tài năng của người, tất nhiên có thể làm cho bác Hàn quan thương mộ, hưởng vượng lên. Thương dẫn bất phóng túng đi một chút tâm thần, hạ hân so với Tô Cửu Vĩ, muốn càng thêm chủ động, ánh mắt bên trong tràn ngập xâm lược, rất dễ dàng làm cho tâm thần người thất thủ. Nói đến người thăm dò những cái kia khó đi đường nhỏ, bị xây xong về sau, hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều, dân chúng trong thành, bao quát một chút phàm thai cảnh giữa các tu sĩ hàng hóa lưu thông thông thuận không ít, trước kia loại này bận bận sừng sững sự tình đều không ai để ý, bởi vì thân cư cao vị người hoàn toàn chính xác nghĩ không ra những này, đối bọn hắn tới nói căn bản không tạo thành ảnh hưởng. Ngươi thật đúng là lợi hại, đối với bác Hàn quan chỗ như vậy, thế thủy trường. Lưu Sinh ý quá trọng yếu, con đường tiện lợi đối kinh thương hoàn cảnh tới nói, quá trọng yếu. Hạ hơn mấy ngày nay nhìn một chút khoản, tại dưới nhất du lịch thương phẩm, lưu thông so trước đó đều tốt hơn quá nhiều, chỉ cần tiếp xuống mấy đầu đại lộ sau khi sửa xong, sợ là sẽ phải càng tốt hơn, cũng sẽ tăng cường bác Hàn quan cùng cái khác xung quanh thành lớn ở giữa mậu dịch vận lai, nhất là vừa đến mùa đông, bởi vì con đường khó đi, nhiều khi đều sẽ đình trệ. Ừm. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống nếu có cần tư kiến đường khác. Ngươi liền từ ta đưa cho ngươi 50 vạn thượng phẩm linh ngọc bên trong thông qua liền tốt." Thương dẫn trong lòng khẽ động, chẳng lẽ mình kia 5 vạn làm việc thiệt tệ, là bởi vì lộ sửa xong duyên cớ. Hắn bất động thanh sắc, nói, "Đường khác, phải bao lâu về sau mới có thể làm xong?" "Ừm, đoán chừng lại Một hai tháng thời gian là đủ rồi, chút lục tục ngoa nghe tuần tự mở ra, bây giờ toàn bộ Bắc Hàn quan quân dân một lòng phi thường khó được, đối với Cao Ly tướng quân tới nói, quản lý chút càng thêm nhẹ nhõm, dù sao sửa đường đối với dân chúng trong thành thế nhưng là một chuyện tốt." Trong phòng, đèn đuốc chập trờn. Hạ Ân đôi mắt bên trong cái bóng lấy Thương dẫn gương mặt, càng xem chỉ cảm thấy trong lòng càng là thích. Việc này, xuân ý đã, nhưng vẫn là chút mang theo một chút hàn khí. Trong phòng lưu đồng bên trong đốt hương mục, mang theo từng tia từng tia ấm áp. Cô nam quả nữ, trong lúc nhất thời không khí liền trở nên mập mở rất nhiều. Hạ Ân thân thể linh lung tinh tế, chậm rãi gần sát. Thương Duẫn chỉ cảm thấy có chút tâm viên ý mã, cảm giác lại muốn khống chê không nổi mình, hắn chỉ cảm thấy khí huyết lưu thông tốc độ tăng tốc. Lúc này ngoài cửa truyền đến cao ly thanh âm, "Tiểu tiên sư, cao ly cầu kiến." Hạ Ân thu liễm tâm thần của mình, môi. Cái này Cao Ly thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Thương Duẫn trước tiên đi mở cửa. Cao Ly gặp Hạ Hơn tại, cảm thấy mình tới không phải lúc, nhưng dù sao Thương Duẫn ngày mai liền muốn xuất phát tiến về Đế Đô, hắn cũng muốn trước thời gian làm ra an bài. "Cao tướng quân, mời." Thương Duẫn nói, trước chuyến này hướng Đế Đô có 10 vạn dặm xa, ta nghĩ điều động một chi tinh nhuệ hộ tống tiểu tiên sư, không biết ý như thế nào?" Cao Ly hỏi. "Cũng tốt, ta sẽ để cho Bạch Ảnh em thầm tùy hành." Hạ Hân trải qua hôn qua một chuyện, biết hơn phân nửa cùng Thái hậu liên quan đến, Hạ Huyên bị triệu hồi không lâu, hắn liền lập tức Hiển nhiên là cố ý vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Thương Duẫn biết, một đường sợ là sẽ phải có một chút hung hiểm. Lao tiên sư tâm huyết, ta tất nhiên chút hảo hảo lợi dụng, sẽ không lãng phí. Cao Li biết, những này chỉ là lão tiên sư tạo hóa một bộ phận, nhưng tất cả thế lực lớn đều phi thường muốn có được, bởi vì có thể cho mình đệ tử trong tộc mang đến cực lớn tăng thêm. Lão tiên sư sở cất giữ văn kinh, văn thuật đều là hạ quốc cao cấp nhất, đồng thời đều là thông qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra, lẫn nhau ở giữa có thể có vô cùng chặt chẽ phối hợp, đây càng khó được. Giao cho cao tướng quân ta yên tâm. Thương Duẫn cũng biết Bắc hẳn quan bên trong chiến sĩ toàn lực sửa đường, Tạ Phúc bách tính trong quân hải, đây hết thể đều là bởi vì Cao Ly, Thương Thiên Chính đối với hắn đánh giá khá cao, cương chính dũng mánh, đem những văn kinh đó văn thuật giao cho hắn tất nhiên không thành vấn đề. "Tốt, kia ngày mai giờ thìn xuất phát, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị tốt xe ngựa, đây là thông hướng đế đô địa đồ, tiểu tiên sư, công chúa ta cáo lui trước." Cao Ly đứng dậy, đem địa đồ triển khai đặt lên bàn, sau đó chắp tay cáo lui. "Ừm, vậy ta cũng đi trước." Hạ Hân mặc dù rất muốn cùng Thương Duẫn ở lâu một hồi, nhưng ngày mai hắn liền muốn lên đường xuất phát. Làm nàng nhìn thấy Cao Ly kia một tấm bản đồ về sau, có hai nơi dùng chu sa mặc vẽ ra tới địa phương, đều là cực kỳ nguy hiểm, hắn lập tức an vị không ở, chắc hẳn Thái Hậu dọc theo con đường này, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ hắn từ hạ lễ bên kia đạt được tin tức, Lanh Cương đã rời đi đế đồ, sợ là hướng về phía Thương Duẫn mà đến, nhiều năm như vậy, bị kêu một đầu lao rắn độc để mắt tới người, không một người sống. Được. Thương Duẫn đưa bọn hắn rời đi. Nhìn xem bản đồ trên bàn đánh dấu hai cái địa phương, hắn đôi mắt khẽ một cái thiên Trọng Sơn Hà Đây đều là Bắc Hàn quan tiến về đế đô khu vực cần phải đi qua. Thương dẫn nhìn xem trên bản đồ, đều là một chút hiểm địa, dù cho là bình thường lúc, linh thể cảnh tu sĩ trải qua hai địa phương này cũng có thể vững lạc, chớ nói chi là những người khác, nếu là có người tận lực tại hai địa phương này bố trí mai phục, dù cho là có hộ vệ tinh huệ, cũng thật là hung hiểm. Thiên Trọng Sơn, có một tòa Thiên Phong trại, tự cho mình là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, vãng lai trên sơn đạo, không biết có bao nhiêu tu sĩ ngộ hại, nhưng đều không có chứng cứ, không giải quyết được gì, trừ phi là cho Thiên Phong trại một bút khổng lồ phí qua đường mới có thể may mắn thoát khỏi. Thiên Trọng Sơn ở vào Trầm Châu, cùng nơi đó cao quan rất là mất tiếc. Định Châu, Đãng Tiên Hà, nghe nói trong sông có thủy yêu tọa trấn, hết lần này tới lần khác muốn qua Đãng Tiên Hà, không đường, có thể tha. Mỗi một năm không biết có bao nhiêu thuyền đắm, nhiều ít trầm thi trong sông, nếu là qua sông trước đó, lấy vàng bạc linh ngọc làm tế phẩm, có thể bảo vệ bình an. Trầm Châu cùng Định Châu hai địa phương này giàu đến chảy mơ, nghe nói cùng Hồng Vũ Quân, Thủy Tiên Tông đều không nhỏ quan hệ, bằng không, dùng cái gì nhiều năm như vậy, bọn hắn có thể như vậy hành hành không sợ? Tương dẫn tử trí nhớ của mình bên trong, những năm kia, lão tiên sư để một thế này mình, chú ý chiều cục biến hóa, chiến sự yếu địa. Nếu như Bắc Hàn quan phá, man tộc một đường xôi nam, như vậy Thiên Trọng Sơn, đám tiên Hà đều là khu vực cần phải đi qua, cái này sẽ trở thành trở ngại quân địch nơi hiểm yếu chi địa. Hắn biết, mấy cái này địa phương có thổ dân, dân tình tương đối phức tạp, lại thêm có địa phương thế lực chiếm cứ, bọn hắn chỉ cần có thể cho địa phương cung cấp đầy đủ tài phú. Trầm Châu cũng tốt, Định Châu cũng được, cũng sẽ không quan tâm bọn hắn cấp giết nhiều ít người. Thậm chí có đôi khi phía trên muốn giết ai, có thể mượn dùng bọn hắn tay để cho người ta lẫn vào trong đó cũng không phải là không có khả năng không thể không nói cao ly kinh nghiệm xa trường ven đường lộ tuyến đều bị tinh tuyển ra từ trên bản đồ đánh dấu hai cái này điểm mặt ngoài cho thương gió nhìn nhưng cũng là đang nhắc nhở hạ ơn người khác không biết hắn không có khả năng không rõ ràng hai địa phương này phân biệt cùng h Vũ Thủy Tiên Tông thế lực liên lụy cùng Thái Hậu đều có quan hệ sâu đạm xem ra xuôi Nam đế đô chuyến đi sợ là hung hiểm và phần chỉ sợ Thái Hậu sẽ không quá muốn để ta sống đến đế đô ta hết lần này tới lần khắc liền muốn còn sống đi đến đế đô nhìn ngươi có thể thế nào. Thương dẫn từ lần này, bọn hắn vận dụng ám man vệ đến giết mình, trong lòng của hắn càng vững tin năm đó phụ mẫu quân tình bị tiết, mãi mãi lọt vào người thần bí cùng man tộc phúc ích, rất có thể cùng đường kim Thái Hậu liên quan đến. Dù sao Thái Hậu đã từng thích Gia Gia của mình, vì yêu sinh hận, không phải là không có khả năng. Bằng không, làm sao đều không thể giải thích được, Gia Gia mình đối hạ quốc làm ra to lớn như thế hy sinh, vì sao Hoàng Thất có thể như vậy nhà vào. Chương 42. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ Ít Lờ Thời Gian Đổi mới 20 ngày 20 tháng 4 năm 03 thương dẫn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra thanh một linh dao ngọc toàn tâm tu luyện. Cho đến giờ thìn, hắn mới mở hai mắt ra, đơn giản rửa mặt một phen, cùng ngu ngơ đi vào phủ tướng quân cổng. Tiểu tiên sư, đây là ta phó tướng, lôi hành, dọc theo con đường này người nếu là có cái gì cần, có thể kết giao thay hắn đi làm. Cao ly tử trong quân đội, lấy ra trăm người, thực lực đều tại linh thể cảnh thanh cảnh trở lên, cái này đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà lôi hành thì là tại nhị tinh tinh tiên thân cảnh thẳng tam cảnh Linh thể trên cảnh, linh thể hoàng cảnh, linh thể lục cảnh, linh thể thanh cảnh, linh thể lam cảnh, linh thể tử cảnh. Mà tiên thân cảnh, muốn ngưng luyện ra cựu tinh, mới có cơ hội đến đạt thần khu cảnh. Mặt tướng gặp qua tiểu tiên sư, lôi hành không người, hắn lông mi lăng lệ, cái eo thẳng tắp, giơ tay nhấc chân, có hộ tướng chi phong. Tuyết, một đường làm phiền lôi hành tướng quân. Thương dẫn nhìn xem bác Hàn quan tinh nguyệt, thân mang màu đen chiến linh giáp, dưới hồng chiến mã chủng loại tuấn, toàn thân xích hồng, như lửa đốt, đỏ thắm thể, rất là lóa mắt. Tại đất tuyết bên trong, đạp tuyết tuấn không sợ trượng Không sợ tuyết dày, tực tốc lao nhanh, khí huyết hùng hậu, nhưng cùng chiến sĩ huyết mạch cộng hưởng, không sợ giá lạnh. Thương công tử, Hạ hân tự mình đến tiến đường, tại hắn bên cạnh còn có thải nhi. Công chúa, Thương dẫn chấp tay, dọc theo con đường này, ta liền để thải nhi tiếp thân chiếu cố người, hắn đối đế đô người và sự việc rất là hiểu do. nếu có cái gì không biết, ngươi có thể hỏi hắn. Hạ Ân nói, "Được." Thương dẫn cũng biết, nếu có cái hiểu do đế đô thời cuộc người ở bên, hoàn toàn chính xác sẽ khá không giống, đà tạ công chúa. Một tòa thép tinh chế tạo tòa xe, có 3 trượng vùng phòng hộ năng lực tinh người, bên trong phủ kín gia thú tế Nguyễn, đặt mình vào trong đó, như giống trên đất bằng. Thương dẫn, thải Nhi, ngu ngơ ngồi ở trong đó, hắn quay kiếm xe xuống, hướng phía Cao Ly cùng Hạ Hân vẫy vẫy tay, nói, "Không cần phải lo lắng, tạm biệt." Nhìn xem đội xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, Hạ Hân cười cười, nói, "Cao tướng quân có thể à, ngay cả mình tiên thép xe đều lấy ra. Tiểu tiên sư vạn nhất dọc đường có nguy hiểm, ta chẳng phải là tội nhân." Cao Ly cười nói, "Cái tiêu ngược lại là, nếu như tại xe của ngươi đội xảy ra chuyện, sợ là rất nhiều người sẽ vì này làm lưu đồ lớn." Hạ Ân nói một câu, sau đó chắp tay nói, "Ta về Thương hội, cáo tử." "Được." Cao Ly đưa mắt nhìn Hạ Ân rời đi, hắn tự nhiên biết, hắn nói một câu nói kia, hy vọng mình có thể càng đệ bụng hơn. Hắn có thể nhìn thấy, một thân ảnh theo sát đội xe mà đi, kia là Hạ Ân bên người Bạch Ảnh, lúc này quay người hồi phủ nói, "Mạt Tùng, ngươi làm cuối cùng một đạo bình chứng." "Đúng." Một thanh âm chuyển đến, "Chuyến này đi Quan Đạo, đội xe có thể ngày đi 5 lần dặm, không đủ một tháng liền có thể đến nơi Đế Đô." Thương Duẫn ngồi ở trong xe, lấy ra thanh mục linh dao ngọc, bắt đầu trầm tâm tu luyện. Ngư ngơ trong tay thì là bắt một nắm lớn cường thân đan, động một chút lại hướng miệng bên trong ném mấy quả, gặp Thải Nhi thỉnh thoảng nhìn hắn, liền cười ha hả rũa ra đại thủ, ăn. Đâu? Tử. Thải Nhi xem xét, cái này rõ ràng liền là cường thân đan, lại bị ngu ngơ lấy ra làm đồ ăn và ăn, sợ là khắp thiên hạ chỉ có Thương dẫn làm như vậy, lao tiên sư lưu lại cường thân đan, hoàn toàn chính xác không cách nào bán quá giá cao, có thể mấu chốt không có mấy người tu luyện tới tình trạng kia, còn nguyện ý luyện chế cường thân đan, bởi vì thật không có tính so sánh giá cả. Thương Duẫn làm như thế, quả thực có chút bại gia bất quá hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng nói vài lời, gặp Thương dẫn tu luyện, hắn ở một bên không dám đánh nhiễu, ngày bình thường đánh một chút nước, nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào. Ngày thứ ba thời gian, Thương dẫn chỉ cảm thấy ngực nóng rực không thôi, rất là nóng hổi, vạn mục bản căn phủ văn lực lượng trở nên càng phát ra cường đại. Nhìn xem trước người thanh mục linh dao ngọc, mỗi ngày tu luyện, từ đầu đến cuối không thấy có chỗ cắt giảm, Thương dẫn cảm giác mình mỗi một lần có thể từ đó hấp tu luyện hóa lực lượng, dần dần biến nhiều, đồng thời sẽ không giống ngay từ đầu như vậy, không bao lâu liền cảm giác thể nội muốn mục hóa. Khải Nhi Bình thường phá cảnh là cảm giác gì? Thương dẫn mở hai mắt ra, trong tay cầm lấy màu xanh đồng truy thủ, dẫn ra ngực phù văn, chỉ gặp hấp thu một hành lực lượng càng nhiều. Ừm. Nếu như là từ phàm thai cảnh bước vào linh thể cảnh, phá cảnh trong lúc đó, phù văn lực lượng chút tán loạn đến thể nội các nơi, hoặc là ngưng ở một chỗ tầm bổ nhục thân, để cho mình huyết nhục tiến thêm một bước lớn mạnh, nguyên bản ngưng luyện phù văn chút hoàn toàn biến mất, ngươi có thể lựa chọn lần nữa kinh tiến hành tu luyện, đương nhiên thân thể của ngươi trải qua lúc trước văn kinh lực lượng chốc cơ, tốt nhất là lựa chọn cùng thuộc tính, hoặc là tương sinh thuộc tính, tỷ như công Từ tu luyện vạn một bản căn, nếu như bước vào linh thể cảnh, viên thứ hai phủ văn lựa chọn hỏa hành tinh văn, tu luyện tự nhiên cũng là xôi gió xôi nước, tu luyện đồng loại văn thuật cũng có thể làm cho uy lực tăng gấp bội, nếu là tuyển tương khắc thuộc tính, tu luyện quá trình liền sẽ tương đối gian nan, nhưng mỗi người đều sẽ có ý nghĩ của mình. Thải Nhi nghiêm túc giải thích nói: "Ồ, cũng chính là phá cảnh về sau, có lựa chọn lần nữa tu luyện văn kinh, văn thuật cơ hội, lúc trước mình ngưng luyện lực lượng, chút đôi nhuận thân thể của mình." Thương Duẫn hơi kinh ngạc. "Chẳng lẽ lão tiên sư chưa từng có đã nói với ngươi những lời sao?" Thải Nhi càng là kinh ngạc. Không có, từ nhỏ ra ra chỉ là để cho ta đọc sách, cảm ngộ thiên địa mà thôi. Thương dẫn lắc đầu, nói, hắn đã từng nói, thời đại không đồng dạng, không muốn cho ta quán thâu quá nhiều cá nhân tu luyện tâm đắc, bọn hắn kia một bộ, đặt ở tương lai không nhất định có tác dụng, nói tu luyện cần nhờ cá nhân trải nghiệm, thế hệ trước cho thế hệ tuổi trẻ gông cùng xiển xích quá nhiều, sẽ chỉ hạn chế tương lai của đối phương. Không nghĩ tới lao tiên sư nhân vật như vậy, vậy mà đều như thế khiếm tốn. Thải Nhi cảm thán, cô đọng phụ văn, ở thế tục trong mắt người liền là đem thiên địa lực lượng dung nhập thân thể của mình bên trong, tỉ như man tộc người đều biết, thiết giáp nhu xương đầu nhất cứng rắn, một số người chút cô đọng thiết giáp nhu văn, sau đó tại đột phá về sau, đem thiết ra nhu văn lực lượng ngừng tụ tại đầu của mình, để cho mình đầu cũng như thiết giáp nhu kiên cố, dạng này dù là đầu lọt vào công kích, cũng có thể mức độ lớn nhất bảo hộ tự thân tính mệnh. Tại linh thể cảnh về sau, bọn hắn sẽ ở trên thân cô động nổ hùng phù văn, bởi vì sẽ khiến cho mình thể trạng như là nổ hùng, lực lớn vô cùng, da thịt dày đặc, mà tại hai tay của mình, cô đọng sơn hổ nài văn để cho mình hai tay có được sơn hổ xé rách năng lực, khi bọn hắn bước vào tiên thân cảnh về sau, có thể một lần nữa lại ngưng tân phủ văn. Thương dẫn trong lòng giận mình, nhưng mà mình tu luyện chính là vạn một bản can, sau khi đột phá, phải chăng muốn tiếp tục tu luyện? Muốn đem lực lượng này ngưng ở nơi nào? Hắn biết đây là mình muốn suy nghĩ, tuyệt đối không thể mù quáng phá cảnh. Như thế, ta là phải suy nghĩ thật kỹ. Thương dẫn trong tay màu xanh đồng chủy thủ không đứng ở hấp thu thanh mục linh dao ngọc. Ở một bên ngu ngơ đã ăn xong cường thân đàn, liếm môi một cái, cảm giác có chút đói bụng, đưa tay nắm chặt thanh mục linh giao ngọc sừng, tách ra một chút. Vâng, toàn bộ sừng trực tiếp bị tách ra đi, Thương dẫn cứ như vậy chớ mắt nhìn xem ngu ngơ liếm liếm sừng, sau đó răng cửa lớn một cái. Dọn. Phải biết cái này thanh một linh dao ngọc bên trong sở bao dung lực lượng rất là nồng đậm. Ngu ngơ một ngụm nuốt xuống, một mặt thoải mái bộ dáng, đều Thương dẫn nhìn không được ra mặt có quắc, hắn đặc biệt muốn đem ngu ngơ trong bụng linh ngọc cho móc ra, không phải hắn không nỡ, mà là sợ hắn bị mục hóa. Ta khở ca a, ngươi đừng cái gì đều hướng miệng bên trong nhét a, sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Ngươi cái này đại khờ bức. Thương Duẫn có chút nóng nảy. A. Ngô Ngơ cười khúc khích, run run một chút, nói: "Thưa Phúc." Ở một bên, Thải Nhi nhìn xem ngu Ngơ, khiếp sợ không thôi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, ngu Ngơ căn bản không có tu luyện, chỉ là nhìn thể trạng tương đối cường tráng mà thôi. Hắn rõ ràng không có tu luyện, làm sao lại một chút sự tình đều không có? Thải Nhi cũng chấn kinh. Ngu Ngơ, ngươi tới kéo một chút cây cung này nhìn xem." Thương dẫn một mực rất hiếu kỳ, ngu Ngơ lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, lúc này xuất ra lục tiên cung, nhớ kỹ, kéo cung liền tốt, không thể thả không thả. Ngấc. Ngô Ngơ ở một cái chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều rất dễ chịu, sờ lên mình cái bụng, liên tục gật đầu, từ thương dẫn trong tay tiếp nhận Lục Tiên cung. Chỉ gặp hai ngón tay câu dây cung, động tác cực kỳ tiêu chuẩn, một mạch mà thành. Mặc dù không có đem Lục Tiên cung kéo căng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, phải biết đây chính là muốn tới tiên thân cảnh người mới có khả năng kéo ra, đã từng bắn giết vô số cường giả tiên cung, uy danh hiển hách. Tựa hồ không có đem Lục Tiên cung kéo căng, để ngu ngơ cảm giác được không phục lắm, có chút ủy khuất thanh cũng phải trả cho thương dẫn. Không có việc gì, không có việc gì, trước cho ngươi, chậm rãi chơi. Thương Duẫn trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, ngu ngơ đến cùng là cái gì ma quỷ, lại có như thế thần lực, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao ngày đó Hưng Linh cung như chơi đùa, liền bị ngu ngơ cho kéo ra, cùng đồ chơi cùng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo lộ mất. Nghe được Thương dẫn nói như vậy, ngu ngơ cười đến cực kỳ vui vẻ, cùng đứa bé giống như. Sau đó mấy ngày nay, hắn đều đang không ngừng thưởng thức lục tiên cùng, câu dây cung động tác, có thể không ngừng lặp lại. Thương dẫn cũng liền mặc kệ, tùy hắn đi. Thải Nhi không nhận ra lục tiên cùng, nhưng cũng cảm thấy đó cũng không phải là bình thường vật. Thương Duẫn nhìn xem trong tay màu xanh đồng truy thủ, không ngừng hấp thu thành một linh giao ngọc lực lượng, tựa hồ để truy thủ trên thân xuất hiện một viên có chút mơ hồ phù văn, hắn cảm thấy cái này màu xanh đồng truy thủ lại có nhỏ không thể thấy biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Chương 43. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 đội xe một đường xuôi nam. Ngày thứ 7, Phải Nhi Trịnh trọng nói, "Thương công tử, phía trước liền là Thiên Trọng Sơn địa giới." Ồ. Thương Duẫn tập trung ý chí, biết ở chỗ này cần phá lệ chú ý. Thải Nhi, người đối với chỗ này, nhưng có hiểu do. Sinh hoạt tại Thiên Trọng Sơn bản địa cư dân, cũng mấy trăm vạn chi cự, bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại sơn thành bên trong, Thiên Phong trại có linh thể cảnh lục tiên, tiên thân cảnh trấn thủ, phàm thai cảnh bên trên mấy và người, ngày bình thường chủ yếu thu nhập, chính là tại Thiên Trọng Sơn cửa hải chỗ, thu lấy phí qua đường. Thải Nhi khẽ nói tới, nếu là không giao nhau thế nào? Thương dẫn từ ngoài cửa sổ nhìn về phía trước, phát hiện có không ít người tại xếp hàng, giao nạp phí qua đường. Cũng sẽ không thế nào, bọn hắn vẫn là sẽ thả được nhưng có thể hay không còn sống xuyên qua thiên trọng sơn, liền muốn xem ra người bản sự." Thải Nhi cảm thắn nói, "Như thế quan hải chi địa, cha NZ lẽ lại hạ quốc liền mặc kệ sao?" Thường dẫn hỏi ngược lại, "Làm sao còn đâu, Thiên Phong trại phi thường là thủ, bên trong có không ít đều là Hồng Vũ quân giải nghệ lao binh, bọn hắn cũng từng đối hạ quốc lập xuống công lao, mà Thiên Trọng Sơn chiếm diện tích có hơn 10 vạn giảm. hoàn toàn chính xác thường xuyên có cường đại sơn thú hẩn hiện, tập kích người qua đường, bọn hắn quanh năm cắm rễ ở đây, cũng không thể nói không hề có tác dụng, chỉ là tại thu quét quá hướng người đi đường bên trên, chút hung ác một điểm." Khải Nhi thở dài nói, nương theo lấy đội xe ngựa không ngừng hướng về phía trước, cùng chia thành hai đầu đạo, một đầu là dân đạo, một đầu là quan đạo. Mà thương dẫn bọn hắn đi đều là quan đạo, căn bản không cần xếp hàng, cũng không có người hướng về bọn hắn thu lấy một chút phí tổn. Mua chút tiền thưởng. Lôi Hành vẫn là ném ra mấy túi vàng, chuẩn bị một chút, để những cái kia canh giữ ở cửa ải tiểu tư hưng phấn không thôi. Mà ở kia một đầu dân đạo thượng, "Đại ca, ta thật không có bao nhiêu, 1000 kim đã là trên người ta sau cùng tiền. Có một phàm thai cảnh người tu luyện đau khổ cầu thần, ta cũng không ép ngươi a." Ngươi cũng có thể không giao liền đi qua can giữ ở cửa hải tiểu tư trên mặt đều là chế dễ ước ta không muốn chết ta người kia trực tiếp quỷ xuống nói yêu giao không giao kế tiếp một tên khác tiểu tư lạnh lùng nói Thương dẫn thấy cảnh này không nói gì thải Nhi nói có ít người giao phí qua đường không đủ nhiều cũng sẽ bị giết thiên phong trại có phần lớn người đều là đến từ trong núi bất tính bởi vì nơi đây quá mức nguy hiểm đường núi khó đi thông thương cũng khó khăn hết lần này tới lần khác chỗ yếu đạo cho nên cái này trên cơ bản liền là bọn hắn nghề nghiệp giết nhân Kiếp tàiihề nghiệp Nghe cho người ta cảm giác tựa hồ hợp lý hợp pháp, Hạ Quốc cũng ngầm đồng ý bọn hắn làm như thế. Thương Duẫn cười lạnh nói, "Cái này hoàn toàn chính xác cũng là một cái phi thường khó mà xử lý vấn đề." Khải Nhi cảm thán nói, "Phải nghi cái biện pháp, đem này này phong trại cho tận diệt." Thương Duẫn biết việc này dưới mắt là rất khó được đến thông, dù sao mình có thể hay không độ an toàn qua cái này Thiên Trọng Sơn vẫn là một chuyện. Đoàn xe của bọn hắn chậm rãi từ cửa hải chỗ tiến đến. Tại một chỗ trong núi tháp quan sát, có một người áo đen trong tay cầm một 50 vạn thượng phẩm linh ngọc mệnh giá ngân định mức, nói: Giết chết trong xe tất cả mọi người liền có thể, dẫn đội người gọi Lôi Hành, tu luyện Lôi Điện phù văn, công phạt bá đạo, nhị tinh tiên thân, tại cùng man tộc trong chiến dịch, lập xuống rất nhiều công lao, không thể khinh địch. Lôi Hành, cái tên này ta nghe qua, đây chính là kẻ tàn nhẫn, dưới mắt những này bác Hàn quan tinh huệ, 50 vạn thượng phẩm linh ngọc, sợ là kém chút ý tứ. Thiên Phong trại Tam đưa ra, người xưng Hắc Phong hồ, một đôi mắt rất là hẹp dài, cực kỳ khôn khéo, xảo trá đa dạng, thủ đoạn tàn nhẫn, đã bước vào tiên thân cảnh. Ta sẽ giúp các ngươi kiềm chế lại tiên thân cảnh, các ngươi liền cứ giết người liền có thể. Sau khi chuyện thành công, lại cho 50 vạn. Hắc y nhân kia, không phải người khác, chính là Lãnh Cương, nhớ kỹ, để bọn hắn chết, nhìn xem càng giống là ngoài ý muốn. Nghe được Thương Duẫn muốn tiến về Đế Đô, hắn luôn cảm thấy đây không phải một một chuyện tốt. Đối với Thiên Phong trại mà nói, nơi này là Hồng Vũ quân lực lượng bân bân sừng sững, ngày bình thường cũng xuất hiện không ít giết người cấp của thời gian. Ở nơi này phát sinh có giết, đến lúc đó lại chế tạo một trận hỗn loạn, cũng có thể nói còn nghe được. "Tốt, đã như thế có thành ý, cam sẽ để cho ngươi hài lòng." Hắc hổ thu lấy cái này 50 vạn thượng phẩm linh ngọc, quay người rời đi. Bóng đêm dần dần tối xuống. Thương dẫn đem cửa sổ xe đóng lại, xuất ra 9 cái lục tiên tiễn, giao cho ngu ngơ, nói, nếu như phát sinh nguy hiểm gì, đến lúc đó ngươi liền nghe ta hiệu lệnh. A. Mấy ngày nay ngu ngơ có đôi khi ăn cường thân đàn, có đôi khi từ thanh mục linh dao ngọc bên trên bẻ một khối đến, Thương dẫn gặp đối ngu ngơ không có cái gì chỗ xấu, cũng liền tùy hắn đi. Nguyên bản nặng ngàn cân thanh mục linh dao ngọc, tại hắn thỉnh thoảng lồ xuống ăn về sau, bây giờ giảm mạnh đến 800 cân, nhưng mà có một cái biến hóa rõ ràng nhất Liên La hắn tự hồ có thể đem Lục Tiên cung kéo đến đến gần vô hạn trang trọn, cái này khiến Thương Duẫn cực độ hoài nghi, ngu ngơ cố gắng cần nhớ ăn những thiên tài điệu bảo này đến để thăng thực lực của mình tu vi. Vì mức độ lớn nhất, chuẩn bị sẵn sàng, Thương Duẫn cũng tại những này lục tiên trên tên thoa lên thất tâm thủy. Thái Nhi đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng sợ hai thán phục cho Thương Duẫn làm việc này tìm náo. Chế cười, chế cười, dù sao không có cái gì thực lực, chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Thương Duẫn cũng mặc vào dạ hành áo choàng, trong tay cầm phá giáp nỏ, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Chỗ đó Đối mặt tùy thời có khả năng phát sinh nguy hiểm, nên toàn lực ứng phó. Thái Nhi cảm thấy, cũng chỉ có dạng này người mới có thể cùng với Hạ Ân. Đường núi gặp lên khó đi, dọc đường cong cong quấn quấn. Đội xe đi đường suốt đêm, mỗi một tên bác hàng quan tinh nhuệ trong tay, một tay cầm bó đuốc, một tay cầm chiến thương, tùy thời tiến độ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lôi Hành biết, Thiên Trọng Sơn tất nhiên muốn cực kỳ cẩn thận. Ngay bình thường, cửa hải tiểu tư, nhiều nhất chỉ có thể là thông chi một chút linh thể cảnh đi cấp giết người qua đường. Nhưng mà, Lôi Hành rất rõ ràng, một khi Thiên Trọng Sơn xuất hiện tình hình chiến đấu, Tất nhiên có tiên thân cảnh người ẩn tàng trong đó, mình nhất định phải cẩn thận ứng đối, hắn ngay tại thường dẫn xe ngựa bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn, đường núi dốc đứng, cây rừng liên miên. Đội xe muốn dọc theo đường núi, đi đến mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn thành. Mặc dù đường núi có bị tu kiến qua, nhưng vẫn như cũ không thật gấp nhanh tiến lên, nhất là đêm tối thời điểm. Vốn cho là đêm thứ nhất, tất nhiên sẽ gặp phải tập tích. Thường dẫn thần kinh căng thẳng một đêm, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, cho đến Hưng Đông, vẫn như cũ vô sự phát sinh, hắn mở cửa sổ ra, hỏi, "Lôi hành tướng quân, ghé qua Thiên Sơn?" Cần mấy ngày thời gian. Y cứ theo trước mắt hành quân tốc độ, ít nhất phải 4 ngày." Lôi Hành nói. "Tốt, vậy liền để các chiến sĩ sang bên nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đi đường." Thương dẫn đột nhiên nói. "Không cần, chúng ta đều bắt hàn quan bên trong tinh luyện, không có như vậy giả mạo." Lôi Hành cười nói. "Không phải ý tứ này, mặc kệ chúng ta tại Thiên Trọng Sơn có thể hay không bị tập kích, đều muốn làm đủ chuẩn bị, nếu là đối phương tại ngày thứ 3 trong đêm tập kích, đến lúc đó tất cả mọi người đã ra rời, sợ cũng không tốt." Ta. Thương Duẫn hời hợt nói một câu, để Lôi Hành trong lòng run lên. Hắn không phải là không có cân nhắc qua vấn đề này, không phải là không, có loại khả năng này. Toàn quân nghe lệnh, sang bên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, lôi hành trước tiên hạ lệnh. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, lúc này bọn hắn sẽ đến tập kích sao? Thải Nhi doanh doanh cười nói, liền xem như thiên phong trại, dám động thủ tập kích Bắc Hàn quan tinh huyện. Sau đó truy trách, sợ là không ai có thể chạy trốn được, huống chi tại trên quan đạo này, rất có thể người đến người đi, đừng nói có người giúp đỡ, liền là truyền ra đối bọn hắn đều có rất lớn ảnh hưởng, nhưng nếu như là trong đêm liền không nói được rồi, cho nên ta trên cơ bản sắp định Nếu như bọn hắn sẽ ra tay, cũng chỉ sẽ ở trong đêm. Thương Duẫn rất rõ ràng, liền xem như Thiên Phong trại có Hồng Vũ quân bối cảnh, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên đến giáng tập kích bác Hàn quan tinh nhuệ phân thượng. Nói rất có lý. Thải Nhi lập tức nhìn về phía Thương Duẫn ánh mắt, tràn ngập khâm phục, khó trách hạ ngân công chúa sẽ như vậy thích hắn, như thế thông minh chất liệu, ai không thích. Chương 44. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Hắc Phong Hồ cùng Lãnh Cương ở trên cao nhìn xuống, đem hết thảy thu hết vào mắt. Xem ra kế hoạch của người thất bại. Lãnh Cương tất nhiên là biết, Hắc Phong Hồ dự định làm cho đối phương tại cực độ dễ rời lần động thủ, dạng này xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Không hổ là bác Hàn quan tinh huệ, thật đúng là chú ý cẩn thận, tựa hồ giống như biết chúng ta sẽ đối với bọn hắn động thủ đồng dạng. Có phải hay không lúc trước ngươi đã đối người trong xe ám sát qua một lần, để bọn hắn có đề phòng. Hát Phong Hồ nhìn lánh Cương một chút, biết người này thực lực tu vi sợ là còn cao hơn mình. Ngươi chỉ cần đem người trong xe toàn bộ giết chết là được rồi, không nên hỏi, không nên hỏi, còn có xe ngựa kia chính là dùng tiên phép chế tạo, từ bên ngoài không cách nào mở ra chỉ có thể từ bên trong mở ra, cho nên nếu như muốn giết chết người ở bên trong, trừ phi có thể đánh trước xe nát toà. Lãnh Cương quay người rời đi, nếu như không phải sợ ảnh hưởng thái hậu danh vọng, hắn đều muốn tự mình độc thủ. Lúc trước hắn thất bại qua một lần, xem ra phải vận dụng linh nhãn sơn hổ, cho ăn chút thuốc, vấn đề cũng không lớn, nó lợi trảo thế nhưng là có thể đem sơn huyền quy giáp lưng cho xé mở, tiên thép chế tạo toa xe, xem ra muốn mời lão nhị xuất thủ. Hát Phong hồ nút trong bóng tối, cẩn thận suy nghĩ, hắn có được có thể trưởng cùng cảnh tồn tại năng lực. Mặc dù không cách nào tiếp tục quá lâu, nhưng đã đầy đủ Linh nhãn sơn hổ chính là thiên phong trại bắt được hung thú, thực lực đã bước vào tiên thân cảnh, chí ít chính diện mạnh hám lôi hành không có chút nào quan hệ. Bởi vì người áo đen mục tiêu chỉ có người trong xe, thực lực chỉ ở phàm thai cảnh, linh thể cảnh, hiển nhiên đó cũng không phải vấn đề gì. Hát phong hồ trở lại trong trại. Có một thân thể khôi ngô nam tử, hắn chính là từ Hồng Vũ quân giải nghệ xuống tới lao tướng, bởi vì phạm vào chút chuyện, bị đẩy đi tới nơi này, làm nhị đương ra. Giờ phút này, hắn ngay tại mình đường bên trong, ngoạm miệng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Từ hắn phía sau có một thanh đại cung Hắn một thân tu vi càng là đến tam tinh tiên thân cảnh. Nhị ca, hôm nay ta mang cho ngươi đến một vò rượu ngon, trăm năm say." Hát Phong hồ cười tủm tỉm, đem rượu đặt lên bàn. Lao tam, muốn để nhị ca làm chuyện gì, ngươi nói thẳng tốt." Lữ Tiên trong tay đầy mỡ, ở trên người xoa xoa, nói: "Vừa tiếp một cuộc làm ăn, muốn giết Bắc Hàn quan tinh nhuệ hộ tống người, đối phương có tiên thép chế tạo toa xe, dự định mời nhị ca bắn một tiễn." Hắc Phong Hộ vui tươi hớn hở nói: "Dễ nói, 10 vạn cân thượng phẩm linh thạch." Lữ Tiên cười ha ha một tiếng. Nhị ca có chắc chắn hay không một tiện vỡ vụn tiên thép chế tạo toa xe? Hát Phong Hộ liền biết, nhưng dưới mắt cũng không có cách nào. Tiên thép chế tạo toa xe, phòng hộ năng lực đều phi thường kinh người, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lữ Tiên nghĩ nghĩ, nói, lại nói có thể bị tiên thép xe hộ tống người, thân phận đều rất không bình thường, chắc là cao ly thân thuộc đi. Đã như vậy, 5 vạn cân thượng phẩm linh thạch, nhị ca cảm thấy thế nào? Hát Phong Hộ lĩnh giáo trả giá, nói, cũng được, muốn bắn mũi tên thứ hai thời điểm, liền là 10 vạn thượng phẩm linh ngọc. Lữ Tiên cười hắc, hắc. Vậy thì tốt. Nghị ca đem mũi tên cho ta, hảo hảo cải tiến một phen. Hắc Phong Hổ khéo tay, có các loại thủ đoạn, toàn bộ Thiên Phong trại với hắn quản lý giới, ngay ngắn rõ ràng, tài phú càng là liên tục không ngừng. Nói đến, ta mũi tên này cũng là trộn lẫn vào tiên thép, tiến hành chế tạo, huy lực không nhỏ, nhưng nếu như cùng kia tiên thép toa xe cứng đối cứng, Đoan chừng chút nổ thành phẫn nộ. Lữ Tiên cũng là ăn ngay nói thật, nhưng hẳn là cũng có thể đối tạo thành không nhỏ phá hư. Hắc Hắc. Hắc Hổ cầm kia một cây tiễn, quay người rời đi. Đêm, lại lần nữa giáng lâm. Tại Thiên Phong trại bên trong chỗ sâu, có một đầu linh nhãn sơn hổ. Hình thể của nó có bình thường voi như vậy lớn, toàn thân như là đá núi chế tạo thành, lợi trảo càng là phong mang vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản được cái này linh nhãn sơn hổ truy kích. Hắc phong hổ đem một quả dự hoàn nhét vào một đầu chết đi linh lộc miệng bên trong, đem nó thi thể trực tiếp ném đến giam giữ linh nhãn sơn hổ lồng giam bên trong. Đói bụng rất nhiều ngày, linh nhãn sơn hổ trực tiếp mở ra miệng lớn, đem bình thường chiến mã lớn nhỏ linh lộc, thuần thục cho nuốt xuống đi, hai tròng mắt của nó bên trong có thanh quang phụ trảo. Rất nhanh, không đến thời gian một nén nhang, Kia đang rượt tại Linh Nhãn Sơn hổ thể nội tăng ra, hát Phong Hổ đôi mắt cũng chạy xuôi thanh quang, dùng ý niệm của hắn, đem nó trừ khống. Tiểu quái quay, quay, không cần chút thuốc, khống chế lại có thể có chút tốn sức đây. Hát Phong Hổ nhếch miệng lên, ở bên cạnh hắn chính là Lữ Tiên. Tay hắn nắm đại cùng, trong tay tiến rất rõ ràng, bị hát Phong Hổ cho cải tạo qua, mặc dù không biết biến thành cái dạng gì, nhưng hắn một mực bắn giết chính là. Tại địa lao này chỗ sâu, tiên thép cùng tiên nhằm chế tạo thành lồng giam muôn hộ mở ra, Linh Nhãn Sơn hổ từ đó đi tới, từng bước một bước ra địa lao. Ra mặt đất, nó mỗi bước ra một bước Dưới chân thổ địa liền hạ xuống mấy phần, thể nội chiến lực phảng phất tùy thời đều muốn phun ra ngoài. Ngươi vậy mà cho hắn ăn cùng tiên đan, điên rồi a? Lữ Tiên tròng mắt trừng một cái. Cứ như vậy, nó chẳng phải chiến lược tăng gấp bội, đến lúc đó xé nát xe kia toa hẳn là cũng không khó đi. Nhị ca, đi. Hắc Phong hổ xưa nay không làm mình chuyện không có nắm chắc. Nhất là bây giờ là cao quý tam đương ra, tiền hắn muốn kiếm, nhưng càng phải không lưu chứng cứ, để Thiên Phong trại bình yên vô sự, không bị ảnh hưởng. Xem ra lần này đối phương không ít dùng tiền. Lữ Tiên cảm thấy mình muốn được hơi ít. Hắc, hắc. Có thể hay không muốn tới một nửa kia, liền muốn nhìn Nhị ca. Hắc Phong hổ tiếu dung sắc lạ, hắn hai mắt hẹp dài, trong đêm tối hiện ra lênh quăng, rất là kinh người. Hai người một hổ, tại đỉnh núi bay vọt, ghé qua. Phải biết đường núi quanh co khúc khuỷu, rất là khúc chiết, đội xe không có khả năng giống bọn hắn cấp bậc này nhân vật như vậy, treo đèo lội suối. Nguyên lai like ở chỗ này đây, Nhị ca, ngươi một tiếng này, trực tiếp bắn về phía toa xe cửa chính, ta dùng linh nhãn sơn hổ đến hấp dẫn kia lôi hành chú ý. Hắc hưng phấn nói, còn có 50 vạn thượng phẩm linh ngọc, lập tức liền muốn tới tay. Đây chính là bút không nhỏ mua bán. Nương theo lấy hắn ý niệm dẫn ra, Linh Nhãn Sơn Hổ từ trên xuống dưới, chạy như bay đến. Mỗi một lần điểm rơi đều có thể giẫm đến vách núi nữa ra, động tinh cực lớn. Lôi Hành hai tay cầm lấy chiến phủ, biết có tiên thân cảnh hung thú tới gần, lúc này quát lên, "Địch tập, giới nghiêm." Tất cả Bắc Hàn quan chiến sĩ, tay cầm hộ thuẫn, tập hợp một chỗ. Không đợi bọn hắn toàn bộ kịp phản ứng, Linh Nhãn Sơn Hổ đã hướng phía Lôi Hành ở trước mặt bay nhào mà đến, hắn đằng không mà lên, vung mạnh trong tay chiến phủ, lôi quang báo động. Phủ quang không Linh nhãn sơn hổ bị đánh bay ra ngoài, tứ chi của nó rơi vào vách núi, dâm đến mảng lớn núi đá vỡ vụn, sụp đổ. Giết, giết, giết. Bắc Hàn quan chiến sĩ một trận cuồng hô. Lúc trong bóng tối bị ánh, muốn tiến lên, hỗ trợ lôi hành nhanh chóng giải quyết cái này một đầu linh nhãn sơn hổ. Đúng lúc này, ngày đó người áo đen lại lần nữa xuất hiện. Hai người tại cách ngoài mời dặm, giao thủ với nhau. Tại thời khắc này, hắn biết cái này linh nhãn sơn hổ tập kích, tuyệt đối ngẫu nhiên, tất nhiên là một trận có ý định đã lâu ám sát. Chớp chớp, lại có hai tên tiên thân cảnh, một sáng một tối thủ hộ. Hạ Phong hồi nheo cặp mắt lại, toàn lực trưởng không sân hổ, cùng lôi hành trầm giết, "Nhị ca, nhìn ngươi được." "Hắc hắc, tam đệ đầu góc liền là linh quang, nghĩ đến thật là chu đáo." Lữ Tiên kéo động mình trên cung, từ hắn trên người, ba cái phủ văn lưu chuyển, tất cả lực lượng xúc thế trong đó, mở. "Siêu." Một tiếng này cùng bóng đêm dung hợp, Lặng Yên không một tiếng động, thẳng đến lôi hành phát hiện đã không kịp. Chương 45. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít Lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Lữ Tiên một tiếng này, rất là bá đạo. Tới gần trong mắt, Hình phong khoái động, đáy bằng bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Và anh, tiên tại đụng vào tiên thép cửa khoang xe trong nháy mắt, nổ bể ra tới. Đặt mình vào tại toa xe bên trong tương dẫn, Thải Nhi cùng ngu ngơ bị cái này một cú cự lực chấn động đến như muốn thổ huyết. Ít nhất là tiên thân cảnh người xuất thủ, may mắn có cao ly tướng quân tiên thép toa xe, bằng không, chúng ta đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Thải Nhi cực kỳ khó chịu, hắn ngồi tại khoảng cách cửa xe gần nhất địa phương. Mặc dù toa xe chế tạo thời điểm, cũng có dung nhập giảm sốc tư liệu, nhưng khoảng cách quá gần, hai của nàng mũi đều có máu tươi tràn ra, ho ra đầy máu. Thái Nhi, mau tới bên cạnh ta. Thương dẫn nhìn xuống thổ huyết xúc động, mình bị xung kích là nhẹ nhất, đem Thái Nhi kéo đến bên cạnh mình. Ngu Ngơ thì là hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tay hắn nắm lục tiên cung, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị phản kích tư thái. Thương dẫn nhìn thấy cổng xuất hiện một đạo nhàn nhạt lồi ra vết tích, ngay sau đó liền nghe được xì xì xì tiếng vang. Là hủ tiên nước, rất nhanh toa xe cửa chính phòng hộ năng lực liền sẽ cắt giảm rất nhiều, mũi tên thứ hai, chưa hẳn ngăn cản được. Thái Nhi trong lòng siết chặt. Ngô Ngơ ca, chuẩn bị, nếu có ai mạnh sấm, hết thảy bắn giết. Thương Duẫn trầm giọng nói. Hắn cho tất cả mọi người chuẩn bị bên trên y phục giả hành, phía sau còn có một cánh cửa, thời điểm mấu chốt cũng có thể từ phía sau đạt tới. Tại quanh thân, cũng không có đại quy mô nhân mã, Đinh Hai nhấc góc hổ bảo cùng Lôi Minh. Nguyên bản kia cùng Lôi Hành quân giết cùng một chỗ linh nhãn sân hổ, đột nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng tới tiên thép toa xe cửa chính. Nghi xúc. Lôi Hành trong lòng siết chặt, không nghĩ tới mục tiêu của nó chính là tướng dẫn. Trong tay chiến phủ hung hăng bổ vào eo lưng của nó bên trên, hổ huyết bao tác, nó không quan tâm, huy động chân trước, bị hủ tiên nước ăn mòn về sau toa xe đại môn. Bị tướng ép xé mở một cái lô hổng lớn. Lớn như vậy hổ đầu xuất hiện tại thương dẫn đám người trước mặt, mắt thấy nó sắc bén hổ trào liền muốn móc tiến đến. Mà ở giờ phút này, nó lại nên đón ngu ngơ toàn lực kéo động lục tiên cùng một tiến. Phục. Lục tiên tiến bắn giết mà ra. Thương dẫn trong tay phá giáp nọ cũng đồng thời kích xạ. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, mình phá giáp tên nỏ ngay cả ra đều không có trả phá, mà lục tiên tiến thì là trực tiếp phá vỡ mà vào xương sọ của nó, để nguyên bản sinh cơ cuồng bạo linh nhãn sơn hổ lăn xuống tới đất bên trên, mắt thấy là sống không thành. Ở xa ngoài 10 dặm hắc phong hổ. Ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh. "Tam đệ, ta một tiếng này cam đoàn có thể lấy ra trong xe người tính mệnh." Lữ Tiên ánh mắt cực nóng, trong xe lại có người có thể một tiếng bắn chết Linh Nhãn sân Hổ, để hắn ngớ ngẻ khó nhịn. "Nhị ca, bây giờ không phải là ngươi so tại thời điểm, còn có một tôn cao thủ dấu ở trong xe, ta sở dĩ cải tạo ngươi tiếng liền là không muốn lưu lại bất cứ chứng cứ gì, hết thảy đều sẽ bị hủ tiên nước cho ăn mòn đi, nếu là thủ đoạn của ngươi bị nhận ra, người coi như bị ngươi giết, ngươi có thể trốn được sao? Đến lúc đó toàn bộ Thiên Phong trại đều muốn gặp nạn, Cao Ly cũng không phải tốt như vậy trêu chọc." Đi mau." Hắc Phong hồ liền vội vàng xoay người rời đi, vừa rồi Lục Tiên tiến cưỡng ép xé mở cùng Linh Nhãn Sơn Hổ gân bó, để hắn nhận phận vệ. "Tốt a." Lữ Tiên mang theo Hắc Phong Hổ quay người rời đi. Lãnh Cương nhìn thấy Linh Nhãn Sơn Hổ vậy mà trong nháy mắt mất mạng, biết toa xe bên trong còn có lưu chuẩn bị ở sau, trước tiên quay người rời đi, không cùng Bạch Ảnh tiếp tục dây dưa. "Hừ." Ngu Ngơ đi ra toa xe đại môn, từ Linh Nham Sơn Hổ cái chán, mạnh sinh sinh đem Lục Tiên tiến cho rút ra, hổ huyết đất. Lôi Hành thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thải Nhi càng là trợn mắt hơn muộn, cái này ngu ngơ đến cùng là bực nào người vậy? Như thế thân lực, quá mức bá đạo. Đây là thuần túy lực lượng, căn bản không có mảy may phủ văn ba đạo. Ra gia Lục Tiên Cung, thật đúng là lợi hại. Thương Duẫn cười cười, nói, "Ngu ngơ ca, cái này đồ chơi tạm thời liền về ngươi." A. Ngu ngơ rất hưng phấn, đối Lục Tiên Cung yêu thích không ngừng tay, liên tục gật đầu. Hắn kéo ra, lại là Lục Tiên Cung. Thải Nhi rất rõ ràng, Ngu ngơ chỉ là dùng thuần túy nhất lực lượng kéo động Lục Tiên Cung mà thôi, không có chút nào phụ văn lực lượng bá đạo, đây mới là hắn kinh hại nhất địa phương. Hắn rút cuộc minh bạch kia bởi tối ám sát thương dẫn ám Man vệ là thế nào chết. "Tiểu tiên sư, có bị thương hay không?" Lôi Hành liền vội vàng hỏi. "Không có, yên tâm." Thương dẫn cười nói. "Thương công tử, Bạch ảnh tới chậm, còn xin thứ tội." Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa khoang xe khẩu, hắn gặp Thương dẫn không việc gì, liền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Bạch Hành huynh, yên tâm." Thương dẫn nhếch miệng nhất thiếu, đem chết đi linh nhãn sơn hổ thu được mình không gian vòng tay bên trong, phải biết cho dù chết đi linh nhãn sơn hổ, cũng là có thể bán không ít giá tiền. Tiếp xuống, ta đến lái xe Bạch Ảnh biết, toa xe cửa chính bị phá hủy, nhất định phải có người trông coi, không phải lại đến cái thần tiễn thủ, Thương dẫn rất khó tự vệ. Thanh Linh núi đá, hết tốc độ tiến về phía trước, Lôi hành ra lệnh một tiếng, hắn không dám khinh thường, có Bạch Ảnh cùng hắn cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác chút rất nhiều. Bác Hàn quan chiến sĩ, cũng không tụ thương, rất nhanh liền đem ngăn trở đường đi núi đá dọn dẹp sạch sẽ, mà nối nghiệp tục tiến lên. Thái Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thương dẫn vội vàng nói. Không sao, không sao. Thải Nhi vội vàng ngồi vào bên cạnh bên trên, không còn dám ngồi vào Thương Duẫn bên người, bình thường tới nói Công chúa nếu như lấy chồng, sẽ có của hồi môn thị nữ làm tiếp. Đối với thải nhi tới nói, tương lai mình tất nhiên cũng là của hồi môn thị nữ hàng ngũ, bởi vì đối thương dẫn có chút hiểu do, công chúa thích, hắn tự nhiên cũng là thích, bây giờ có bạch ảnh tại, hắn càng phải tránh hiểm nghi, không thể để cho người ta nhìn thấy thương dẫn đối với mình từng có độ quan tâm. Chính nàng ăn vào một khỏa đan dược, tiến hành điều tức. Ở bên ngu ngơ, đối lục tiên cung một trận cuồng tìm tòi, giống như sở lấy thân thể nữ nhân. Thương dẫn rất rõ ràng, ngu ngơ hết thảy hành động đều là xuất từ bản năng. Hiện tại không có mất đi trí nhớ của mình trước đó. Tất nhiên khi còn sống đối cung tiễn cực kỳ thành thạo, đồng thời cũng phi thường am hiểu chém giết gần người, có vượt mức bình thường thể chất. Thẳng đến Hưng Đông, ám sát đều không tiếp tục xuất hiện. Thương Duẫn biết, có Bạch Ảnh lái xe, mình có thể không cần lo lắng, bởi vì nếu như hắn cũng đỡ không nổi, mình thì càng ngăn không được. Sau đó mấy ngày, ba ngày nghỉ ngơi mấy cái giờ, sau đó trong đêm tiến lên. Cuối cùng Hữu Kinh vô hiểm xuyên qua Thiên Trọng Sơn. Đêm hôm đó, các ngươi có cơ hội đem trong xe người bắn giết. Lệnh cương sát ý rất đậm. Huynh đệ, đây là Bắc Hàn quan tinh huệ cao lý thế nhưng là thất tinh tiên thân cảnh đỉnh tiêm cao thủ, đến gần vô hạn bắt tinh, một bàn tay liền có thể đem ngươi cho trục chết, chớ nói chi là chúng ta thiên phong trại mặc dù có bối cảnh, nhưng cũng không thể quang minh chính đại trêu chọc loại tồn tại này, vì ngươi những này thượng phẩm linh ngọc, chán giờ lẽ lại ta còn muốn bồi lên toàn bộ thiên phong trại hay sao? Còn có, tình báo của ngươi có sai, hại ta hao tổn một đầu linh nhãn sơn hổ, ít nhất phải lại bồi ta 50 vạn thượng phẩm linh ngọc. Hắc Phong Hồ muốn tận khả năng vãn hồi một điểm tổn thất. Đây chính là chuyện của ngươi, buôn bán luôn luôn có phao hiểm. Lãnh Cương chỉ để lại một câu quay người rời đi, cấp tốc biến mất ở trước mặt của hắn, thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể tại Đảng Tiên Hà độc thủ, những cái kia thủy yêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, giết người, cùng lắm thì trốn vào Đảng Tiên Hà bên trong là được rồi. Con mẹ nó, Linh Nhãn Sơn hổ a. Còn có 5 vạn cân thượng phẩm linh ngọc. Hát Phong Hồ chỉ cảm thấy ngực nhẫn nhịn một ngụm lao huyết, kém chút không có phun ra. Hắn biết, mình nối người áo đen cũng không thể tránh được, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng cho người ta cảm giác, tuyệt đối không đơn giản, cũng chỉ có thể đủ nhận vua. Chương 46. Tiểu Tuyết, Thánh Thương tác giả. Hà Mạch ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 trên đường đi. Thương Duẫn tiếp tục cô đọng độ ngực mình phù văn, muốn để tự thân đột phá đến trước nay chưa từng có cực hạn. Đáng nhắc tới sự tình. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn phát hiện mình làm việc thiện tệ lại có chỗ tăng trưởng. Từ nguyên bản 5 vạn làm việc thiện tệ, tăng trưởng đến 50 vạn, đến cùng là vì cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Cũng không biết hiện tại lộ tu được thế nào. Thương Duẫn thăm dò tính từ dài nói, "Cái này Thương công tử xin yên tâm, nếu như thời gian tính được không sai, kia mấy đầu phức tạp nhất khó đi nhất con đường." Hẳn là đều đã thuốc công, tiếp xuống liền là một chút thông hướng quan bên trong tương đối chỗ hẻo lánh đại lộ. Thái Nhi doanh doanh cười nói: "Vậy là tốt rồi, có cao tướng quân giám sát, rất nhanh bác hàn quan bên trong bách tính sinh hoạt liền có thể tiện lợi rất nhiều." Thương Duẫn gật đầu, trên cơ bản có thể xác định, cho dù là làm một chuyện tốt, cũng không phải là đang tiến hành liền có thể thu hoạch được, mà là đã hoàn thành, đồng thời ban ơn cho một phương, mới có thể thu hoạch được làm việc triệt để. Đây hết thể đều là thương công tử tâm hệ bách tính, kỳ thật những này đầu nhập cũng không tính lớn, nhưng có thể nghĩ đến muốn làm như thế đến người cũng không nhiều. Thải Nhi cảm khái không thôi. Hắn nhìn về phía Thương Duẫn ánh mắt tràn ngập nước vọng, dù sao mình cũng là củng khổ xuất thân hai tử, tin tưởng có Thương Duẫn dạng này người, thiên hạ bách tính thời gian sẽ trôi qua tốt một chút, chí ít không đến mức chết đói đầu đường. "Chỗ đó, chỗ đó." Thương Duẫn ở kiếp trước, nhận đời đời kiếp kiếp ảnh hưởng rất lớn, kiếm tiền, liền muốn kiến thiết quê quán, áo gấm về quê, sửa cầu buu đường, kéo theo quê quán phát triển, để cho mình quê quán người có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Chớ nói chi là tại một thế này, mình còn có thể đạt được làm việc tệ, tăng lên tự thân. Thương Duẫn tiếp tục thôi động trong tay màu xanh đồng chủy thủ hấp thu thanh mục linh dao ngọc bên trên lực lượng, hắn cảm giác vật này tất nhiên có khác biệt bình thường năng lực bị từng bước tỉnh lại. Ngu Ngơ một đường thỉnh thoảng bẻ một khối thanh mục linh giao ngọc ăn, cắn đến ken két vàng, giòn. Thương dẫn trong lòng càng ngày càng trở mong, ngu Ngơ về sau lại biến thành bộ dạng gì? Bây giờ năng lực của hắn chỉ thể hiện tại nhục thân bên trên, nếu như có thể cô đọng phù văn đâu? Kia lại có thể thế nào? Xem trước một chút kinh thuật trong điện, có thể có đồ vật gì đi. Thương dẫn dùng ý niệm của mình, dẫn ra thiện thương điện, giải tỏa kinh thuật quày, cái thứ hai thương phạm vị, tiêu hao 10 vạn làm việc tiện thể. Giải tỏa kinh thuật quái, cái thứ ba thương phạm vị, tiêu hao 20 vạn làm việc thiện tệ. Hắn đi vào kinh thuật quái trước, nhìn thấy hai quyển kinh thuật. Thủy lưu hàn giáp, có thể dẫn ra thủy chi lực đo lường, nhưng kết hộ thuẫn, làm việc thiện tệ 1500. Hỏa trước kỳ kinh, có thể nắm giữ năm hỏa diễm, làm việc thiện tệ 2800. Thương dẫn từ bỏ, hai loại văn kinh đối với hắn tới nói căn bản là vô dụng chỗ, nguyên bản còn muốn nhìn xem có hay không xuất hiện cái gì văn thuật. Nhìn xem hạnh vật quái, còn có kém không nhiều một tháng thời gian mới có thể xuất hiện tân bảo dương, ngẫm lại đã cảm thấy sợ nao đau. Mình vận khí này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thân nữ, nếu như ta đem Thiện Thương Điện Thăng làm linh, ngoại trừ có thể mua được tân đồ vật, còn có cái gì chỗ tốt?" Thương dẫn Hiếu kỳ nói. "Mở ra Thiện Thương Điện Phàm, có thể mở ra ý thức, có thể để ta cùng ký chủ dùng ý niệm câu thông, mở ra Thiện Thương Điện Linh, có thể để ta mở ra nhãn thức, có thể chuẩn xác giúp ký chủ giám định thương phẩm, đồng thời có thể giám định thiệt thá người." Thần nữ giống đáp lại nói. "Giám định thiệt thá người? Cái này có làm được cái gì? Giám định tiêu chuẩn gì?" Thương Duẫn hơi nghi hoặc một chút. Chủ động hãm hại không nguyên nhân quả quan hệ người làm hại càng nhiều chính là tội ác đây cũng là tiêu chuẩn thần nữ giống nói cái này đối ta tới nói có làm được cái gì thương dẫn đúng vai giết ác như làm việc thiện nhưng phải làm việc thiện tệ Thần nữ giống bình thẳngn một câu để thương dẫn không khỏi hổ khu chấn động ta muốn giết ác thương dẫn lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một câu nghiêm nghị chính khí hắn không thể đem thế gian đại gian đại ác người toàn bộ chém giết hầu như không còn xem ra vẫn là phải tu luyện một chút giếtịch thuật qua thiên Trọc Sơn một đường lộ ra phá lệ bình tĩnh 7 này sau đó Đội xe ngựa đi vào đãng tiên hà biến đỏ. Thương dẫn rất rõ ràng, ở chỗ này mình rất có thể lần nữa lọt vào tập kích, phóng tầm mắt nhìn tới, dòng sông chạy xiết, rất là rộng lớn, đến bờ bên kia đều một mảnh trắng xóa, bị sương mù sờ che đậy, gió thật to, hô hô vang lên. Tại biến đỏ có rất nhiều thuyền, bình thường nhất liền là thuyền gỗ, có mấy chiếc lớn nhỏ, có thể độ 5 6 người, lớn một chút có thể độ hơn 10 người, chỉ là tại có chút khí hậu, loại này thuyền gỗ căn bản là không có cách qua sông, chớ nói chi là cự thủy yêu. Đãng tiên hà dưới có thủy yêu tổ Tuy yếu chi chủ thực lực tại Bát Tinh Tiên Thân cảnh, thực lực cường đại, chiếm cứ đáng tiên hà chi địa lợi, dù cho là lao tiên sư, thái hậu đều cầm nạng không có cách, cho nên cùng hạ quốc ở giữa, chỉ có thể sống chung hòa bình, Thủy Tiên Tông cùng Thủy Yêu tổ quan hệ tương đối thân cận, mỗi một lần qua sông, rất nhiều người đều muốn trực tiếp tế tự, hy vọng chúng nó thu lấy xong chỗ về sau, không muốn tận lực khó xử, đương nhiên cũng có người tế tự, vẫn là bị chém giết. Khải Nhi ở một bên, trình trọng nói: Bát Tinh Tiên Thân cảnh. Thương Duẫn hít sâu một khối khẩu khí, muốn như vậy trốn ở chỗ sâu, thật đúng là không có biện pháp nào. Không tệ, nếu như hạ quốc phía Bắc thủ không được, như vậy Đảng Tiên Hà liền là một đạo tâm chắn thiên nhiên, những năm gần đây, hạ quốc ngầm đồng ý bọn chúng có thể làm như thế, cũng là nguyên nhân này, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người vô tội chết tại thủy yêu trong tay, nhưng hạ quốc không có biện pháp, bởi vì đứng tại quốc gia phương diện, tại thời điểm mấu chốt, thủy yêu có thể ngăn cản được ngoại lai cường quân, bởi vì sinh tử tướng hệ, gắn bó như môi với răng. Khải Nhi thở dài nói, hoang đường, cũng bởi vì dạng này có thể để thủy yêu giết hại vô tội. Vì sao không đem bọn chúng hợp nhất, hàng năm cho đầy đủ kinh phí?" để bọn chúng không thể gió làm sóng, chẳng phải có thể." Thương Duẫn nói. "Đãng tiên hà bên trong thủy yêu có hơn trăm vạn chi cử, nếu như muốn nuôi bọn nó, cái này một bút kinh phí quá lớn, liền xem như Hạ Quốc cũng không nguyện ý ra số tiền kia, dù sao bọn chúng là yêu tộc, cũng không phải là nhân tộc, chỉ có thể để bọn hắn dạng này, tự cấp tự tốt. Khải Nhi lắc đầu. Thương Duẫn đạt được một cái kết luận đều là lợi ích. Hạ Quốc đã muốn giữ lại Đãng tiên hà đạo này nơi hiền yếu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại không muốn vì này trả giá đắt, cuối cùng để Hạ Quốc con dân tu sĩ đến tiếp nhận. Tại đỏ, có một chiếc tiên tiệt Tiên phép chế tạo ra cự hạng, cao có 50 trượng, chiều rộng 500 trượng, chiều dài ngàn trượng lớn nhỏ. Thương công tử, đi thôi, chúng ta phải ngồi ngồi cái này một chiếc thuyền là an toàn nhất, chỉ bất quá thuyền này chủ nhân đến từ Thủy Tiên Tông, đồng dạng phải cẩn thận. Khải Nhi Trịnh chậm nói, "Ừm." Thương Duẫn không có nhiều lời, hắn tin tưởng Thủy Tiên Tông còn không dám trắng trận hại mình, chỉ sợ là sẽ thông qua thủy yêu tay, dù sao nếu như mình chết tại thuyền của bọn hắn bên trên, cùng bọn hắn có thể thoát không khỏi liên quan. Bây giờ bên cạnh mình có lôi hành, Bạch Hành hai đại tiên thân cảnh cao thủ. Muốn chém giết mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải Thái Hậu trở ngại Lao tiên sư danh vọng quá cao, không thể để hạ quốc bất luận cái gì thế lực lớn ở ngoại sáng bên trong ngầm hại hắn, mình đã sống chết, căn bản không sống tới hôm nay. Hắn cũng không biết, càng nhiều là hoàng đế cùng hạ lễ ở giữa lực lượng, tại ngăn được Thái Hậu. Hai người bọn họ không quan tâm thương dẫn chết sống, càng hy vọng thương dẫn chết rồi, mà về sau sự tình bọn hắn liền có thể đem việc này cáo trí Lao tiên sư, cho dấu vết để lại, mượn hắn tay, đem Thái Hậu từ hiện hữu vị trí kéo xuống, hoàn thành nhiều năm qua cùng nàng đánh cờ. Mặc kệ Thương dẫn mình có nguyện ý hay không, bây giờ hắn đã trở thành hạ quốc bên trong hoàng thất đánh cờ quân cờ. Cả người lẫn ngựa xe, bọn hắn lên cái này một chiếc thuyền lớn. Lôi hành ném đi trăm cân thượng phẩm linh ngọc cho đi nhà đỏ, bởi vì bọn hắn cả người lẫn ngựa, số lượng không ít. Thương dẫn đi vào trên thuyền, chỉ cảm thấy nơi này gió không nhỏ, hắn nhìn xung quanh, có một vị lao nhân đứng tại bong tàu bên trên, khẩn cầu. Lao nhân ra thực lực tu vi cũng không cao, cuối cùng cả đời chỉ ở phàng thai cảnh, trên thân đeo một cái túi lớn, bên trong đều là đồ đầy thảo dược. Thương Duẫn đi vào lão nhân bên người, đem hắn giật lại mình. Có thể mang theo trên xe ngựa thuyền cái này một thân trang phục nhìn cũng không phải là người bình thường lao nhân ra tốt thường dẫn chắp tay nói ra mắt công tử lao nhân liền vội vàng hành lễ xin hỏi lão nhân ra người đối cái này đang tiên hà hiểu rõ không thương dẫn không người hoàn lễ hiểu rõ a vừa đi vừa về độ mấy trăm lần lao nhân vội vàng đáp lại nói mỗi một năm chết tại đáng tiên Hà phổ thông B tính nhiều hay không thường dẫn hỏi nhiều a mỗi một năm đều có ít thì mấy bạn nhiều thì hơn 10 vạn người lao nhân cảm thắn nói vì cái gì độ đáng Ti hà Nguy hiểm như thế, còn sẽ có nhiều người như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thương dẫn có chút không hiểu, muốn kiếm ăn à, tất cả mọi người có vợ con láo tiểu, cách một đầu đãng tiến hả, hai bên vật tư đều không quá đồng dạng, có ít người sợ nguy hiểm, có ít người liền muốn liều mình tới lấy, một cái vừa đi vừa về có thể kiếm không ít tiền đâu, thế nhưng là cưới tiên thuyền quá đắt, đối với người bình thường tới nói, tính không ra, cho nên bọn hắn đều là ngồi thuyền gỗ, vận khí tốt có thể tiết kiệm không ít tiền, ta trên bông thuyền, không ở bên trong buồng nhỏ trên tàu chút hơi rẻ. Lão nhân tử trên người không gian giới chỉ Bên trong chỉ có bốn trượng lớn nhỏ, hắn cầm ra một nhánh cỏ, nói, những này tụ khí thảo, nấu chín về sau ăn bảo, có thể làm cho người tốc độ tu luyện tăng lên không ít, có thể chỉ có cái này chữ châu địa giới mới có sản xuất, lao già ta liền là dựa vào đầu cơ trục lợi cái này tụ khí thảo sinh hoạt cả một đời. Thì ra là thế. Thương Duẫn không mình hành lễ, nói, đà tạ lão nhân ra. Từ thải nhi mà nói, chí ít thủy yêu cùng hạ quốc ngày bình thường không có quá lớn cộng đồng lợi ích, chỉ có cùng thủy tiên tông có, bởi vì nếu như muốn bảo mệnh, liền muốn ngồi thủy tiên tông tuy lớn, một người ít nhất phải năm và kim một cái vừa đi vừa về liền làm mười vạn kim, dẫn chúng tầm thường chỗ nào có thể thừa nhận được. Coi như tại bong tàu có thể hơi rẻ, nhưng lại có thể tiện nghi nhiều ít đâu. Ta muốn tìm thủy yêu tổ có thể người quản sự, làm sao tìm được? Thương dẫn nhìn về phía Thải Nhi. Cái này đơn giản. Lôi hành đi đến bong tàu bên trên, hít sâu một hơi, sau đó hét lớn, thủy yêu tổ có thể chủ sự, tới một cái. Thanh âm của hắn, bao dung lôi đỉnh chi huy, hô lên đi trong đáy mắt, ầm ầm ù thai, chấn động đến phương xa mặt sông cuốn lên sóng lớn tới. Chỉ chốc lát sau, liền có một nam tử từ trong nước phá không mà ra. Ở trên người hắn xanh mơn mợn, ướt súng, căn bản thấy không rõ bộ dáng nói, ta chính là Thủy Yêu Tổ, tạo Tiên, vị này quân gia có chuyện gì? Nhìn thấy nó, thanh nẹp bên trên không ít người dọa đến vội vàng lưu lại, trốn đến trong khoang thuyền. Thân phận của ngươi không được, ta chính là Thương Tiên Chính Độc Tôn Thương Dẫn, tìm một cái thân phận tương đương có thể cùng ta xứng đôi người, ta có chuyện quan trọng. Thương Dẫn bình tĩnh nói, tạo Tiên đôi mắt khẽ hiếp một cái, xoay người rời đi, chờ.